Chương 419, phi thăng nhiệm vụ cùng nguồn gốc. Bởi vì tại truyền thừa điện giao lưu mới xem như an toàn nhất, tông môn bên trong cũng coi như an toàn, nhưng không có truyền thừa điện bên trong an toàn. Khương Thần cũng ở tại chỗ. Đồng thời giải thích một chút lúc trước hắn không có cho viện Sóc nói tỉ mỉ nguồn gốc. Đương nhiên, còn có trở thành tông môn đạo tử sau cùng tông môn chiều sâu khóa lại, khí vận khóa lại, cái này mới là có chút tin tức có thể cùng chung nguồn gốc thứ hai. Tìm kiếm tổ sư gia. Viện Sóc thu vào sau này tông môn nhiệm vụ, đương nhiên là sau khi phi thăng mới có trưởng kỳ nhiệm vụ. Hỏi thăm một cái. Bất quá Mặc kệ là trạch tiền bối vẫn là Khương sư huynh cũng chỉ là giải thích nhiệm vụ là cái gì, vì sao cần hắn hoặc Khương thần đi làm, nhưng không có nói quá nhiều tổ sư ra bản thân tình huống. Bởi vì chúng ta thân là tổ sư trực hệ người thừa kế, khí vận bên trên cùng hắn có liên hệ nào đó. Chúng ta phi thăng thì đối với tổ sư cũng sẽ có khí vận bên trên phản hồi. Nói một cách khác, chỉ cần ngự thú tông trực hệ người thừa kế phi thăng, vị kia không biết tung tích tổ sư liền sẽ có nhất định tăng thêm. Trước mắt xác định đối phương còn sống, nhưng liên lạc không được khả năng lâm nguy, chỉ cần có sau khi phi thăng bối liền sẽ để đối phương thu hoạch được mấy phần sinh cơ hồi máu. Viên Sóc trong lòng hiện lên một chút suy đoán. Bất quá, liên quan tới cái này khí vận phản hồi tình huống cụ thể, Khương Thần cùng Trạch lão cũng đều cùng hắn giải thích qua. Phương diện này, cũng phải xem bản thân hắn từ tông môn tu hoạch cái gì. Hắn từ tông môn tu hoạch đến càng nhiều, song vương khóa lại càng sâu, sau khi phi thăng đối với tổ sư khí vận phản hồi mới càng nhiều, đây là một loại thiên địa quy tắc, không phải ác tự mình quy định. Đối tự thân cũng không có tổn thương, bởi vì phần lớn khí vận phản hồi là từ thiên địa thanh toán. Nghe nói có thể là theo tỉ lệ cá nhân cùng thiên địa một, chí khoảng Đây là tự thượng giới cái khác trước khi phi thăng bối gây xuất tin tức, tông môn vẫn là có cái khác trước khi phi thăng bối tồn tại, sau khi phi thăng phía trên cũng có người. Viên Sóc kỳ thực rất muốn hỏi Tri lão, vị tổ sư nào có phải hay không đứng tại rất nguy hiểm tình huống, không phải vì sao Khương sư huynh trước đó nói tông môn nhu cầu cấp bách có người phi thăng. Với lại, hắn còn có một số nghi hoặc, phi thăng rất khó sao? Tông môn bên trong, nhìn trạch tiền bối thái độ, tựa hồ chỉ có hắn cùng Khương sư huynh hai người nắm giữ phi thăng cơ hội đồng dạng. Vì cái gì không thể tăng lớn bội dưỡng số lượng, gia tăng tỉ lệ thành công đâu? Ngươi cho rằng phi thăng rất dễ dàng sao? Có thể tông môn trong ghi chép, không phải chỉ một vị tiền bối phi thăng a. Trước kia vẫn còn tương đối dễ dàng, hiện tại càng ngày càng khó. Khả năng đến làm cho thế giới lại một lần nữa tăng cấp thuế biên mới có thể đề cao phi thăng giả số lượng. Là bởi vì tài nguyên hạn chế. Cũng cùng tài nguyên có quan hệ, còn có thế giới bản nguyên, mỗi một vị phi thăng giả đều sẽ chia cắt đi một điểm thế giới bản nguyên, bất quá, những tông môn khác sẽ trở lên giới khí vận phản hồi bản giới. Khương Thần vừa nói như vậy, việc rất minh bạch. Cái này tương đương với bọn hắn tại bản giới đến trường, tốt nghiệp, đi thời điểm còn đóng gói trường học bộ phận tài sản rời đi. Lúc đầu đây là trường học đối với ưu tú tố tốt nghiệp quà tặng, về sau ngươi phản hồi một bút tài chính là được rồi. Nhưng bọn hắn Ngự Thú Tông đem khoản tiền kia phản hồi cho tổ sư đi. Có phải hay không cảm thấy chúng ta Ngự Thú Tông quá mức?" Khương Thần cười hỏi. Không đợi Viện Sóc trả lời, hắn liền giải thích đứng lên. "Thế nhưng là cái thế giới này thăng cấp trưởng thành, còn có thu hoạch được nhiều như vậy phi thăng giả khí vận vốn chính là chúng ta kinh doanh mở ra, chúng ta thu hoạch một bộ phận thế giới bản nguyên cùng khí vận, vốn là nên đến." Khương Thần ý là. "Cối này ruộng là bọn hắn mở, thu hoạch điểm lương thực đây không phải rất bình thường a?" Viện Sóc cá nhân cảm giác rất có đạo lý. Mặc dù thiên đạo khả năng không phải như vậy cho rằng, nhưng mọi người lập trường khác biệt. Nếu không có sợ cái thế giới này, thiên đạo cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, cũng không có những tông môn khác tại bản giới hưng thịnh chuyện này. Khương Thần nụ cười lãnh đạm nói, Viện Sóc lần đầu tiên nghe được tông môn cùng thế giới, còn có những tông môn khác ở giữa chân thật quan hệ. Ngoại trừ Khương Thần sư huynh giảng thuật bên ngoài, Trạch Tiền Bối cũng hơi bổ sung một hai. Hắn sức hiểu biết không tệ, rất nhanh tiếp nhận. Liên xem như Trạch Tiền Bối cùng Khương Thần cũng có chút kinh ngạc. "Viện tiểu tử, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Trạch Tiền Bối vẫn như cũng là dùng chức kia xưng hô. Dạng này hắn cùng Viện Sóc đều cảm giác rất thân cận. Viện Sóc lập tức tiếp thu đại lượng tin tức, nhưng cũng không tới tiêu hóa không được tình trạng. Thôi làm suy tư sau, hắn lắc đầu. Ta trước mắt cách Phi Thăng còn có nhất định khoảng cách, hiện tại cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ta đã thành Ngự Thú Tông một phân tử, Trạch Tiền Bối ngài cùng Khương sư huynh đều giúp ta rất nhiều, tông môn bên trong cũng có ta người thần sư trưởng, ta tự nhiên cùng tông môn trận doanh lập trưởng tương đồng. Trạch Tiền Bối ngài cần ta mau chóng phi thăng, ta liền mau chóng phi thăng tốt. Viện Sóc phản ứng để Trạch Tiền Bối rất tâm tâm, bận điệu lại giải thích một chút trưởng môn phi thăng nạn vấn đề. Viện Sóc nghe không còn gì để nói. Cho nên, chỉ có trưởng môn nhất hệ phi thăng mới đúng tổ sư Lưu Ích, thế nhưng là trưởng môn nhất hệ cũng rất khó bay thăng. Thiên đạo sẽ nhìn chằm chằm chúng ta làm. Viên Sóc nhìn về phía Khương Thần, người sau một mặt buồn bã. Mọi người đều giao lưu đến nước này, Viên Sóc tự nhiên cũng tò mò hỏi tới Khương Thần tu vi tầng thứ. Hợp thể viên mãn, cách độ kiếp chỉ kém một tia, tùy thời có thể lấy. Viên Sóc gật đầu, quả nhiên là thất giai đại lão. Cho nên, chỉ cần độ kiếp hoàn thành, liền có thể phi thăng. Không phải liền có thể, là nhất định phải. Hoặc là nói, độ kiếp thành công liền sẽ nhận thượng giới tiếp dẫn phi thăng, nếu như ngươi cưỡng ép lưu lại, Liên phi thăng thất bại. Khương Thần đem quá khứ tu sĩ khác kinh nghiệm chọn lấy mấy cái nói ra. Trạch Tiên Bối tắc trực tiếp đem ghi chép những tin tức này ngọc giản lấy ra, chuyển đến viện sóc trước mặt. Viện sóc một bên xem xét, một bên tiếp tục hỏi thăm. Cho nên, trước tiêu hóa thần liền có thể phi thăng. Về sau là luyện hư, hiện tại là hợp thể sau lại dẫn tiến tiếp, vượt qua mới có thể mượn lực phi thăng. Đúng, trước kia thế giới tầng thứ không cao, hạn mức cao nhất tự nhiên thấp hơn một chút. Khương Thần trả lời. Viện sóc một bên nghe một bên nhìn, đồng thời như có điều suy nghĩ lại hỏi, vậy nếu như thế giới xuống cấp, có phải hay không phi thăng thì càng dễ dàng? Khương Thần nghe đến đó dừng lại. Sau đó, hắn nụ cười có chút rực rỡ trả lời, "Ta cũng nghĩ qua, bất quá, đây coi như là đạo cơ thức phi thăng, phi thăng mang theo bản nguyên sợ là sẽ giáng cấp, với lại đây một giới sợ là cũng biết nửa bị." Khương Thần cao hứng lạ, Viện Sóc cùng hắn nghĩ tới một chỗ. Hắn cũng từng nghĩ như vậy qua. Trạch Tiên Bối nghe đến đó, hướng Khương Thần quát, "Khương Thần tiểu tử, đừng làm hưa ngươi sư đệ." Sau đó, lại hướng Viện Sóc nhanh chóng nói, "Viện tiểu tử đừng nghe Khương tiểu tử, thật không cẩn thận dẫn đến thế giới hủy diệt, các ngươi sau khi phi thăng sẽ mang cho diệt thế nghiệp lực." Ý nghĩ này, không thể có Biết không? Chương 420, đạo tử phúc lợi. Nghiệp lực. Cung tiếp khí có khác nhau sao? Với lại thế giới giáng cấp hẳn là không đến mức diệt thế a. Viên Sóc mặc dù nghe được trạch tiên đối ngăn cản, nhưng vẫn là có chút dục dịch. Trạch tiên đối, hắn phát hiện viên Sóc tiểu tử này ở đâu là nhu thuận, rõ ràng cùng Khương Thần một cái hình dáng, đều là vô pháp vô thiên dám nghĩ dám làm loại kia bị hầu tử. May mắn hắn hứng đối cái này bị hầu tử kinh nghiệm phong phú. Trạch tiên đối vừa chuyển động ý nghĩ, Lập tức không còn gắt gét, ngược lại bình tĩnh vạch một điểm mấu chốt, nghiệp lực không phải kiếp phí, mà khác, tu vi tầng thứ quá yếu liền phi thăng, đi lên cũng sẽ bị người khi dễ. Phi thăng thì càng mạnh, thu hoạch được tiên địa phản hồi cũng càng nhiều. Viên Sóc nghe xong, quả quyết tự bỏ sớm đổi địa đồ suy nghĩ. Hắn lại có chút muốn đi nhân vật chính vô địch lộ. Nhưng hắn không muốn đi tiền kỳ đủ loại thụ áp bách thủ khi dễ con đường này. Với lại, có thể nhổ tiên địa lông dê cũng rất tốt. Càng là tu luyện, hắn cũng càng là phát hiện tài nguyên không đủ dùng, hắn hiện tại tài nguyên bồi dưỡng mấy cái nguyên anh dễ dàng, nhưng vấn đề là hắn luyện thể ngũ giai. Nghĩ đến trên việc tu luyện thiếu tài nguyên vấn đề, Viên Sóc dừng một chút, liền ngay trước Khương Thần Sư huynh cùng trạch tiền bối mặt, trực tiếp hỏi đi ra. Mặc dù hắn kế nhiệm trưởng môn sau Khương sư huynh liền có thể phi thăng, nhưng hắn nhìn ra được, đối với trưởng môn nhất hệ phi thăng giả, trạch tiền bối chờ mong là càng nhiều càng tốt. Cho nên, hắn cùng Khương sư huynh giữa không có xung đột lợi ích. Nếu như hắn phi thăng được nhanh một điểm, nói không chừng đi lên còn có thể cùng Khương sư huynh cùng một chỗ tại thượng giới hành động, vừa nghĩ như thế việc Sóc tu luyện động lực càng đấy. Tài nguyên vấn đề không cần lo lắng. Ngươi thế nhưng là đạo tử, ngươi cho rằng đạo tử là cái gì? Khương Thần cười đứng lên, Lự thú tông nội tình bổ dưỡng mấy vị thất giai hợp thể tu sĩ dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, thiếu không phải tài nguyên, thiếu là nhân tài. Trưởng môn không tại thì, đạo tử vốn là có thể thay hành xử trưởng môn tất cả trách nhiệm cùng quyền hạn. Khương Thần lạnh nhạt bình tĩnh nói ra. Liên tính tông môn nắm giữ phó trưởng môn thời kỳ, đạo tử địa vị cũng tại phó trưởng môn bên trên. Viên Sóc mặc dù cũng thật tò mò tông môn nắm giữ cái gì phó trưởng môn thời kỳ là chỉ cái gì. Bất quá, hắn cũng chia đến thanh nằm nhẹ. Nói như vậy nhiều, vậy hắn tài nguyên tu luyện, tông môn sẽ toàn bộ cung cấp sao? Viên Sóc nghĩ đến liền hỏi. Sau đó thu hoạch được khẳng định bắt án. Viện Sóc thở dài một hơi, nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích một cái. Ta tu luyện cần tài nguyên có thể sẽ hơi nhiều, ta luyện thể phương diện. Trạch Tiên Bối ngài cũng biết, trưởng thành nhanh đại giới đó là tiêu hao vô cùng lớn. Trạch Tiên Bối đương nhiên biết Viện Sóc là Hỗn Độn Thể Thiên Phú, là thụ Thiên Đạo Kiên Kỷ thể chất. Vừa tu luyện liền dễ dàng dẫn tới Thiên Đạo bao vây chặn đánh, bất quá phương diện này cũng không tính lớn vấn đề, chuyển sang nơi khác tu luyện việc nhỏ thôi. Về phần tài nguyên, càng không cần lo lắng. Trước kia hắn đều nguyện ý thầm kiếm trợ cấp, hiện tại Viện Sóc thành đạo tử, càng là có thể quang minh chính đại mở ra tông môn mấy cái tài nguyên bảo tàng lấy cung cấp tu hành. Đạo tử tu hành tại Nguyên Tông môn toàn lực cung cấp, ngươi bây giờ tu luyện cần gì đặc thù tài nguyên, cũng có thể trực tiếp xin lại được rồi. Cần cho ngươi mở, mở một tòa tiểu thế giới tu hành sao?" Trạch Tiên Bối đối với viện sóc tu hành vô cùng chờ mong. Viện sóc nghe được tông môn toàn lực cung cấp, hai mắt lóe ánh, lại nghe được hỏi thăm mở ra tiểu thế giới, lượt suy tư sau lắc đầu, hắn liếc nhìn Thương Thận. Đối phương cũng biết hắn thu Đông Hải vực động tiên. Viện sóc cũng không có ý định dùng sức chơi miễn phí tông môn tài nguyên, hắn chỉ cẩn cần, với lại sau khi phi thăng cũng biết lấy một loại phương thức khác phản hồi cho tổ sư. Tính toán ra, mọi người cũng là một loại hỗ trợ cũng có lợi hình thức. Dạng này hình thức Viện Sóc cảm giác thật thoải mái. Ta có thể tại động thiên nội tu đi luyện thể, đó là cần đủ nhiều linh tinh tới tu luyện, không phải động thiên xảy ra vấn đề. Mặt khác, luyện khí phương diện ta cần kết khí, linh tinh dễ làm. Trạch Tiên Bối nghe được Viện Sóc đu câu, lập tức liền chuyển tổng mấy con đồ đầy linh tinh túi trữ vật đi vào Viện Sóc trước mặt. Viện Sóc nhìn lướt qua, một cái cái túi trang một tức linh tinh, trước mặt hắn có 5 ức linh tinh. Viện Sóc, hắn biết tông môn rất có tài, nhưng như vậy lưu tài cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, cũng liền tương đương với 5 khối tiên tinh giá trị, đương nhiên Tại hạ giới tiên tình giá trị sẽ cao hơn một chút, may mắn ngươi chỉ là cần linh tinh, nếu như là tiên tinh, tổn kho bên trong liền không có bao nhiêu. Viên Sóc nghe được trạch tiền bối giải thích, khóe miệng hơi quất, đem linh tinh thu hồi, trực tiếp thu được động thiên bên trong. Đây là hạ phẩm linh tinh, nói chung thích hợp nhất ngũ giai hóa thần thời kỳ tu luyện sử dụng, lúc này dùng trung phẩm linh tinh thượng phẩm linh tinh đều quá lãng phí. Bất quá, đột phá tu hành cửa hải tấn cấp thì vẫn là cần bên trên một cấp bậc năng lượng tinh thạch. Khương Thần nói lấy, cũng lấy ra một cái túi trữ vật cho Viên Sóc. Trong này là 100 vạn trung phẩm linh tinh cùng 1 vạn thượng phẩm linh tinh. Ngoài ra còn có 100 cực phẩm linh tinh, hai cái tiên tinh, cùng trạch tiền bối cho ngươi tài nguyên giá trị tương đương. Đây coi như là sư huynh ta tư nhân tặng cùng ngươi, ngươi có thể dùng tới tu hành hoặc bồi dưỡng những người khác. Viết Sóc rất cảm động nhận lấy. Hắn biết gương thần sư huynh ý tứ, sợ hắn cố kỵ tại tông môn tài nguyên cung cấp bản thân hắn tu luyện, ngược lại không có ý tứ đem bộ phận này tài nguyên cho người thân. Ách, chẳng lẽ là hắn trước kia cho thân nhân bằng hữu đưa tài nguyên quá ít. Viết Sóc vừa nói cảm tạ nói, một bên suy tư đứng lên. Cố hạ quyết tâm tăng cường bồi dưỡng trong nhà mấy người. Hắn dù sao quyết định phải nhanh một chút tu luyện tới phi thăng, đang phi thăng trước, người trong nhà tốt xấu cũng phải mình đứng lên đến, tại tông môn cắm rễ hắn mới yên tâm. Đương nhiên, nếu như đợi tiếp theo trưởng môn là nhà hắn người, tự nhiên càng an tâm. Hắn nhìn ra được, trách tiền bối đối với trưởng môn cùng phi thăng tiên chủng hai loại tồn tại có thiết vị. Tiếp đó, người trước đem tông môn toàn bộ truyền thừa đều tiếp thu một lần, dạng này mới xem như ngự linh nhất mạch người thừa kế, tương lai tại bất luận cái gì địa phương đều có thể mở ra truyền thừa. Tốt, việc sóc thu hoạch giá trị 10 cái tiên tinh tại ngân sau, tâm lý an tâm cực kỳ. Đây chính là lượng lớn điểm tích lũy. Lúc trước hắn thiếu nợ mấy ngàn vạn đã sớm tại tiểu thế giới cùng động thiên hai lần nhiệm vụ đặc thù bên trong, để trách tiền bối cho hắn chống đỡ. Hắn tại tiểu thế giới là cứu mấy vị tông môn đệ tử. Tại động thiên bên trong, càng là như vậy. Cho nên, không chờ hắn hỏi thăm, trách tiền bối liền cho hắn định hai lần nhiệm vụ đặc thù, đem hắn đưa điểm tích lũy xóa đi, đương nhiên không có khen thưởng thêm. Đối với hiện tại hắn đi nói, những cái kia đối với kim đan đệ tử hữu dụng ban thưởng đối với hắn cũng không dùng được. Trách tiền bối cũng hẳn là thấy được điểm này. Hiện tại, hắn trở thành đạo tử, không riêng gì tu hành tại nguyên toàn bộ tử tông môn cung cấp cũng là có điểm tích lũy phúc lợi, duy nhất một lần một thước điểm tích lũy, kỳ thực còn lâu mới có được hắn vừa rồi thu hoạch tu hành tại nguyên linh tỉnh giá trị cao, bất quá là mỗi trăm năm đều sẽ phát một lần, xem như tiền lương. Bỗ phận này điểm tích lũy, kỳ thực đó là tông môn cho để hắn danh chính ngôn thuận bồi dưỡng mình người một loại tài nguyên với cho, để hắn có thể nhanh chóng tại tông môn bên trong thành lập hy vọng. Tông môn nội tại đạo tử phúc lợi phương diện, có thể nói là cho phi thường tiên người. Đây để Viện Sóc có chút nghi ngờ. Đời trước đạo tử đến cùng là thế nào đem dạng này bãi tốt đánh thành nát bại. Chương 421, ta liền phổ thông một người trấn một giới thôi. Viên Sóc lòng đầy nghi hoặc. Bất quá khi Khương Thần mặt hắn không có lập tức hỏi thăm, hắn tự trách tiền bối Châu biết đời trước đạo tử là Khương sư huynh thân truyền đệ tử. Với lại, đây cũng không phải là cái gì việc gấp. Viên Sóc trở thành đạo tử về sau, tông môn bên trong trưởng lão cùng đám thái thượng trưởng lão đều cần hiểu rõ một chút tình huống, thế là Khương Thần rất nhanh liền bị trách tiền bối truyền tông đi, chỉ để lại Viên Sóc một người. Viên Sóc bắt đầu ở truyền thừa điện bên trong học bồ học bổ nội dung đó là đem tông môn truyền thừa toàn bộ tiếp thu một lần, lúc đầu đồng dạng đạo tử tầng thứ không cách nào làm đến, đời trước liền làm không được. Bởi vì rất nhiều cao giai truyền thừa đối với thần hồn tầng thứ yêu cầu cao, cũng biết chiếm cứ nhất định không gian ý thức, nhưng những này đối với Viết Sóc đều không có vấn đề, hắn thần hồn tầng thứ cực cao, tiếp thu truyền thừa cũng sẽ không dẫn đến hắn thần hồn gánh vác quá nặng ảnh hưởng tu hành. Hắn đối với những truyền thừa khác cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Một môn cao giai truyền thừa đều dính đến pháp tắc hệ tâm, liền tính đây chỉ là người khác lĩnh hội lý giải pháp tắc, cũng đúng tự thân lĩnh ngộ pháp tắc có cực lớn tham khảo tác dụng. Đương nhiên, ngộ tính không cao, cũng chỉ có thể thuận theo công pháp truyền thừa pháp tắc hoạch tâm tu luyện. Dạng này không cách nào vượt qua nguyên công pháp cực hạn. Bất quá Chuyền thừa cùng truyền thừa cũng khác biệt, cũng có mấy môn chí cao truyền thừa, chỉ là từng cái pháp tắc đặc trưng, cần người dùng mình lĩnh ngộ đi lập pháp rừng, thành tựu cuối cùng riêng phận mình khác biệt truyền thừa đỉnh phong. Viện Sóc đối với hai loại truyền thừa đều cảm thấy hứng thú. Vừa vận trong đầu không gian cũng nhiều, liền theo Trạch Tiên Bối ý tứ bắt đầu đem tông môn truyền thừa từng cái sao chép tồn tại trong đầu. Hắn bên này sao chép đạo loạt nhẹ nhõm dễ dàng. Trạch Tiên Bối vị này truyền thừa nhà cung cấp nhìn rung động không thôi. Liên Tính đã phi thường ngưỡng tin Viện Sóc đại năng chuyển thế thân phận, có thể mỗi lần nhìn thấy hắn vượt qua thông thường lý giải tình huống vẫn như cũ rung động nhân tâm. Trạch Tiên Bối nhịn không được thầm kín lại đối Khương Thần chuyên niệm. "Khương tiểu tử, ngươi năm đó lần đầu tiên tới tiếp thu tông môn môn truyền thừa thì, ngươi tiếp thu mấy môn truyền thừa?" Khương Thần một bên bên ngoài hùa theo đám trưởng lão, một bên xử lý một chút hắn thấy lông gà vỏ tỏi râu ria việc nhỏ. Lại nghe đám trưởng lão báo cáo một chút tông môn bên ngoài những tông môn khác tình huống. Cùng trước kia không có gì khác biệt. Những tông môn khác thật có thể liên hợp lại đến đánh tới cửa, hắn còn coi trọng bọn hắn một chút, nhưng này chút đám gia hỏa cũng liền dở trò ám hiểu. Thật đánh, da giòn cực kỳ. Nhàm chán. Lại không thể lại đánh đến tận cửa đi. Chân chân nhàm chán. Thu được trạch tiền bối nói chuyện riêng, Khương Thần mượn dỡ. Nói chuyện riêng trả lời: "Làm sao? Ngài còn đối với việc sư đệ Lai Lịch không đủ vương tin. Tin tưởng ta, lấy hắn loại thân phận này lai lịch, chúng ta tông môn truyền thừa không tính là gì? Ngươi một cái hồ nước còn muốn lấp đầy đại hải không thành." Khương Thần đối với việc Sóc lai lịch tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại cho thêm cho hắn, để hắn nhiều thiếu điểm, về sau tùy tiện một điểm chô tốt phản hồi đều đủ để tông môn truyền thừa vô số năm. Ngài ngẫm lại, trước kia không có ta tại thời điểm, tông môn trên cơ bản đều là sống bằng tiền dành dự nụm, về sau ta trưởng thành, không bao lâu liền để ngài tổn kho bạo mãn cứ phải. Khương Thần sợ dĩ để trạch tiền bối tiên vị, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Tại Khương Thần trước đó, tông môn cũng có thiên kiêu cùng phi thăng hàn giống, nhưng phần lớn thiên kiêu hạt giống đều là tiêu hao lớn hơn phần hồi, dù sao lúc kia bản giới tài nguyên coi như cạn cỗi, tông môn đối với giới ngoại tài nguyên khai phát cũng không đủ lý tưởng. Giới ngoại, đặc biệt là một chút so tiểu thế giới cường đại cái khác linh giới, đồng dạng nắm giữ cao cấp chiến lực. Muốn đi cái khác linh giới đoạt điu bản đoạt tài nguyên, không có loại kia cùng giai vô địch tầng thứ cường giả, căn bản là chiếm không được cái gì tự phong. Dù sao người ta trên địa bản, sân nhà ưu thế cực lớn. Tỷ như cái khác linh giới trên tu hành hạn là ngũ giai, liền tính cấp ngươi nơi này có lục giai cường giả, đi qua cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra ngũ giai chiến lực. Tại sân nhà bên trên, còn có khôi phục cùng pháp tắc khống chế các loại vấn đề, không phải loại kia đỉnh tiêm tiên tiêu. Đi người khác sân nhà đồng dạng đều là đường, chỉ có thể giống làm tắc đồng dạng, chính đi sân nhà chủ lực, thậm chí đoạt nền thu hoạch. Tông môn tại Khương Thần xuất hiện trước, cùng giới ngoại phân tranh là thua thắng đều có, nhưng kiếm được tài nguyên cũng liền miễn cưỡng đủ vốn, vì tích tụ ra càng rất mạnh hơn giả cùng phi thang giả tiêu hao càng là lớn hơn thu hoạch. Khi một tôn vô địch chỉ tư tiên kiêu tiên trùng xuất thế sau, Lục cái Ngự Linh Tông tài kinh diễm nhất thời, thu hoạch tràn đầy, thương thịng cường thịnh, cũng ngồi dưỡng đến chỗ thế giới đều thăng cấp. Nếu không có đằng sau Phi Thăng đại lượng tông môn đỉnh tiêm tình huệ, lại có cái khác một chút nguyên nhân cân nhắc, mới khiến cho Ngự Linh Tông trở thành Ngự Thú Tông. Chỉ để lại Khương Thần tọa trấn Ngự Thú Tông giới ngoại tài nguyên. Coi như thế, chỉ cần Khương Thần tồn tại, Ngự Thú Tông vẫn như cũng là bản giới tối cường tông môn. Đây là chỉ, không có tính toán trạch tiền bồi chiến lực tình huống giới. Một người trấn một giới. Khương Thần tại xuống được lâu những cái kia bản giới cao tầng tu sĩ bên trong, hung hỷ hiện hách. Trạch tiền bồi rất vừa ý hắn xem hắn làm chủ tâm cốt. Đối với Khương Thần đề nghị, chỉ cần không phải nói mỏ đảm loại kia, đều sẽ tiếp thu cùng nghiêm túc suy nghĩ. Bất quá, hiện tại trạch tiền bối chỉ là tìm Khương Thần bình phục lại trong lòng rung động cảm xúc. Khương Thần trả lời hắn ừ ừ ân, ân vài tiếng. Sau đó lại hỏi, người năm đó, lần đầu tiên tiếp thu truyền thừa thì, ta nhớ được cũng liền tiếp thu 6 môn truyền thừa, liền ngừng đúng không? Khương Thần vô ngữ. Năm đó ta cũng mới Kim Đan kỳ. Kim Đan kỳ tiếp thu 6 môn truyền thừa, trong đó 3 môn chí cao truyền thừa, ta đó cũng là đỉnh tiêm gánh chịu năng lực. Bất quá, đừng đem ta cùng việt sư đệ so. Ta là phổ thông thiên kiêu, hắn có đúng không? Hắn cảm thấy trạch tiền bối đây là cố ý nhớ kích thích hắn, nhưng hắn có thể bị kích thích sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn chỉ là phổ thông thiên kiêu, phổ thông tiên chủng, phổ thông bản giai vô địch tu sĩ thôi. Cũng liền một người trấn áp một giới mấy ngàn năm thôi. Hắn có thể cùng người ta đại năng chuyển thế so sánh sao? Hắn năm đó tu hành, cũng là bỏ ra gần 100 năm mới đột phá đến nguyên anh, đột phá đến ngũ giai chiến lực thì đều hơn 100 tuổi. Người ta đại năng chuyển thế ngũ giai chiến lực mới 14 tuổi. Rõ ràng gấp 10 lần tuổi tác kém. Hắn so cái gì a? Trạch lão, ngài không có chuyện làm có thể nhiều chằm trăm một chằm trăm ngoại môn, bên địa thế nhưng là những tông môn khác dễ dàng nhất trà trộn vào đến gây sự khu vực. Mặt khác, Viện sư đệ luyện khí tu hành còn cần kiếp khí. Ngươi lúc đó nghĩ như thế nào, làm sao để hắn tu luyện môn kia công pháp? Nếu không phải công pháp có hạn, Viện sư đệ hiện tại luyện khí sợ đều đã Nguyên Anh. Nguyên Anh, hóa thần còn xa sao? Tại cương thần xem ra, nếu là đổi một môn luyện khí chủ tu công pháp, việc sốc sợ là hiện tại Nguyên Anh, sang năm hóa thần, tiếp qua mấy năm liền có thể tại luyện khí phương diện khôi phục lại hợp thể tầng thứ. Hắn là từ không tới có tu luyện. Người ta là khôi phục Tốc độ này không giống nhau, đương nhiên có thể lý giải. Đối với việc Sóc đã từng tần thứ, Khương Thần cũng đã đoán, dù sao khẳng định là tại chân tiên trở lên, không phải tu luyện nhanh không đến loại trình độ này. Cũng không có khả năng tại Trạch Tiền buổi năm đó có suy tính bên trong không có vết tích. Chương 422, sau khi biến hóa mới càng hiểu học hơn tập làm việc. Chí cao truyền thừa phương diện, thiên nhân tiên diện, lão phu cũng không có nghĩ đến thế mà lại kẹt tại khuyết thiếu kiếp khí phương diện này, trước đó. Được rồi, nhìn xem việc tiểu tử mình nghĩ như thế nào đi, muốn hay không đổi công pháp. Đột phá kim đan sau không đe nghị đổi công pháp nhưng vấn đề là Viêm Sóc tại luyện khí phố diện, cảnh giới bên trên là không có đột phá kim đan. Cái này có thay đổi công pháp khả năng. Chỉ là đổi công pháp cũng là lợi và hại đều có, Trạch Lão suy nghĩ một chút, cũng vô pháp thay Viêm Sóc làm bất kỳ quyết định gì, chỉ có thể ở tài nguyên bên trên thay hắn nghĩ biện pháp. Trạch Lão cùng Khương Thần Thương Nghị bên dưới tiếp khí sự tình. Chờ Viêm Sóc tạm dừng tiếp thu truyền thừa thì, đem bọn hắn thương nghị kết quả báo hắn biết, hỏi thăm bản thân hắn ý kiến. Viêm Sóc đối với Trạch Lão cùng Khương sư huynh tôn trọng thái độ rất cảm động, suy nghĩ về sau, tự mình lựa chọn một cái tích lũy tiếp khí thủ đoạn. Sau đó tiếp tục tiếp thu truyền thừa. Đồng thời cũng bắt đầu không ngừng đọc hấp thu truyền thừa điện bên trong tông môn những tri thức khác tin tức. Về phần tích lũy kiếp khí hành động cũng không đổi. Dù sao đối với tu sĩ đến nói, có chút lịch trình an bài thực sự quá chậm rãi. Không phải hắn không đổi, là gấp cũng vô dụng. Chẳng đến hắn tại truyền thừa điện bên trong chờ đợi sau 3 tháng, hắn mới thu được tin tức, có thể bắt đầu dẫn đầu tông môn bên trong thiên tài các đệ tử đi những tông môn khác một nhóm. Nếu như theo bình thường tu hành giới lịch trình đến an bài, hắn xuất hành kỳ thực còn phải kéo lên 1 năm nửa năm. Bất quá, nhà hắn Khương sư huynh có biện pháp nhà, không biết làm sao bây giờ. Dù sao kết quả chính là trùng châu các tông môn thị thí thời gian ngay tại sau 3 tháng. Viên Sóc thả ra trong tay Ngọc Giản, hỏi thăm vài câu về sau, rồi đi chuyển thư điện. Chuyến tống về quá vi phong. Sau khi trở về nhìn thấy phòng bên trong nhiều mấy cái tiểu nha nhị, Viên Sóc. Mặc dù hắn lập tức liền từ khế ước liên hệ bên trong nhận ra trong đó năm cái tiểu nha nhị là hắn khế ước tiểu linh hạt, mà khác hai cái tiểu nha nhị là nhà hắn Long Vương Thai lão tứ lão ngũ. Viên Sóc một bước bước đi qua. Hóa hình vì nhân loại con non tiểu linh hạt nhóm nhìn thấy hắn thì đều hai mắt sáng lên, bất quá lập tức lại nghĩ tới cái gì, ngây thơ chân thành hành lễ gọi chủ thượng. Bản thân cái kia lão tứ lão ngũ nhìn thấy cũng đi theo gọi chủ thượng. Viên Sóc phất tay để linh hạ đám trẻ con đứng lên, lại đem hai cái sữa em bé ôm trên tay. Lần trước gặp mặt là hơn 3 tháng trước, hai cái tiểu lãi oa trưởng thành một vòng, đương nhiên, cũng liền một tuổi nhiều không đến 2 tuổi, lớn lên một vòng vẫn như cũng là sữa em bé. Mặc kệ là đệ đệ muội muội vẫn là linh hạ con non đều rất đáng yêu. Viên Sóc mặt mày ôn hòa cười, cùng mới vừa biết nói chuyện hai cái sữa em bé ngây thơ đối thoại, lại hỏi thăm một cái linh hạ các bà bảo. Biết bọn hắn mấy tháng này mới vừa đột phá tam giai. Bất quá, vì càng tốt hơn chiếu cố nhà hắn lão tứ lão ngũ. Linh Hạc nhóm tại đột phá trước ăn vào Hóa Hình Đan, sau khi đột phá liền hóa hình lại nhân hình. Hóa Hình Đan vẫn là việc sóc trước đó luyện chế, tất cả đều là tam giai cực phẩm linh đan. Hắn cho Hạ Tiên. Trước đó cũng không gặp Hạ Tiên cùng Hạc Nhỉ nhóm dùng, hắn cũng liền không có thúc dục, dù sao Hạc Nhở hở nhóm không hóa hình cũng rất xinh đẹp, hắn sự tình cũng nhiều liền không có chú ý những này. Vốn đang tưởng rằng luyện chế quá ít khó mà bình quân phân phối, cho nên Hạ Tiên mới vô dụng. Kết quả là phải chờ đột phá trước phục dụng. Việc sóc tại mới vừa đọc qua đại lượng truyền thừa trong chi thức tìm t tìm, cũng tìm được liên quan tin tức. Cái kia chính là tại đột phá trước phục dụng Hóa hình đan chỗ tốt. Bởi vì đột phá tam giai cùng tam giai về sau, cũng phải cần đi qua tiểu thiên kiếp, Hóa hình đan phục dụng để linh thú không cần đi qua tứ giai thì Hóa hình lôi kiếp liền có thể hóa hình. Xem như nưu lợi, cho nên đồng dạng sử dụng Hóa hình đan sẽ ảnh hưởng một chút linh thú tiềm lực. Đương nhiên, viên sóc luyện chế cực phẩm Hóa hình đan hắn cảm thấy sẽ không ảnh hưởng tiềm lực, chỉ ít ảnh hưởng trình độ là thấp nhất, cho nên mới phân phối cho mình hạt. Nhưng là, nếu có thể ở phục dụng Hóa hình đan hóa hình thì thuận tiện cũng kinh lịch một lần tiểu thiên kiếp giải luyện. Đối với linh thú khẳng định là có chỗ tốt thậm chí khả năng còn sẽ đối với linh thú tiềm lực có nhất định để tăng. Tác dụng. Dù sao thiên kiếp đối với thú loại huyết mạch có chết xuất hiệu quả. Viên sóc trước mắt ký ước đại lượng ngự thú tông bên trong đủ loại tri thức thương thức, đối với linh thú hóa hình loại hình tin tức đương nhiên hiểu đến càng nhiều. Theo kinh nghiệm đến suy tính, trước mắt hóa hình cũng đột phá năm con tiểu linh hạc nhóm sau khi biến hóa hẳn là người thiếu niên, hoặc là đồng tử hình thái. Nhưng bây giờ, là trẻ nhỏ hình thái, càng là con nhỏ hình thái, càng đại biểu tương lai hạn mức cao nhất, chí ít đại biểu hóa hình linh hạc nhóm tuổi tọa hạn mức cao nhất tăng lên một đoạn. Đây cũng là huyết mạch tiềm lực một loại hiện hóa. Xem ra ta phải luyện chế nhiều một chút hóa hình đan viện sóc chuẩn bị dùng điểm tích lưu ý trước tiên ở tông môn trao đổi một chút luyện chế liên quan linh dược. Hán động thiên bên trong có thể trồng trọt 1 2 3 tứ giai linh dược, cũng có thể dùng tinh trận ra tốc linh dược thành tụ. Nhưng, điều kiện tiên quyết là tiêu hao đại lượng năng lượng. Trước mắt hắn không nỡ lãng phí mình linh tinh, cho nên chỉ là điển vào bộ phận linh tinh đi vào, để động thiên bên trong năng lượng tiêu hao duy trì tại một cái khá thấp trình độ. Dùng tiểu thế giới cấp bậc hạn mức cao nhất đến nói, đó là tam giai đỉnh phòng, tứ giai sơ năng lượng hạn mức cao nhất duy trì. Đây trên cơ bản có thể được xưng là động thiên ngủ hình thức, duy trì thấp nhất tiêu hao không cần hắn ngoài định mức bổ sung quá nhiều linh tinh đi vào. Liên quan tới động thiên tin tức, viện sóc tại tông môn trong truyền thừa cũng tìm được một chút. Biết động thiên mấy loại phương thức xử lý, trước mắt còn không có xác định lựa chọn. Dù sao hắn tâm động nhất một cái kia, đem động thiên luyện hóa thành mình thể nội không gian, cũng không cần lo lắng động thiên thiếu năng lượng chuyện, còn có thể cho mình chuẩn bị cái trước khủng lỗ năng lượng nguyên. Động thiên năng lượng là có thể tự mình tuần hoàn, cũng có thể cùng thân thể năng lượng tuần hoàn luyện hóa dung hợp, để động thiên trở thành mình bản mệnh tiểu thế giới. Mà động thiên hạn mức cao nhất, chính là mình trên thực lực hạn tiếp theo giai. Thể nội tiểu thế giới a. Viên Sóc một bên lột lấy hai sữa em bé cái kia một đầu mềm mại tóc ăn, một bên lấy ra một cái đan lô bắt đầu luyện đan. Giáo hai tiểu chỉ gọi ca ca, không phải gọi chủ thượng. Một bên lại nguyên thần quét mấy lần qua Linh Phong, phát hiện mẹ ruột không tại Linh Phong bên trên, thế là lại liếc nhìn sư phụ sư thúc Linh Phong, thấy được cha ruột mẹ ruột. Cha ruột rốt cục đột phá trúc cơ, mẹ ruột chính kích động đâu. Nhìn hai người bộ dáng, rõ ràng quên bên này, Linh Phong bên trên bị linh học nhóm mang theo sữa đám con. Viên Sóc chỉ nhìn lướt qua liền không lại nhìn. Hắn dừng ở tại chỗ, một bên luyện đan một bên chờ đợi, hắn sau khi trở về Hạc Thiên là có thể cảm ứng được, rất nhanh. Hạc Thiên cùng Hạc Thanh Nhi hai linh hạc chạy đến. Hai người bọn hắn vẫn là đại tiên hạc hình thái. "Chủ thượng, chủ thượng." Hai cái đại tiên hạc đều lại lớn lên một vòng, nhìn qua rất là thần tuấn. Hạc Thiên đi cùng Viên Sóc đã trải qua tiểu thế giới cùng động tiên, cũng bị hắn ban thưởng không ít linh đan, trước mắt thực lực cũng tăng lên một đoạn, trở về 3 tháng này lại có ổn định tiến bộ. Hạc Thanh Nhi trước đó liền khôi phục được tam giai, hiện tại cũng đến tam giai hậu kỳ. Viên Sóc trong lòng hớ động, tại chỗ trao đổi đặc thù linh tài Phượng Huyết Thảo cùng cái khác phụ tài, mở lò luyện chế ra một lọ Phượng Huyết Đan, lấy ra 1/3 cho Hạc Thiên cặp vợ chồng. Còn lại, đương nhiên đó là Thanh Vũ Đồ An Văn. Mau chóng đột phá đến tứ giai hóa hình, sau khi biến hóa mới càng hiếu học hơn tập làm việc. Chương 423, Phượng Huyết cùng tiến tiếp. Đối với chủ thượng mọi chuyện đều nâng lên học tập cùng làm việc, Hạc Thiên sớm đã thành thói quen. Hắn thực lực tu vi đã tam giai đỉnh phong. Tiếp nhận chủ thượng lần nữa ban cho Phượng Huyết đan, hắn tâm lý kích động trên mặt cũng rất bình tĩnh, mang theo bản thân đạo lữ liền muốn lui ra, trước khi đi liếc nhìn bản thân học đám nam thanh niên. Lưu bọn hắn ở chỗ này đi, ngươi nhanh đi bệ quan. Viết Sóc có thể cảm giác được mình linh thú nhóm từ từ theo không kịp hắn trưởng thành. Hắn cũng không thể tránh được Nếu như thực sự không được, về sau Phi Thăng cũng chỉ có thể mang theo Thanh Vũ đây một cái tiểu bản điểu. Nghĩ đến Thanh Vũ, Viết Sóc đem Thanh Vũ lấy ra, cho ngủ say tiểu gia hỏa cho ăn một mai Phượng Huyết Đan, phát giác được tiểu gia hỏa kích động khát vọng lại cho ăn hai cái. Sau đó sử dụng Niết Bàn Hỏa trợ giúp tiểu Thanh Vũ luyện hóa Hỗ Thu. Niết Bàn Hỏa ở phương diện này rất là cường hiệu. Cho nên, hắn kỳ thực cũng có thể giúp Hạc Thiên tăng tốc luyện hóa linh đan, cường hóa thực lực. Bất quá, hắn giúp Thanh Vũ thì mình cũng tương đương với tu luyện. Hắn giúp Hạc Thiên lại khác. Hắn cùng Thanh Vũ giữa khế ước, cũng không phải là cùng Hạc Thiên ký kết loại kia thông thường thần hồn khế ước mà là bản mệnh khế ước. Nay bản mệnh khế ước cũng không phải nhớ ký kết liền có thể ký kết, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện, với lại ký kết sau nhìn qua cũng cùng thông thường thần hồn khế ước không có gì khác nhau. Giúp Hạc Tiên luyện hóa lãng phí mình thời gian, giúp Thanh Vũ luyện hóa đồng bộ tu luyện. Cho nên, lựa chọn thế nào tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Thanh Vũ đối với Phượng huyết đan hấp thu phi thường kinh ngợi, đó là lúc đầu đã đứng tại tùy thời đột phá ngủ say đột phá trạng thái Thanh Vũ tại luyện hóa Phượng huyết đan sau tu vi lại lui về sau một đoạn. Viên Sóc cảm ứng một cái, Thanh Vũ thực lực không có hạ thấp, ngược lại tăng lên. Cho nên, đây là huyết mạch chết xuất tu vi càng vững chắc. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Viện Sóc một bên tiếp tục cho Thanh Vũ cho An Linh Đan giúp luyện hóa, một bên nhớ lại trong truyền thừa một chút Vượng Mạch Linh Cẩm tiến hóa tin tức tương thước. Vượng Mạch Linh Cẩm huyết mạch tiến hóa có thể đi hai đầu đạo đường. Một là, toàn lực để thăng tu vi cấp bậc. Cấp bậc đến Tam giai về sau, mỗi một lần đề thăng đều có một cái tiểu thiên kiếp, thành công vượt qua liền sẽ để huyết mạch bị rèn luyện đến thuần hóa một chút. Thang đến đạt đến tất giai độ kiếp phi thăng. Bất quá, cho đến trước mắt không có linh thú linh cẩm có thể dựa vào mình vượt qua phi thăng thiên kiếp. Một cái khác huyết mạch tiến hóa con đường dùng Viện Sóc lý giải. Đó là cùng hắn trước mắt tu luyện Vượng Hoàng Niết Bàn chuyển kiếp công đồng dạng dựa vào ép đẳng cấp đến không ngừng rèn luyện căn cơ, đem cơ sở tiệm lực nội tính rèn luyện đến cực hạn. Sau đó tại tiểu thiên kiếp bước kế tiếp lên trời. Cái này lên trời không phải chỉ phi thăng, mà là trị huyết mạch bên trên tối biên. Theo lưu lại đây một tin tức tiền bối phán đoán, dạng này rèn luyện căn cơ rèn luyện huyết mạch là có cơ hội đang phi thăng dưới thiên kiếp để linh cẩm hoặc linh thú thu hoạch được huyết mạch phả tổ. Lại thêm phi thăng thì thiên địa bạn nguyên tầm bổ. Có nhìn chân chính phản tổ là tiên thú thần thú. Đương nhiên, làm như vậy ngự thú tông tiền bối là có, nhưng thành công thành công cũng không biết. Viên Sóc có chút tâm động, bất quá lại xem xét người khác nếm thử thời gian ngắn nhất đều tại đã ngoài nửa năm, hắn yên lặng từ bỏ, lại cho An mấy cái phượng huyết đan, trợ thành vũ luyện hóa. Nhìn thoáng qua bản con, mặc dù không bỏ tiêu hao quán tưởng thái cực chi lực, nhưng vì rõ ràng hơn nhìn thấy thanh vũ tình huống, viên sóc vẫn là tiêu hao một điểm liên quan năng lượng. Sau đó, cho An phượng huyết đan đối với thanh vũ để tăng số liệu hóa định lượng đứng lên. Chiêm chiếp. Thanh vũ nửa mở mắt, hướng hắn nhẹ nhàng kêu to hai tiếng. Viên sóc nghe rõ thanh vũ là có ý gì, đem còn lại phượng huyết đan toàn bộ đút cho nó, sau đó lại lập tức tại tông môn bên trong đổi một chút cường hóa phượng mạch tài nguyên linh tài, đem mình điểm tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Khương Thần cũng nhịn không được truyền tống tới, hỏi Tam Viện Sóc có phải hay không thiếu cái gì tài nguyên. Bất quá, truyền tống tới về sau, nhìn thấy Viện Sóc trực tiếp lấy miếng bản hỏa rèn luyện linh tài, cường hóa cái kia tiểu linh điểu, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một chiếc bình ngọc thả tới. Viện Sóc tại Khương sư huynh tiến vào Quá Việt Phong Thỉ liền đã nhận ra. Một bên bất đắc dĩ mình linh phong trận pháp quá yếu, một bên tiếp nhận Khương sư huynh quà tặng. Nguyên Thần chỉ lực quét qua. Cả người ngốc trệ một cái. Phượng, Phượng huyết, không phải thật sự phượng, chỉ là một đầu ngụy phượng tình huyết tình luyện mấy giọt ngụy phượng tình huyết thôi, vi huynh dù sao cũng không dùng được. Ngươi xem một chút ngươi cái kia tiểu bản điểu có thể dùng tới không?" Khương Thần trên mặt phong khinh vân đạm, trong lòng cũng có chút có chút đau đớn. Cái đồ chơi này liền tính giao dịch tiên tình, cũng có thể giao dịch đến 20 khối trở lên. Đây là linh giới các thế lực tiên tình tồn lượng không nhiều nguyên nhân. Đây là một đầu độ kiếp kỳ độ kiếp thất bại ngụy phượng bị thiên lôi giàn luyện sau tinh huyết, Khương Thần vốn là dự định giữ lại hoặc là mình khi độ kiếp dùng, hoặc là mang theo phi thăng, dùng để giao dịch một chút tài nguyên. Nhưng là, không có viện sóc xuất hiện hắn trong vòng trăm năm là đừng nghĩ phi thăng. Thậm chí còn không ngừng trăm năm chỉ cần hắn có thể phi thăng đến độ giới, cái này tại nguyên không coi là nhiều chân quý, trước mắt hắn liền muốn có phi thăng cơ hội, thứ này đưa cho viện sóc giá trị so với hắn đưa đến thượng giới giao dịch càng lớn. Đa Tạ sư huynh. Viện sóc đứng dậy hướng Khương thần hành lễ, Khương thần chẳng đi. Cười nói: "Người ta sư huynh đệ tương sủng, đều là tông môn trực hệ truyền thừa, quan hệ vốn cũng không cùng, giúp ngươi cũng là giúp ta, vi huynh đây cũng là tiền đề đầu tư." Viện sóc nghe được Khương sư huynh nói như vậy, trong lòng vẫn như cũ cảm động. Mặc kệ người ta có phải hay không xem ở hắn tiềm lực bên trên đầu tư, những trợ giúp này cùng chỗ tốt, đều là thật sự. Trong lời nói nói lời cảm tạ thực sự rất bạc. Viên Sóc chỉ có thể lần nữa làm một lễ thật sâu, không có nói thêm nữa, chỉ là hạ quyết tâm nhất định phải trợ trách tiền bối cùng Khương Sư huynh đạt thành mỗi người bọn họ tâm nguyện. Trước mắt bọn họ hai vị nhất trí tâm nguyện đều là để hắn khi trưởng môn. Vậy hắn liền. Khi. Sau đó là phi thăng, thay trách tiền bối tìm kiếm tổ sư, cho Khương Sư huynh cung cấp trợ lực. Viên Sóc lần nữa thuần hóa tâm niệm cùng mờ hụ cỡ cỡ tiêu. Niết bàn hỏa tướng vượng huyết bọc lấy trong đó, để luyện ra để tiểu thành vũ có thể hấp thu năng lượng, đồng thời, niết bàn hỏa cũng tại cùng phượng huyết giao hòa bên trong có biến hóa. Bang bang Nó nốt tiếng vượng hót truyền ra. Viên sóc cảm giác được Miên Giới Bản Hỏa như là nước chảy tràn vào đến Thanh Vũ thể nội. Hắn không có quá mức kinh ngạc, Thanh Vũ cùng hắn tâm niệm một thể. Miên Giới Bản Hỏa sẽ không tổn thương đến Thanh Vũ. Miên Giới Bản Hỏa bao vây lấy còn lại một điểm vượng huyết tinh hoa một mạch dung nhập Thanh Vũ thể nội, Thanh Vũ thể nội sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đồng thời, thiên địa lập biến, sắp trời ngầm hạ. Tiểu Thiên tiếp đến, ngươi lo lắng một chút, tông môn bên trong mặc dù có trạch lao trấn áp, đem bị đè thằng thiên tiếp uy lực giáp chế trở lại bình thường phàm vi, nhưng cũng so ngoại giới tu sĩ tiểu thiên tiếp tăng mạnh. Khương thần để lại một câu nói, trong nháy mắt rời đi quá vi phong. Hắn dù sao cũng là hợp thể đỉnh phong tu tù vi, tùy thời có thể dẫn thiên kiếp tồn tại. Cách rất gần, không cẩn thận đem mình phi thăng thiên kiếp dẫn xuống, liền tất cả mọi người cùng một chỗ xong đời. Viên sóc tại tiểu thiên kiếp mới vừa xuất hiện thì vô ý thức liền muốn trốn đến động thiên bên trong, bất quá, trong đầu hắn cũng hiện lên một chút liên quan tới linh cẩm huyết mạch thuế y biến tin tức. Hắn biết, chỉ có trải qua tiểu thiên kiếp thanh vũ huyết mạch thuế y biến mới có thể càng hoàn mỹ hơn. Cắn răng, nhịn được né tránh ý nghĩ, mấy cái đeo lấy thanh vũ rời đi tại chỗ, để linh hạc nhóm bảo vệ hai tiểu nai hoa, lại tùy niệm Khương sư huynh một tiếng. Lúc này mới mang theo thanh vũ vọt đến đỉnh núi vung tay lên trận pháp thiên địa ngăn cách địa phương khác, đem trong trận pháp những sinh linh khác đều truyền tống đến bên ngoài. Tất cả mới vừa làm xong, ầm ầm, thiên kiếp phảng phất không kiềm chờ đợi chút xuống, thiên địa một mảnh lôi quang điện diễm. Chương 424, thiên kiếp trùng chất. ầm ầm, tiểu thiên kiếp uy lực lớn không quá bình thường. Chỉ ít xa so với Viện Sóc cảm giác qua tam giai tiểu thiên kiếp lớn. Bất quá, thiên lôi rơi xuống sau, Viện Sóc một bên tiếp tục trợ thanh vũ luyện hóa phương huyết, một bên vận chuyển thần ma pháp thể chống cự lại như lôi trì một dạng vô biên thiên kiếp chi lực, cưỡng ép tiếp nhận trong chốc lát. Hắn cảm giác giống như cũng không có trong cảm giác đáng sợ. Ách, không có mất máu. Đúng, hắn luyện thể đã ngũ giai. Chỉ là hắn luyện thể ngũ giai tăng lên quá nhanh, cho nên hắn đối với mình luyện thể ngũ giai chiến lực tính chân thực còn không quá xác định. Trước mắt chỉ biết là, hắn đánh một đám tam giai chân truyền đệ tử dễ như trở bàn tay. Lự thú tông tam giai chân truyền đệ tử cũng có thể cùng phổ thông tứ giai nguyên anh đối đầu, có mấy vị còn có chém giết qua nguyên anh tu sĩ chiến tích. Bất quá, chiến tích về chiến tích. Thời khắc sinh tử, cũng không nhất định là thực lực cao chiến thắng. Còn phải nhìn riêng phần mình ngoại vật tại nguyên ắt chủ bại trợ. Thiên kiếp cứ như vậy nhi Viên sói tại trong xâm xét chỉ cảm thấy trên người có một chút xíu hơi nhà, giống như là toàn thân bị xoá bóp, không riêng không đau không khó chịu, còn có chút thật thoải mái. Viên sói. Đương nhiên, lôi điện xoá bóp cường độ cũng tại một chút xíu để tăng. Hắn tích dưỡng một hồi, thử đem bị hắn triệt tiêu sau một điểm lôi điện chỉ lực dẫn vào Thanh Vũ thể nội. Tiểu Thanh Vũ trong nháy mắt liền sù lông. Bất quá, sinh mệnh khí tức không có tổn thương, thế là viên sói tiếp tục dẫn vào một chút xíu lôi điện chi lực cho Thanh Vũ tiến hành huyết mạch rèn luyện. Thanh Vũ cũng rất nhanh tỉnh lại. Thử mình dẫn lôi điện rèn luyện huyết mạch. Viên Sóc thấy Thanh Vũ có thể tự mình dẫn lôi điện rèn luyện huyết mạch, cũng không đợi, nhìn nơi nảy trời lôi điện chi lực, có chút thèm. Đây là khủng lỗ cỡ nào năng lượng a? Nếu không, hắn nho nhỏ hấp thu một điểm, dùng thái cực hấp thu. Không được, nếu là tiên phạt bị dẫn tới liền phiền toái, không thể dùng thái cực tu luyện, không thể lấy hỗn độn thánh thể tôn vẻ tu luyện lui thể. Vậy cũng chỉ có thể thử một chút lực khí. Viên Sóc liền ôm lấy Thanh Vũ, cùng nhau thừa nhận tiểu tiên tiếp, vừa bắt đầu nhập định nạp khí luyện thể tu luyện. Bởi vì ôm lấy Thanh Vũ, tự nhiên mà vậy lại cả hai đồng tu đứng lên. Luyện khí tu luyện cần dẫn khí nhập thể. Hiện tại Xung quanh không có linh khí, chỉ có lôi điện chỉ lực, cho nên, Viên Sóc một nạp khí, bên người lôi điện chỉ lực liền thuận theo hắn thu nạp từ thân thể lỗ chân lông toàn thân các nơi tràn vào vào. Dậm dậm rỉ rờ à à mờ. Lúc đầu chỉ tại thân thể bên ngoài hành kích hắn lôi điện chỉ lực, một lần phát hiện công kích thiếu sót, lập tức điều chỉnh phương hướng, toàn lực tuấn hướng hắn thể nội. Phốc. Viên Sóc thể nội không có thân thể bên ngoài cường đại. Lôi điện chỉ lực trước tiên vẫn là để hắn tụ thương, bất quá nghiệt bản hỏa tuần hoàn tại hắn cùng thanh vũ giữa, trong nháy mắt một cái tuần hoàn đem hắn tổn thương trước khỏi. Phốc phốc. Lại là lôi điện chi lực nhập thể nội tổn thương lại làm niết bàn hỏa tự động trị liệu, đồng thời luyện hóa một phần nhỏ lôi điện chi lực hóa thành niết bàn hỏa sinh cơ chi lực. Mặc dù luyện hóa lôi điện chi lực không có tiêu hao nhiều, nhưng việc sóc trong lúc nhất thời trạng thái vô cùng tốt. Lôi điện rèn luyện để hắn từ bên trong ra ngoài bắt đầu luyện thể cường đại. Trước kia luyện thể phương diện cường đại, lại không đủ hoàn mỹ địa phương, cũng tại lôi điện không lọt chỗ nào dưới, bắt đầu viên mãn tầng thứ rèn luyện. Tam giai tiểu thiên kiếp chi lực rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, trên trời mây đen không có tiêu tán, rất nhanh lại xuất hiện càng cường đại một vòng tầng mây. Thứ giai tiểu thiên kiếp, quá việt phong bên ngoài, Khương Thần nhìn cái kia vốn là liền so phổ thông tam giai tiểu thiên cấp mạnh mấy lần cấp vân, giờ phút này lại phát triển, bắt đầu hướng tứ giai cấp vân biến hóa. Hắn lập tức triệu Hoán Trạch lão. Người sau nhìn mấy lần, bình tĩnh nói, "Yến Tâm, có lão phu tại." Khương Thần trong nháy mắt Yến Tâm đứng lên, cười nói, "Sư đệ đây là thuộc cấp vân ổ sao?" Trạch lão vô ngữ, "Ngươi sư đệ cũng dẫn tới qua một lần thiên phạt, cũng coi là thuộc cấp vân ổ a." Khương Thần hai mắt sáng lên, đang muốn hỏi nhiều, đột nhiên nhìn thấy quá việt phong bên trong dâng lên nhiều phần đột phá báo động, dẫn động trên trời cấp vân bắt đầu không ngừng mở rộng. "Không tốt, đây là nhiều tầng cấp vân." Cưng thần cả người đều sợ ngây người, nhìn về phía phía dưới linh phòng, không biết nói gì, toàn này linh phòng bên trong, làm sao đợi như vậy nhiều trô tại đột phá biên giới tiểu gia hỏa. Trạch lão cũng lập tức cảm ứng một cái, đang muốn đem bên trong cái khác bị dẫn động đột phá linh hạc nhóm tiếp dẫn đi ra, liền cảm nhận được một cỗ lực cản. Đồng thời, hắn cũng thu vào viện sóc chuyên nghiệm, Trạch tiên bối, không cần, ta tự một chút. Trạch tiên bối nghĩ đến viện sóc nắm giữ động thiên, cũng yên lòng. Độ kiếp thất bại có thể sẽ thật phiền toái, nhưng viện sóc chỉ cần kịp thời trốn đến động thiên bên trong, lấy động thiên ngăn cách thiên kiếp, mạng nhỏ là xác định không có vấn đề. Mình coi chừng." Trạch Tiên Bối trả lời một câu, sau đó không còn can thiệp. Viên sóc tại phát giác được phong bên trong các nơi đều có đột phá dẫn kiếp ba độ thì, Minh Bạch hắn lại bị thiên kiếp hố. Bất quá, hắn cũng không tính lo lắng. Tựa như Trạch Tiên Bối suy nghĩ như thế, hắn cũng nghĩ đến mình nắm giữ đạo thiên, nhiều nhất cái này kiếp hắn không độ, phản phệ liền phản phệ, thất bại liền thất bại thôi. Thất bại kết quả hắn cũng biết, có thể sẽ có hai cái khả năng. Một là, lần sau tái dẫn kiếp, kiếp lôi vi lực để tăng gấp 2 đến gấp 10 lần. Hai là, lần sau vô pháp dẫn kiếp. Vô pháp dẫn tiếp liền không thể dựa vào tiểu thiên tiếp rèn luyện tự thân, liền tính đột phá kim đan cũng chỉ là Nguy đan, hoặc là tiềm lực thấp loại kia đê phẩm kim đan. Bất quá, Viết Sock đã xác nhận mình có thể đi luyện thể một đạo. Ngũ giai luyện thể, lại hướng lên soát quét một cái. Luyện thể thất giai về sau, lại đi cọ một cọ người khác tiếp lôi, nói không chừng liền có thể cọ đến Bát giai. Bát giai không cho hắn phi thăng, không cho liền không cho, hắn khi hộ bị cưỡng chế cũng không có áp lực tâm lý, liền sợ cái thế giới này chịu không được. Liên tính hắn phi thăng đường đoạn, hoặc là, cũng có thể thuận tiện cọ một cái phi thăng. Viên Sóc đang nhớ lại đến liên quan thượng thư thị, lập tức liền nghĩ đến không ngừng một cái biện pháp, cho nên tuyệt không lo lắng cái gì. Nguyên Thần chi lực quét qua, liền đem phong bên trong đột phá linh hạt nhóm nhận được bên cạnh mình. Hết thảy 6 cái tiên hạt, 2 cái đại tiên hạt, Hạc Thiên cùng Hạc Thanh Nghi, còn có 4 cái tiểu tiên hạt. Hạc Thiên cùng Hạc Thanh Nghi mới vừa ăn vào vượng huyết đan đang tại tiêu hóa, lại đột nhiên đột nhiên tăng mạnh đốn nộ, lập tức liền tăng lên tới tam giai đỉnh phong bị động đột phá đứng lên. Còn lại 4 cái tiểu tiên hạt lúc đầu cũng tại FTV, cũng là đột nhiên linh quang chỏ loé, liên bị động bắt đầu đột phá đứng lên. F đều F không được. Viên Sóc thông qua thần hồn khế ước giải đến những này về sau, tâm lý cười lạnh. Lập tức cho kích cỡ tiên hạc nhóm phân phát một chút hộ thân của bảo, khôi phục dùng linh đan, lại điều chỉnh một cái trận pháp cho bọn hắn che chở. Thanh Vũ tăng thêm 6 cái tiên hạc, hết thảy 7 vị độ kiếp giả. Lại thêm bản thân hắn, bắt trọng tiểu thiên kiếp chung chất. Đương nhiên, trước mắt Thanh Vũ tấn cấp tiểu thiên kiếp đã hoàn thành, nhưng lại xuất hiện hóa hình tiểu thiên kiếp. Viên Sóc có chút khí cười. Đặc biệt là khi hắn phát hiện không chỉ có có Thanh Vũ hóa hình tiểu thiên kiếp, còn có hắn kim đan tiểu thiên kiếp cũng cùng một chỗ đến về sau, Viên Sóc ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt một mảnh tĩnh mịch. Chương 425, điên cuồng nổ thiên kiếp long dê. Viện Sóc nhìn lướt qua bảng. Tu vi, chúc cơ viên mãn, tứ kiếp bên trong. Tu vi bất tri bất giác lại đầy, vừa rồi luyện hóa một điểm thiên lôi chuyển hóa đại lượng tu vi, trước đó kiếp khí không đủ không thể tiến vào tứ kiếp cũng tiến nhập. Cái trước giống như là bị quán đỉnh đồng dạng. Người sau, thiên kiếp kiếp khí đây chính là cực kỳ thuần khiết kiếp khí. Đây không so với người kiếp kiếp khí loại hình càng thêm thuần khiết nồng đậm còn số lượng nhiều bao ăn no. Đây để Viện Sóc lúc đầu nổi giận trong bụng, lập tức giật cắt. Đây trùng trùng điệp điệp thêm tiểu thiên kiếp, nguyên lai không phải đến hô hắn mà là đưa cho hắn đưa đại lễ đưa thiên kiếp kiếp khí a. Nghĩ tới đây, Viện Sóc ngẩng đầu hướng bầu trời mỉm cười. Đa tạ. Nay thiên đạo còn trách được rồi. Lần sau hắn còn đỡ. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn bên dưới, Viện Sóc bố trí tinh trận đem thiên kiếp chỉ lực phân tán ra đến. Lấy lục giai thần hồn tinh tế khống chế, cần phải để hắn linh hạc nhóm tiếp nhận thiên lôi mới vừa kẹt tại có thể tiếp nhận, lại có thể lớn nhất rèn luyện tự thân huyết mạch trình độ. Còn lại thiên lôi hắn tiếp nhận một bộ phận, chuyển cho Thanh Vũ rèn luyện huyết mạch một bộ phận. Có dư thừa liền lấy trận pháp tận lực tạm thời thu nạp. Thiên lôi đó là kiếp khí. Hoặc là nói là một loại có thể được xưng là kiếp khí năng lượng tiên điện. Viên Sóc tại trận pháp che lớp lại, còn muốn tất cả biện pháp lén qua một chút thiên lôi chi lực đến động thiên bên trong một tòa tinh cung bên trong chứa đựng. Hắn luyện hóa thiên lôi tiêu hao có chút lớn, vừa vận hắn linh đan nhiều. Nghiệt bản hỏa chuyển hóa sinh cơ chi lực có chút không đủ thì hắn trực tiếp nuốt linh đan, cũng chuyển hóa đầy đủ sức khôi phục cùng thể nội năng lượng. Một bên tiếp nhận kiếp lôi, rèn luyện tự thân, một bên tu luyện. Viên Sóc phát hiện đột phá tam giai cùng đột phá tứ giai kiếp lôi với hắn mà nói đều áp lực không lớn. Thiên đạo cũng không có hạ xuống thiên phạt chỉ là tiểu thiên kiếp trọng điểm, nhìn qua đầy trời kiếp lôi, nhưng kỳ thật những này kiếp lôi tầng thứ là có hạn mức cao nhất, tối cường uy lực cũng liền tứ giai tầng thứ. Đối với Viện Sóc Ngũ Gai Thần Ma luyện thể đến nói, đại khái là tương đương với phổ thông chưa tu luyện người bị người cầm bông làm bữa lớn lập đi lặp lại đánh. Có chút o bước đau nhức, nhưng cũng không có chút nào tổn thương. Đây là thiên đạo tại cầm nắm tay nhỏ nện bộ ngực hắn sao? Viện Sóc rảnh đến cũng bắt đầu không hiểu liên tưởng. Một trận này trọng điểm thiên kiếp tại hắn nắm giữ độ kiếp mấu chốt về sau, nửa điểm áp lực đều không mang đến cho hắn, hắn nhàn trán còn có chút thất thần. Không được, vẫn là đến cho thiên đạo một điểm mặt mũi. Đưa dạng này đại nhất phần lễ vật, cho chút mặt mũi không đi thần là lạ. Hắn là hiểu lễ phép. Viên sóc phán đoán trong chốc lát, lại nhớ lại một cái mình trước đó tiếp thu Lự thú tông truyền thừa, tìm được một môn Phong Lôi Thần Thông đạo thuật bắt đầu tu luyện. Thần Thông đạo thuật tu luyện cần pháp tắc cấp linh vật, cấp bậc rất linh hoạt. Chỉ ít tâm dày, đi lên chỉ cần có thể luyện hóa, cao bao nhiêu đều có thể. Luyện hóa khác biệt đẳng cấp linh vật tu luyện được Thần Thông đạo thuật hạn mức cao nhất cùng uy lực đều là khác biệt. Viên sóc niết bàn hỏa cấp bậc cao hơn hạn uy lực cao bộ phận môn nhân, cũng là hắn tu luyện thì trạch tiền bối chuẩn bị cho hắn món kia niết bàn hỏa kết tinh cấp bậc không đợi. Viện sóc tu luyện phong lôi thần thông đạo thuật mục đích là khống chế lôi pháp. Hắn tại từ trong thiên tiếp thu hoạch đại lượng tiếp khí sau liền hiểu được, hắn về sau cùng thiên tiếp sợ là sẽ thưởng xuyên thân cận. Lúc đầu Trạch Tiền bối cùng Khương sư huynh an bài cho Hàn Muốn đi những tông môn khác gây sự, kích thích những tông môn khác người sinh ra kiếp khí tới tu luyện. Nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ kích thích thiên đạo dẫn tiểu thiên tiếp tới tu luyện, càng cấp tốc hơn thuận tiện, tính so sánh giá cả cao. Này thiên đạo có chút linh trí, nhưng không nhiều lắm. Dạng này vừa vặn. Bất quá, những tông môn khác cũng phải đi một chuyên, dù sao đều đáp ứng. Viên Sóc một bên tu luyện mỗi thần thông đạo thuật, một bên phần tâm tư thì lấy, lục giai thần hồn tầng thứ hắn ứng đối trước mắt Tiểu Thiên Kiếp, khống trận, tu luyện, luyện pháp trở đều vô cùng dễ dàng. Tiểu Thiên Kiếp dù sao cũng có hạn mức cao nhất, Thiên đạo tựa hồ cũng không thể hoàn toàn theo tự thân ý nghi vi quy gây sự. Viên Sóc cảm giác Thiên Kiếp lực lượng tại biến mất, do dự một hồi, cuối cùng, hắn hay là tại Thiên Kiếp sắp biến mất trước, đem động thiên bên trong mấy con nhị giai đỉnh phong tiểu linh hạc truyền tống đi ra. Viên Sóc tiêu hao quán tưởng trị lực điều chỉnh một cái bảng biểu hiện. Tu vi, chúc cơ tứ kiếp, 78%, còn thiếu một chút, lại đến chút ít Thiên Kiếp nha. Đồng thời hắn cũng là đang thử tham dò thiên đạo linh trí tình huống, xem hắn có kiếp kỳ ý nghĩ có thể thành công hay không. Thất bại hắn cũng không có tổn thất. Năm con tiểu linh hạt lấy ra, thiên kiếp chậm rãi tiêu tán bên trong. Viên Sóc nhanh chóng lại lấy ra ba cái tiểu linh hạt, trên trời vẫn không có biến hóa. Viên Sóc suy nghĩ một chút, 10 số lượng cực kỳ. Hắn lại lấy ra hai cái tiểu linh hạt. Toàn bộ là đứng tại nhị giai đỉnh phong loại kia, thấy không có phản ứng. Hắn liền cho một cái tiểu linh hạt cho an hóa hình đan cùng để thăng tu vi linh đan, trợ giúp luyện hóa để hắn thử đột phá nhìn xem. Tiểu linh hạt đột phá thiên địa biến sắc. Lúc đầu tiêu tán bên trong kiếp vân lần nữa ngưng tụ, chỉ là ngay từ đầu chỉ có rất nhỏ một đoàn kiếp vân, nhưng kiếp vân mới vừa ngưng tụ mấy hơi, sau đó lại lần nữa bắt đầu mở rộng. Thiên lôi áp lực xuất hiện lần nữa. Viết Sóc dùng trận pháp đem trước độ kiếp kích cỡ linh hạc nhóm che lớp ngăn cách đứng lên, nhưng trên trời kiếp vân vẫn tại mở rộng ngưng tụ, gió nổi mê phun. Sau đó, hắn truyền tống đi ra mặt khác 9 cái tiểu linh hạc nhóm cũng sinh ra đột phá khí tức. Viết Sóc nụ cười rõ ràng đứng lên. Tiểu linh hạc nhóm là hắn khế ước linh thú, hắn đương nhiên cũng cảm ứng được, còn lại 9 cái tiểu linh hạc tại vừa rồi trong chớp mắt ấy cái kia đều phản phất đón ngộ một cái. Lúc đầu chỉ là nhị giai đỉnh phong, đột nhiên liền đốn ngộ đến ép không được đến đột phá. Cùng trước đó Hạc Thiên bọn hắn đồng dạng. Viêm Sóc tiếp tục điều tiết khống chế trấn pháp, phân phối thiên lôi chỉ lực, hấp thu luyện hóa cùng tu luyện, không nhanh không chậm tiến hành. Ầm ầm. Đây trời kiếp lôi dưới, Viêm Sóc tu vi lên cao, thân thể cũng tại rèn luyện bên trong dung nhập từng tia thiên lôi chỉ lực, đối với thiên kiếp kháng tính tăng lên. Viêm Sóc bên này điên cuồng nổ lấy thiên kiếp lông dê. Quá việt phong bên ngoài, Khương Thần cùng Trạch Tiễn Bối tại tiểu thiên kiếp lần đầu tiên trọng địa về sau, liền không có biện pháp đem thiên kiếp ba động ngăn cách, để cách gần nhất Viêm Kim Phong Linh hâm hai vị đã nhận ra. Linh Hâm cùng Diêm Linh phát hiện là quá việt phong nơi này có người độ kiếp, lập tức chạy đến. Nhìn lên trời kiếp khủng bố động tĩnh kinh hãi không thôi, đang muốn hướng trưởng môn cầu cứu, đã thấy trưởng môn cười lắc đầu nói không sao, hai người lúc này mới hơi an tâm mấy phần, dù sao trưởng môn đều thủ tại chỗ này. Theo độ kiếp động tĩnh mở rộng, thời gian cũng dài. Xung quanh linh phong chi chủ phát hiện trước nhất, chạy đến sau nhìn thấy trưởng môn cũng tại, cũng lưu lại đứng ngoài quan sát, người càng ngày càng nhiều, tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài một vòng lớn người. Chương 426: Sư đệ sư thúc sư thúc tổ. Rất nhanh, đã có người giải đến độ kiếp là ai? Nhìn đây độ kiếp động tĩnh Có người giật mình. Đây là Việt đạo tử tại đột phá Nguyên Anh. Nhìn thấy trưởng môn cũng bảo vệ ở một bên, Căng La xác nhận không thể nghi ngờ. Viết Sóc Thần Hồn tầng thứ lên cao về sau, không phải ai đều có thể một chút nhìn ra hắn tu vi tầng thứ. Cũng liền so với hắn thần hồn tầng thứ cao hơn không thần, còn có trạch tiền đối có thể một chút xem thấu hắn phần lớn cảnh giới phương diện tầng thứ thôi. Sư phụ hắn sư thúc đương nhiên là nhìn không ra. Chỉ là theo trước đó kinh nghiệm phán đoán, cho nên mới đối với Viết Sóc thực lực đại đoán được to lớn trên lệch. Linh Hâm cùng Viêm Linh lẫn nhau, cũng không biết rõ Viết Sóc hiện tại có phải hay không tại đột phá Nguyên Anh, độ Nguyên trẻ sơ sinh tiểu thiên kiếp. Nhìn độ tĩnh, giống như so với bình thường Nguyên Anh tiểu thiên kiếp càng thành thế to lớn. Đương nhiên, nhìn thấy đây so với bọn hắn mình khi độ kiếp động tĩnh càng lớn Nguyên Anh tiểu thiên kiếp, nội môn đám trưởng lão cũng cảm giác có thể hiểu được nguồn gốc. Dù sao Việt đạo tử tiên phú bất phàm, căn cơ thâm hậu. Một đám người đồng loạt nhìn về phía trưởng môn Khương Thần, muốn từ hắn nơi này thu hoạch được một chút tin tức. Khương Thần nhưng lại đã đã nhìn ra, bên trong không chỉ một người tại độ kiếp, đột phá tứ giai khí cơ còn chưa hết một đạo, có một chút suy đoán. Đối ngoại tắc hàm hồ nói, hắn phế dược linh thú cũng tại đột phá tứ giai. Cái gì? Song trọng độ kiếp? Bởi vì tinh trận mở ra sau che lấp, tu sĩ khác chỉ có thể thông qua trên trời kiếp vân kích cỡ đại khái phỏng đoán độ kiếp tình huống. Nghe được trưởng môn nói khế ước linh thú cũng tại đột phá tứ giai, tự nhiên mà vậy liền cho rằng là chủ sủng cùng một chỗ đột phá nguyên anh cùng tứ giai, Ninh Hâm cùng Viêm Linh lo lắng đứng lên. Làm sao bây giờ? Đây độ kiếp quá đột nhiên. Có trưởng môn tại. Khương Thần thu được Ninh Hâm bọn hắn nhìn chăm chú, chỉ có thể lần nữa chuyên nghiệp an ủi hai câu, các ngươi treo hắn đều sẽ không treo. Đừng ngạc nhiên chưa thấy qua việc đời đồng dạng. Ninh Hâm Viêm Linh, sắp thực nhận lấy an ủi. Tiếp đó, đứng ngoài quan sát kiếp vân hướng xuống điên cuồng chút xuống. Đứng ngoài quan sát người đều cảm giác trong lòng run sợ. Bất quá, phía dưới tinh trận cường đại cũng làm cho đứng ngoài quan sát chúng tu khiếp sợ cùng hâm mộ. Linh Hâm cùng Viêm Linh tất cười đứng lên. Rất rõ ràng, không có những người khác khi độ kiếp trận pháp cho ngươi đánh trò nhau nhợt trận cảnh, phía dưới đại trận dị thường cứng cỏi, còn có thể che lấp bọn hắn ánh mắt. Đây là viễn xóc tự tay bố trí đại trận hộ sơn. Viễn xóc tại trận pháp phương diện thành tựu, vẹn vẹn chỉ nhìn phía dưới đại trận kia liền có thể để cho người ta minh bạch một hai. Là ngũ giai đại trận. Có người thấp giọng sợ hãi than thục. Lúc đầu phần lớn nội môn trưởng lão đều coi là tòa đại trận này là đạo tự phúc lợi. Nhưng Ninh Hâm cùng Diêm Ninh hai người cái kia rõ ràng lộ cười. Cùng bạn bè ở giữa giao lưu thì ngôn ngữ đều để lộ ra một cái tin tức. Phía dưới tòa kia đại trận Hồ Sơn, ngũ giai đại trận, đó là nhà bọn hắn Việt đạo tử tự tay bố trí. Chúng nội môn trưởng lão. Đây hai cha mẹ chồng có phải hay không tung bay? Ta nhớ được, Việt đạo tử là vị tam giai đỉnh phong luyện đan sư a. Có người có chút điểm thấy ngứa mắt vận khí quá tốt Ninh Hâm hai lỗ hổng. Dù sao hai người là Việt đạo tử trên danh nghĩa sư phụ sư thúc. Đương nhiên, hiện tại mọi người đều biết đây là vì thay Việt đạo tử che lớp cũng an bài một cái lai lịch chứ tướng là Việt đạo tử là từ trưởng môn Bồi dưỡng được đến. Khương Thần, ta liền đối bọn hắn suy đoán cười không nói thôi. Các ngươi nói sai, Sóc Nhi không phải tam giai đỉnh phong luyện đàn sư. Viêm Linh nhìn Kiếp Vân bắt đầu từ từ tiêu tán, mượn dỡ, quay đầu liền giải khai miệng nội môn trưởng lão và tới. Cho nên, trước kia là hai người các ngươi mụ chuyện. Vị tiên nội môn trưởng lão xem xét mắt trưởng môn không để ý bộ dáng, cũng biểu lộ âm dương quái khí cùng Viêm Linh đòn khiến lên. Nhăn rỗi cũng nhăn rỗi, dù sao đây hai lỗ hổng thật làm cho người không vừa mắt a. Hắn làm sao lại không có nhận được khi một hồi Việt đạo tử trên danh nghĩa sư phụ đâu? Viêm Linh khinh bị người kia một chút, thấy trưởng môn không có ngăn cản ý tứ, biết trưởng môn là muốn thay sóc nhi nhiều kiếm lời tông môn. Dĩnh vọng, thế là khoa trương lại được ý chống lại nói, nhà chúng ta sóc nhi cũng không phải tam giai định phong luyện đan sư, mà là tứ giai luyện đan đại sư. Mặt khác, phía dưới Quá Việt Phong đại trận hộ sơn là sóc nhi bố trí, chúng ta Viêm Kim Phong đại trận cũng là sóc nhi tiện tay sửa trước qua. Đáng tiếc sóc nhi bạn để cho chúng ta chuẩn bị mấy món ngũ giai linh tài muốn cho chúng ta tăng lên tới ngũ giai đại trận. Nhưng ta cùng lão Ninh nghĩ đến, dù sao tông môn bên trong cũng không có gì nguy hiểm. Ngũ giai đại trận liền lãng phí, cho nên chấp nhận chiếc kia vật liệu cho sửa đổi một cái tứ giai đỉnh phong á ngũ giai trận pháp thôi." Viêm Linh tốc độ nói nhanh, một trận lốp bốp nói một trận. Nghe hiểu ở đây tu sĩ đều chậm mặc. Thứ giai luyện đan đại sư? Thật giả? Cái này còn không tính, còn có thể bố trí ngũ giai đại trận. Ngũ giai trận pháp tông sư? Có người muốn phản bác không có khả năng, nhưng cân nhắc đến bọn hắn nói là việc đạo tử, đạo tử thân phận, còn có trưởng môn còn ở nơi này để lấy đâu? Không tin, đến lần nữa đồng loạt nhìn về phía Khương Thần trưởng môn. Khương Thần khẽ gật đầu. Nghĩ đến hiện tại lại bại lộ một điểm viễn sóc thân phận bán sự vừa vặn. Thế là mở miệng nói, "Việt sư đệ tại trận đạo đang đạo bên trên thiên phú cùng thành tựu quả thật làm cho người ngưỡng vọng." Khương Thần là quyết định tiếp xuống viễn sóc chỉ cần đi ra ngoài rời đi tông môn, hắn là khẳng định phải đi theo, đây là hắn cùng Trạch lão nhất trí ý nghĩ. Cho nên, cũng là không lo lắng thiên phú một chuyện truyền bá quá rộng. Mà kết khí, đặc biệt là nhân kiếp, người càng nội danh càng dễ dàng dẫn phát, vừa vặn viễn sóc cũng cần kết khí, Khương Thần cũng cảm giác mình có thể trưởng khống lấy ngoại giới dung chuyện. Trước kia, đó là một lần ngoài ý muốn. Hoặc là nói, lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới, tại thiên đạo thôi thúc dưới, những tông môn khác thế mà thực có can đảm không sợ chết gây sự, mặc dù vẫn như cũng là gián tiếp xuất thủ, nhưng hắn thấy đồng dạng không thể tha thứ. Hắn không có đồ đệ, chỉ cần dính đến người, toàn bộ cho hắn gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Lần này, hắn so trước kia càng không có cố kỵ. Khương Thần nhàn nhạt một câu, xung quanh đều trầm mặc, ngay cả truyền niệm đều không có, từng cái tu sĩ nhận kinh hãi cũng không nhỏ, có ít người còn tại lập đi lập lại hồi ức mình vừa rồi nghe được nội dung. Việp sư đệ, cái gì trận đạo đang đạo, đều không có việp sư đệ ba chữ này để cho người ta khiếp sợ ngợp bức. Viên Sóc, không, Việp đạo tử, nguyên lai like là trưởng môn sư đệ Linh Âm cùng Viêm Linh nghe, lại có một cốt thì ra là thế giật mình, ngược lại so những người khác càng nhanh tiếp nhận tin tức này, liếc nhau tâm bình khí hòa. Linh Âm còn đang suy nghĩ, một hồi xốc nhi, khùng, việc đạo tử đi ra. Nhớ ký cùng hắn nói, để hắn đừng lại gọi hắn sư phụ. Thật tính toán ra, còn không biết hai bối phận cao hơn đâu. Nhưng thay cái xưng hô lại nên gọi tên gì? Linh Âm có chút phiền não. Viêm Linh cũng nghĩ không ra được, hai lỗ hổng liếc nhau, trong lòng tự giải. Viêm Linh trong lòng niệm nửa đường, cũng không thể chúng ta trái lại gọi hắn sư thúc ca. Luận bối phận, liền tính không có trực hệ quan hệ thầy trò. Chúng ta cũng nên gọi trưởng môn sư bá đúng không?" Linh Hâm trầm mặc một hồi, trong lòng niệm bên trong hồi phục nàng. "Không, phải gọi trưởng môn tổ sư bá." Viêm Linh trợn mắt hồ muội, "Cái gì? Chẳng lẽ em muốn gọi sư thúc tôi?" Chương 427: Thu đồ viện thanh tiêu. Linh Hâm khẽ miệng giật một cái. "Đồ đệ biến sư thúc tổ." Đương nhiên, tông môn bên trong cũng không có như vậy cứng nhắc. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tâm niệm bên trong hồi phục Viêm Linh, đến cũng không cần, có thể các sư cát, chúng ta tiếp tục gọi hắn sóc nhi là được. Hoặc là ca ngợi tử. Linh Hâm nhìn ra được việc sóc trọng tình nghĩa nhớ tình cũ. Bọn hắn cùng Viện Sóc ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng quan hệ đã rất thân mật. Liên Tính không có quan hệ thầy trò, nhưng ảnh hưởng không lớn. Hắn cũng lười suy nghĩ tông môn bên trong Viện Sóc lai lịch nghe đồn, hắn biết rõ, Viện Sóc là từ hắn đưa vào tông môn, nhưng đằng sau trưởng môn có hay không thẩm kiến bồi dưỡng liền không nhất định. Vì Viện Sóc tương lai, hắn không có ý định cùng trưởng môn tranh sư trưởng vị trí. Nhưng trưởng môn đều chỉ xưng sư đệ, xem ra là có tầng thứ cao hơn tồn tại đại năng tiền bối nhìn chúng Sóc nhi, dự tính thu Sóc nhi làm đồ đệ. Ninh Hâm chỉ thay Viện Sóc cảm thấy cao hứng. Lúc đầu thu đồ, khả năng mang theo mấy phần hiệu quả và lợi ích Nhưng nhân tâm là thị giải, càng ở chung càng thuận mắt. Linh Hâm cùng Viêm Linh trước đó sớm đã đem viện sóc coi là thân tử đồng dạng. Các phương diện đều tại thay hắn cân nhắc. Hiện tại, thân tử có càng tốt hơn tương lai, hắn đương nhiên là nguyện ý tại sau lương tô động, giúp đỡ một chút sức lực, lấy tròn lẫn nhau duyên phận. "Lam Linh, ngươi cảm thấy, chúng ta thu thanh thiếu làm đồ đệ thế nào?" Viêm Linh đột nhiên mở miệng. Linh Hâm nghe xong, chậm từ đứng lên. Viêm Linh tiếp tục mở miệng nói: "Hiện tại sóc nhi là đạo tử, thanh thiếu nếu là bái sư các trưởng lão khác, Không riêng người khác khó chịu, chính hắn sợ cũng không được tự nhiên, chúng ta tốt xấu trước kia cũng là sóc nhi trên dành nghĩa sư phụ sư thúc, ta dù sao không có chịu, Thanh Tiêu tu luyện cũng là người đang chỉ điểm. Linh Hâm Kỳ thực cảm thấy có thể. Việt Thanh Tiêu Thiên Phú mặc dù kém xa Tít Tắc Sóc Nhi, nhưng cũng coi như trung đẳng. Nếu như bãi sư các trưởng lão khác lại không có thể tính nhắm vào Bùi Dương thành tài, có thể sẽ ảnh hưởng đến Sóc Nhi danh vọng. Việt Thanh Tiêu Thiên Phú cùng hắn Thiên Phú, công pháp nhưng thật ra là rất đáp, đều là kim hỏa song linh căn, còn có kim hỏa loại thể chất. Hắn tự tin từ hắn đến Bùi Dương Việt Thanh Tiêu khẳng định so những người khác ngồi dưỡng chỉ điểm tới càng thêm hiệu suất cao cùng danh chính ngôn thuận. Dù sao có đường người khác đi qua lại đi, cùng một lần nữa mở một con đường độ khó là không giống nhau. Quay đầu, ta hỏi một chút Sóc Nhi. Ta nhắm ngay đi. Linh Hâm cùng Viêm Linh mới vừa trao đổi vài câu, đang muốn chờ Thiên Kiếp tiêu tán xong đi nhìn xem Sóc Nhi tình huống. Lúc này, Kiếp Vân lần nữa tụ hợp đứng lên. Lúc đầu coi là tiểu thiên kiếp kết thúc. Chuẩn bị kĩ càng chúc mừng ngôn ngữ chúng tu sĩ nhóm nhìn thấy lại một lần nữa tụ lại tiểu Kiếp Vân, từng cái lần nữa trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, lại nhìn hướng trưởng môn. Trưởng môn một mặt bình tĩnh, gật đầu. Ân, vừa vận kiếp văn vẫn còn, lại để cho khế ước linh thú đột phá, thuận tiện còn có thể tu luyện một cái thần thông thuật, rất bất việc. Chúng tu giận mình, từng cái nhao nhao tán thưởng. Đạo tử thật sự là cần cù lại tính toán chu đạo. Thừa dịp tiểu thiên kiếp còn có thể tu luyện lôi pháp thần thông thuật, xem ra là vị so sánh có thể tính kế đạo tử. Có đầu óc đạo tử, đương nhiên so không có đầu óc cường. Mặc dù bọn hắn Ngự thú tông cùng với những cái khác tông môn không giống nhau, trưởng môn không phải dựa vào đầu óc, là dựa vào vũ lực, nhưng người nào đều càng ưa thích lão đại không chỉ có vũ lực còn có đầu óc a. Ngự thú tông lại không đến tranh quyền đoạt lợi. Tự nhiên là trưởng môn càng mạnh, nhận che chở càng lớn. Ninh Hâm cùng Viêm Linh nhìn thấy xuất hiện lần nữa tiểu thiên kiếp, nhịn không được chuyển niệm trưởng môn hỏi thăm tình huống. "Trưởng môn, ngài nói là thật." Khương Thần liếc hai người bọn hắn một chút, thản nhiên nói, "Các ngươi có cái gì có thể làm cho bản tọa lựa gạn?" Ninh Hâm không lời nào để nói, Viêm Linh tắc tó ra, "Đồ đệ." Khương Thần ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Viêm Linh trên thân, người sau lập tức co lại đến Ninh Hâm sau lưng, nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì, "Đồ đệ cũng bị mất, chẳng lẽ còn là giá?" So với Ninh Hâm giật nhanh tiếp nhận. Nỗ lực càng nhiều Viêm Linh, ký ức trên tâm lý có chút khó chịu đặc biệt là nhằm vào đoạt nàng độ đệ trưởng môn. Chỉ là, đánh không lại, địa vị cũng kém xa tí tắp, chỉ có thể ý vào trưởng môn không có khả năng đối nàng thế nào, nho nhỏ biểu đạt một cái than khí, lại nhiều liền không có. Trưởng môn xác thực sẽ không đối với Ninh Hâm 2 lỗ hồng thế nào, thậm chí còn thiếu bọn hắn một phần nhân tình, bất quá, hắn thiếu về thiếu, cũng không có gì chột dạ cảm xúc. Nên oán liền oán. Liền các ngươi đây không có tài nguyên lại yếu tiểu tử, thật làm cho các ngươi bồi dưỡng, các ngươi có thể nuôi dưỡng được cái gì đến. Đây hai lỗ hồng bao nhiêu điểm tích lũy, hắn có thể không biết sao? Toàn tông môn nghèo nhất nội môn trưởng lão một trong Miêu còn không yêu làm nhiệm vụ, lại ngheo lại lười. Cái nào trưởng môn thuận mắt dạng này thủ hạ a? Đổi cái cần cù, hắn tốt xấu xem ở người ta chăm chỉ trên sự nỗ lực vào phấn hưởng, cái lại bên dưới lưu tình một điểm. Đây hai lỗ hổng, không thu đồ đệ không ra thế nào làm nhiệm vụ, thực lực cũng bình thường. Nếu không phải lần này vận khí nộ tung, đời này cũng đừng nghĩ tân cấp hóa thần ngũ giai. Thân là trưởng môn, hương thần vẫn là hy vọng tông môn càng ngày càng cường đại, tông môn bên trong đám tu sĩ càng ngày càng mạnh, từng cái trên sự nỗ lực vào. Dựa vào vận khí hai lỗ hổng để trưởng môn càng xem càng không vừa mắt, lại đoán vài câu. Thẳng đến Ninh Hâm mở miệng nói hắn muốn thu việt thành tiêu làm đồ đệ, trưởng môn lúc này mới ngừng lại, suy nghĩ về sau, biểu thị đồng ý Khương Thần cũng biết qua việc gia những người khác tình huống. Đem Việt gia cùng tông môn chiều sâu khóa lại, là bọn hắn đều phi thường vui lòng đi làm sự tình. Huống hồ Việt gia mấy người thiên phú đều vẫn được. Với lại, Việt thanh tiêu thân là viện sóc cha ruột, nếu như tương lai không có gì thành tựu, liền lộ ra tông môn quá không ở ý viện sóc vị này đạo tử. Cho nên, Việt thanh tiêu tốt nhất đến ngồi dưỡng được đến chút manh mối đến, mà những người khác bổ dưỡng, sợ là sẽ thà không mở tay chân. Quá nghiêm, sợ ảnh hưởng tình cảm, quá nỗi lòng. Sợ đối phương không ra gì. Đa Bila, việc thanh tiêu vị này đạo tử tra ruột là có chút tu hành tâm tính chỗ thiếu sót, điều này càng làm cho người không tốt dạy bảo nuôi dưỡng. Nghĩ tới nghĩ lui, Linh Hâm hai người bọn hắn tựa hồ đúng là thích hợp nhất nhân tuyển. Dù sao lúc đầu, đó là bọn hắn đem người từ bên ngoài mang về, cũng đã chỉ điểm hơn 1 năm. Đi, chờ sư đệ đi ra, ta đề cập với hắn một cái. Cái kia sóc nhi lúc nào có thể đi ra? Nhìn hắn lúc nào tu luyện tới không muốn tu luyện, liền đi ra. Ngươi rất gấp làm sao? Chương 428, cha, người còn không mau bài sự. Linh Hâm không đội. Nhưng Hắn nghĩ tới việc sóc đã từng bế quan 3 tháng, ra ngoài hơn 1 năm tu luyện kinh lịch. Đối với đối phương dẫn tiểu thiên kiếp tu luyện thời gian thực sự nắm chắc không được. Hắn trước đây đồ đệ là cái gì tính tình hắn biết rõ. Cần củ. Dị thương cần củ. Còn hy vọng xung quanh người cùng một chỗ cần củ. Là một cái nghiêm tại kiềm chế bản thân, đã tốt muốn tốt hơn người. Nếu không có có như vậy tập tính, cũng sẽ không tại trước mắt tuổi trẻ nắm giữ kinh thế thành ưu. Bất quá, tiểu thiên kiếp luôn không khả năng sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Ninh Hâm nghĩ lại, cũng liền kiên nhẫn đợi đứng lên, dù sao hắn thấy, liền tính việc sóc lại cần củ cũng phải nhìn tu luyện hoàn cảnh. Tiểu Thiên tiếp ngừng, tự nhiên lần bế quan này cũng kết thúc. Khương Thần nhìn hắn một cái, cũng là nghĩ như vậy, nhưng là, Viện Sóc không nghĩ như vậy. Khó được đất lành để tu hành. Một vòng tiểu thiên kiếp thời gian thật đúng là không dài, cũng liền một khắc khoảng, hắn cái này xem như kéo dài bản, cũng liền bốn bộ năm lên 1 giờ khoảng. Độ kiếp một vòng, lại mở vòng thứ hai. Vòng thứ hai mới vừa kết thúc kiếp vân chưa tiêu tán thì lại dẫn vòng thứ ba. Một lần lại một lần, chẳng đến hắn nhét vào động thiên bên trong hai cái sữa em bé đói khóc, hắn mới ai bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại dùng bản thân nhị giai đỉnh phong linh học lưu lại câu. Dẫn tiểu thiên kiếp tu luyện pháp. Hết thời tu luyện năm vòng, viên sóc ở trong đó cũng tại tứ kiếp sau khi hoàn thành, lại mở ra thứ năm kiếp, trước mắt chuyển kiếp chừng năm thành. Càng đăng sau cần kiếp khí càng cao. Viên sóc phán đoán, còn phải tái dẫn kiếp hai vòng mới có thể hoàn thành thứ năm kiếp. Đáng tiếc, hai sữa em bé đối bụng. Đồng tiên bên trong, hoàn thành độ kiếp sau bị viên sóc nhét vào sau khi biến hóa hạc tiên cùng hạc thanh nhi một người ôm lấy một cái sữa em bé gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mới một tuổi nhiều sữa búp bê, cũng không phải linh thú, không tới sống chết trước mắt, ai cũng không dám loạn trò cho, cho ăn cái gì linh dịch linh quả, sợ bị trong đó năng lượng cho nó no bao. Mà động tiên bên trong, trước mắt không hề gieo trồng không phải linh thực linh dược bên ngoài thức ăn bình thường. Cái này phiền toái, linh đan loại hình, kích cốc đan loại hình, khẳng định cũng không có khả năng nút cho một tuổi nhiều chưa tu luyện đứa em bé, dù sao có thể hay không cho ăn hạt tiên bọn hắn cũng không hiểu. Sợ cho ăn sinh ra sai lầm. Hai kiếp vân phạm vi bên trong, viên sóc đương nhiên cũng không thể đem sữa em bé ném ra. Để để muội muội quá yếu đuối. Ngoại trừ động tiên, hắn thậm chí không thể chứa vào linh cẩm không gian đi, tối lại linh thú càng không khả năng, dùng pháp bạo pháp thuật bao vây lấy ném ra hắn là muốn đều không nghĩ tới. Liên tính bị một kia lôi địa sát, cũng là đại sự. Mây mắn, hắn lần tu luyện này cũng coi như mò tới một điểm dẫn kiếp tu hành điều kiện tiên quyết. Tạm dừng một cái cũng được. Mấy cái giờ tiên lôi hoành kích, không giống bình thường độ kiếp rốt cuộc đã trôi qua. Viết sóc vung tay lên đem trong trận kiếp khí lôi điện chi lực thu sạch đi, Khương Thần truyền niệm hỏi thăm hắn về sau, thấy hắn đem tông môn bên trong những người khác đuổi đi. Đương nhiên, Viết sóc cũng rất biết là người. Cũng truyền niệm hướng xung quanh biểu đạt cảm tạ mọi người quan tâm, có thể trực tiếp hướng Trạch Tiễn Bối đưa ra vật liệu xin hắn vị này tứ giai luyện đan sư linh đan đích chế. Lần này tới thay hắn hộ pháp toàn diện có phần chút đưa ra vật liệu trước xin sếp tại phía trước, nếu là không cần linh đan cũng có thể định chế tứ giai pháp bảo hoặc linh phù trấn pháp. Lời này vừa ra, quá việt phong bên ngoài lại là một trận trầm mặc cùng chuyên nghiệm ba động không ngừng. Bất quá, tại trưởng môn trấn thủ bên dưới, không người nào dám đổi tới hỏi thăm, chỉ là khiếp sợ nghi hoặc hướng linh hâm viêm linh trưng cầu ý kiến đứng lên. Có mấy cái như vậy khôn khéo chút, lập tức liền liên hệ Trạch Lao thân tình. Từ Trạch Lao chỗ thu được khẳng định trả lời chắc chắn. Khiếp sợ, hưng phấn. Chuyện này lại đưa tới tông môn bên trong cao tầng một trận tâm tình chập tròn, thậm chí để cho người ta đều nhanh không để mắt đến việc sóc trận kia kỳ dị siêu trường độ kiếp. Tông môn nội tu sĩ bị việc sóc lưu lại tin tức dẫn động. Khương Thần thì đến đến việc sóc trước mặt, không ngừng dò xét hắn, kết quả bị nhét một cái sữa em bé đưa tới tay, một mặt ngậm bứt tiếp nhận mắt to ngập nước sữa búp bê. Việc ra hai sữa em bé tại cảm nhận được ka ka khí tức sau không có khóc. Sau đó bị ka ka nhét vào một cái khác thoải mái trong lòng ngực. Hiếu Kỳ nhìn một chút, bất quá chuyển di ánh mắt thủ đoạn cũng chỉ duy trì một hồi, lại đói đến hụi quốt muốn khóc. Đây là? Khương Thần kinh ngạc sau có điểm hiểu Kỳ. Hắn sau khi nhận lấy cũng minh bạch đây hai bốp bê là ai, chỉ là không nghĩ tới việc sư đệ độ kiếp đều không quên mang em bé, đây là có bao nhiêu đứa thích bản thân đệ đệ muội muội a. Viêm Sóc ôm lấy trong ngực đây một cái, bay về phía Viêm Kim Phong. Thương thần đi theo. Viêm Sóc truyền niệm cho sư phụ sư thúc, lúc này mới mang theo đệ đệ muội muội tìm tới hắn cha mẹ. Hắn cha mẹ đợi tại Viêm Kim Phong trong trận pháp, với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cha, nương. Các đệ đệ muội muội nói đột. Tô Dương Tử đã số gấp. Mặc dù có quá việt phong linh học nhóm hỗ trợ mang hài tử, nhưng ngươi nấng hài tử nương luôn luôn là tự thân đi làm chỉ là nàng cũng cần tu luyện, mang hải tử liền để linh hạc nhỏ mang theo. Bình thường nàng đồng dạng đều tại Quá Việt Phong đợi. Đã đến giờ liền cho hai hải tử chuẩn bị đồ ăn, mới mẹ mang linh khí phẩm thực đồ ăn làm chủ, còn biết dùng linh quả ép nước pha loãng sau đút cho hải tử. Kết quả, nàng phu quân vừa vận đột phá trúc cơ. Nàng thấy bọn nhỏ chính đi chơi vui vẻ, nghĩ đến giờ đi lập tức trở về. Liên đới một cái linh hạc mang theo nàng bay đến Viêm Kim Phong đi. Có thể không bao lâu, phong bên trong đại trận liền mở ra, nàng nhớ trở về Quá Việt Phong cũng không được, chỉ có thể ở phong bên trong lo lắng xung, không biết xảy ra chuyện gì. May mắn phu quân một mực bồi tại bên người. Hiện tại, nhìn thấy con thứ hai cùng hai cái tiểu đều trở về, Tô Nương Tử bước lên phía trước tiếp nhận rõ ràng đói bụng lắm hai hài tử. Nàng tùy thân túi chứa vật bên trong hài tử thức ăn nguyên liệu nấu ăn, lập tức dùng tiểu pháp thuật xử lý. Viện Thanh Tiêu ở một bên hỗ trợ, cho hai hài tử dọn xong cái bàn nhỏ cái ghế nhỏ, hai người nhanh chóng một người phụ trách một cái cho ăn, tại hai đứa em bé lần nữa gào khóc trước hoàn thành ném cho ăn. Viện Sóc không khỏi thở dài một hơi. Ta sợ tiểu Tô quá mức lo lắng, coi là độ kiếp rất nhanh. Viêm Linh cùng Ninh Hâm trở về, Viêm Linh không có ý tứ giải thích một câu. Viêm Kim phong cách quá việt phong quá gần. Lục Ái Kiếp Vân nhìn to đến quá không bình thường, cho nên, vì để phòng vắng nhất, Viêm Linh nàng tự thân không sợ, lại sợ để Kiếp Lôi không cẩn thận rơi xuống phòng bên trong. Cũng lo lắng bọn hắn lực chú ý ở chỗ này, dẫn đến phòng bên trong để cho người ta trui chỗ trống, cho nên mới dứt khoát phòng linh phong linh phòng. Dù sao hai cũng biết, tiểu tiên kiếp thời gian không dài. Sư thúc không cần lo lắng, tiểu tứ tiểu ngũ không có việc gì, chỉ là ta không biết nên cho bọn hắn ăn cái gì, cho nên không dám để cho Hạc tiên bọn hắn cho ăn. Viên Sóc nhìn tận mắt hai tiểu gia hỏa ăn no, sau đó buồn ngủ. Vẫn còn tại bốn phía tìm hắn, muốn hắn ôm bộ dáng. Trước chân ăn một cái xíu thúc, tiến lên ôm lấy đệ đệ muội muội, chờ bọn hắn ngủ thiếp đi còn cho mẹ ruột, giải thích một chút mình trước đó sai lầm. Bất quá, có Khương thân tại, hắn không ở nhà sự tình bên trên nói tiếp cái gì, mà là trực tiếp nói cho cha mẹ, hắn lập tức tính ra môn một đoạn thời gian, lại đi ra ngoài a. Tô Nương tử trong lực có tiểu nhị tử tiểu khuyên nữ, đối với con thứ hai vẫn như cũ vẫn là thật không bỏ. Bất quá, nàng cũng tu hành một đoạn thời gian. Biết người trong tu hành cần lịch luyện, cần bế quan, đây rất bình thường. Đi ra ngoài bên ngoài chú ý an toàn. Về sớm một chút. Ân Việt Sóc cùng mẹ ruột trao đổi vài câu, vừa nhìn về phía Hán Cha, Hán Cha đã chúc cờ, Việt Sóc lúc đầu nhớ lại khích lệ hắn hai câu, cân nhắc đến xung quanh có người ngoài nhìn được. Sau đó, Viêm Linh chủ động hỏi thăm Việt Sóc, để Hán Cha bái sư Ninh Hâm một chuyện. Việt Sóc nghe hai mắt sáng lên. Hán Cha vẫn là chạy không thoát gọi hắn đại sư huynh nhân sinh a. Việt Sóc không thể nhịn được cười đứng lên. Phi thường đồng ý đề nghị này. Đây quả thực không thể tốt hơn. Cha, người còn không mau bái sư? Việt Thanh Tiêu sửng sốt một chút, cũng thật cao hứng, linh trưởng lão đối với hắn chỉ điểm để hắn về việc tu hành lĩnh ngộ rất nhiều, cũng trưởng thành cực kỳ nhanh chớ nhìn hắn mới chúc cơ, kỳ thực hắn tu vi sao so với lúc trước vững chắc nhiều. Đối với Ninh trưởng lão, hắn trong lòng cũng là coi là sư trưởng đối đãi. Không lo được suy nghĩ nhiều, Việt Thanh Tiêu tiến lên một bước bái xuống. "Thần sư tại thượng, xin nhận đệ tử Việt Thanh Tiêu cúi lầu." Chương 429, hóa hình kỳ biến. Tốt tốt tốt. Mặc dù nghi thức bái sư rất là giản dị, nhưng tại trưởng môn cùng đạo tử tham dự dưới, Ninh Hâm Thu Việt Thanh Tiêu làm đồ đệ một chuyện cũng coi là cực kỳ chính quy. Việt Thanh Tiêu bị chính thức xếp vào thân truyền đệ tử, xếp hạng thứ nhất. Việt Thanh Tiêu hưng phấn lập đi lặp lại vút vút mình nội môn thân truyền đệ tử thân phận mà bái. Sau đó liền xem xét đến mình tại Viêm Kim Phong bài danh. Sững sốt một chút, sau đó cũng hỉ. Hắn là đại đệ tử. Nói như vậy, hắn nhi tử tựa như là còn không có chính thức nghi thức bái sư, đã chậm hắn một bước, về sau hắn nhi tử phải gọi hắn đại sư huynh. Hưng phấn một trận, lại không hiểu cảm giác lạ lạ ở chỗ nào. Việt Thanh Tiêu không dám lập tức truy vấn, chờ trưởng môn cùng sư phụ sư thúc chờ giao lưu xong chính sự, hắn mới thầm kín hỏi thăm hắn sư Tôn Ninh trưởng lão. Sư Tôn, sắp nhi hắn về sau tại phòng bên trong sắp xếp như thế nào tên a? Chẳng lẽ là bởi vì ta, cho nên hắn chỉ có thể xếp tại đệ nhị Việt Thanh Tiêu tưởng rằng sư phụ sư thúc bọn hắn cố kỵ hắn cùng con thứ hai phụ tử quan hệ. Lúc này mới điều chỉnh bài danh, sẽ không sắp xếp thứ hai. Linh Hâm lơ ít mà ý nhiều trả lời. Việt Thanh Tiêu nghe xong, tự cho là minh bạch. Ta còn tưởng rằng về sau muốn để sóc nhi gọi ta là đại sư huynh đâu. Đa tạ sư phụ sư thúc cấp người thay chúng ta cân nhắc chu đạo. Việt Thanh Tiêu là đã tiếc nối lại cảm động. Đó là cảm giác có chút xin lỗi lão nhị. Người ta hảo hảo đại sư huynh thân phận không có. Việt Thanh Tiêu trước đó đang bế quan trúc cơ, đằng sau cùng thê tử vây ở Viêm Kim Phong bên trong, cũng không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì càng không biết viện sóc đi cạnh tranh chân truyền, trở thành đạo tử một chuyện. Hắn chỉ tại vừa rồi nghe được độ kiếp một hai môn nữ. Bất quá, nhìn trên người con trai khí tức ổn định, nửa điểm dị thường đều không có, cũng liền không có tượng rằng nhi tử tại độ kiếp. Viêm Linh nghe được Việt Thanh Thiếu nói, biểu lộ cổ quái xem xét hắn một chút. Nàng nhớ ký trước kia nói không thu thành tiêu làm đồ đệ, đề cử cho hắn các trưởng lão khác sư phụ thì, sóc nhi giống như cũng là cùng loại biểu lộ. Đây hai cha con thật đúng là giống. Tổng kết đến nói, đây là đều vì không thể để cho đối phương gọi mình đại sư huynh mà tiếng với. Viêm Linh nhất thời sinh ra danh manh trí tầm. Côi nói, Thanh Thiếu Về sau ngươi không cần lo lắng muốn gọi Sóc Nhi vì đại sư huynh, bởi vì chính thức trưởng hợp ngươi phải gọi hắn thái sư thúc tổ. Có trước khi Phi Thăng Bối dự thu Sóc Nhi làm đồ đệ, trước mắt hắn cùng trưởng môn sư huynh đệ tương xứng. Việt Thanh Tiêu tại chỗ dạy ra. Thái sư thúc tổ. Trước khi Phi Thăng Bối, một bên khác Tô Nương tử cũng nghe đến lời này, bất quá, nàng không có bị bối phận làm cho choáng váng. Nàng chỉ là sợ hãi thán phục bản thân nhị tử bối phận cao. Sau đó Vô Ngữ nhìn về phía phu quân. Phu quân chỗ nào đều tốt, đó là có đôi khi đầu óc lại đột nhiên mất đi vận chuyển bình thường năng lực suy tính một hồi. Thật chẳng lẽ là nàng năm đó cứu người cứu đã chậm một điểm, để hắn đầu gốc nước vào. Tông môn bên trong luôn luôn là trước theo thân duyên trực hệ gần nhất xưng hô, liền không có nghe nói qua phải gọi mình nhi tử thái sư thúc tổ. Tô Nương tử không có bái sư, nhưng đi theo phu quân gọi sư phụ sư thúc. Thế thế, nàng cũng lười đánh thức trong mơ hồ phu quân. Hướng sư thúc thị giáo, tiếp xuống các nàng một nhà phải trang hẳn là đem đến Viêm Kim Phong bên này, hoặc là có an bài khác. Viêm Linh đối với cái này không quan trọng. Bất quá, đã việt thanh tiêu là đại đồ đệ, cũng phải cho tương ứng đãi ngộ. Thế là mang theo Tô Nương tử đi cho nàng chọn động phủ vị trí để bọn hắn hai bên đều có thể ở, tùy bọn hắn mình ăn bại. Lúc này, rất ngo tới một đám tiểu oa nhi, từ một cái 11, 12 tuổi thiếu nữ mang theo đến đây. Tiểu oa nhi nhóm nhìn nhỏ nhọ nhất bốn, năm tuổi, lớn nhất 6, 7 tuổi còn chừng. Thấy Viêm Linh đều ngây người bên dưới, Hạc Nhi nhỏn toàn bộ hóa hình. Thanh Nhi, bái kiến Viêm sư thúc, Thái phu nhân. Ta là Hạc Thanh Nhi, những này là tiểu oa nhóm, Thái phu nhân trước đó cũng đã gặp mấy con. Hạc Thanh Nhi sau khi biến hóa nhìn qua chị có 11, 12 tuổi. Đây để Viêm Linh rất kinh ngạc. Dù sao tại Linh học bên trong, Hạc Thanh Nhi đã sớm trưởng thành. Trung trung hình sẽ theo linh thú sinh trưởng tuổi trẻ mà hiện hiện. Kết quả, rõ ràng nên có chừng 20 tuổi ngoại hình hạt thanh nhi cũng chỉ có 10 mấy tuổi. Viêm Linh cũng là linh cầm. Nàng lập tức minh bạch đây là cái gì tình huống. Con người hơi co lại, tiềm lực phẩm giai cực kỳ tiến hóa thay biến. Bởi vì đồng dạng linh cầm cũng là có tiềm lực cùng tuổi chọ hạn mức cao nhất, phần lớn tiềm lực cùng tuổi chọ hạn mức cao nhất thành có quan hệ trực tiếp. Khác biệt linh thú mặc dù bởi vì chủng loại khác biệt tuổi chọ hạn mức cao nhất cũng có khoảng cách, nhưng đều tồn tại một cái tuổi chọ hạn mức cao nhất cầu thang. Phần cấp thấp linh thú, đại khái 10 năm liền tiến vào thành niên kỳ. Trùng phẩm giai 50 năm chừng trăm năm, phẩm cấp cao vượt qua trăm năm. Ma học thành nhi linh thú phẩm giai là so học tiên hơi kém một chút nhưng chênh lệch không lớn. Đều là một 200 tuổi tiến vào thành niên kỳ, tuổi thọ hạn mức cao nhất 800 đến 1000 tuổi. Linh thú hóa hình, hình thái thứ hai đó là hình người đạo thể bộ dáng. Mà hình người ngoại hình dung mạo tuổi tác hiện hiện đều sẽ cùng thú hình thì tình huống có mật thiết liên quan. Sau khi biến hóa chân chính hình thái là cố định, gia thiên định. Hậu kỳ ngươi phải đổi huyễn có thể, nhưng này đều không phải là ngươi chân thật bộ dáng, cùng loại với chỉnh dung. Cho nên, học thành nhi theo tình huống bình thường Sau khi biến hóa hắn là thành niên thể, mà không phải hiện tại loại này rõ ràng tuổi nhỏ hình thái. Lấy Viêm Linh thị lực đương nhiên nhìn ra được đây không phải huấn hình mà là chân hình, cho nên nàng mới khiếp sợ. Hạc Thanh Nhi cả bốn, nhưng liền xem như tứ giai sau tuổi thọ hạn mức cao nhất để thăng. Dưới tình huống bình thường, Hạc Thanh Nhi cũng chỉ sẽ là 17-18 tuổi cái này hình người tuổi tác. Thượng như Viêm Linh bản thân đồng dạng. Trước mắt nàng một mực hiện hiện hình người tuổi tác nhìn qua đó là 18-19 tuổi, cũng có thể nói 20 tuổi. Đây cũng là nàng chân thật hình thái thứ hai. Mà Hạc Thanh Nhi tính lên đến chỉ so với nàng nhỏ một chút, không đến trăm tuổi tuổi tác chính lệnh, nhưng thật ra là cùng thời kỳ linh cẩm. Luân Tiêm Lực phòng giai, Viêm Linh còn tại Hạc Thanh Nhi bên trên. Cho nên, chẳng gian sao cả. Hạc Thanh Nhi nếu như không phải bản nguyên tiêm lực thu hoạch được tăng lên cực lớn, đều khó có khả năng sau khi biến hóa là trước mắt bộ dáng. Viêm Linh muốn hỏi, cuối cùng vẫn là như được. Nàng cũng đến qua rất nhiều có thể tăng cường tiềm lực linh vật, lại có Lao Ninh phụ trợ mới có trước mắt cấp bậc tiến độ. Đoán được Hạc Thanh Nhi các nàng tình huống sau, cũng chỉ là hâm mộ cộng thêm thay các nàng cao hứng. Cùng Hạc Thanh Nhi trao đổi một trận Minh Bạch nàng là tới nghe từ An Bài, thế là cũng không nghĩ nhiều nữa, An Bài linh học nhóm bố xây độc phủ. Một bên khác, Việt Thanh Tiêu bị sư thúc nói cả kinh đầu góc đều chết lặng. Cả người ngây người tại chỗ. Viên Sóc phá không một bước đi vào hắn cha trước mặt, thấy hắn cha đang ngẩng người, không lập tức để ý tới hắn, hướng sư phụ Ninh trưởng lão hành lễ. Sư phụ. Vừa mở miệng, bị Ninh Hâm đánh gãy. "Sóc Nhi, đừng kêu sư phụ." Viên Sóc xem xét mắt hắn cha, cũng không có kiên trì muốn gọi sư phụ, suy nghĩ một chút, thấy Ninh Hâm sư phụ đối với hắn thái độ vẫn như cũ, cũng liền vừa cười vừa nói. "Vậy ta ngài gọi như thế nào?" cũng không thể cùng sương sư với a. Chương 430, đo chiếu cùng khế ước. Sương Hồ bên trên, đương nhiên rất suôn suất. Bất quá Viện Sóc cùng Ninh Hâm đều không phải là đối với cái này tính toán chi li người. Cuối cùng định là Viện Sóc Sương Ninh Hâm là trưởng lão. Nghe vào tựa hiệu có chút xa cách, nhưng cũng là trước mắt tốt nhất Sương Hồ. Bất quá Viện Sóc kiên định tự tuyệt Ninh trưởng lão gọi hắn là đạo tử Sương Hồ. Thế là, về sau Ninh trưởng lão Sương Viện Sóc là Sóc Nhi, Viện Sóc gọi hắn là trưởng lão. Hai người đều cảm giác thoải mái. Về phần Viêm Linh, Viện Sóc liền xưng Viêm trưởng lão. Nghe vào là không có sư thúc càng thân cận, nhưng cân nhắc đến viện sóc đây bối phận cùng trưởng môn có quan hệ, trước đó trưởng môn thái độ cũng làm cho Ninh Hâm bọn hắn kiên quyết không khi sư phụ sư thúc. Viện sóc có chút tiến lưối, nhưng cũng tiếp nhận. Vị thứ nhất lão sư hiện tại là Tế thúc, vị thứ hai sư phụ sư thúc hiện tại là giảng trưởng lão Viêm trưởng lão. Hắn tùy thực cũng không ngại một mực lấy sư trưởng tương xứng. Nhưng người ta không nguyện ý tiếp nhận a viện sóc cũng sợ mình kiên trì sẽ dẫn đến cái gì không tốt lắm ảnh hưởng. Trái chiều, thì như, khí vận quá thịnh thân trưởng Tế Thiên. Vừa nghĩ như thế, viện sóc cũng cảm giác trong lòng một trận thanh minh, một ít trong tiềm thức lo lắng cũng biến mất hơn phân nữa. Còn lại, hắn xem xét mắt cha mình, vị này mới là dễ dàng nhất thế thiên, cho nên nhất định phải để hắn tăng lên mạnh hơn, đối mặt kiếp nạn có cao hơn sức chống cự mới được. "Cha à, ngươi tu hành nhiều năm như vậy mới chốc cơ, ngươi biết biểu ca cổ dương, cháu ngươi, hắn đã chốc cơ viên mãn, tùy thời chuẩn bị đột phá kim đan sao?" Viện Thanh Tiêu, Viện Sóc lại dùng đạo của mình tự quyền hạn tra xét một cái đại ca tam đệ tình huống. "Ân, hơn 1 năm, luyện khí đại viên mãn, đều đang rèn luyện chuẩn bị chốc cơ, nhưng dù sao cũng không có chốc cơ, cho nên cũng không tiện lấy ra khi ví dụ khích lệ hắn cha." Viện Sóc suy tư nửa ngày, Cảm thấy những người khác tu vi để tăng khả năng đối với hắn cha kích thích đều sẽ không quá lớn, nhưng nếu như mẹ hắn đột nhiên tăng mạnh, xem ra phải mời Trạch Tiền Bối thay mẹ hắn kiểm tra một chút linh căn tiên phú thể chất. Thuận tiện, đem hai cái tiểu cũng kiểm tra một lần. Nghĩ xong sau, viện sóc lại cho hắn cha an bài một cái học tập nhiệm vụ, phái ra mấy con hóa hình tiểu linh học giám sát. Lúc này mới cáo biệt Ninh trưởng lão, đi tìm mẹ ruột cùng Viêm trưởng lão các nàng. Viện thanh tiêu một mặt chờ mong nhìn về phía sư phụ hắn. Nếu như sư phụ hắn cái khác gán bài cho hắn tu hành nhiệm vụ, hắn đương nhiên liền có thể thuận lý thành chương không đi chấp hành nhị tử an bài cho hắn. Linh Hâm nhìn Việt Thanh Tiêu ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: "Đỗ Nhi à, lũ thú tông bên trong, trưởng môn phía dưới đó là đạo tử, vi sư chỉ là nội môn trưởng lão, đối với đạo tử an bài chỉ có thể nghe theo." Thấy Đỗ Đệ Việt Thanh Tiêu nghe được đạo tử, cả người lại như sấm đánh, trong mắt của hắn hiện lên ý cười. Khó trách Sóc Nhi thích trêu chọc hắn cha, Thanh Tiêu hải tử này, xác thực thật có ý tứ. "Ngươi tốt nhất tu hành đi thôi." Theo đạo tử nói, những này tu hành an bài, liền ngay cả tiểu hạt nhóm đều có thể hoàn thành, ngươi đương nhiên sẽ không thua tiểu hạt nhóm a. Việt Thanh Tiêu, Viện Sóc sắp xếp xong xuôi trà rượu tu hành, tìm tới mẹ ruột cùng viêm trưởng lão. Đối với các nàng đối với động phủ vị trí cùng kiến thiết yêu cầu bên trên phức tạp cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi, bất quá, lôi ra Trạch Tiễn Bối khi lấy cớ vẫn là đem người truyền tống đi. Trạch Tiễn Bối sử dụng linh bảo kính đem ba người chiều chiếu chiếu, liền đem ba người trả lại Viêm Kim Phong. Viện Sóc phát ra được. Từ Trạch Tiễn Bối thi triển truyền tống trị liệu, so với hắn bản thân càng thêm nhu hòa tự nhiên. Viện Sóc chủ động hướng Trạch Tiễn Bối thị giáo. Trạch Tiễn Bối lại có điểm buồn rầu. Ta đây coi như là bản năng, như thế nào dạy ngươi? Nếu không, ngươi thử một chút mình lĩnh hội. Làm sao lĩnh hội? Người thân là đạo tử, Vốn là có thể cùng lão phu bản thể tiến hành linh bảo khế ước, chỉ là chưa phi thăng tu sĩ thần hồn tầng thứ thấp, chỉ có thể cạn tầng khế ước một cái. Chính ngươi thử một chút thì biết. Viện Sóc minh bạch, trạch tiền bối chi ít cũng là tiên bảo. Cái này vốn là tại hắn suy đoán bên trong. Với lại, có thể cùng trạch tiền bối bản thể tiến hành khế ước sau lĩnh hội, tính hội vẫn là tiên bảo bên trong một chút pháp tắc tin tức, Viện Sóc đối với cái này mừng rỡ cực kỳ. Người trước đem trạng thái khôi phục lại nhất viên mãn trạng thái, sau đó, trạch tiền bối thấy Viện Sóc cảm thấy rất hứng thú cũng không lập tức xách viện sóc mẹ hắn cùng đệ đệ mọi mọi tình huống, dù sao người đều tại tông môn bên trong, cũng không cần lo lắng cái gì. Trước giáo viện sóc cùng hắn tiến hành khế ước. Có chút tình huống, không cần ngôn ngữ, mình tiếp xúc một chút liền hiểu. Thế là, viện sóc xếp bằng ở truyền thừa điện bên trong, theo trách tiền bối dạy biện pháp, Nguyên Thần chi lực liên tiếp đến một tòa vô cùng to lớn tiên cung bảo điện bên trên. Viện sóc đến đem mình dấu ấn Nguyên Thần, là gắn đến tiên cung bảo điện bên trong. Bất quá, đây tiên cung bảo điện tự thành một thể. Cho hắn Nguyên Thần cảm giác liền là phi thường cứng rắn thuận hoạt, dấu ấn Nguyên Thần căn bản là ấn không đi lên. Tựa như là tay không công cụ mặt người đối với kim cương đồng dạng, chỉ có thể lấy tự thân nguyên thần chi lực là công cụ. Nghĩ hết biện pháp ở phía trên lưu lại một đạo dấu ấn nguyên thần. Một lần không được, hai lần, vô số lần. Lặp đi lặp lại nhằm vào một cái vị trí là tấn, thời gian lâu dài, cũng giống là ở vị trí này lưu lại một điểm nhàn nhạt, nhạt vết tích, có thể cái kia vết tích còn sẽ chậm chạp giảm đi. Viết sóc, nắm chặt thời gian, là gần liền có thể lĩnh hội, chỉ là thời gian có hạn. Viết sóc nghe được đến từ Trạch Tiền buổi nhắc nhở, hắn trong lòng hơi động. Từ thông qua đây đạo lạc tấn vết tích bắt đầu lĩnh hội, vô số tin tức tu ra, đây là trạch tiền bối mở rộng tự thân pháp tắc cấm chế tùy ý viền sóc quan sát. Cùng pháp tắc liên quan tin tức, liền tính vẹn vẹn chỉ có một chữ cũng tin hơi thở lượng khổng lồ. Viền sóc lần đầu lĩnh hội, cảm giác đầu óc lập tức bị chất đầy. Bất quá, hắn thần hồn chỗ sâu hắc bạch thái cực độ như to lớn ma bản đồng dạng chậm rãi vận chuyển, những ngày khổng lồ tin tức phảng phất bị hắn mài nhỏ. Mài nhỏ sau tin tức mảnh vỡ tiêu hóa đứng lên liền dễ dàng nhiều, cũng làm cho viền sóc không gian ý thức nhanh chóng rông đứng lên. Có thể lần nữa tiếp thu trạch tiền bối pháp tắc cấm chế tin tức, thế là Việt Sóc thừa dịp đây khó được cơ hội lại tìm hiểu một lần, đầu óc nổi vào lại trong rỗng. Lần 3 về sau, dấu ấn Nguyên Thần vết tích biến mất. Việt Sóc cũng thoát ly cùng Trạch Tiễn Bối bản thể ở giữa liên hệ. Hắn cảm giác đầu óc mụ mụ, Nguyên Thần chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn bộ dáng, bận điu nuốt mấy hạt linh đan, đồng thời vận chuyển quán tưởng đồ khôi phục. Một tòa khác giống như lốc truyền thừa điện bên trong, Trạch Tiễn Bối linh thể hiện hiện, cùng xuất hiện Khương Thần nhìn điện bên trong trong gương Việt Sóc, trên mặt lộ ra vẻ tán thán. Nhìn xem việc tiểu tử, lần đầu tiên khế ước lĩnh hội liền tiến hành lần 3. Hắn liếc nhìn Khương Thần, Tiểu tử ngươi năm đó cũng liền miễn cưỡng hoàn thành một lần lĩnh hội, trên nền này, Khương Thần một chút cũng không có không có ý tứ, ngược lại đáp ý cười nói, ta này thiên phú, thế mà có thể sánh được đại năng chuyển thế 1 phần 3. Ta quả nhiên lợi hại. Trạch Tiên Bối biểu lộ lập tức một lời khó nói hết. Trạch Tiên Bối học viện sóc gà em bé thất bại, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nói đến việc sóc mẹ hắn cùng hai tiểu nãi oa đo thiên phú kết quả. Khương Thần nghe xong, từ kinh ngạc đến giật mình. Thì ra là thế. Cho nên, đây chính là việc sư đệ chuyển thế bố cục một trong, mẹ huyết mạch lai lịch, còn có cái kia Đông Hải vực đột tiên trên 431, bài kiến đạo tử. Có một số việc nhìn thấy kết quả sau lại đẩy ngược trở về. Liên nhất thanh nghị sở. Đương nhiên, đây là Khương Thần cùng trạch tiền bối cái nhìn. Viện Sóc không biết bọn họ hai vị náo bổ cái gì, hắn khôi phục trạng thái, không có tiếp tục tham nội trạch tiền bối bản thể pháp tắc cấm chế tin tức. Trước mắt những này pháp tắc cấm chế tin tức đã tiếp thu rất nhiều. Tại ý thức thần hồn trong không gian, bị hắn Hắc Bạch Thái cực độ chậm rãi mài nhỏ cùng hấp thu, bản thân hắn lập tức thu hoạch đại lượng pháp tắc lĩnh ngộ tin tức, mà Hắc Bạch Thái cực độ tựa hồ cũng có một điểm biến hóa. Bất quá, trước mắt hắn thu hoạch đại lượng pháp tắc lĩnh ngộ tin tức đều đến từ người khác. Tạm thời cái lượng này đạt đến hạn mức cao nhất, hắn phải dựa vào mình lý giải tiêu hóa, đồng thời chuyển hóa làm mình pháp tắc lĩnh ngộ, mới không còn bị người khác pháp tắc lĩnh ngộ chô lôi cuốn. Cùng loại với, hắn hiện tại thuộc về mình pháp tắc lĩnh ngộ làm việc chỉ có một điểm, lại thu hoạch đại lượng người khác ban án. Nếu như Dục Quân, liên quan pháp tắc lĩnh ngộ tầng thứ đương nhiên có thể trong nháy mắt tăng lên tới cực cao tầng thứ. Thế nhưng là người khác thủy chung là người khác. Điểm này việc xóc đã sớm minh bạch. Hắn hiện tại, muốn không phải trích dẫn đáp án lăn lộn thành tích mà là thông qua soát để lại so sánh, đem mình liên quan lĩnh ngộ một chút xíu tăng lên, đặt đến lấy tự thân lĩnh ngộ làm hoạch tâm công chế, pháp tắc tỉnh trạng. Cái này gấp không được nữa. Đến từng bước một tiêu hóa, đem những này pháp tắc lĩnh ngộ hóa thành tự thân tư lương. Việc sóc tại truyền thừa điện bên trong bế quan 3 ngày. Một mực minh tưởng, toàn lực tiêu hóa thu hoạch cao giai pháp tắc tin tức. 3 ngày sau, trước đó thu hoạch pháp tắc tin tức cũng vẹn vẹn tiêu hóa 1 phần 10 không đến, vẫn là đơn giản nhất dễ dàng nhất lý giải bộ phận bị hắn tiêu hóa. Còn lại, tầng thứ có chút cao. Hắn hiện tại thần hồn mới lục giai. Trước đó đối với liên quan pháp tắc lĩnh ngộ chỉ có bộ phận đạt đến ngũ giai tầng thứ, không gian pháp tắc miễn cưỡng xem như đạt đến lục giai sơ. Càng nhiều, kỳ thực chỉ có tứ giai cùng ngũ giai giữa. Hắn cũng là đi qua lần này, đại lượng pháp tắc tin tức tiêu hóa tiếp thu, mới làm rõ mình pháp tắc phương diện lĩnh ngộ vị trí tầng thứ. Đương nhiên, 3 ngày này bế quan, hắn liên quan tới pháp tắc lĩnh ngộ có một cái chỉnh thể tính đệ thăng. Trên cơ bản trước mắt hắn tất cả giải pháp tắc đều ổn định đến ngũ giai. Không gian pháp tắc còn có trong ngũ hành bộ phận pháp tắc, đạt đến lục giai tầng thứ. Không gian pháp tắc ổn định lục giai bên trong trong ngũ hành một hỏa đạt đến ngũ giai đỉnh phong miễn cưỡng sơ nhập lục giai tầng thứ, cái khác mấy hàng đạt đến ngũ giai so, chu tầng. Mà vừa mới tu luyện lôi pháp. Bởi vì lôi pháp tự nhiên pháp tắc yếu thế, chỉ có ngũ giai hóa thần nắm giữ nguyên thần chỉ lực sau mới có thể bắt đầu chân chính lĩnh ngộ lôi pháp công chế một tia lôi chỉ pháp tắc. Cho nên, hắn mượn trước đó tiểu tiên kiếp hoàn cảnh ưu thế, lập tức liền đem môn thần thông này thuật tăng lên tới ngũ giai tầng thứ, bất quá, lôi pháp ngũ giai tầng thứ cũng vẹn vẹn chỉ có nhập môn mà thôi. Viên soát suốt con trước, lần nữa đem hắn trước mắt hiểu rõ bên trong thần thông đạo thuật, thần thông thuật tầng thứ so sánh pháp tắc cấp bậc cắt tiệm một lần. Thần thông đạo thuật, đồng dạng tam giai nhập đạo sau có thể tu luyện, có thể tu luyện đạt đến hạn mức cao nhất tình thông tầng thứ. Tam giai cũng chính là pháp tắc nhập môn tình thông tầng thứ. Thứ giai, pháp tắc tiểu thành tầng thứ. Ngũ giai, pháp tắc đại thành tầng thứ. Lục giai, pháp tắc viên mãn, thần thông thuật hóa thành thần thông tầng thứ. Đây là thông thường thần thông đạo thuật tầng thứ, cũng không phải tất cả thần thông đạo thuật đều có tu luyện tới lục giai viên mãn thần thông tầng thứ tiệm lực hạn mức cao nhất, chỉ có thể tu luyện tới tam giai thần thông đạo thuật thành đạo thuật tầng thứ. Có thể tu luyện tứ giai thần thông đạo thuật là tiểu thần thông thuật tầng thứ. Có thể tu luyện ngũ giai thần thông đạo thuật là đại thần thông thuật tầng thứ lục giai, nhưng là thần thông, cũng tên thần thông pháp. Tông môn bên trong phổ thông ghi chép bên trong không có chia nhỏ thần thông tầng thứ, kỳ thực thần thông cũng có tầng thứ, chỉ là đối với trước mắt tông môn bên trong tu sĩ không dùng được. Lôi pháp, đó là thần thông pháp một trong. Ngũ giai mới có thể tu hành, mới có thể vào môn, lục giai có thể tu luyện tới tinh thông tầng thứ, thất giai có thể đạt tới tiểu thành, bát giai đại thành, cửu giai viên mãn. Cái này mới là pháp, là thần thông pháp, cũng là đạo pháp. Chỉ bất quá, đối với linh giới bên trong tông môn tu sĩ đến nói Lôi pháp quá khó khăn, trên cơ bản không tu luyện được. Chỉ có Lôi Linh căn có khả năng tại đệ giai thì tu hành một cái liên quan lôi hệ pháp thuật, cao giai sau có thể hay không lĩnh hội lôi pháp cũng rất khó nói. Lôi hệ pháp thuật cùng lôi pháp cũng không phải một chuyện. Cái trước chỉ là mượn thiên địa lực lượng, người sau, nhưng là trưởng thiên địa chi lực. Đặc biệt là việc sóc tu luyện ngự thú tông bên trong lôi pháp, chỉ có một cái đơn giản danh tự, Ngự Phong Lôi. Hắn lúc đầu coi là chỉ là phổ thông một môn thần thông đạo thuật, nhưng tu luyện, nhập môn, mới phát hiện, môn này lôi pháp không đơn giản. Bất quá, tựa hồ chẳng phải hoàn chỉnh chính là Nhưng đối với hắn trước mắt tu hành cũng đầy đủ. So sánh cái khác thần thông đạo thuật, hắn phát hiện hắn lôi pháp tầng thứ đã ngũ giai hậu kỳ tầng thứ, nhưng uy lực tựa hồ không hề chỉ ngũ giai hậu kỳ, lôi pháp, tựa hồ rất không bình thường. Viện Sóc tự thân không có liên quan tiên phú gia chỉ tăng thêm lôi pháp, nhưng hắn ngũ giai lôi pháp, tại hắn trong cảm nhận, đồng dạng không thể so với ngũ giai đỉnh phong ngũ hành đại thần thông thuật yếu. Tựa hồ có thể làm thành trước mắt hắn chiến đấu chủ yếu pháp thuật. Viện Sóc lại cắt tỉa lại một chút tự thân chiến thuật, cẩn thân chiến đấu thần ma luyện thể làm chủ. Bên trong chiến đấu tâm sa, không gian, lôi pháp làm chủ, ngũ hành làm phụ. Trải vượt hoàn tất, hắn ra truyền tự điện, liên hệ Khương sư huynh cùng Trạch Tiền Bối, đều không không trở về quá viện phong một chuyến, lập tức chạy tới mục đích. Không có để Trạch Tiền Bối truyền tống, mà là chính hắn thử tại tông môn bên trong truyền tống đến đạt mục đích. Sau khi tăng lên không gian truyền tống, xác thực càng thông thuận dễ dàng. Khóa chặt tìm kiếm truyền tống tọa độ càng cấp tốc hơn. Mở ra truyền tống càng minh xác. Truyền tống đến đạt không có chút nào không gian ba động, phương diện này hẳn là có Trạch Tiền Bối trợ lực. Viên Sóc Tiểu Thí Như Dao đối với mình lực lượng hiểu thêm một bậc. Thông môn, truyền tống quảng trường Chờ đợi đi những tông môn khác tham gia tỷ thí đội ngũ đã sớm chuẩn bị tốt, 3 ngày trước liền thu vào thông tri, nhân viên tham dự cũng tại 3 ngày này nhao nhao chạy đến. Đối với tu sĩ đến nói, 3 ngày thời gian không tính là gì, tại chỗ ngồi xuống, rất nhanh liền đi qua. Cũng có người có biết, 3 ngày thời gian nói chuyện trời đất hoặc tăng tiến tình cảm. Tóm lại, khi biết sẽ từ đạo tử dẫn đội đi những tông môn khác tham gia các tông môn thi đấu về sau, lũ thú tông bên trong chúng đệ tử đều là hưng phấn lại kích động, đặc biệt là những cái kia tham gia qua đạo tử chọn lựa chân truyền cùng, dự bị chân truyền nhóm, bọn hắn mới là rõ ràng nhất đạo tử thực lực người. Quá mạnh đơn giản mạnh đến mức không phải một thế hệ. Các đệ tử chân truyền đều là có thể cùng lực điểm nội môn trưởng lão xoay cổ tay tổn tại, nhưng bọn hắn dạng này một đám người vây công, vẫn là bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Đồng thời rất rõ ràng đạo tử không có làm sao thi triển. Đạo thuật không có thi triển. Pháp bảo không có sử dụng. Linh thú không có ra sân. Liên vẹn vẹn chiến thể xuất thủ, liền đem bọn hắn áp chế đến một tia lực phản kích đều không có. Đi theo như vậy đạo tử đi ra ngoài, đương nhiên là đi dương danh dương ai. Ngẫm lại đều để tâm tình người ta to thoải mái. Liên tính dài nhất đợi 3 ngày người, cũng nửa điểm cảm giác buồn bực đều không có. Đạo tử nha muốn ra sân không phải rất bình thường sao? Cho nên, đợi đến Viết Sóc vừa đến, đồng thời để ở đây tu sĩ phát giác được hắn về sau, đồng loạt kích động hưng phấn cùng tính ý sùng bái đập vào mặt. Bái kiến đạo tử. Chương 432, ngài là không đúng đối với ta có cái gì hiểu lầm. Đinh Hai nhấc góc bái kiến âm thanh bên trong, Viết Sóc đều hơi dừng lại xuống. Hắn tại tông môn bên trong như vậy được hoan lên sao? Tâm tình không khỏi tốt hơn mấy phần. Cũng không lãng phí thời gian, ánh mắt quét qua, tay áo dài vung lên, xuất phát. Vốn là nhớ phát biểu điểm cái gì khích lệ nữ ngữ, nhưng lúc này rõ ràng người khác so với hắn kích động nhiều. Đây còn nói cái gì? Trực tiếp lên đi. Viện Sóc Nguyên Thần chi lực lại cùng Trạch Tiền Bối trao đổi vài câu, cũng phát giác được Trưởng môn Khương sư huynh ngay tại phủ cận. Đi ra ngoài chuyến này, đó là đi diễu võ dương oai. Đối với bản thân tông môn càng là hiểu rõ, Viện Sóc cũng càng minh bạch hắn không cần lo lắng cái gì, nghe nói nhà hắn Trưởng môn Khương sư huynh là bản giới đệ nhất cường giả. Đáng tin vậy đây. Ngoan. Một tòa cự đại phi hành vân cung bị lấy ra ngoài. Những người khác tưởng rằng Viện Sóc lấy ra, chỉ có Viện Sóc biết, là Trưởng môn Khương sư huynh lấy ra. Trong hai nghe được Khương sư huynh ngầm thành, ngươi một mực bề quan, đều quên cho ngươi đi chọn thuộc về ngươi nói tử thân phận một chút trang bị bảo vật. Viên Sóc dừng lại. Trước đó hắn vừa độ kiếp xong cũng không bận bịu a. Đây sư huynh, thật đáng tin tại sao? Với lại, hắn còn tưởng rằng là truyền thống đi qua, nguyên lai vẫn là ngồi phi hành pháp bảo bày qua a. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Viên Sóc đầy mình đổ nước bọn, bất quá thấy Khương sư huynh không có hiện thân, chỉ có thể tiếp tục bảo trì đạo tử uy nghiêm, ra hiệu những người khác trật tự bay lên. Liên quan tới một chút việc vặt vãnh ngăn bài, hắn đem Hạc Thiên ôm đi ra. Hạc Thiên hiện tại có thể gọi Hạc Thiên đồng tử. Hạc Tiên bản hạt rất vui sướng. Hình người chỗ hắn quản lý tình năng lực lại có tăng thêm một bước, đặc biệt là thực lực tu vi tăng lên tới tứ giai về sau, tinh lực cũng càng đủ. Hạc Tiên ra mặt, tổ chức tham dự đệ tử. Viên Sóc nhưng là hiện thân sau lại lần biến mất, tại Thương Thần chỉ điểm xuống tiến vào phi hành pháp bảo trung tâm chủ vị không gian. Thương Thần cũng ở nơi đây hiển hiện thân hình, không tiếp tục cần nấp. Minh Phi thượng tự tại tìm một cái chỗ ngồi xuống, sau đó vung tay lên, lại là một đống hoa lệ vô cùng pháp ý nguyên bộ cùng cái khác một chút tĩnh xảo vật phẩm. Viên Sóc tiếp nhận từng cái xem xét. Lục giai linh bảo Viên Sóc vẫn cảm thấy liên quan tới Pháp khí Linh khí Pháp bảo Linh bảo ở giữa quy nạp đẳng cấp có chút hỗn loạn, bất quá, đại lượng tiếp thu tông môn truyền thừa đủ loại tin tức mới hiểu được kỳ thực rất tốt trai hước. Bởi vì bản giới truyền thừa đến từ cái khác các giới, là cải món cấm kỵ. Điều này sẽ đưa đến một chút vật phẩm sưng hô nhìn như tương đồng nhưng nội tại cũng không hoàn toàn tương tự, hoặc là sưng hô khác biệt nhưng đồ vật là đồng dạng. Cho nên, mới có cảnh giới tu hành bên ngoài nhất giai, nhị giai đến cửu giai một cái khác cảnh giới đẳng cấp khác nhau. Đương nhiên, đối ngoại cũng chỉ có lục giai. Tán tu bên trong cũng chỉ có truyền thuyết ngũ giai, cùng ngũ giai bên trên. Nhất giai Lư khí, nhị giai Trúc cơ, Tam giai Kim Đan, tứ giai Nguyên Anh, ngũ giai Hoa Thần, lục giai Luyện Hư, thất giai Hợp Thể, bát giai Độ Kiếp, cửu giai Đại Thừa. Cuối cùng hai giai bản giới không dùng được, nhưng cảnh giới tầng thứ những giới khác lại tồn tại. Ma pháp bạo phương diện. Trước mắt phía trước tam giai cùng viện sóc lúc đầu lý giải thường thức nhất trí, cũng chính là nhất giai pháp khí, nhị giai linh khí, tam giai pháp bảo, nhưng đến tứ giai vẫn như cũng sử dụng là pháp bảo, chỉ là tăng thêm một cái bản mệnh, xưng là bản mệnh pháp bảo. Ngũ giai nhưng là đem bản mệnh pháp bảo dung nhập đạo tắc. Pháp bảo lại cao ngợi khí, chỉ là có những giới khác truyền thừa này cấp độ liền xưng linh bảo. Cho nên Hai cái này Dương Hô chỉ đều là cùng một loại pháp bảo, đó là đều là chỉ dung nhập một loại nào đó so sánh hoàn chỉnh đạo tắc mà sinh linh pháp bảo. Cho nên nhìn thấy Ngũ giai linh bảo, Ngũ giai đạo khí đều là một chuyện. Cũng có nhỏ hơn chứ làm. Ngũ giai là hạ phẩm linh bảo, lục giai là trung phẩm linh bảo, thất giai là thượng phẩm linh bảo, bát giai là cực phẩm linh bảo, cửu giai đó là tiên khí. Hiện tại, viện sóc thu vào trưởng môn Khương sư huynh đưa ra một đống pháp bảo. Xem xét sau phát hiện, trên cơ bản đều đứng tại lục giai trung phẩm linh bảo tầng thứ, số ít mấy món đứng tại ngũ giai hạ phẩm linh bảo. Đây là thuộc về đạo tử phối trí. Xuất hành trang phục trợ. Viên Sóc nhìn ra được, trong đó một chút cũng không phải là nguyên bộ, nhìn qua có điểm giống là cưỡng ép độ thành một bộ, hắn không nói gì trực tiếp từng cái luyện hóa. Đến Linh Bảo tầng thứ là có chuyên môn luyện hóa pháp quyết, kỳ thực pháp bảo tầng thứ cũng có, chỉ là phổ thông pháp bảo cùng sử dụng đặc thù luyện bảo quyết luyện chế ra đến pháp bảo khác biệt, bên ngoài lưu thông bình thường là cái trước, người sau cần đặc thủ công pháp cùng pháp quyết mới có thể luyện chế. Viên Sóc tầng thứ nhảy vọt quá nhanh, mới vừa nhị giai, liền xông qua tam giai tứ giai tầng thứ, nhu cầu bên trên đặt đến ngũ giai. Hiện tại ngũ giai phía dưới vật phẩm đối với hắn đều không có ý nghĩa. Chính hắn cũng có thể tùy tiện luyện chế tứ giai vật phẩm. Ngũ giai nha, chỉ cần có thời gian có vật liệu, hắn tìm chút thời giờ đêm kĩ nghệ cấp bậc sót đi lên, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Hạn chế hắn trở thành ngũ giai tông sư chỉ có thời gian cùng vật liệu. Đa Tạ Sư Minh. Viên Sóc đem lục giai trung phẩm linh bảo pháp ý thay đổi, mình cũng có thể cảm giác được pháp ý bên trên đạo vận lưu chuyển, hắn có thể thông qua cái này pháp ý thi triển ra một loại nào đó đả pháp. Linh bảo luyện chế việc Sóc thật đúng là kém hơn một chút. Có chút muốn tìm hiểu. Bất quá, hiện tại cũng không phải lĩnh hội thời điểm, Viên Sóc nhìn về phía Khương Sư Minh. Ta thời gian có chút đuổi. Có đôi khi sự tình cũng không có vấn đề rõ ràng liền ra cửa, sư huynh có thể cho ta giải thích nghi hoặc một chút không? Khương Thần có chút đang ngồi, gật đầu nói, ngươi nghĩ biết cái gì? Ta tới đây, một là vì thay ngươi hộ đạo, hai cũng là vì thay ngươi giải thích nghi hoặc cùng chỉ điểm tu hành, đương nhiên, người sau ngươi lúc cần phải ta lại mở miệng. Viên Sóc trong lòng cảm động. Trạch Tiên bối cùng Khương sư huynh đối với Bội Dương hắn, thái độ một mực là rất thật thành tự tại. Viên Sóc cũng không còn ngờ, có chuyện liền nói thẳng. Sư huynh, ta lần này đi ra cửa những tông môn khác, tông môn đối với cái này hạn chế phạm vi là cái gì? cũng chính là cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Khương Thần cũng không nghĩ tới, Viện sư đệ mở miệng hỏi trước cái này. Trách nhiệm này tâm thật đúng là không tệ. Hắn lúc đầu thuận miệng liền muốn trả lời vấn đề, cũng chậm lại mấy hơi mới phun ra, hạn chế đó là đường diệt môn, ảnh hưởng quá lớn. Viện Sóc trầm mặc một hồi, Viện Sóc gian nan nói, "Sư huynh, ngài là không đúng đối với ta thực lực cùng tính cách có cái gì hiểu lầm?" Chương 433, ngươi nghe nói qua Hải Long tông sao? Không phải ngươi hỏi cái gì không thể làm sao?" Khương Thần cười trở về đáp, "Vất quá, hắn thật đúng là không phải nói đùa." lấy việt sư đệ tùy tiện tu luyện nhập môn lôi pháp, còn có thứ năm giai bên trong khó có người chống đỡ thần ma luyện thể tu vi. Lại thêm hắn vị này trưởng môn tại sau lưng đi theo. Nhỡ đối với những các tông môn diện môn, thật không khó. Đương nhiên, cái các mấy tông cũng có một chút nội tình, nhưng nếu là việt sư đệ thật một lòng muốn tiêu diệt đối phương, nghĩ đến Trạch lão cũng biết chủ động hỗ trợ a. Luân nội tình, bọn hắn Ngự Thú tông bạn giới không so với ai khác kém. Viên Sóc trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới truyền thị thẩm. Sư huynh, chúng ta Ngự Thú tông là chính đạo tông môn a. Khương Phần gật đầu lự thú tông đương nhiên là chính đạo tông môn. Bất quá, đây chính đạo ma đạo, vốn chính là một cái ngụy đầu đề, ngươi nói, ai quy định chính ma hai đạo? Khương Thần cùng Trạch Tiễn bối mặc dù đều biết Viện Sóc là đại năng chuyển thế, nhưng vẫn là quyết định làm từ ngược. Theo trưởng môn bồi dưỡng hình thức bồi dưỡng một cái đối phương, cũng chính là không hề chỉ chỉ là ánh sáng cung cấp tu hành tài nguyên, còn phải tại năng lực cùng quan niệm tiến tới nhất định bồi dưỡng. Nếu như Viện Sóc lộ ra rất bại xích, lại điều chỉnh. Viện Sóc đối với Khương Sư huynh đàm tính đại phát, không có cảm giác kỳ quái, hắn chỉ là trước lấy ra một cái đà lô, một bên suy tư trả lời với bắt đầu luận đan. Chính chúng ta định, thiên đạo định, tu hành giới cùng một chỗ định. Viên Sóc cảm thấy mình nghỉ hoặc đều bị đánh gãy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì, chỉ có thể thuận theo Khương sư huynh chủ đề, trả lời cũng hỏi ngược lại đứng lên. Sau đó, liền được bổ một trận thiên đạo, tông môn, chính ma chi khóa. Nghe xong, Viên Sóc cảm giác bình đạm. Dù sao cái này khóa trình giải thế là được, hắn chỉ là hỏi thăm một cái bản thân tông môn lập trường tình huống, kết hợp với từng tại truyền thừa điện biết tin tức. Minh bạch tông môn lập trường trận doanh đối địch tình huống. Tổng đến nói, tương lai nếu là khi ngự thú tông trưởng môn cũng không khó. Đối ngoại chỉ cần có đầy đủ thực lực cam đoan đi ra ngoài không thiệt thòi có thể che chở người mình, thực lực không đủ thì trước nút ở tông môn bên trong có trách tiền bối che chở. Căn ở ngoài mặt để tông môn thực lực cùng trung châu những tông môn khác lộ ra tương đương, bảo trì một loại bất bằng. Có dư thừa chiến lực, liền đưa đến cái khác dị giới đi khai thác. Trên thực tế, nếu như thực sự không tiếp tục chờ được nữa, đây một giới cũng là có thể tùy thời từ bỏ. Liên quan tới điểm này, Khương Thần cũng chỉ là ám hiệu một câu không có nói rõ. Viết xóc một bên ẩn đan một bên trầm tư một hồi. Hắn đối với ngữ thú tông xem như càng hiểu hơn. Dung An kiếp trước một ít lời để nói, Lự thú tông tương đương với một cái thượng giới đại thế lực đường khẩu hoặc là huấn luyện điểm, dạng. Nay đường khẩu người ta rất nhiều, cho nên thân là đường khẩu đương chủ, nếu như hắn muốn về sau phi thăng lên giới trải qua càng tốt hơn, tốt nhất là đem đường khẩu ở một mực duy trì, nhiều hơn đào tạo ra tình anh. Những này bổn đường đạo tạo ra đến tình anh là mình tự nhiên đồng minh cùng mình người. Nhưng nếu như đường khẩu chỗ ở xảy ra vấn đề, di chuyển đổi chỗ khác tiếp tục làm đường khẩu mở huấn luyện, cũng giống như vậy, không ảnh hưởng tiếp tục huấn luyện truyền vận tình anh là được rồi. Khi việc xác hiểu rõ càng nhiều tông môn cùng thượng giới quan hệ, tin tức sau Đối với đi những tông môn khác giễu võ Dương Ai hứng thú đều phai nhạt. Bất quá, xem như nhiệm vụ, xem như trách nhiệm, đi một chuyến lộ một chút mặt, để người ta biết Ngự thú tông có đạo tử, cũng coi là đối ngoại Dương danh một loại phương thức. Ông. Trong lò đan linh đan đoạn dưỡng hoàn thành, phất tay đem mấy chục cái cực phẩm linh đan tu nhập một cái ổn đan cổ bảo trong hồ lô. Tại động tiên bên trong thu hoạch, một chút sinh hoạt dùng cổ bảo đối với việc sóc đến nói để cao phẩm chất cuộc sống. Mới một loại tứ giai luyện chế linh đan hoàn thành. Việc sóc lại lấy ra vật liệu tiếp tục luyện chế. Thu đan về sau, Tâm tỉnh cũng sắc thực càng bình tĩnh mấy phần, viên sóc lúc này mới nhớ tới hắn còn có chuyện không có hỏi. "Sư huynh, ngài là trưởng môn, có thể xem xét đến mẹ ta cùng nhà ta lão tứ lão ngũ trước đó dò linh kết quả sao? Ta chỉ đồ quên hỏi chạch tiềnối." Khương Thần muốn giỡ. Hắn cùng chạch lão từng có thảo luận liên quan tới việc sóc truyền thế tin tức, đối phương không có chủ động hỏi thăm tốt nhất đừng nói thêm cái gì. Liên quan tới việc sóc mẹ rụt tiên phú huyết mạch một chuyện, liên cực khả năng dính đến truyền thế bố cục, cho nên Khương Thần một mực là chờ lấy việc sóc hỏi thăm, cũng không có chủ động mở miệng nói cho hắn biết cái gì. Hiện tại, rốt cục có thể nói đến phương diện này chuyện. Sư đệ, ngươi nghe nói qua Hải Long Tông sao? Viện Sóc sững sốt một chút, không biết rõ Khương sư huynh làm sao nâng lên cái này, có chút quen tai danh tự, tựa như là đã từng Đông Hải vực một cái Nguyên Anh tông môn. Chẳng lẽ, cái này tông môn cùng hắn nương có quan hệ gì? Chương 434, nếu không thừa dịp tuổi trẻ nhiều sinh mấy cái. Hải Long Tông, một cái từng tại Đông Hải vực xưng bá tông môn thôi. Cái này tông môn, tại Ngự Thú Tông trong mắt đó là một chuyện cười, dù sao nơi này nội môn trưởng lão đều là Nguyên Anh kỳ. Viện Sóc cảm thấy mình hiện tại đều có thể đem cái này tông môn trực tiếp diệt môn. Ách, diệt môn. Viên Sóc đem mình bị Khương sư huynh ảnh hưởng méo xẹo tam quan cố gắng lật về đến, hắn có thể không biết đối với bất kỳ vô tội tông môn tiến hành cùng loại hành vi. Sinh mà là người, dù sao cũng phải có chút danh dự cuối cùng. Hải Long Tông cùng mẹ ta có quan hệ gì? Viên Sóc trực tiếp hỏi. Khương Thần suy tư tổ chức một cái ngôn ngữ. Ta là từ đầu nói, vẫn là nói đơn giản bên dưới mẹ ngươi thiên phú tình huống. Viên Sóc nghe xong liền biết, từ đầu nói đại khái nội dung không ít, hắn kỳ thực cũng không quan tâm tiền căn hậu quả, chỉ muốn biết mẹ hắn thiên phú là chuyện gì xảy ra. Hiểu rõ về sau, thuận tiện càng tốt hơn bồi dưỡng tài tài. Sư huynh Ngươi trước nói đơn giản một cái đi." Khương Thần gật đầu. "Đi." Đơn giản nói, đó là mẹ ngươi có đặc thú huyết mạch, có lẽ còn có mấy phần đặc biệt khí vận trong người, cho nên nhà ngươi mấy huynh đệ thiên phú cũng không tệ. Viện Sóc một mặt hiểu rõ, ta liền nói ta đại ca tam đệ thiên phú như vậy tốt, cha ta làm sao như vậy? Phổ thông, nguyên lai là mẹ ta bên này thiên phú ảnh hưởng, cái này có thể hiểu được. Khương Thần nghe được Viện Sóc không có xét mình, cảm thấy sáng tỏ. Viện Sóc lại hỏi, sư huynh, mẹ ta này thiên phú đối nàng có ảnh hưởng trái chiều sao? Đối với tu luyện có tăng thêm sao? Ngài cùng trạch tiền bối có cái gì để nghĩ sao? Khương Thần thấy Viện Sóc vẫn là đối với nguyên nhân hậu quả không có hứng thú, chỉ quan tâm mẹ hắn. Mị cười đứng lên, giải thích nói: "Nếu như mẹ ngươi không có bị tiếp vào ngự thú tông đến, một mục sinh tồn ở hải vực bên trên, không tu luyện đại khái không có việc gì, tu luyện sau, có nhất định khả năng gặp gỡ thú thai." Viện Sóc nghe xong, không có gấp, chỉ là nhíu mày hỏi: "Nhưng ta nương đó là trên hải vực bắt đầu tu hành." "Ân, thú thai." "Không đúng." Viện Sóc linh quang chợt lóe, nghĩ đến mình đột phá thì ngâm ở trong nước biển, tổng hội tao ngộ hải thú tập kích. Mẹ hắn đúng là tại hải vực bắt đầu tu hành, nhưng Tu hành sau tựa hồ cũng không có tiếp xúc nước biển, cũng không có giống hắn đồng dạng, đột phá thì còn tại biển bên trong. Cho nên, Sư Minh nói tới có nhất định khả năng, cái tỉ lệ này, sợ là cùng có hay không tiếp xúc nước biển có quan hệ, thậm chí là có hay không ở trong biển đột phá có quan hệ. Với lại, không tu luyện không có việc gì. Tu luyện, linh khí đối với mạch máu trong người có chỗ kích hoạt, nếu như một ít hải thú cách gần đó, liền tính không phải đột phá trạng thái, cũng biết sinh ra đột nhiên tập khí. Ma huyết mạch cảm ứng, có thể là thông qua nước biển truyền bá. Viên Sóc mấy lần phân tích, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Khương Thần thấy Viêm Sóc một mặt giật mình. Dừng một hồi, mới tiếp tục trả lời Viêm Sóc trước đó còn lại hai vấn đề. Mẹ ngươi đây đặc thú huyết mạch đương nhiên đối với tu hành có chính diện tăng thêm tác dụng, đặc biệt là cho người ở vào thủy vực loại hình hoàn cảnh bên trong. Viêm Kim Phong không phải rất thích hợp mẹ ngươi. Nói đến cái này, Thương Thần trên mặt cũng sinh ra một loại nào đó nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không có ẩn tàng, trực tiếp liền hỏi lên. Mẹ ngươi loại này có chút cùng loại với thủy linh thể, nhưng bởi vì là từ đặc thú huyết mạch mà kéo dài linh thể, cho nên phổ thông linh căn kiểm tra kiểm tra không ra. Thậm chí, khả năng cả một đời sẽ không biết chính nàng có linh căn. Nhà các ngươi ban đầu nghĩ như thế nào đến để ngươi nương tu luyện? Nói một cách khác, ngoại trừ trạch tiễn bối nơi này đặc thù đo linh kính có thể rõ ràng kiểm tra xuất tu nương tự thiên phú huyết mạch tình huống bên ngoài, bên ngoài thông thường đo linh thủ đoạn là hoàn toàn kiểm tra không ra tu nương tự linh căn, bởi vì nàng huyết mạch sẽ tự động ẩn nấp, một cái không có linh căn người, ai sẽ để nàng tu luyện a? Cho nên Khương Thần có chút nghi hoặc lại có chút hiếu kỳ. Viên Sóc nghe đến đó, ngoại trừ không có ý định nói ra bảng con tình huống bên ngoài, cái khác liền nói thật. Hắn thành khẩn nói ra, nhà ta ba huynh đệ đều có linh căn. Đòi sau nắm giữ linh căn tỷ lệ đều 10 phần 10, cái kia còn dùng như sao, khẳng định mẹ ta cũng có linh căn nha. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một cái lý do. Mặt khác, ta tu hành về sau, tựa hồ liền có thể thông qua cẩn thận cảm ứng, thoáng có thể cảm ứng được người khác phải chăng nắm giữ tu hành thiên phú. Việc sóc cho ban đầu thay mẹ hắn hắn ca kiểm tra thiên phú một chuyện đánh tiếng vả, người cả nhà đều biết. Hắn nắm giữ một loại nào đó kiểm tra người khác có linh căn hay không thủ đoạn, so với hắn cha kiểm tra muốn chuẩn xác đáng tin gấp trăm lần. Hiện tại, hỏi đó là thiên phú. Bản năng, hắn hiện tại đối với tu hành thường tức hiểu đủ nhiều. Biết trên đời này luôn có một số người trời sinh bất phàm, sinh ra liền mang theo có một ít năng lực đặc thù. Cho nên, hắn có loại này có thể quan chắc linh căn thủ đoạn, không hề thấy quái lạ. Với lại, mấu chốt nhất là, hắn tu luyện ra linh tê chi nhãn về sau, thần hồn tăng lên tới tứ giai trở lên về sau, vốn là có thể thông qua hai mắt nhìn ra một cái phàm nhân có hay không linh căn. Đương nhiên, linh căn mạnh yếu cùng chi tiết hơn tiên phú khó mà một chút nhìn ra, nhưng chỉ là nhìn ra có linh căn hay không, thật không khó. Khương Thần nghe xong liền tin. Nói cái khác hắn khả năng còn có chút nghi hoặc, nhưng vừa nhắc tới Thiên Phú bản năng, mặc kệ Việt sư đệ nói cái gì hắn đều tin, liền tính Việt sư đệ nói hắn một chút xuyên thùng u minh hắn đều tin. Sư đệ Thiên Phú quả nhiên bất phàm. Khương Thần mở miệng khen một câu. Sau đó, hắn lại nghiêm túc tổ chức một cái ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng, "Mẹ ngươi sinh hạ dòng dõi Thiên Phú đều rất không tệ, đệ đệ ngươi muội muội một người là mục hệ thiên linh căn, một người là thủy hệ thiên linh căn, bất quá là ẩn linh căn. Ngươi có nghĩ tới hay không, để ngươi cha mẹ thừa dịp tuổi trẻ, tu vi không tính quá cao thì nhiều sinh mấy cái?" Viện Sóc nghe đến đó, thế mà nghiêm túc thuận theo suy tính nửa ngày, Một hồi lâu, hắn mới mở miệng. "Xin không xin, là mẹ ta quyền lợi, ta thân là nhi tử không có quyền lợi có nhiều, bất quá." Viết Sóc Liếc nhìn Khương sư huynh, đối phương một mặt chờ mong. "Bất quá bọn hắn tình cảm vợ chồng rất tốt, ta sẽ cho cha ta luyện chế điểm linh đan bồi bổ bổ." Chương 435, thật sự là cho hắn mặt. Khương Thần đè xuống nét miệng lên nụ cười, ho nhẹ một tiếng. "Nếu như thảo luận không phải việc sư đệ cha rủ đường, mà là hắn hộ bối, Khương Thần liền sẽ không như vậy không được tự nhiên. Hắn hiện tại chỉ có thể gật đầu. Quan tâm nhiều hơn cha mẹ ngươi một điểm." lui hại tự phụ diện, tông môn sẽ dành cho lớn nhất trợ giúp, trẻ lão cũng vẫn cư trong trường bọn hắn. Trước đó tại tông môn bên trong không có nói thêm. Chủ yếu cũng là lo lắng viện sóc có ý tưởng. Nhưng bây giờ một câu thông, phát hiện mọi người ý nghĩ nhất trí, như vậy cũng tốt làm. Đương nhiên, Khương Thần cũng không có nghĩ tới cho viện sóc mẹ hắn đổi một cái thiên phú càng tốt hơn phu quân cái gì, dù sao người ta hai lỗ hổng đều sinh hạ viện sóc vị này tuyệt thế thiên diêu. Điều này đại biểu giữa hai người giỏng giói duyên phận rất mạnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, độ phù hợp cực cao. Đây là dùng tông môn thuật ngữ đến nói. Khương Thần thấy Viện Sóc không tiếp tục hỏi Hải Long Tông cùng hắn nương đặc tu huyết mạch tình huống, coi là Viện Sóc biết, hoặc là không có hứng thú, đang muốn nói sang chuyện khác. Liền nghe đến Viện Sóc vòng trở về, chủ động muốn hỏi: "Khương sư huynh, chúng ta cách bay đến mục đích còn kém bao nhiêu thời gian? Nếu như còn có rảnh rỗi nhàn, có thể nói cho ta nghe một chút đi, mẹ ta cùng Hải Long Tông cụ thể quan hệ sao?" Khương Thần cảm ứng một cái bên ngoài tình huống, hướng Viện Sóc nói: "Muốn tới Thiên Cực Tông ký thực mấy hơi là được rồi. Bất quá, tốt nhất phải đợi đối diện mở ra truyền tống tọa độ tiếp dẫn, chúng ta sớm cái tông, chỉ là cho đối phương truyền lại một cái chúng ta hư không truyền tống cũng không dễ dàng." Cẩn trí ít một ngày nửa ngày chuẩn bị tin tức này, Viên Sóc sững sốt một chút mới phản ứng được. Hỏi, trước đó tại Đông Hải vực không phải rất dễ dàng sao? Hắn nói là những tông môn khác truyền thống tiếng người. Khương Thần cười giải thích nói, Đông Hải vực bên kia, bởi vì trên biển bình thường một chuyện, khi thời không ở giữa có chút ba động, tự nhiên lại càng dễ khiêu động. Trung Châu nhưng khác biệt, ngươi có thể mình cảm ứng một cái. Viên Sóc nghe đến đó, cũng lập tức kịp phản ứng, hắn hiện tại cũng là nắm trong tay lục giai không gian pháp tắc người, chỉ là hắn tu hành quá nhanh, có đôi khi đều quên có thể mình cảm ứng cùng thao tác. Đây là thói quen vấn đề. Viện Sóc nhắm mắt cảm ứng một hồi. So sánh hắn tại Đông Hải vực thì đối không gian cảm giác. Gật đầu, sắp thực như thế, tại tông môn bên trong ta chỉ cảm thấy không gian đối với ta rất thân hòa, cũng rất dễ dàng mở ra, nhưng tông môn bên ngoài tựa hồ rõ ràng khác biệt. Khương Thần cười nói, "Tông môn bên ngoài đương nhiên khác biệt, ta là trưởng môn, ngươi là đạo tử, cùng ngự thú tông khóa lại quá sâu, cho nên nha, bên này không gian liền đối với chúng ta cách một tầng." "Bất quá, cái này cũng không quan trọng, cũng liền cần càng nhiều nhất điểm không gian lực khống chế thôi." Viện Sóc nghe vậy cũng thử một cái. Phát hiện độ khó đại khái tăng lên nửa giai khoảng. Hắn không giống Khương Thần đồng dạng tùy ý không quan trọng, Viện Sóc cũng không thích loại này bị mắt khác đối đãi cảm giác. Độ kiếp thì cũng thôi đi, dù sao cũng là hắn có chỗ tốt tự tình. Nhưng bên ngoài mặt, nếu là các mặt đều nhận áp chế, cũng không phải một kiện để cho người ta vui sướng tự tình. Khương Thần thấy thế chờ Viện Sóc lý giải hiện từ sau, mới mở miệng trấn an hắn nói: "Đây chỉ là đối với người tầm thường tiết chí chướng ngại thôi, đối với chúng ta đến nói, chuyện tiếp là vận, không phải đương nhiên chuyện tốt sao?" Khương Thần ám hiệu Viện Sóc một chút. Viện Sóc dừng lại, như có điều suy nghĩ, tiếp tục ở trong môi trường này luyện tập mở ra cùng khóa chặt không gian tọa độ. Chỉ chốc lát sau, hắn hiểu, thì ra là thế. Bất quá, liên tính đối với chúng ta có chỗ tốt, ta cũng như thế không quá vui sướng. Thật sự là cho hắn mặt. Viên Sóc nheo cặp mắt lại, ngữ khí bình thản nói, "Khương Thần cười ha ha đứng lên. Cười xong hỏi, "Ngươi định làm gì?" Viên Sóc trưng mắt nhìn, "Lắc đầu, ta có thể làm thế nào? Ta cũng liền chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ, chỉ có thể gian nan thai kiếp nạn bên trong sinh tồn. Quyết định, trở về liền tái dẫn kiếp tu luyện, trợ luyện thể cùng lôi pháp đạt đến tầng thứ cao hơn về sau, lại thử một chút hỗn độn thánh thể tu luyện thái cực." Hắn cũng chính là một cái nho nhỏ tu sĩ, gặp phải bất công cũng chỉ có thể yên lặng tu luyện, trừ cái đó ra, hắn cũng không thể ra sức, cũng chỉ có thể phó thác cho trời a." Viên Sóc thở dài nói. "Chương 436: Chân Long huyết mạch." Khương Thần nghe được phó thác cho trời bốn chữ chỉ là bực cười, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hai người đều biết, liên tính này thiên đạo linh trí đồng dạng, bọn hắn cũng không nên tại truyền thừa điện bên ngoài nói thêm liên quan sự tình, nếu như bị khóa chặt bị để mắt tới cũng có một chút phiền phức. Hai người rất an ý đổi một cái chủ đề, nói xong không gian truyền tống một chuyện. Khương Thần đương nhiên lại nâng lên hại Long Tông Phương diện này nội dung có chút phức tạp, cho nên hắn cũng là vừa nghĩ vừa nói. Nói đến Hải Long Tông, liền phải xét cái thế giới này lúc đầu bá chủ Hải Long. Đây một giới vốn là hải vực xa xa lớn hơn lục địa, về sau dung nhập tiểu thế giới cùng bí cảnh nhiều mới có mấy đại châu vực, cũng liền trung châu là tối sơ chi địa, bị chúng ta dẫn đạo địa mạch trở thành một giới trung tâm. Viên Sóc nghe đến đó, cũng minh bạch trước đó Khương sư huynh vì cái gì chần chờ. Đây kém chút liền phải từ khai tiên tích địa nói lên đến, tâm lý có chút vâng ngữ, trên mặt vẫn là nghiêm túc cung nghe. Sau đó thì sao? Vai phụ đến phi thường hợp cách. Viên Sóc trong lòng cũng đang nghĩ, Chẳng lẽ mẹ hắn là cái gì Hải Long Tông gì cơ? Khương Sư huynh muốn hay không sắp mở đầu đẩy đến càng hướng phía trước một điểm. Bất quá, cân nhắc đến hắn Viêm Linh sư thúc Viêm Linh trưởng lão ban đầu cũng là có chút thích lên mặt dạy đời tính tình, Khương Sư huynh cũng có cùng loại thói quen liền không kỳ quái. Nghe giảng bài thôi, viên sóc trên tay lò luyện đan lại một lần thu đan hạ dược một mạch mã thành. Ánh mắt vẫn như cũ thành khẩn nhìn chăm chú lên Khương Sư huynh, nghiêm túc nghe giảng bài. Truyền thuyết bên trong vị này bạn giới thai nghén chân long tại chúng ta Ngự Linh Tông phụ xuống thời giờ liền vẽ cái gì mở? Cũng là bởi vì hắn phá giới rời đi, đây một giới khí vận bản nguyên hạ xuống đồng thời có khe hở để trách tiền bối năm đó có thể thuận lợi hàng lâm. Vạn năm trước, đây một giới lấy hải tộc vị tôn. Vạn năm về sau, bởi vì chân long rời đi, đây một giới chỉ còn lại có một chút chân long huyết mạch chiếm cứ hải vực, hải vực cùng chúng ta nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh cũng không năng trồng, lúc đầu song phương bình yên vô sự. Nhưng theo chúng ta nhân tộc sinh sôi sinh tức, cường giả càng nhiều, khai phát hải vực, cùng hải vực hải tộc sinh ra xung đột đó là tự nhiên mà vậy một chuyện. Xung đột xuống tới, song phương đều có tử thương, bất quá chúng ta nhân tộc sinh dục lực viễn siêu hải tộc. Kết quả không cần nói cũng biết. Khương Thần tận lực nói đến chúc lập, không trộn lẫn quá nhiều nhân tính tử. Tử Vương Hải vực xuất hiện bình chứng, hẳn là vạn năm trước rời đi chân long lưu lại, đặt đến một loại nào đó tiền đề sau sẽ tự động mở ra. Hiện tại xem ra, có phải là vì thủ hộ cuối cùng huyết mạch. Viên Sóc nghe đến đó, có chút mộng mức. Không cần Khương Sư huynh nói tỉ mỉ xong, hắn đại khái liền đoán được mấy phần. Mẹ hắn, chân long cuối cùng huyết mạch. Bất quá, vì sao Khương Sư huynh trước đó một mực nói đặc thú huyết mạch, mà không phải nói thẳng long chỉ huyết mạch loại hình nói? Viên Sóc cũng nghĩ đến nhà hắn đại ca cái kia lôi long chiến thể, còn có chính hắn lúc đầu không biết huyết mạch. Hắn thấy bên trong một chút, phát hiện vẫn như cũ là không biết huyết mạch, không có theo hắn suy đoán xuất hiện cụ thể đi rõ, Viện Sóc nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đoán sai? Sau đó thì sao? Viện Sóc chỉ có thể tiếp tục truy vấn. Khương Thần thấy Viện Sóc vẫn như cũ phi thường ổn định thi triển nhất bản hỏa tại luyện đan, nhưng đối phương lại rất chuyên chú nghe hắn giảng thuật, tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Viện sư đệ đây luyện đan luyện đến cũng quá tùy ý a. Bất quá, hắn cũng không có phân thân, thừa dịp một đường nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền cho Viện sư đệ giải thích nghi hoặc ca. Khương Thần một mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Về phần vì sao ta không nói nói thẳng lệnh đường đó là chân long huyết mạch, sư đệ nhất định rất hoang mang a." Viên Sóc Trừng mắt nhìn, "Bán cái gì cái nút a? Nếu không phải đánh cũng lại." Viên Sóc nhu thuận gật đầu, "Đúng, rất hoang mang." Khương Thần cũng không có giống Viên Sóc coi là, cho đùa giống như cười to vài tiếng, mà là tiếp tục giữ vững nghiêm túc thần sắc, lại đem chủ đề chuyển tới Hải Long Tông. Hải Long Tông là một tòa nhân tộc tông môn, cùng hải tộc giáo hảo, đây cũng là năm đó khả năng tại Đông Hải vực trưởng kỳ sinh tồn một gốc. Nhưng khả năng cùng hải tộc giáo hảo Lại trường kỳ tại Đông Hải vực phát triển một nguyên nhân khác, lại là Hải Long Tông bên trong nắm giữ rất nhiều hồn huyết tiên điều. Nói đến hồn huyết, Khương Thần nhìn Viên Sóc một chút. Viên Sóc gật đầu, cho nên ta khả năng cũng là kia cái gì hồn huyết tiên điều. Khương Thần gật đầu lại lắc đầu. Viên Sóc vô ngữ. Sư huynh ngài cứ việc nói thẳng a. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Hải Long Tông đều biến mất mấy trăm hơn ngàn năm a. Làm sao cũng không có khả năng kích thích đến ta. Cho dù có cứu ra, quay đầu nghĩ biện pháp diệt đó là. Đây tính là gì đại sự sao? Viên Sóc nhớ là, mẹ hắn có thể là Hải Long Tông gico. Sau đó năm đó Hải Long Tông diệt môn một chuyện có huyết hải thâm cừu muốn báo cái gì? Hắn hiện tại đối với thế giới hiểu rõ càng nhiều, biết tông môn cường đại, biết Khương Sư Minh cường đại, cũng càng biết hắn tương lai trưởng thành tiếp tất nhiên có thể vượt qua Khương Sư Minh. Bất quá thời gian vấn đề. Đối với một chút chưa thấy qua người thân, thân cừu có cơ hội liền báo, không có cơ hội liền để cho đại ca tam đệ còn có lão tứ lão ngũ đi xử lý. Khương Sư Minh có thể hay không quá cẩn thận cẩn thận. Khương Thần tại viện sóc bất đắc dĩ dưới con mắt, tiếp tục đem một chút tông môn ghi chép Hải Long Tông chân tướng nói ra. Năm đó, Hải Long Tông bị thú triều diệt môn. Trung Châu bên này không có xuất thủ. Viện Sóc rất bình tĩnh, tiếp tục nghe Khương Sư huynh nói tiếp, không có bởi vì Hải Long Tông có thể cùng hắn quan hệ mà kích động. Khương Thần trong lòng gật đầu, không hổ là đại năng chuyển thế. Nguyên nhân ngoại trừ có Thiên Đạo kiềm chế bên ngoài, cũng có Hải Long Tông cùng Hải Ngoại Giao Long nhất tộc cân oán, chỉ có một phương triệt để diệt diệt mới có thể giải ra. Viện Sóc yên lặng nhớ kỹ Hải Ngoại Giao Long nhất tộc. Về phần Trung Châu có hay không giữ viện, Viện Sóc bản thân không phải quá để ý, người trong cuộc khả năng để ý, nhưng hắn cái này cách vô số bội khả năng hậu nhân tại ý cái gì a? Hắn cùng Ngự Thú Tông ở giữa quan hệ còn càng thân cận một chút về phần huyết mạch, không có xung đột huyết mạch, lẫn nhau giữa có thể lớn bao nhiêu tình cảm. Hắn ở phương diện này luôn luôn thấy rất thanh. Có thể là đời trước, hắn sinh hoạt tại một cái quan hệ thân thích không đi động liền tương đối lãnh đạm, bà con xa không bằng láng giềng gần, láng giềng 10 năm gặp mặt không quen biết hoàn cảnh bên trong A về phần Hải Long Tông cùng Giao Long nhất tộc cần đoán. Chính ngươi xem đi. Viện Sóc coi là nói xong, kết quả Khương sư huynh ném đi hắn một khối ngọc giản, Viện Sóc chỉ có thể tiếp nhận, sau đó đọc lên, sau đó cả người hít sâu một hơi. Chương 437, khó trách biểu hiện không biết. Liên tính lấy Viện Sóc chương 4 Xem hết gương thần cho Ngọc Dạn cũng cảm xúc kịch liệt ba động mấy lần, nói không nên lời là tức giận vẫn là buồn nôn, hoặc là một loại nào đó tang quan vỡ nát phẫn nộ. Thì ra là thế. Khó trách Hương sư huynh muốn từ đầu nói lên, thỉnh thoảng ngưng lên Hải Long Tông, nhưng lại luôn luôn không nói thẳng thanh mẹ hắn cùng Hải Long Tông khả năng quan hệ. Quan hệ này, xác thực phức tạp. Khó trách Hải ngoại giao Long nhất tộc muốn diệt Hải Long Tông, là hắn, hắn cũng diệt. Nếu như là bình thường hứa tiên, Ninh Hải thần loại hình cố sự, hắn nhìn nói không chừng chỉ là cười một tiếng, cảm giác thú vị. Hải Long Tông nên diệt. Viện Sóc Mây hơi khôi phục tâm tình, nói năm chữ Giải thích thế nào Hải Long Tông sự kiện đâu? Đơn giản đến nói, đó là một cái mở đầu là hứa tiên linh thải thần thức tình yêu cô sự, đằng sau là biến thái nhà khoa học, ngôi dựng gây giống khai phát loại sản phẩm mới vô đạo đức tam quan thử nghiệm bắt đầu. Đồng thời, không chỉ là một lượng lệ, mà là một cái giải đến rất nhiều năm thử nghiệm cùng khai phát. Nếu như hải tộc không có trí tuệ, chỉ là hải thú, đại khái còn sẽ không dẫn phát khó chịu. Nhưng tại có tình cảm có trí tuệ sinh vật trên thân tiên hành cái này thử nghiệm, bị hại giả ra thuộc cả gõ, không giết ngươi cả nhà sát thực không qua được. Viên Sóc trong lúc nhất thời nỗi lòng còn có chút phức tạp. Khó trách hắn huyết mạch biểu hiện không biết Đương nhiên, hắn hiện tại có thể nếm thử thức tỉnh, thức tỉnh sẽ tự động tiêu đốt cái khác huyết mạch tạp chất đến để thằng cũng thuần hóa thức tỉnh huyết mạch. Sau khi thức tỉnh, hẳn là cũng không phải là không biết. Viên Sóc đột nhiên nghĩ đến hắn quá việc phong môi những cái kia hải tộc con lai nhỏ. Trước đó quá bận rộn, không chút quản. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn sở dĩ cảm thấy những cái kia hải tộc rất đẹp, có phải hay không bởi vì trong gen tồn tại tương đồng huyết mạch, cho nên mới thu hút mắt. Hô, ta hiểu được, đúng sư huynh, cái này đặc thu huyết mạch cũng hẳn là có thể thông qua một chút thủ đoạn thuần hóa một cái nào đó phương hướng a. Viên Sóc biết mình là huyết huyết Đương nhiên, mẹ hắn ngoại trừ nhân loại huyết mạch bên ngoài đặc thủ trong huyết mạch một bộ phận, theo Khương sư huynh nói, hẳn là đến từ pha giới rời rời đi chân long. Cho nên, nói dễ nghe một chút, nhà bọn hắn là chân long hậu duệ. Với lại, năm đó Hải Long tông thử nghiệm mục đích, cũng là vì đạn sinh huyết mạch càng dạy đặc chân long huyết mạch rộng rãi. Hải tộc, cái thế giới này hải tộc lúc đầu đều là chân long huyết mạch, chỉ là huyết mạch là sẽ càng ngày càng mỏng manh. Theo Ngọc Dạn bên trên nói tới, theo pha giới chân long rời đi thời gian càng dài, thiên địa bản năng rút ra chân long hậu duệ huyết mạch chỉ lực bổ sung tự thân bản nguyên tiêu hao. Nhân tộc xuất hiện, lúc đầu lúc đầu là thiên địa trong ý thức một cây đao. Đương nhiên, hiện tại đao cơ hổ biên thành chủ nhân. Đây chính là một cái khác chuyện xưa. Viên Sóc cắt tỉa lại một chút hắn hiểu biết tin tức, không còn đi suy nghĩ nhiều quá khứ cố sự, chỉ là tự hỏi, như thế nào có thể mượn những tin tức này để bản thân nắm giữ càng nhiều thu hoạch. Cho nên, Hải Ngoại giao Long tộc, đối với mẹ ta loại này thân người chân long huyết mạch giả thái độ là cái gì? Viên Sóc có chút suy đoán, Khương Thần cũng trả lời. Đại thể là chia làm hai phái, một phái là thể muốn diệt tuyệt cái này chân long huyết mạch giả, một phái tương đối bình thản. Dù sao giao long tộc xem như hải tộc bên trong chân long huyết mạch còn xuất lại nồng nặc nhất, nhất tộc, trước mắt cũng huyết mạch điêu linh, cần mới đồng tộc huyết mạch dung nhập mới có thể cam đoan truyền thừa. Mà khác, nghe nói trong hải vực cũng sẽ có hai loại hải thú tồn tại. Khương Thần nói lấy hắn đại khái giải tin tức. Viên sóc minh bạch. Hải ngoại bên kia là hải tộc còn xuất lại nhiều nhất, cũng là hải tộc địa bàn. Nếu như bọn hắn một nhà đi hải ngoại, có thể sẽ có một ít thân thiện hải tộc coi bọn hắn là đồng tộc, nhưng cũng có một bộ phận coi bọn hắn là tử thủ. Ngẫm lại, đối với hắn cũng không tính là gì. Xem ra ta phải nhắc nhở một chút ta đại ca bọn hắn, về sau ra biển phải cẩn thận một chút. Viên Sóc Minh Bạch lợi và hạ chỗ. Sau đó, hắn ở trong lòng phân tích nhà hắn người tình huống. Chính hắn không có ảnh hưởng gì, hắn tình huống đã sớm siêu thoát chảy máu mạch ảnh hưởng, bản thân hắn hỗn độn thánh thể thể chất hoàn toàn thức tỉnh sợ là thật sự long trực hệ huyết mạch đều không kém. Hắn cân nhắc là, Hải Long Tông tín hơi thở bên trong ghi chép một cái nội dung. Năm đó Hải Long Tông chân long huyết mạch bồi dưỡng kế hoạch bên trong, là tìm rất nhiều nhân tộc bên trong sinh dục thiên phú cực giai mẫu thể. Cho nên, mẹ hắn cũng coi là kế thừa phương diện này sinh dục thể chất thiên phú. Viên Sóc nhìn về phía Khương Sư huynh. Chuyện này chỉ Khương Sư huynh cùng Trạch Tiền Bối biết được cũng là vô sự liên sợ chuyện ra ngoài, cho hắn nương mang đến không tốt thằng mượn. Nam dữ sinh dục thiên phú phái nữ, thế nhưng là có thể không nhìn tu vi cao không có con nối dõi đây một tự đức. Ngươi yên tâm. Khương Thần trực tiếp mở miệng trấn an Vi Sóc. Chỉ cần đừng để mẹ ngươi đi hải ngoại, tại tông môn che chở cho, ai cũng không tổn thương được nàng. Mặt khác, viện sư đệ thực lực ngươi càng mạnh, cũng càng không cần lo lắng. Viên Sóc gật đầu. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là đang suy nghĩ như thế nào để hắn cha mẹ trở nên cần mạnh. Dù sao hắn cũng sẽ không tại bản giới đợi quá lâu. Hắn ý nghĩ là, tận lực thắng 10 năm 20 năm khoảng phi thằng a. Tính toán thời gian co như rộng rãi. Về phần tiếp nhận trưởng môn, Viện Sóc nhìn về phía Khương Thần, "Sư huynh, ngươi là cần ta trở thành trưởng môn, liền có thể phi thăng sao?" Khương Thần nghe xong đề tài này liền mở rỡ, dùng sức gật đầu. "Đúng, chỉ cần sư đệ ngươi trở thành trưởng môn, vi huynh tùy thời đều có thể đột phá độ kiếp, sau đó, vượt qua lấy liền phi thăng, không, có vượt qua liền của máy." Nói đến độ kiếp, liền xem như Khương Thần thần sắc cũng ngừng lại nặng. Hắn nhắc nhở Viện Sóc nói, "Đột phá bát giai khi độ kiếp thiên kiếp, cùng với những cái khác đại giai thì tiểu thiên kiếp khác biệt, cũng là duy nhất tiên đạo có thể toàn lực thi triển một loại tình huống." Viên Sóc Minh Bạch hương sư huynh ý tứ, ngài là nói, tao nội thiên phạt khả năng. Khương Thần nâng lên cái này, dĩ nhiên chính là muốn nhắc nhở Viên Sóc, sợ hắn bởi vì tu hành lôi pháp mà quá mức chủ quan. Khương Thần nghiêm túc nói, trừ phi sư đệ ngươi đem lôi pháp tu luyện tới đại thần thông thuật học viện mãn chuyển hóa làm thần thông tầng thứ, nếu không, một giới thiên phạt chỉ lôi đỉnh không cách nào người vì không chết. Viên Sóc Minh Bạch, cho nên, hắn đến đem lôi pháp tu luyện tới viên mãn tầng thứ, mới có thể đi trăm phần trăm độ kiếp. May mắn Khương sư huynh nhắc nhở, cho nên, hắn đến tận lực nhiều cọ một chút chính thức độ kiếp kỳ bên ngoài lôi kiếp. Việt Sóc phát hiện hắn cố gắng liền có thu hoạch xoát độ thuần túy bảng, đang tu luyện lôi pháp phương diện, vẫn như cũng là có hiệu quả, chỉ cần có đầy đủ lôi đỉnh chi lực. Sư Minh đại hai người chấm dứt tại độ kiếp trao đổi một trận. Thời gian cũng từ xuất phát đến bây giờ, không sai biệt lắm đã nửa ngày. Lúc này, đối diện Thiên Cực Tông tọa độ mở ra. Không đợi, đi qua đi. Khương Thần hướng Việt Sóc ra hiệu một tiếng. Sau đó để Việt Sóc thi triển không gian pháp tắc, khiêu động không gian chi lực, đem trọn tòa phi hành pháp bảo thu nạp sau đó xuyên qua chen đến đối diện không gian tọa độ. Rầm rầm rầm. Thiên Cực Tông truyền tống quảng trường chỗ. Vỏ lớn khe hở không gian giống như là bị cưỡng ép mở ra, từng vị tiên cực tông tu sĩ cấp cao phi tốc từ bốn phương tám hướng chạy đến, Khẩn Trương nhìn chằm chằm mở ra không gian. Bất quá, rất nhanh tụi hồ thu vào một loại nào đó tin tức phản hồi. Từng cái sắc mặt không tốt dừng lại. Nhìn về phía một tòa cự đại Vân cung từ khe hở không gian bên trong gạt ra, phản phất có thể nghe được khe hở không gian vùng ven truyền đến két két tiếng ma sát. Ngự thú tông Việt đạo tử mang theo tông môn chúng đệ tử bái phòng thiên tự tông. Chương 438, khí diễm nhớ ký phách lối điểm. Sư huynh, ngươi không hiểu thân. Ta chỉ là thay ngươi hộ đạo, trên danh nghĩa ta có thể không có tới. Cho nên, người yên tâm lớn mặt lên đi. Viên Sóc cùng Khương Thần trao đổi một câu, sau đó dựa sang lại một cái án mặc, mang theo phi hành pháp bảo bên trong các đệ tử, tại Thiên Cực Tông người đến cung nên bên dưới bay ra ngoài. Lúc trước hắn Nguyên Thần chi lực cũng chú ý bên ngoài, phát hiện bạn thân đến, tựa như là có chút khoa trương điểm, cho nên, hắn cũng làm tốt ứng đối một chút khiêu khích chuẩn bị tâm lý. Bất quá, vượt quá hắn dự liệu. Đến đây nên đón Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thái độ khách khí hữu lễ, nửa điểm không có sắc mặt hoặc trong lời nói ơ dương, để hắn nhất thời cũng không tìm tới làm làm lý do. Được thôi, những này sống mấy trăm hơn ngàn năm tu sĩ Cung sát thực không phải người ngu. Về phần tại Đông Hải vực thì, giống như những cái kia hóa thần tu sĩ cũng mới chỉ là nhớ biểu đạt cái gì, không có mở miệng đâu, liền được Khương sư huynh hành đạo. Đại khái bởi vì Khương sư huynh tồn tại, liền tính người không tại. Những này những tông môn khác tu sĩ, cũng cố kỵ không dám trêu chọc bọn hắn. Vi Sóc truyền niệm đối với ẩn thân ở Hán phủ cận Khương thần nhỏ nữa bọn, "Sư huynh, ngươi còn nói để ta gây sự, có thể ngươi rõ ràng đem người hù dọa, hiện tại ta đều không lý do gây sự." Khương thần cũng lả mặt mũi tràn đầy vô ngữ. Trước kia, những người này liền tính tâm lý chịu phục, trên mặt thẩm kính vẫn là sẽ làm tiểu lộng tính. Với lại phía dưới những trưởng lão kia cũng biết trận đấu, kích thích một cái rất dễ dàng. Viên Sóc một bên bị dẫn đầu đi nghỉ nơi chỗ, một bên trong bóng tối tiếp tục cùng sư huynh giao lưu. Hiếu Kỳ hỏi: "Trước kia, bọn hắn là tại ngươi hồi tông môn đoạn thời gian gây sự sao?" Viên Sóc đương nhiên biết, hắn vị này Khương sư huynh trước kia phần lớn thời gian đều không tại tông môn bên trong, thậm chí có đến vài lần tông môn thi đấu cũng không có xuất hiện. Trạch Tiên bối cùng hắn nói chuyện riêng thì nhỏ nước bọt đến rất nhiều. Viên Sóc có đôi khi luôn cảm giác Trạch Tiên bối nhỏ nước bọt hắn Khương sư huynh nói, cùng hắn kiếp trước bằng hữu nhỏ nước bọt bản thân cậu tự nội dung quá tương tự. Đều là mang đi ra ngoài buồng tay không có, lúc nào cũng đến xử lý cậu tử mang cho ngươi đến đủ loại phiền phức. Ép ở lại ở nhà liền dễ dàng phá nhà. Bao che khuyết điểm ấm lòng thời điểm rất ấm tâm, nhưng làm giận thời điểm muốn năn thịt chó, quay đầu nhìn thấy bị mình nuôi đi ra bóng loáng ra lông lại không đỡ. Khục khụ. Viết Sóc đè xuống trong lòng dũng mãnh tiến ra ý cười. Đương nhiên, chậc tiền buổi nói, cùng với bên trên nội dung cũng không hoàn toàn tương đồng, nhưng phiên dịch ra đến hắn thật không có cảm giác có cái gì khác biệt. Viết Sóc bận bịu rời đi ánh mắt, không nhìn nữa Khương sư huynh. Tốt, các ngươi ra ngoài dạo chơi a. Khí Diễm nhớ kỹ phách lối điểm bất cứ chuyện gì đều có bản đạo tử làm chủ. Viên Sóc đám người tới an bài cho Ngự Thú Tông dãy cung điện về sau, hắn hướng cùng hắn cùng một chỗ đến các vị chân truyền cùng dự bị chân truyền, còn có các học tâm đệ tử gia hiệu. Lần này, Ngự Thú Tông là tinh anh ra hết, yếu một điểm đều không có tư cách theo tới. Viên Sóc thái độ, để một đám đệ tử đều hưng phấn không thôi. Dù sao ai cũng không thích nhận nhượng bộ. Trước kia dẫn đội trưởng lão liền nữa thích để bọn hắn cẩn thận một điểm. Đương nhiên, khi đó tông môn phái ra đệ tử tinh nhuệ trình độ còn kém rất rất xa lần này. Bất quá, những tông môn khác từ trước đến nay ưa thích liên thủ nhằm vào bọn họ Ngự Thú Tông ngoại trừ Tiên kiếm tông tương đối độc lai độc vãng bên ngoài, Trung Châu bảy đại chính đạo tông môn, chí ít có 4 cái là Trường Kỳ Kiên trì liên thủ cùng Lự Thú tông không qua được, nhưng muốn nói có bao nhiêu đối địch cũng nói không lên, đó là một mực buồn luôn ngươi. Lự Thú tông mỗi lần cho dù có chân truyền đệ tử dẫn đội, có trưởng lão dẫn đội, nhưng trưởng lão hội có trưởng lão giữa giao tế, chân truyền đệ tử cũng có cái khác tông môn chân truyền ứng đối. Còn lại đệ tử, liên về số lượng khẳng định so ra kém người ta tứ tông liên thủ. Người khác cũng không lấy nhiều ức hiếu thiếu. Đó là người ta tứ tông tình huệ, đến nhằm vào ngươi một cái tông môn bộ phận tình huệ. Trước kia các tông môn tỷ thí đều không phải là một kiện nhẹ nhõm nhiệm vụ, đương nhiên, cũng sát thực rất rèn luyện người. Tại cái này trường hợp có lộ mặt cơ hội, hồi tông môn cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng, ngoại trừ một số nhỏ thiên tài có thể dưới loại tình huống này tránh thoát áp chế đồng thời đột phá bản thân bên ngoài, phần lớn đệ tử cũng chỉ là đi đụng cá nhân đến, một số nhỏ còn phải mang thương trở về, tóm lại có chút ấm ức. Nhưng lần này liền tốt, đạo tử không có chút nào viện chuyện chỉ rõ bọn hắn. Gây sự gây sự gây sự. Ngoại trừ mấy cái so sánh trở một đệ tử hơi có mấy phần lo lắng bên ngoài, đệ tử khác hưng phấn lập tức kết đội ra cửa. Đương nhiên, trước khi đi, Viện Sóc một người tặng cho mấy tấm linh phù. Linh phù vẽ với hắn mà nói đơn giản nhất dễ dàng, chỉ cần có vật liệu. Tiêu hao cái gì? Hắn là nửa điểm không có cảm giác. Tông môn đệ tử đưa tiễn hơn phân nửa, còn lại 3 người không đi, mà là lưu lại. Viện Sóc nhìn về phía mấy vị này, nghi hoặc hỏi, các ngươi không muốn ra ngoài dạo chơi? Ba người lắc đầu. Một người trong đó nói, "Hồi bẩm đạo tử, thiên cực tông ta đến qua 2 lần, không có gì có thể đi dạo. Đệ tử mấy ngày nay cũng không có ý định ra ngoài đi dạo, nguyện lưu lại chờ đợi đạo tử phân phó." Hai người khác cũng là cùng cái thái độ Viên sóc xem xét mắt đứng tại bên cạnh hắn, những người khác hoàn toàn không nhìn thấy Khương sư huynh. Cùng tông môn đệ tử giao lưu tình cảm, không bằng cùng Khương sư huynh đảm luận tu hành. Bất quá, hắn dù sao cũng là đạo tử. Có như vậy trong mắt, viên sóc cảm thấy đạo tử thân phận giống như cũng không thể nào hường, thật phiền toái, có chút lãng phí thời gian. Đương nhiên, hắn là cái đối với mình rất có lực khống chế người. Đầu tiên là nhẹ lời đối với ba vị này, rõ ràng đầu nhập vào thái độ rõ ràng chân truyền dự bị chân truyền chân an vài câu, nói điểm lời dễ nghe, sau đó hỏi thăm cũng chỉ điểm bọn hắn trên tu hành một vài vấn đề. Lại lắc lư bọn hắn kích động xuống dưới bế cái tiểu quan tốt an tĩnh. Khương Thần cười nhìn viện sóc xử lý cùng đệ tử ở giữa ở chung. Phương diện này hắn không có nói kiến nghị gì, cá nhân có người thói quen. Hắn xử lý thủ đoạn, không có nghĩa là viện sóc liền ưa thích, dù sao viện sư đệ xử lý như vậy hắn nhìn cảm giác rất tốt. Như thế nào? Đường đạo tử đó là phó trưởng môn, tông môn bên trong về sau sự tình gì đều phải tìm ngươi. Khương Thần tự nhiên đem Thiên Cực Tông đãi khách linh quả hút tới trên tay, rất là tiêu sái tự nhiên lệnh qua một bên lặng, sau đó đối với viện sóc nhổ nước bọn tông môn bên trong trưởng môn làm việc. Viện sóc khẽ miệng hơi quất, cũng đem còn lại linh quả bắt vào tay. Tốt xấu là cho hắn chuẩn bị Quét mắt một vòng, xác định không có vấn đề, hắn cũng học Khương sư huynh tùy ý, gầm đứng lên. Khương Thần cũng tự thể nghiệm hướng hắn phô bảy tông môn trưởng môn cần nói chuyện hành động. Dù sau đó là đạo trước được có trấn áp tất cả thực lực. Tiếp theo, đối ngoại có thể tư thái dọn xong nhìn một điểm, có điểm mặt mũi, đối nội liền có thể làm sao nhẹ nhõm tùy ý liền làm sao nhẹ nhõm tùy ý. Cái này mới là tu tiên. Viện Sóc cũng như có điều suy nghĩ. Hắn vị này Khương sư huynh, đúng là so với hắn gặp qua những người khác, càng có một loại tiên nhân khí chất. Hắn không phải nói bề ngoài, còn có nội tại cũng là. Tiêu giao đại tự tại a. So với vị này Khương sư huynh, hắn có phải hay không quá chú trọng học tập cố gắng cùng loại kiểu nhồi vịt học tập trưởng thành. Viện sóc khó được nghĩ lại đứng lên, Khương Thần trợ giúp viện sóc trầm tư, đem điện bên trong linh qua cảm xong. Bất quá, viện sóc lấy lại tinh thần, phát hiện điểm này thì cũng không có nửa điểm ba động, mặc dù thuận theo tự nhiên cùng sư huynh cười đùa một cái có thể để thăng thân cấp độ, nhưng hắn hiện tại chú ý điểm không tại cái này phía trên. Sư huynh, ngươi cảm thấy tu tiên, cái gì quan trọng hơn? Mới vừa mở miệng, Khương Thần vẫn không trả lời. Ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân. Học tiên lưu tại ngoài điện, thay người đến tiến đến bẩm báo. Chủ thượng Tông môn có đệ tử tại Thiên Cực Tông phường thị cùng với những cái khác tông môn đệ tử sinh ra xung đột. Chương 439, đây ngự thú tông nơi nào đến biến thái như vậy đạo tử? Bản thân tông môn các đệ tử thật đúng là nhu thuận nghe lời, thật gây sự đi. Viện Sóc không hiểu sinh ra một cố vui mừng cảm giác. Bất quá, hỏi thăm sau hắn mới nghe rõ, không phải tông môn đệ tử tìm sự tình, là sự tình tìm bọn hắn. Cho nên, tham dò đến. Viện Sóc trong lòng sinh ra dạng này ý nghĩ. Hắn còn tưởng rằng sẽ từ hắn vị này mới đạo tử bắt đầu tham dò đâu, kết quả, vẫn là từ ra ngoài các đệ tử trên thân bắt đầu. Mặc kệ là từ ai trên thân bắt đầu, Viên sóc không chút do dự, đi ra ngoài, cho bản thân tông môn các đệ tử làm chỗ dựa đi. Viên sóc xem xét mắt một mực theo bên người, một mặt hứng thú giật giáo Khương sư huynh, cũng là trong lòng lực lượng mười phần. Mặt khác mấy vị tông môn đệ tử cùng gấp trở về báo tin tông môn đệ tử đều đi theo phía sau hắn, hắn vất tay đem những người này bảo vệ, sau đó hơi cảm ứng một cái hắn linh phù vị trí, dẫn một đám người một bước phá không, đi vào phường thị trên không. Khả năng nơi này cũng không phải là thiên cực tông khu vực hải tầm, cho nên không gian dày đặc phong tọa độ cũng chỉ có ngũ giai tầng thứ. Lấy hắn lục giai không gian pháp tắc khống chế, Xuyên qua không gian dễ như trở bàn tay. Bất quá, đi vào phường thị trên không về sau, cũng rất nhanh liền có Thiên Cực Tông Nguyên Anh đám tu sĩ chạy đến, từng cái biết hắn là phá không chạy đến sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Đương nhiên, tại hắn nhìn qua về sau, lại trở nên hòa ái dễ gần. Sao có thể lao động Việt đạo tử đến đây, bất quá một chút đám tiểu đuối cho đùa. Viện Sóc hướng xuống nhìn lướt qua, Nguyên Thần chi lực đem phía dưới tình huống đặt vào trong mắt, hắn vung tay lên đem sau lưng mấy vị chân truyền dự bị chân truyền đưa tiến đi. Phường thị bên này xung đột mới là mấy vị hạch tâm đệ tử, cũng là chính hảo. Xem như hắn bên này yếu nhất mấy cái Đại khái cũng không có lực lượng đi gây sự, cho nên liền dứt khoát đến đi dạo phường thị hàng về hè. Không biết làm sao lại cùng mặt khác mấy vị những tông môn khác đệ tử sinh ra xung đột, tại viện xác xem ra xung đột lý do kỳ thực cũng không trọng yếu. Tông môn các đệ tử cũng không có khả năng tại phường thị giết người phóng hỏa, nhiều nhất đó là ngôn ngữ xung đột hoặc tranh đoạt giao dịch. Đặc biệt là, phía dưới xung đột phương nhân số thật đúng là không biết. Đây rất rõ ràng đó là lại đang làm cùng loại tỉ ẩn ngựa đua trò. Chỉ là thường ngày ngự thú tông tông môn đi ra không phải chân truyền đệ tử, tại trên thực lực sợ là so ra kém những tông môn khác tận lực chọn lựa ra dự bị chân truyền. Viện sóc trong thai nghe Thiên Cực Tông trưởng lão nói liên miên lại lại, còn có những tông môn khác trưởng lão lời xạ dao. Không nhìn những này, chỉ thấy phía dưới xung đột tình huống cười đứng lên. Ngự thú tông bên này phái tới các hạch tâm đệ tử, rất nhiều đều là trước kia không có tham dự qua các tông môn tỉ thí, một mực tiềm tu loại này đệ tử. Thiệp tu nguyên nhân đương nhiên là vì cạnh tranh chân truyền. Bất quá, ra viện sóc vị này đạo tử sau, những này không có thu hoạch được chân truyền đệ tử tư cách các hạch tâm đệ tử, cũng không có trở về bệ quan, mà là rất là tích cực hưởng ứng đạo tử xuất hành kế hoạch. Dù sao Ngự thú tông trưởng môn quyền uy cực mạnh, không giống những tông môn khác, còn có Thái Thượng trưởng lão phân quyền. Viên sóc vị này tương lai trưởng môn, hiện tại đạo tử phó trưởng môn, đi lên đó là tông môn cao nhất người cầm quyền một trong, hay là tại bọn hắn thế hệ này trở thành đạo tử. Loại ưu thế này bên dưới, không làm tốt quan hệ, thân cận một chút, nhường đường tử nhìn quen mắt nhìn quen mắt mình, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chạch xung dưới, nhường đường tử trong mắt mình chỉ là một cái tên. Cho nên, lần này tham dò những tông môn khác đến bị thua thiệt. Ngự thú tông đến tất cả đều là tinh anh. Thậm chí hắn vị này đạo tử dẫn đội, theo việc sóc ý nghĩ, sợ là Khương sư huynh có cầu cá ý đồ. Bất quá chớp mắt còn không có cá lớn mắc câu chính là, Viên Sóc cũng lời đi quản Khương sư huynh là ý tưởng gì, dù sao hắn bạn ý cũng rất rõ ràng, ra ngoài đi một chuyến, lộ ra vừa hiển đạo của mình tự ý danh. Theo phía dưới xung đột thăng cấp làm tử thí, những tông môn khác đệ tử tại trong lúc giao thủ rõ ràng không đi lại, phía trên có các tông trưởng lão liền muốn nhúng tay. Viên Sóc chờ đó là giờ khắc này. Hắn đây đường đường đạo tử, cùng những tông môn khác kim đan các đệ tử không qua được, cũng lộ ra quá nhỏ gia đình tức giận. Bất quá, nếu là các đệ tử có thể hoàn toàn áp chế hắn tông đệ tử, kích thích hắn tông trưởng lão nhóm xuất thủ. A, làm càn Viên Sóc nhớ hừ lạnh một tiếng, kết quả tâm tình quá tốt rồi, nhưng hắn quát lạnh một tiếng làm cả đám đồng thời, trực tiếp một kia chộp rơi xuống cái kia xuất thủ trưởng lão trên người. Oeng. Lôi pháp quả nhiên xuất thủ nhẹ bén. Viên Sóc phát sau mà đến trước, đem vị trưởng lão kia ở giữa không trùng chém thành đan than, bốc khói lên rơi xuống. Còn có mấy vị trưởng lão kia bạn bè gấp, biểu hiện ra một chút xíu muốn động thủ bộ dáng, liền từng cái toàn bộ bị Viên Sóc bổ. Thiên Cực Tông đám trưởng lão từng cái trợn mắt hốt hoồm. Muốn víu viện binh đều hoàn toàn không kịp. Trong miệng mới vừa nói xong khuyên can nói, Viên Sóc đã bổ xong, hắn hướng thái độ tốt nhất tiên cực tông đám người gật đầu. Đã như vậy, xem ở Quý Tông trên mặt, bản tọa liền tha bọn hắn lần này. Thiên Cực Tông đám trưởng lão. Bất quá, tiến lên cứu trợ cũng đem người cứu lên, phát hiện người không có việc gì, sống sót, nhưng nhìn qua cũng liền sống sót mà thôi. Có sắc mặt người lại biến. Nơi đây lại là Kim Đan nhóm giao thủ, lại là trên trời rơi xuống núi đỉnh, cho nên đưa tới cảm ứng cường, đột con nhanh, có lẽ có thể phá không xuyên qua từng vị đám tu sĩ. Thấy cảnh này, đương nhiên là có người biểu đạt bất mãn. Các môn ngữ thú Tông cũng quá hoành. Bảnh. Mở miệng người kia là vị thái thượng trưởng lão, hóa thần tu vi. Bất quá viện sóc xuất thủ không thèm để ý những này hàng lỏm nhón tu vi, trực tiếp một đạo lôi pháp lôi đỉnh bộ tới, hóa thần kỵ cũng trực tiếp cứng ngắc biến thành đèn rơi xuống. Toàn trường lập tức an tĩnh. Ngoại trừ Thiên Cực Tông lập tức kịp phản ứng tiến đến nhặt bản thân thái thượng trưởng lão ngoài ra, những tông môn khác những cái kia thuận theo câu chuyện liền muốn chiếm cứ đạo đức thượng phong chỉ trích đám trưởng lão, từng cái yên tĩnh như trứng gà, một điểm cũng không dám có tồn tại cảm giác. Đây việc đạo tử, hắn là thật bổ a. Dù sao hóa thần trưởng lão cũng liền đến vị kia, cũng bị vô xuống. Cái khác nguyên anh trung kỳ hậu kỳ thậm chí nguyên anh viên mãn các tông môn nội môn đám trưởng lão, liên nhau Tuyệt không cảm thấy mình so hóa thần thái thượng căn mạnh. Đây là đạo tử. Đây Ngự Thú Tông nơi nào đến biến thái như vậy đạo tử? Chẳng lẽ thượng giới xuống tới? Các tông môn lẫn nhau giữa hay là một mực duy trì thầm thũ, đối với lẫn nhau mặt ngoài tình báo đều là rõ như lòng bàn tay. Nhưng viện sóc tồn tại quá nhanh. Bọn hắn cũng không phải chưa nghe nói qua đây người, chỉ là vừa mới nghe nói Ngự Thú Tông có một vị luyện đan tiên tiêu, sau đó chỉ chớp mắt người ta liền thành đạo tử. Mới thu được tin tức nói, vị này đạo tử lấy một địch nhiều, chân truyền vô địch. Liền thấy vị này đã đem Nguyên Anh trưởng lão cho bổ. Lúc đầu coi là thả lôi tướng Nguyên Anh trưởng lão chém thành trọng thương đó là vị này toàn lực thi triển, kết quả người ta lập tức bổ một đám Nguyên Anh trưởng lão. Coi là đây chính là cực hạn, người ta lập tức cho ngươi bổ một cái hóa thần thái thượng. Giờ khắc này, tóm lại mặc kệ là cái nào một tông môn, nhìn trước mắt từng màn đều có chút trầm lặng yên, có chút tuổi tác lớn tựa hồ liên tưởng đến người nào. Xong, ngựa thú tông giống như lại bắt đầu phát lực. Chương 440, ta cũng không biết bọn hắn như vậy ra giòn a. Việt đạo tử xin an chớ vội. Lệnh tông đệ tử không một người thụ thương. Có người mở miệng, ngôn ngữ ấm mạnh. Viên Sóc cũng không phải thiên điên, đương nhiên không có khả năng tại loại này những người khác sợ tình huống dưới, hướng về phía người vô tội vứt lôi pháp, chỉ có thể tiếp nối dừng lại. Đảo mắt xung quanh, phát hiện thật không có người ló đầu. Có chút vô ngữ, chuyên niệm Khương sư hình, bọn hắn luôn luôn như vậy sợ sao? Khương Thần sợ lên cái cảm, chợt nhớ lại một hồi, gật đầu, lại sợ lại muốn gây sự, đơn giản thuận tiện, không có việc gì vô vào một vòng liền tốt. Viên Sóc đối với cái này biểu đạt tán đồng. Lúc này, phía dưới trong phường thị xung đột tông môn cấp đệ tử đã nhận ra trên trời tình huống. Trước đó Viên Sóc thi triển lôi pháp thì quá nhanh. Phía dưới chỉ nghe được một tiếng lôi đình vang, sau đó có người rơi xuống, có người đi xuống người, sau đó trong chốc lát lại là lôi đình liền vang, lại rơi xuống mấy người, lại mây hơi, lại rơi một người. Phía trên đám trưởng lão giao lưu đều là dùng thần hồn chỉ lực, mà không phải mở miệng hô lên đến. Cho nên, phía dưới các đệ tử nhất thời thật đúng là không rõ ràng tình huống như thế nào. Nhưng vừa rồi câu kia khuyên can việc đạo tử nói, trong phường thị những người khác vẫn là nghe được, đối phương không tác dụng nói chuyện riêng, mà là đi tần số khu vực. Nghe được bản thân đạo tử đến, tông môn các đệ tử từng cái mừng rỡ. Viện Sóc cũng thuận theo tự nhiên bay đến trước mặt mọi người lại nhìn lướt qua, hỏi: "Đều không sao chứ? Có người khi dễ các ngươi?" Tông môn các đệ tử vẫn không nói gì, liền có Nguyên anh trưởng lão mở miệng, bất quá ngôn ngữ tuyệt không quá kích, ngược lại tương đối âm giọng thì thầm: "Viên đạo tử, ngài nếu không nhìn xem thụ thương là ai?" À, lời này vẫn có chút tâm dương, Viên Sóc nhìn một cái, là vị nữ tu trưởng lão, bất quá tại Viên Sóc nơi này nam nữ bình đẳng. Hắn giơ tay lên một cái, vị tiên nữ tu trưởng lão cả người run lên bên dưới. Viên Sóc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương, nâng đỡ đỉnh đầu của mình phát quang, rất tùy ý nhìn về phía bản thân tông môn các đệ tử, lại nói: có bản đạo tử làm chủ, đừng sợ, hắn là cái dạng đạo lý người, người khác nói chuyện bình thường, đương nhiên sẽ không đệ xét đánh người. Trước đó những người kia, Triệu Bổ cũng là có nguồn gốc, từng cái ở trước mặt hắn làm đạo đức bắt gốc. Anh miễn cưỡng xem như thế đi, dù sao hắn lại không nhận ra những người kia, từng cái kích động như vậy chẳng lẽ không phải nhớ hướng hắn đập thủ. Hắn xuống tay trước la địch, đây tại tu hành giới rất hợp lý a. Viện đạo tử? Hồi bẩm đạo tử. Sự tình là như thế này. Viện Sóc nghe tông môn đệ tử báo cáo, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy gây chuyện địa phương, dù sao kiểm chuyện người đều nằm xuống chỉ có thể khiến người khác bồi thường. Chạy đến những tông môn khác cùng Tiên Cự Tông đám trưởng lão miệng đầy đáp ứng, một điểm xung đột trở ngại đều không có. Viên Sóc thở dài, chỉ có thể mang theo thu hoạch bồi thường đệ tử quay trở về Lâm Thời và ở cung điện. Sau đó kiên nhẫn chờ lấy đệ tử khác mang đến cho hắn tin tốt. Bất quá, lần này hắn thất vọng. Gần nửa ngày sau, đi ra ngoài các đệ tử đều quay trở về. Viên Sóc quan sát tỉ mỉ, phát hiện từng cái hảo tơ không hư hại, vừa mịn hỏi một cái, cũng không phải không, có nho nhỏ xung đột, nhưng xung đột đối phương đều liều mạng. Xin lỗi bồi thường, cái này khó làm. Viên sói phất tay khiến cái này thu hoạch tràn đầy các đệ tử xuống dưới. Điện bên trong không lưu người, Hạc Thiên đồng tử vẫn như cũ giữ cửa. Hắn mới quay đầu, đối với Khương sư huynh bất đắc dĩ nói, làm sao sợ đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ không nên dò xét một hai, làm một ít chuyện sao? Viên sói nghĩ, chính diện không gây sự, không thể trong bóng tối vu oan hãm hại sao? Sau đó là hắn có thể. Viên sói trên tay lôi đỉnh lấp loé, lớp bóp tỏa ra xanh trắng chi quang. Khương Thần một mặt vô ngữ nhìn về sói. Nữ trọng tâm chừng nói, "Sư đệ a, nào có giống như ngươi, vừa ra tay đó là đã chiêu, ngươi đều đập phát chết luôn người ta thái thượng." Đương nhiên, ta biết người sống, nhưng ngươi đây lôi đỉnh chi uy cũng quá mạnh. Ai dám lại cùng ngươi bi bi ngươi à, không sợ ngươi vào tay đó làm một đạo sét đánh số dưới. Viên Sóc cũng rất phi khuất, ta cũng không biết bọn hắn như vậy ra giòn a. Khương Thần một mặt muốn nói lại thôi. Có thể ngươi thả là tiếp lôi a, ngươi đầy lôi, cũng không phải đồng dạng lôi, tốc độ lại nhanh, người ta lại là tại tông môn bên trong, không có đem toàn bộ phòng hộ mở ra. Nói thật, nếu là sư đệ lôi đỉnh uy lực lại lớn điểm, cũng không phải là chỉ đem vị kia tiên cực tông hóa thần thái thượng bỗng ngắt đi, mà là trực tiếp một sét đánh chết. Trạng thái chiến đấu cũng không phải trạng thái chiến đấu. Tu sĩ phòng ngự vẫn là có cực lớn chiến lực. Vị tiên sợ cũng không nghĩ tới, nhà hắn sư đệ thả lôi nhanh như vậy, suy nghĩ đều phản ứng không kịp liền trúng chiêu. Khương Thần nghĩ đến bị sư đệ xưng là gia giọn thiên cực tông hóa thần tu sĩ, tựa như là vị luyện thể có thành tựu hóa thần. Thính lên đến, thật đúng là không phải cái gì gia giọn, người ta ra rất dày đặc. Ngươi có phải hay không dùng quá sức? Khương Thần cũng cảm thấy viện sư đệ lôi đỉnh uy lực tựa hồ quá lớn rồi một điểm, đặc biệt là đối với hóa thần tu sĩ một lần kia. Viện sóc trừng mắt nhìn không có phủ nhận. Ta lôi pháp mới nhập môn, ta còn lo lắng đối với hóa thần tu sĩ không được rõ ràng tác dụng. Tính toán, hắn lôi pháp là Ngũ giai Lôi đỉnh, Hóa Thần tu sĩ cũng là Ngũ giai tầng thứ, cho nên, Lo Dịch đi lên nói, hắn không toàn lực làm sao áp chế được đối phương. Kết quả, vị kia nhìn rất chán tu sĩ, cứ như vậy ngã xuống. Hắn cũng rất kinh ngạc. Khương Thần khẽ miệng hơi quất, bật cười nói, "Sư đệ ngươi là quên lôi pháp đối với tu sĩ khắc chế tính sao? Trừ phi gặp gỡ gỡ Lôi Linh Cần Thiên Phú tu sĩ." Lôi pháp trời sinh liền so cái khác Ngũ hành đạo pháp lực cường nửa giai. huống hồ hắn sư đệ lôi pháp vẫn là hấp thu kiếp lôi chỉ lực tới tu luyện. Trước mắt xem ra, đã có chút hòa hợp. Chương 441, sớm biết liền nói sẽ không. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Viên sóc cảm giác được có chút nhàm chán, hắn lấy ra Danilo, tiếp tục bên cạnh luyện đan bên cạnh nói chuyện phiếm. Ai bảo ngươi xuất thủ uy lực quá lớn? Khương Thần thuận miệng nói. Chỉ có thể chờ đợi bọn hắn tự mình tiêu hóa sát nhập sinh chất vấn, lại nhịn không được xuất hiện thăm dò ngươi. Nếu không, cũng chỉ có thể trở về trên đường chậm rãi đi. Phương diện này Khương Thần kinh nghiệm phong phú. A việt sóc ồ một tiếng, cảm giác bên ngoài tựa hồ không hề tưởng tượng thú vị. Vẫn là tông môn bên trong dễ dàng hơn a. Muốn cái gì, cần gì, trực tiếp hướng Trạch Tiền Bối xin liền tốt. Hắn bây giờ muốn thử một chút luyện chế linh bảo đều không vật liệu chỉ có thể thuận tay luyện đan, may mắn linh đan là tiêu hao phẩm, luyện chế lại nhiều tông môn cũng đều cần. Khương Thần nhìn hắn đan lô mê mắt, thực sự nhịn không được, vẫn hỏi đi ra, sư đệ, ngươi luyện đan. Liền không cần nhiều chuyên chú một cái, bỏ vào đan lô vật liệu phẩm giai hắn vẫn có thể phân biệt. Tam giai linh dược, cho nên luyện chế là tam giai linh đan. Nhìn vật liệu số lượng, so trước đó còn nhiều, ngẫm lại lần trước việc sư đệ để vào càng thiếu linh dược thì xuất đan lượng tựa hồ là 890 cái, cho nên lần này lật ra gấp 3 4 lần vật liệu sau, 300 viên linh đan sẽ có a. Sư đệ hắn thật cũng không cần lại chuyên chú một chút sao? Viên sóc tiện tay vỗ vỗ Đan Lô, bên trong vật liệu tại hắn nghiết bàn hỏa bên dưới nhanh chóng phân giải hóa thành thuần túy linh cơ, lần nữa theo hắn ý niệm dung hợp. Đan Lô nhìn qua không lớn, nhưng bên trong không gian lại có một gian phổ thông gian phòng kết cỡ. Đây điểm không gian thủ đoạn, mặc kệ là đối với Khương Thần vẫn là Viên Sóc, đều vô cùng dễ dàng. Viên Sóc thực sự chuyên chú không được, dù sao đây luyện đan với hắn mà nói đã là chuyện hoàn toàn không cần đấu ốc chuyện. Tam giai linh đan, cần gì chuyên chú? Viên Sóc đều không cần phân thần đi khống chế cái gì, hắn nghiết bàn hỏa đạt đến viên mãn tầng thứ, chuyển hóa làm thần thông. Sớm tại đại thành thì liền có mấy phần linh tính, hiện tại linh tính mạnh hơn, chỉ cần là hắn luyện chế qua linh đan, hắn phát hiện kỳ thực chỉ cần đem niết bàn hỏa ném vào, vật liệu ném vào, liền có thể tự động luyện đan. Đương nhiên, hắn chỉ thí nghiệm qua tam giai linh đan, thấp hơn trên lý luận không có vấn đề. Thứ giai linh đan không xác định. Viện Sóc đang nghĩ, hắn dạng này tính không tính đem trước tự động luyện đan kế hoạch hoàn thành nữa nha. Nhưng loại này tự động luyện đan điều kiện tiên quyết là niết bàn hỏa. Nói một cách khác, hắn muốn đổi tự động hóa luyện đan, cải tiến ưu hóa luyện đan nhất đạo mục đích là thất bại, chỉ là để cho mình có thể tiết kiệm điểm tâm thôi. Cụ thể có hay không khác, khuyết điểm hắn còn không có kiểm tra đi ra, hắn chỉ là cảm giác đang không ngừng luyện đan quá trình bên trong, hắn nhất bản hỏa linh tính tại tăng lên. Cũng không biết hắn có thể hay không đem nhất bản hỏa truyền thừa cho người khác. Về phần cái này người khác, Viết Sóc nghĩ đến cái kia vị nắm giữ một loại nào đó không chọn vẹn hỏa hành linh thể cùng trời sinh hỏa hành linh căn tâm đệ. Hắn có kế hoạch tại 20 năm sau phi thăng, cho nên hắn hiện tại liền phải suy tính một chút, hắn sau khi phi thăng người trong nhà an bài, mang theo ra mang miệng phi thăng không có khả năng. Ai biết thượng giới có thể hay không nguy cơ trùng trùng, hắn mang theo một đống nhược điểm bay đi lên. Không phải tự tìm đau khổ sao?" Viên Sóc biết, tốt nhất giảm xuống nhược điểm biện pháp là đem người trong nhà bồi dưỡng đến đủ cường đại. Nhưng hắn rất khẳng định, người trong nhà không ai có thể giống như hắn, có tự tin có thể tại trong vòng mấy chục năm tu hành đến phi thăng tầng thứ. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để bọn hắn tại đây một giới sống được càng tốt hơn an toàn hơn. Trong vòng 20 năm, để trong nhà ít nhất phải có người tu luyện tới hóa thần. Không, kém cỏi nhất nguyên anh a. Về phần là đại ca vẫn là tam đệ, hắn dự định đều bồi dưỡng thử một chút. Đương nhiên, mẹ hắn huyết mạch thiên phú bất phàm, có lẽ cũng có thể đầu tư thêm bồi dưỡng một cái. Vậy phần hắn tra cái này cả nhà Tiên Phú kém cỏi nhất người. Viên Sóc nghĩ đến liền thở dài, liền giao cho Ninh sư phụ hai người bọn hắn nuôi dưỡng. Nếu như muốn tương lai hắn sau khi rời đi việc gia đầy đủ găn ổn, có lẽ đem Ninh sư phụ Viêm sư thúc tu vi thôi động đến đột phá đến hóa thần mới được. Giạng này, bên trên có trách tiền bối coi trường 1 2, bên trong có hóa thần trưởng lão sư phụ hai vị, dưới có người trong nhà tu hành đến Nguyên Anh. Nếu như vậy cũng không thể tự vệ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên, nếu như trong nhà còn có một vị luyện đan đại sư thì càng an toàn thỏa khi bất quá, người có nghệ, mặc kệ ở nơi nào đều nổi tiếng. Viên sói cân nhắc bên trong không có suy nghĩ nhiều một tuổi nhiều lão tứ la ngũ. Dù sao nhỏ như vậy búp bê, hắn có thể chờ mong cái gì đâu? Thiên phú là tiên linh căn, đương nhiên rất tốt. Nhưng tiên linh căn cũng liền giữ gốc kim đan, nguyên anh tỉ lệ tương đối cao, tu hành ngoại trừ thiên phú, tại kim đan hậu tâm tính yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Viên sói trong đầu nhớ rất nhiều, lấy lại tinh thần nhìn thấy Khương sư huynh vẫn tại một bên đi cùng, không có qué giãy hắn xuất thần, mỉm cười. Vị này Khương sư huynh hộ đạo công sát thực đầy đủ chu đáo. Mặc dù có chút không có tư ẩn, nhưng người trong tu hành lại không cần đi ngủ không cần ăn cơm đi nhà sĩ. Đi ra ngoài bên ngoài có sư huynh khoảng cách gần như vậy, hộ đạo cảm giác cả an toàn mười phần. Viện Sóc không có mở miệng lại nói cái gì cảm kích nói, hắn chỉ có thể dùng hành động biểu thị. Cảm kích trách tiền bối, liên theo đối phương chờ mong cố gắng cạnh tranh trường môn, luyện đan cho tông môn gia tăng tuồn kho, dùng hành động biểu đạt hắn lòng biết ơn. Cảm kích Khương sư huynh, liền sớm một chút đem hắn đuổi xuống đài. Ách. Viện Sóc xem xét mắt Khương sư huynh, có chút điểm băn khoăn, liền hỏi: "Sư huynh, ngươi ngoại trừ nhớ sớm một chút phi thang bên ngoài, còn có cái gì tâm nguyện nhớ đạt thành?" Khương Thần đem lực chú ý từ cái kia tự động luyện đan đan lô bên trên thu hồi. Nghe được Viên Sóc hỏi thăm, suy nghĩ một chút. Quên đánh tiên đạo, quét ngang linh giới, đóng gói Trạch Lao cùng một chỗ phi thăng. Viên Sóc: "Quá dậy." Mặc dù đi, hắn cũng đúng cái thứ nhất có chút hứng thú, đối với cái thứ hai, hứng thú bình thường, đối với cái thứ ba mục tiêu không hiểu rất tâm động. "Làm sao đóng gói? Không phải ta nói là Trạch Lao rời đi, tông môn làm sao bây giờ?" Khương Thần nhìn chằm chằm Viên Sóc, đột nhiên mặt mày hớn hở đứng lên. "Ta liền nói vì sao nhìn sư đệ như thế thuận mắt." Viên Sóc mặt không biểu tình. "Sư huynh ngươi hiểu lầm." Khương Thần bu lại, vỗ vỗ Viên Sóc bả vai, cười nói: không có hiểu lầm. Vì huynh đã từng cân nhắc qua, bất quá vi huynh cũng không muốn không nhìn chạch lao ý nguyện, nhưng là, cũng không phải không có cách nào giải quyết một ít phiền phức. Khương Thần nháy mắt ra hiệu một trận, tiếp tục truyền thị thẩm. Có mấy lời, chúng ta quay đầu đổi chỗ khác thảo luận, nơi này dù sao không phải chúng ta địa bàn. Ta có thể cùng sư đệ ngươi Cam Đô Lạp, ta cân nhắc một chút biện pháp, đối với tông môn không tổn hại, không, có chạch lao không tổn hại, đối với chúng ta cũng là lợi nhiều hơn hại. Viên Sóc, tâm động, gật đầu, đi. Loại kia rời đi người khác địa bàn về sau, chúng ta lại thảo luận. Đương nhiên, nếu như sự tình đối với Trạch Tiên Bối bị hư hỏng hại, cũng ảnh hưởng đến tông môn. Viện Sóc suy nghĩ một chút, hắn hiện tại đối với Ngự Thú Tông lòng cảm mến rất lớn, cho nên, nếu là đối tông môn bị hư hỏng hại biện pháp, hắn khẳng định sẽ tự tuyệt. Liên tính hắn thật thật muốn có Trạch Tiên Bối như vậy một vị trưởng bối đang phi thăng sau tiếp tục ở bên người. Trạch Tiên Bối là tiên khí khả năng chí ít chính thành. Đúng, sư huynh ngươi biết luyện đan sao? A, luyện đan. Khương Thần không rõ Viện Sóc vì cái gì đột nhiên vòng vo chủ đề hỏi cái này. Ngụy hoặc, nhưng vẫn là gật đầu biết một chút, nhưng không tính thái hành, trước mắt theo ký nghệ cấp bậc để tính, là tam giai a. Đương nhiên, cái này tam giai có chút miễn cưỡng, kỳ thực cao cấp hơn đan dược hắn cũng không phải hoàn toàn sẽ khưu luyện. Đó là, tông môn luyện đan sư sẽ cầu hắn không cần luyện. Hắn chẳng phải thật lãng phí điểm vật liệu. Nhiều nổ điểm đan lô a. Khùng. Khương Thần vị này luyện đan bên trên học căn bả, kỳ thực đối với việc sư đệ tại luyện đan bên trên thành tựu phi thường hâm mộ cùng sùng bái. Quá lợi hại. Sư huynh, vậy ta dạy ngươi luyện đan đi, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Viện sóc lấy ra mấy con đan lô, hướng Khương Thần ra hiệu. Khương Thần Sớm biết liền nói sẽ không. Lúc này, hắn nhìn thấy việt sư đệ tử động tiên triệu ra mấy con linh hạc tiểu đồng tử, đem cái kia mấy con đan lô vung đến trước mặt bọn hắn, sau đó trùng linh hạc các đồng tử mở miệng. Không biết luyện đan liền học, các ngươi đều há hình, lại không học một chút kỹ nghệ, về sau làm gì? Đúng sư huynh, nếu như ngươi có rảnh, liền giúp ta chỉ điểm xuống bọn hắn. Viên sóc liếc nhìn linh hạc các đồng tử, suy nghĩ một chút, lại hỏi Khương Thận. Sư huynh, ngươi tại luyện đan bên trên có cái gì không hiểu địa phương, có thể tùy thời hỏi ta, những tiểu tử này luyện đan cơ sở liền nhờ ngươi. Chương 442, nhất định phải cự tuyệt. Khương Thần mơ mơ hồ hồ liền được an bài dạy bảo tiểu linh học nhóm luyện đan cơ sở. Lấy lại tinh thần, cũng chỉ là bật cười không thôi. Viên sư đệ như vậy sẽ vật tận kỳ dụng, hắn thấy ngược lại thật sự là có mấy phần khi trưởng môn bộ dáng, so với hắn đang quản lý bên trên toàn quyền giao phó cho Trạch lão muốn tận tụy cỡ nào. May mắn hắn tại luyện đan trên lý luận coi như là qua được. Viên Sóc thấy Khương sư huynh có chuyện bận, mình cũng liền một bên luyện đan một bên tiếp tục tham ngộ tiêu hóa trước đó đủ loại đồ được. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, đến các tông môn thi đấu. Viên Sóc hứng thú, nhưng vẫn là đi. Hắn dĩ nhiên không phải người dự thi mà là được an bài tại đám thái thượng trưởng lão vị trí, viện sóc thêm chút giới thiệu, phát hiện giới thiệu là thiên cực tông trưởng môn tứ sĩ, vị trí tựa hồ so với hắn vị trí cho ở còn thấp như vậy một đoạn. Hắn xung quanh nhưng là hai vị. Lục giai. Hai vị lục giai luyện hư tu sĩ, cũng chính là thiên cực tông thái thượng trưởng lão hướng viện sóc tự giới thiệu, viện sóc cũng thái độ tốt đẹp đáp lại. Vân đại bên trên, bầu không khí tốt đẹp. Theo hai vị lục giai luyện hư tu sĩ đối với viện sóc chủ động biểu đạt thân thiện thái độ làm cho phía dưới lưu ý đến, viện sóc phát hiện ở đây nhiều tu sĩ như vậy ngay cả một cái dám mắt nhìn thẳng hắn cũng không có. Chuyện ra sao a? Viên sóc truyền niệm Khương Thần. Sư Minh, tại sao ta cảm giác có chút kỳ quái? Khương Thần lần này không có ngồi ngay ngắn viện sóc bên cạnh, mà là chủ động để viện sóc thu hắn tại động thiên bên trong, thu liễm khí cơ ngồi ngay ngắn ở một tòa đình cung bên trong. Cự tuyệt viện sóc để hắn thuận tiện tại động thiên bên trong giáo tiểu linh hạt đề nghị, nói là đến toàn lực bảo trì thu liễm trạng thái, để tránh ảnh hưởng đến hắn động thiên ổn định. Dù sao viện sóc động thiên, trước mắt có thể tiếp nhận tu sĩ hạn mức cao nhất là 3 4 giai, Khương Thần sa sà cẩn ra. Viện sóc để động thiên bên trong Khương sư huynh cùng hắn đồng bộ tầm mắt, đều có thể nhìn thấy mọi giới tình huống. Khương Thần Sư huynh tốt xấu so với hắn sống lâu rất nhiều năm, viện sọc cũng không cho là mình điểm này kiếp trước nhận biết ký ức liền có thể để hắn đang dùng não cùng kiến thức bên trên vượt qua tu sĩ khác. A, có cái gì kỳ quái, ngươi vừa tới ngày đầu tiên liền ngay cả bộ nhiều như vậy tu sĩ. Ta đó là có nguyên nhân. Ngươi nói với ta vô dụng a. Với lại, Thiên Cực tông cái kia hai lượt hư, đại khái cũng sử dụng thủ đoạn nào đó cảm ứng qua ngươi thực lực. A, phát hiện ta chỉ là trúc cơ tiểu bối. Khương Thần liền tính ngồi ngay ngắn ở động tiên tỉnh cung bên trong, cũng nhất thời biểu lộ quản lý thất bại. Hắn kéo ra ra mặt, vung nữ nhìn lên trời. Tiểu tử ngươi Ngươi cho rằng ngươi loại này thần hồn tầng thứ khó dò, luyện thể ngũ giai, luyện khí nhị giai tình huống rất phổ biến sao?" Viên Sóc trên mặt nhìn lên trời Cực Tông trưởng lão nhóm chủ trì tỉ thí. Nguyên thần chỉ lực đạo qua không có phát giác gì thường, Thi Cang nhẹ cảm thần đặt ở tại cùng Khương sư huynh giao lưu bên trong, cũng không phải ta không muốn tân cấp luyện khí tam giai, ta đều vượt qua tiểu thiên kiếp. Ai biết cái kia công pháp như vậy hộ, ta biến thành luyện khí nhị giai. Viên Sóc cũng rất bất đắc dĩ. Nói xong, hắn cũng tỏ mờ hỏi, cho nên, Thiên Cực Tông nơi này cũng có có thể kiểm tra ta tu vi thiên phú linh bảo đạo khí, hoặc là tiên khí Viên Sóc không có cảm giác đến loại kia bị kiểm tra ba động. "Khương Thần, nếu như chỉ là tầng ngoài cảm ứng một cái cảnh giới, có không ít đạo khí cũng có thể làm đến, ngươi tối đa cũng cũng cảm giác được bị người nhìn thoáng qua thôi." Viên Sóc nghĩ đến hắn được tỉnh mợi đến Vân Đài bên trên thì, quả thật bị người nhìn không ngừng một chút. Cho nên, lúc ấy đó là tại cảm ứng hắn cảnh giới. "A, tầng ngoài cảm ứng." Viên Sóc có chút tiếc nuối, hắn lúc ấy đều không có kịp phản ứng. Hắn đem hắn tiếc nuối lướng Khương sư huynh biểu đạt. "Khương Thần, cho nên, ngươi là muốn tại chỗ lại bổ mấy cái trở hứng?" Viên Sóc trầm mặc một chút. Hắn phát hiện tại xác định có người sau lưng, cùng mình thực lực có thể không cố kỵ quá nhiều tình huống dưới, hắn giống như, tự hồ, có chút nhớ gây sự, đó là loại kia, mình có cường đại thủ đoạn công kích, liền muốn bắt người thử một chút chiêu. Hắn loại tâm tính này, hẳn là coi như bình thường a. Thế là, Viện Sóc liền trực tiếp hỏi Thâm Khương Thần Khương Sư huynh. Khương Thần nghe, khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, sư đệ ngươi trước kia có phải hay không luôn luôn ưa thích tránh đi phiền phức cùng xung đột, có quá nhiều cố kỵ. Loại tâm tính này, ký ức không quá giống một thiếu niên người. Bất quá, cân nhắc đến việc sư đệ lai lịch. Khương Thần cảm thấy sợ là đời trước một ít ảnh hưởng lưu lại quá sâu, hoặc là chuyển thế trước cố ý gây nên, như thế, mới có thể sống đến lâu dài. Viên Sóc nghe đến đó, lần nữa trầm mặc. Chính hắn cũng hiểu một chút tâm lý học gia lông, đời trước lúc ấy sống ở một cái tin tức bạo tạc thời đại, trên cơ bản chỉ cần mình nguyện ý cái gì đều có thể hiểu chút. Cho nên, ta đây là ứng kích bắn ngược. Bởi vì chuyển thế sau không an toàn cảm giác, dẫn đến hắn sống được tương đối cẩn thận cùng cẩn thận từng ly từng tí, cố kỵ khá nhiều, sau đó, đột nhiên nắm giữ thực lực cường đại cùng chỗ dựa, liền ép tới càng sâu bắn ngược càng cao. Khương Thần đối với việc Sóc nói tới mới mẹ từ nghe xong liền hiểu. Mở miệng tán dương cùng tán đồng viên xúc nói, "Tại Khương Thần xem ra, Viện sư đệ có thể phát hiện đến mình biến hóa, nghe hắn vạch sau có thể bình tĩnh tự xét lại, cũng đã là tâm tính cường đại một cái thể hiện." Lại nói, liền xem như đứng tại ứng kích bắn ngược trạng thái, Viện sư đệ vẫn không có quá mức tùy ý. Điều này đại biểu Viện sư đệ bản thân khống chế độ cực cao, cảm xúc bên trên cùng hành vi bên trên đều không có bất kỳ vượt qua thông thường một chút tự động. Bất quá, nếu là sư đệ nhớ điều chỉnh mình loại này dị dạng trạng thái, Khương Thần đương nhiên cũng biết đại lực tương trợ. Cái này dễ xử lý. Tông môn bên này những người kia quá hiểu được thấy sự tình không ổn trước sợ la kính, ngươi nếu là muốn điều chỉnh trận tái, tốt nhất kinh lịch mấy lần toàn lực mà làm lại điên. Tại Khương Thần xem ra, có cảm xúc liền đánh một trận, tuyệt đối đừng tìm lén, ngẹt lâu dễ dàng xuất hiện tâm ma. Viễn Sóc như có điều suy nghĩ, đối với cái này rất đồng ý thế là hắn tại trong hiện thực nhìn về phía hai vị Thiên Cực tông luyện hư thái thượng trưởng lão, chần chừ một lúc, vừa nhìn về phía phía dưới mấy vị Hóa Thần trưởng lão. Luân thân phận địa vị. Hắn đạo tử phó trưởng môn thân phận, vừa vặn cùng Thiên Cực tông trưởng môn, phó trưởng môn, Hóa Thần các đại trưởng lão xem như tương đương. Với lại Vũ giai hóa thần hắn hứng đối đứng lên càng có lòng tin. Cho nên, hắn thừa dịp phía dưới chiến đấu tỳ thí có một kết thúc, mở miệng hướng ở đây mấy vị kia hóa thần tu sĩ khiêu chiến. Mấy vị kia lập tức thần sắc đại biến. Suống được lâu người, biểu lộ quản lý đồng dạng cũng không tệ, nhưng đối với tu sĩ đến nói, cường giả có đôi khi cũng không quá cần như thế nào quản lý tự thân biểu lộ cảm xúc. Cho nên, gặp gỡ viện sóc loại này không theo lẽ thường ra bài người. Không lý do mở miệng khiêu chiến, đặc biệt là mấy vị kia thấy tận mắt cùng giai bị cấp sét đánh thành than đen hóa thần tu sĩ, càng là lập tức liên tưởng đến mình cũng muốn rơi xuống tương đồng hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, biểu lộ thật khống chế không nổi. Cự tuyệt, nhất định phải cự tuyệt. Không, không biết Việt đạo tử đối với trước mắt thi thể có gì bất mãn, là ta Thiên Cực Tông chiêu đãi không chu đáo sao? Bên cạnh cách đó không xa một vị Thiên Cực Tông luyện hư thái thượng mà ái mở miệng hỏi thăm. Đây thái độ, quen biết vị kia luyện hư thái thượng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao vị này tính tình có thể nói không lên tốt. Chương 443, Hiếu Hảo cùng Tiễn đi ra ngoài. Loại đạo lại chuyện đó đó khống cảm. Là kia môn kiếm cớ, nhưng người ta là cho người gây lý do, thật muốn không hề có đạo lý xuất thủ qua không được đáy lòng cái kia. Mở ba tông thiên gia nhớ luyện danh nổi tặng bĩ bảo ngày, cùng còn mặt lại viện sóc miệng đưa dạo chơi thiên tử thứ các, khác mấy chỗ cực tông cảnh cùng tu điệu. Lao thái thái sóc tông để thiên nói, để cực thượng trưởng độ, việc không lời nào. Đem Vân tụ thăng huynh. Chúng phi hành cung thao quyền tiếp cho Khương sư. Lần này, dành Khương mực đem hộ, năng khi mọi chuyện vạn không khả thân huynh Khương một gần sư huynh không có có dỗ như vậy thủ vi phòng nửa nhất, hắn tốt nhất tại sư có trước đi cần ra ngoài giải quyết. Thế nhưng, làm sao có có thể? Tư việc gần sóc chầm mấy giây sau, dùng đầu. Đâu? Con dò có bắt đầu tham. Cung tông Tung, ngoại trừ Thiên Cực hắn muốn đi đi cái Khắc Trung Châu đại. Chủ chủ tú nếu nhưng án lệnh ngữ tông làm phát bực, liền phái chiến đi trả giá đắt, phái hòa lên đại. Lợi, cũng những dù ngữ môn bản đương dính sao càng cứ thì bất lợi với cũng lợi nợ yến đến một chút cái khắc ích, thú tông quá cường đại, chiếm giới ít nhiều, đối khắc tông là, có không biện sóc môn định trán, lại hỏi xuất hành gần một tháng, rất chút nhàm tham Khương sư huynh về sau, hắn dự còn đi Trung Châu còn vãi nhỏ. Là mục thừa cùng tông đích đó để truyền cắm rễ lâu dài. Không lực nội diện, sóc khương cực thể là cảm thủ, đổi cười tông lẽ thần kỳ tự nhiên vào việc đối nhẹ nhàng nói, có chính ngươi giác sai làm đâu? Đúng, Thiên Cực Tông suất muốn hay không một mục tiêu, không có lùi bước, còn nằm đâu? Tham dò cái một lý đủ loại khiêu chiến giò, đều như bại, thất. Đó môn hòa một cái áp. Ấm chủ tiện đánh là các tông tuẫn trung sống, tu hành giới thân. Viên Sóc, qua chịu Thiên Viên Sóc khó vượt tại Cực Tông lịch trình, cùng cũng thúc. Cái lúc ba thông vô đầu một tuần tỷ thí, thuận trong vàng ngày. Đại ngự này lần thú tông hoạch toàn thắng, liền tính như thế, Thiên Cực Tông cũng vẫn không có trở mặt. Viên Sóc ngoại trừ hạch tâm truyền thừa không nhìn thấy, Thiên Cực Tông phổ thông truyền thừa tại trong 2 ngày toàn bộ quét một lần thậm chí bao gồm một chút đỉnh tiêm truyền thừa phía trước bộ phận, con đã trải qua mấy chỗ tu luyện bảo địa. Chỉ là người so với hắn mà nói, trên cơ bản không có gì công dụng, cũng liền chỉ là cỡi ngựa xem hoa đi dạo, dùng linh tê chỉ nhãn đem một ít trận pháp bố trí đi lại. Sau đó, Viên Sóc bị Cung Tiễn Suất Tông. Viên Sóc mang theo bản thân tông môn những cái kia dự thi sau thu hoạch tràn đầy các đệ tử, trở lại phi hành vân cung bên trong, Viên Sóc nhìn phía sau từ từ đi xa Thiên Cực Tông vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu. Sư huynh, ta cũng không cho là mình đã chiến lực đạt đến bản giới đỉnh phong. Viên Sóc có rất thanh tỉnh nhận biết, nhưng là Hắn cường phất những thứ biết, Thiên Cực Tông mấy ngày này, người kia nói chuyện hành động phảng đều đang liều mạng nói cho hắn đã là hành giới giả đại lão. Đi. Kết quả là, Viện Sóc hướng những tông môn khác xin tham quan bài phỏng. Không có gì khó khăn chắc trở, bị thông xin, chuyển tống đi qua, thân thiện tiếp đãi, tham quan tàng thư các công pháp địa loại hình, xem đất lành để tu hành chờ. Một chỗ 3 ngày, sau đó bị Hữu Hảo cung tiến đi ra ngoài. Rất khách khí, nhưng cũng rất kiên định. Khách khí đến làm cho Viện Sóc đều không có ý tứ trở mặt. Toàn bộ hành trình đều có Lục Gai luyện hư thái thượng đi cùng, dã nội kéo căng, cho tới Viện Sóc choáng dậy sóng rời đi cũng nửa điểm tìm không thấy những tông môn này vẫn để, nói xong, những tông môn khác đối với Ngự Thú Tông rất bài xích, liên thủ chen ép trong bóng tối gây sự đâu. Viện Sóc trăm mối vẫn không có cách giải. Biết hắn ý liền chẳng lẽ những tông môn đều 20 năm sẽ bay thăng rời đi, không có định cùng hắn vị này tương lai phi thăng giả sói so đó. Lạ. Đương nhiên, Viện Sóc không rõ. Hắn đoán đúng bộ phận. Ngoài trừ Ngự Thú Tông bên lục đại tông môn đều đi dạo qua. Chỗ. Hắn thể còn lại, Viện Sóc để Khương sư huynh thay an bài, có chiến, thế tỉnh. Lạ, hắn tiếp tục luyện đan bình phụ tâm. Linh hành hoa, tin tức trong đồng hóa hóa môn ai dựa ở tỷ hệ lục đại tông bên ghi chép lại đủ loại tu chi thức cùng khử trừ vô dụng, lưu lại tinh thành mình hội pháp tắc tứ. Thừa thấy được khắc những bộ không tông môn truyền liền tính hạch tâm vận, cũng đúng việt xóc liên quan tới pháp tắc bên trên lĩnh ngộ, có cực lớn tăng thêm. Tại việt xóc sau khi rời đi, hắn tham quan qua tông môn lập tức liền cùng với những cái khác tông môn liên hệ đứng lên, đem việt xóc tại bản tông môn làm việc cùng nhu cầu cùng chung cho đồng minh nhỏ. Cái khác lục đại tông môn, sắp thực như Khương Thần nói tới, thậm chí liên minh đứng lên. Những tông môn khác liền tính không có trách lão dạng này tồn tại, cũng không có Khương Thần dạng này đương thời đệ nhất cường giả. Nhưng nội tình cũng không kém, cũng là có thượng giới tổ sư tồn tại. Cho nên, năm giữ một ít đặc thủ quan ngày đo giới thủ đoạn bọn hắn. Kỳ thực rất rõ ràng Ngự thú tông Tiễn thân Ngự linh tông tại đây một giới chỗ cương đại. Thưa chỉ đây tông là, bọn hắn muốn đem môn tại một giới truyền tiếp, chỉ có thể lựa chọn Hỗ tiên đạo đại chân. Bất kiếm thủ sau ngự nữ quá, khi phát quyệt được liền tính bọn hắn liên cũng không thể điểm thú tông thế nào sau. Thực lục kỳ cải đại tông môn biến một chút tố chỉ. Doanh, chấn vào một như kỳ chút, hai tông cái chia tự cực môn bên trong nhân cái phe phái một nhằm thú tông, cái tát hỏa hoán một xem phái chủ chiến cùng phái chủ hòa. Thường công chế chí lớn cứ bình từ càng cấp tiến phái chủ chiến càng quyền. Ngự thú tông mới xuất hiện một tôn đạo tử. Lúc đại tông môn đương nhiên lập tức dò xét vị này đạo tử tin tức tương quan. Bất quá, những tin tức này phi thường hiếm thiếu lại mâu thuẫn. Lúc đầu bọn hắn dự định thấy tận mắt thấy. Cho nên, lần này nghe nói các tông môn thi đấu một nhóm, Ngự thú tông là từ vị kia tân nhiệm đạo tử dẫn đội thì. Những tông môn khác đều phái ra tông môn bên trong tối cường mấy vị trưởng lão. Cũng chính là chỉ tại hóa thần phía dưới. Thậm chí hóa thần cũng có thể va vào loại kia đỉnh tiêm tầng thứ nguyên anh trưởng lão, tương lai thực quyền đại trưởng lão nhất lưu. Đồng thời một cái tông môn còn chưa hết phải ra một vị trưởng lão, mà là rất thận trọng đối đãi. Quả, cứ giọa ngay cực tại Thiên Tông Phùng thị, bị người cho uy hiếp đe đến. Từ chốt ngự đạo không luôn có hành trái, thú tông Việt đạo cái kia chút nào phân rõ phải nữ kiêu ngạo liền thượng người một kiếp lôi vi, để các tông môn dẫn đội trưởng lão toàn bộ đều rút lui. Đương nhiên, không người chết. Sau phản khi tới là thường không sẽ than có hoa thường, nhìn phá trạng thái, cũng chính ngày độ tiểu thiên kiếp sau đột trạng thái trọng chỉ là khi đột phá thiên điệu tinh hồi, cho đen trạng thái kéo dài thật lâu. Không trạng. Thinh thương cho thế nha, cũng tới để người ta tuyệt vọng. Đó một tốt là lẫn lui. Đại Khôi tới muốn phục, phỏng tông môn bảo địa hảo hảo tầm bổ, khái cần trì ít khoảng trăm năm phục hồi như cũ. Mặc kệ là trở thành than đen, vẫn là trọng thương trăm năm tính dưỡng. Đầu góc bình thường tu sĩ đều sẽ không lựa chọn. Cho nên, tại phát giác được người này không thể để lại, không thể nói ngứa nhằm vào, tốt nhất thuận theo đối phương đến mới sau khi an toàn, có đầu góc trên tông môn tầng lập tức cải biến thái độ. Về phần nói, mới chỉ là ngũ giai hóa thần không thể để lại, không có nghĩa là luyện hư thái thượng cũng đánh không lại khả năng này. Mỗi cái tông môn vén vẹn chỉ có một hai vị, nhiều nhất 3 vị luyện hư thái thượng biểu thị. Tham dò là không thể nào tham dò. Luyện Hư, lĩnh hội pháp tắc đã đạt đến một cái rất sâu tình trạng, cùng Thiên Đạo Thường Xuyên có cảm giác. Cho nên, Luyện Hư tu sĩ tại cảm ứng phương diện, đặc biệt là cảm ứng thiên tâm phương diện, phi thường mạnh cảm. Chương 444. Chấm dứt bạn giới nhân quả. Thiên Cực Tông lúc đầu tiếp xúc viện sóc hai vị lục giai Luyện Hư thái thượng, bọn hắn tại viện sóc sau khi rời đi liền thở dài một hơi, biết những tông môn khác cũng tao ngộ tương đồng tình huống sau. Liếc nhau, triệt để trầm tĩnh lại. Biết lục đại tông môn đều bị vị kia đi dạo một vòng, không có xuất hiện chọc giận đối phương tình huống, bọn hắn cảm thấy lần này ứng đối là chính xác. Thiên tâm sau Cùng với những cái khác tông môn luyện hư thái thượng thông qua đặc thù đạo khí liên hệ bên trong. Nội nước bọn tông môn bên trong một chút không có đầu óc trưởng lão ý đồ, là chúng ta không muốn thăm dò không muốn ra tay sao? Không lật đạo đều sợ hãi tồn tại, đây chính là so ngự thú tông toàn bộ tồn tại đều càng thêm muốn mạng. Ngẫm lại lúc ấy thông qua một ít thủ đoạn, mượn thiên đạo chi lực dò xét việt đạo tử cảm ứng được một chút tình huống. Thiên cực tông luyện hư vẫn như cũ nghiêm tim như lôi, thật là nguy hiểm. Cái khác luyện hư thái thượng nhao nhao truyền đến đồng ý bọn hắn cũng không phải đồ đần, người khác nói cái gì liền tin, khẳng định là mình cũng nghiệm chứng qua. Đúng a? Chúng ta mục tiêu chỉ là vì truyền thừa cùng Phi Thăng, cùng nữ thú tông tranh một chuyến bản giới quyền khống chế thì cũng thôi đi, đây là vì khí vận. Nhưng tiên đạo đều cố kỵ sợ hai tồn tại, chúng ta vẫn là trốn xa một chút. Nghe nói, vị kia mới hàng lâm vài chục năm. Đúng, nhịn thêm mấy chục năm chừng trăm năm, người liền phi thăng, đến lúc đó chúng ta nên làm gì làm cái đó, gần nhất trăm năm, chứ cô vào tông môn hướng ra phía ngoài khai thác tiến trình a. Đúng đúng. Trong năm thời gian thôi, chúng ta đợi đợi. Trơ ngự cảnh chân quân cũng cùng một chỗ phi thăng, chúng ta thời gian liền tốt qua. Năm đó cấp tiền bối thật sự là đi một bước cơ giờ. Chúng ta đến lấy đó mà làm gương, ngàn vạn không thể dẫm lên vết xe đổ. Đúng, cùng lại dẫn đến ngự cảnh chân quân trả thù, còn có vị kia viện đạo tử, không bằng kiên nhẫn đặng trên trăm năm. Các tông môn luyện hư thái thượng nhau nhau đồng ý đồng thời rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Một chữ, hẩm. Kết quả là, tại viện sóc bị thương thần mang theo đầy dưới chạy, đi tìm một chút tin tức không đủ linh thông cường giả khiêu chiến cũng tầm bạc thì. Trung Châu lục đại tông môn đều điều chỉnh nhằm vào Ngự thú tông quy hoạch. Trong lúc nhất thời, Ngự thú tông trong ngoại bình tĩnh lại. Tông môn bên trong, Trạch Tiên buổi lần nữa quan sát một cái tông môn khí vận, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Làm sao kiếp khí tiêu tán hơn phân nữa, khí vận dâng lên như vậy nhiều. Khương tiểu tử mang theo Viết tiểu tử đi ra ngoài làm gì đi? Làm sao còn chưa có trở lại? Đương nhiên, tông môn khí vận lên cao là chuyện tốt. Chỉ là vốn nên là chậm chậm tăng trở lại tông môn khí vận, trước mắt trưởng đến có chút nhanh, vượt qua trạch tiến buổi lúc trước suy tính dự tính. Chẳng lẽ là bởi vì Viết tiểu tử? Chỉ có Viết sóc tồn tại, là hoàn toàn không tại hắn suy tính bên trong. Trạch tiên buổi trầm tư đứng lên. Viết tiểu tử loại này không bị thôi diễn đo lường tính toán năng lực, cực hạn là bao nhiêu? Nếu như, hắn sau khi phi thăng vẫn như cũ có không bị bấm đốt ngón tay năng lực Có lẽ, thật có thể làm đến một ít sự tình. Xem ra, còn phải tăng lớn đầu tư a." Trạch Tiên Bối trong lòng nghĩ như vậy lấy. Một bên khác, Viên Sóc không biết phát sinh ở những tông môn khác cùng bản thân tông môn tình huống. Hắn tại Khương Thần Khương sư huynh hộ đạo bên dưới, đi bản giới các nơi hiểm địa bảo địa, cũng thấy bản giới một chút cường giả đỉnh cao, cùng bên trong một chút cường giả khiêu chiến giao thủ, mở ra lấy chiến dưỡng chiến hình thức. Viên Sóc lấy chiến dưỡng chiến, đó là hoặc trước khi chiến đấu ước định đánh cược bảo vật, hoặc chiến hậu càn quét chiến lợi phẩm cùng người chết hao hại. Tóm lại đều có chí ít ngũ giai tầng thứ bảo vật hoặc tài nguyên thu hoạch, những này đúng lúc là Viên Sóc ngũ giai luyện thể trưởng thành tốt nhất tư lương. Mỗi một lần chiến đấu kết thúc, Viên Sóc không riêng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên một đoạn, còn thu hoạch có thể hấp thu đến để thăng mình luyện thể tiến trình tại nguyên bảo vật, càng đánh càng mạnh. Cũng đem nắm giữ thần thông thuật thần thông pháp đều dung nhập chiến đấu bên trong. Toàn lực ứng phó chiến đấu, đối với trưởng thành vô cùng hữu ích. Viên Sóc cũng có chút vui đến quên cả trời đất. Chiến đấu, có nghiện a. Đặc biệt là phía sau hắn đi theo một tôn bản giới đệ nhất cường giả. Chiến đấu đứng lên, không cần cố kỵ cái gì. Toàn tâm đầu nhập. Chuyên chủ trưởng thành, lại thỉnh thoảng dẫn một tia thái cực quán tưởng trị lực, lĩnh hội địch nhân thi triển pháp tắc hoặc thần thông thuật, tại pháp tắc phương diện tích lũy cũng kinh người vô cùng. Một trận chiến đấu kết thúc, tiêu hóa tài nguyên, tiêu hóa chiến đấu linh mộ. Chiến đấu nhiều nhất một ngày, chiến hậu bế quan tiêu hóa tác bỏ ra chỉ ít 3 ngày. Khi việc sóc luyện thể tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong thì, Hàn Bị Khương Thần Khương Sư huynh dẫn tới hải ngoại, một đầu lục giai hải thú chỗ, việc sóc biết đây là hắn đột phá luyện thể lục giai một lần cơ hội. Về phần vì sao là hải thú lục giai, mà không phải luyện hư tu sĩ. Điểm này, việc sóc tâm lý rất rõ ràng, tu sĩ thủ đoạn càng nhiều cũng càng khó rõ, nhưng hải thú thể chất cùng huyết mạch thiên phú phương diện kinh khủng hơn, cũng càng gần sát luyện thể nhất mạch, hắn nhớ đột phá luyện thể tầng thứ đương nhiên phải cùng đồng loại hình cao tầng thứ cường địch giao thủ. Loại này lấy chiến đấu áp lực đến đột phá phương thức, sau khi đột phá tu vi sẽ rất vững chắc, rất ổn định. Với hắn mà nói, kỳ thực cũng an toàn hơn. Đương nhiên, Viết Sóc cũng nghe Khương Sư huynh truyền miệng báo cho, lệnh đường trước mắt sinh con năm người, các đều không phạm, nhưng cũng bởi vậy Bản Nguyên Tiêu Hao chỉ sợ cực lớn, nếu là muốn song sinh dưỡng trì ân, thay hắn bổ túc sinh dục Tiêu Hao chỉ Bản Nguyên là vì tốt nhất. Đầu này Lục Gia Hải Thú chỉ Bản Nguyên, nhìn người Viện sóc minh bạch. Khương sư huynh nói tới cũng sát thực đối với hắn hoàn toàn tất một thế này, sinh dưỡng nhân quả cực kỳ trọng yếu. Hắn đối với huynh trưởng Tam đệ đều không nợ nhân quả, nhưng hắn vẫn như cũ đối với hai người vô cùng tốt, chính là vì phía cạnh hoàn lại bộ phận phụ mẫu sinh dưỡng chỉ nhân quả, bởi vì cha mẹ khẳng định hy vọng hai người trải qua tốt. Sinh annuon, đây cũng không phải là nói, lần một lần hai từ bỏ là hắn có thể triệt để triệt tiêu. Liên tính theo kiếp trước một ít quan niệm nói thông được, có thể thiên địa trên quy tắc, nói không thông, tốt nhất hoàn lại phương thức, hắn lúc đầu tưởng rằng nhập đạo tri ân, lấy trợ phụ mẫu nhập đạo Cái này nhân quả đến hoàn lại sinh dưỡng nhân quả, hắn chưa từng nghiêm túc cân nhắc, nhưng tiềm thức thay hắn làm ra cái lựa chọn này. Hiện tại, khi Khương sư huynh chỉ ra hắn một thế này nhân quả, Viên Sóc vốn là hấp thu độc các tông môn tin tức mà trải vớt đi ra tu hành tưởng thức, lập tức liền hiểu hắn nên làm như thế nào mới là tốt nhất. Hắn cũng minh bạch, vì sao từ Hỏa Hồ đạo đến đằng sau, hắn một mực chưa từng đem từng cơ toán khí người nhà từ bỏ rơi. Nếu là lén khốc tự tư một điểm, hắn hoàn toàn có thể vượt xuống người nhà, mình đi tìm càng thích hợp mình tu hành hoàn cảnh, trưởng thành đứng lên, sợ là so với lúc trước lại càng dễ. Nguyên lai, like. hắn trong tiềm thức một mực biết Thật tự bỏ phụ mẫu huynh đệ, một thế này, hắn nhân quả lại khó viên mãn. Trước khi phi thăng, tại đây một giới nhân quả càng thấp càng tốt. Dạng này, thiên đạo đối với hắn ảnh hưởng cũng càng thấp, vượt qua cuối cùng tâm ma kiếp xác suất thành công cũng liền càng cao. Những nội dung này là hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch. Viên Sóc nhìn về phía phía dưới như đạo lớn đồng dạng lục giai hải thú, nương thần chuyên chú, hướng Thương Sư huynh gật đầu ra hiệu về sau, hắn lao xuống phương hải thú vung ra lôi đỉnh hỏa thành một đạo cư kiếm. Ầm ầm. Chiến đấu bắt đầu. Chương 445, lục giai lựa thể. Màu xanh trắng lôi đỉnh cư kiếm hung hăng đâm về tựu thủ. Cự kiếm nhập thể, bất quá biển bên trong cự thú thể tích quá lớn, liền tính trong lúc nhất thời đau đến chết lặng cũng không có cùng không nhận được chí mệnh tương thế. Ô oh, ô, oh. cự hình hải thú phát ra đau đớn tiếng gào thét, đồng thời nhấc lên vô biên sóng lớn, thiên điệu chi thủy hóa thành lồng giam đồng dạng, đem phụ cận sinh linh toàn bộ gom cùng xiển xích. Sóng lớn như màu đen vằn xoáy. Đầu này hải thú tại vì sắp xem ra đầu hốc xác thực chẳng ra sao cả. Đây cũng là hải thú một loại thiếu hụt. Dù sao hải thú cũng không được công nhận là hải tộc, cho nên đầu này hải thú mới là hắn có thể đi săn mục tiêu, không phải hải tộc luôn luôn có tụ cư tính chất một trận chiến đấu, mở ra sau viện sóc liền tuyệt không cần chương. Hải thú to lớn, nhấc lên sóng lớn phảng phất muốn diệt thế đồng dạng, nhưng loại công kích này đối với viện sóc thật không có gì uy hiếp. Hải thú thiên phù thần thông ngũ hành thổ thủy, mà viện sóc lại có thủy trị viên mãn linh căn. Những công kích kia đến trên người hắn thủy trị lực, tự nhiên mà vậy lưu hòa đứng lên. Viện sóc yên lặng cảm ứng một cái, sợ làm miễn dịch tán thành khoảng công kích, lại thêm hắn lấy mình thủy trị lĩnh vực đem còn lại công kích tan ra, giới xuống trên thân công kích. Lưu hòa cực kỳ. Viện sóc trong nháy mắt liền chuyển hoán hình thức chiến đấu, không còn là lấy luyện thể đụng nhau. Cơ hội thật tốt. Hắn bắt đầu nếm thử sử dụng Thủy Hành Thần Thông Thuật. Quả nhiên, hắn lĩnh hội đến ngũ giai tầng thứ Thủy Hành Thần Thông Thuật trên biển cả, uy lực tăng lên hơn phân nửa giai, theo chiến đấu bên trong sử dụng càng là không ngừng tăng lên. Thủy Hành pháp tắc lĩnh hội rất nhanh ở mọi phương diện phụ trợ bên dưới, tăng lên tới lục giai. Lại tiếp tục lĩnh hội, sau đó thẻ đến lục giai trung kỳ khoảng, đây cũng là hắn thần hồn tầng thứ dẫn đến bình cảnh, tốt nhất đột phá pháp là trước đột phá thần hồn. Viễn Sóc lúc này mới đổi thành thần ma thể chiến đấu. Phanh phanh phanh. Viễn Sóc đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên năm tay, cả người to lớn hóa về sau, Phản Phật thủy trì như người gọng lỗ hướng về phía hải thú không ngừng công kích, đánh cho hải thú không ngừng thê lương tru lên, vẫn còn tay không hiệu. Hải thú đang ngưng tụ trên lực lượng kém xa Tít Tắc hắn, hình thể lớn, cũng liền đưa đến công kích mặt rộng, phương diện tốc độ hoàn toàn không sánh bằng có liên quan thần thông thuật cùng pháp tắc ra chỉ vết xóc, trong lúc nhất thời bị đánh bất thảm. Bất quá, Vient Xóc đánh nửa ngày cũng phát hiện một vấn đề, hải thú máu quá dày, sinh mệnh lực quá cường đại, không phải hắn loại này cục bộ công kích có thể chết, chỉ dựa vào luyện thể chỉ lực rất khó giết chết đầu này hải thú. Vient Xóc mở ra linh tê chỉ nhãn, quan sát hải thú yếu hại, rất muốn mạng là Đây hải thú trên thân yếu hại rất nhiều, nhưng đánh nổ một hai noi yếu hại đồng dạng đối nó vô pháp chí mạng, hắn bộ phận yếu hại bị dấu ở thể nội nơi cực sâu. Viết Sóc biết hắn lần này xuất hành chiến đấu lịch luyện, Khương sư Minh sẽ không nớp nhợ. Đây vị để cho chính hắn có thể có đầy đủ chiến thuật năng lực suy tính, cho nên hắn cũng không có xin giúp đỡ. Ngoại trừ hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử, không phải vậy, lần này ra ngoài chiến đấu lịch luyện, Khương sư huynh đều sẽ không xuất thủ can thiệp, chỉ có thể thay cho hắn lý ngoại giới quá nhiều. Đây đã rất tốt. Nếu là chính hắn một thân một mình đến đây đi săn, thời gian chiến đấu một dài, khẳng định liền sẽ gây nên một chút hải ngoại cường giả chú ý. Trận đấu bên trong không cách nào toàn lực ứng phó, để phòng bị người ngư ông đắc lợi. Hình thể to lớn, sinh mệnh lực dày, yếu hại phân tán nạn chết. Viên Sóc trong đầu nhanh chóng vật chuyện. Đã như vậy, hắn có thể hay không luyện hóa đầu này hải thú sinh mệnh lực đâu? Viên Sóc trong lòng hơi động, thế là lập tức hành động. Đưa tay đem một chút luyện chế qua cổ bảo theo tình trận vị trí ném ra, nhanh chóng tại xung quanh bố trí một tòa trận pháp không gian, đồng thời lấy thủy trì lực trói buộc trận hải thú. Hắn đã có cái khả năng, lực. chiến đấu bên trong đương nhiên cũng có thể hóa thân bảo. Làm gì nhất định phải luyện thể đối kháng. Đương nhiên, hắn biết sư huynh ý tứ là hy vọng hắn tại cực hạn chiến đấu bên trong đột phá bình cảnh, từ ngũ giai đỉnh phong đột phá đến lục giai sơ thần ma luật thể. Nhưng vấn đề là, hắn tu hành không có bình cảnh a, hắn chỉ cần có thể lượng đúng chỗ. Lại phóng ra một bước, tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá thành công. Chỉ là hắn luyện thể cần năng lượng quá to lớn, cái này mới là hắn một mực không có đột phá lục giai chính yếu nhất nhân tố. Hiện tại, hắn ánh mắt nhìn về phía hình thể khổng lồ như đảo đồng dạng hải thú. Thử một chút, viên sóc ngay sau đó dùng luyện đan đồng dạng thủ pháp, bắt đầu đem hải thú tinh luyện huyết mạch tinh hoa, trả ra mình niết bàn hỏa đang đào ra cái hố bên trong tử trong ra ngoài tinh luyện. Bất quá, sóng hải thú sẽ bại sức hắn luyện hóa. Cái này cũng đơn giản. Viên sóc lấy nước biển hóa thành cự nhận, bắt đầu công kích thức các chém. Thủy nhận chi lực tiêu hao đến cực hạn về sau, thuận tiện chuyển hóa làm mục nhận chi lực, mục nhận kiên trì thời gian không, giải, lại chuyển hóa làm hỏa nhận chi lực. Lại từ hỏa nhận chuyển hóa làm thổ nhận, lại hóa thành kim nhận. Viên sóc dạng này một vận chuyển, ngũ hành thần thông chi lực liên tục không ngừng, hắn giống như đầu bếp dắp thịt châu đẩm dạng, đem to lớn hải thú tách rời đứng lên. Ngũ hành thần thông chi lực lại chuyển hóa làm chói buộc chi lực, cũng là liên tục không ngừng. Có thể công như cuốn Việc sóc từ từ đối với ngũ hành dung hợp có càng sâu một bước lĩnh ngộ, trên tay thần thông chỉ nhận từ từ đồng thời tồn tại ngũ hành trị linh ánh sáng. Trói buộc chặt hải thú ngũ hành trị dây thường cũng từ từ dung hợp. Thế mà còn có thể dạng này chiến đấu. Đứng ngoài quan sát Khương Thần kinh ngạc không thôi. Hắn còn tưởng rằng Lôi Đình Đạo Pháp đã là việc sư đệ thủ đoạn mạnh nhất. Kết quả, người ta còn có ngũ hành đạo pháp. Dung hợp sau ngũ hành đạo pháp, nhìn qua không riêng không thể so với Lôi Đình Đạo Pháp yếu, còn tại không ngừng tăng lên lấy uy lực, Khương Thần chấn kinh đến đều chết lặng. Tu hành, đơn giản như vậy sao? Khương Thần trấn thủ trên bầu trời, đợi đến nơi xa có giỏ sét báo động, liền đưa tay đó làm một bản tay mang theo không gian chỉ lực trưởng phong qua tới. Hải ngoại hải tộc mấy vị lão tổ từ đó cảm ứng được quen thuộc khí tức, lập tức xa xa bỏ chạy, đồng thời còn mang đi bản thân tiểu bối. Khương Thần cũng liền xa xa nhìn thoáng qua, không có để ý những này đến cũng đội vàng đi vội vội vàng hải tộc nhóm. Tại hắn thủ hộ dưới, Viên Sóc bỏ ra 3 ngày 3 đêm rốt cục đem hải thú cho cắt chém luyện hóa. 3 ngày này 3 đêm, Viên Sóc cũng đem luyện đan kỹ nghệ thi triển đến cực hạn. Khi đệ luyện ra từng viên tràn ngập sinh cơ cùng năng lượng thú đan về sau, Viên Sóc phát giác được mình đốn ngộ rất nhiều liên quan tới ngũ giai luyện đan kỹ nghệ tin tức. Đây là, hắn nhìn lớp qua bảng, phát hiện bảng bên trên kỹ nghệ trong cổ, luyện đan đã tăng lên tới ngũ giai. Đồng thời độ thuần thục cũng có một đoạn. Nguyên lai, like, hắn đây sinh luyện hải thú, cũng coi là luyện đan, mà bởi vì luyện đan xuất thành phẩm sâu đồng bộ đề thang độ thuần thục, cũng rất nhanh tới ngũ giai chú phẩm. Đây là lục giai hạ phẩm thú đan. Viên Sóc kinh hỉ nhìn trên tay thú đan, ngay sau đó lấy niết bàn hỏa luyện hóa phục dụng. Không lộ như đảo lớn một dạng hải thú, bị hắn để luyện ra mấy trăm cái lục giai hạ phẩm thú đan. Hắn liên tiếp luyện hóa phục dụng mấy chục cái mới cảm giác được luyện thể bắt đầu đột phá. Đột phá bắt đầu, lại cần đại lượng năng lượng. Viên Sóc một bên hấp thu hải ngoại giữa thiên địa nồng đậm thiên địa năng. Lực, một bên không ngừng ăn vào thú đan. Cuối cùng, tại thú đan chỉ còn lại có 20 mấy cái thì rốt cục hoàn thành lần này đột phá lục giai luyện thể. Luyện thể đột phá hoàn thành đồng thời, Viên Sóc chỉ cảm thấy thể nội bản nguyên lần nữa sôi trào đứng lên, Viên Sóc tiếp tục dẫn bộ phận tràn ra bản nguyên tắm rửa toàn thân bên ngoài. Đặc biệt là ngũ hành thần thông tan thể bộ vị. Ngũ hành thần thông cùng thân thể tiến một bước sâu hơn dung hợp, phản phát biến thành hắn tự thân tiên tiên thần thông đồng dạng. Viên sóc tiếp tục thôn vệ trước đó lịch luyện thu hoạch linh vật tài nguyên, đem tu vi một chút xíu củng cố. Thành, ngươi lai, hắn là đi tại nguyên thôn vệ lưu. Viên sóc hai mắt sáng lên, từ trong trận đi ra, nhìn về phía giữa không trùng Khương sư huynh, tiếp đọc hỏi, "Sư huynh, ngươi biết chỗ nào cao giai linh vật cùng tài nguyên nhiều nhất sao?" Chương 446, đạo tử so người nào đó càng thích hợp khi trưởng môn. Khương thần hỏi tham viên sóc lục đích. Sau đó cũng là hai mắt sáng lên, "Ngươi nói là, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ngươi liền có thể." Hắn không có đem lại nói đấu, nhưng ý tứ biểu đạt ra đến. Viên sóc gật đầu. Suy Tư trả lời, "Ta phát hiện, ta giống như không có bình cảnh." Khương Thần nghe xong liền đã hiểu, "Không có bình cảnh a? Không có bình cảnh là được rồi. Đi, chúng ta trước tiên hồi tông môn một chuyến. Chờ một chút, sư huynh ta còn phải đi Hải Châu Lâm Hải Nội Hải đi một chuyến." "Cũng được." Khương Thần cũng không hỏi nguyên nhân, từ hắn phá vỡ không gian, xé bỏ thông hướng Hải Châu phương hướng giới tầng không gian, hai người trong nháy mắt biến mất. Trong chốc lát, liền xuất hiện tại Hải Châu trên không. Viên Sóc cảm thấy, mình đem trước mắt nắm giữ truyền thừa cùng tri thức toàn bộ tiêu hóa về sau, hẳn là cũng có thể làm được giống sư huynh dạng này tơ lụa tùy ý phá không. Đến lúc đó, một nơi đó là một thôn chỉ địa. Xách, quả nhiên tư hành cùng khoa kỹ cuối cùng mục tiêu đều là rất tương tự. Tìm được, Viên Sóc cảm ứng được mình đại kình vị trí chỗ ở, bay đi, phát hiện đại kình thế mà cũng kẹt tại tùy thời đột phá tam giai trạng thái. Thật là khéo a. Viên Sóc đưa tay đem sinh đẹp cá lớn thu hồi, trước thu được động thiên bên trong. Động thiên bên trong là từ rất nhiều không gian mảnh vỡ tổ hợp mà thành, bên trong cũng có khác biệt địa hình địa thế, sơn lâm hồ nước v.v. Có, Viên Sóc đem đại kình phóng tới bên trong hồ. Sau đó Viên Sóc cảm ứng một vòng, hướng Hải vực lại bay đi. Khương Thần tựa như là một cái báo tiêu, một đường đi theo, cũng không hỏi nguồn gốc. Viên Sóc đến khu này, nội hải một chỗ mê vụ hòn đảo trên không, quan sát mấy giây, lúc này mới đưa tay bắt đầu phá trận. Bất quá là tứ giai nguyên anh tầng thứ trận pháp không gian. Trong chốc lát liền phá vỡ. Sau đó từ bên trong đem người thu tới trước mắt, trên dưới dò xét, đây là một cái râu tóc đều là dài chúc cơ viên mãn giả nhân, không, một cái nhìn giống giả nhân chúc cơ viên mãn tu sĩ. Tại đây người sau khi xuất hiện, Khương Thần cũng minh bạch chuyện gì sẽ ra. Đây người cùng Việt sư đệ giữa có không kém huyết thống liên hệ, cái này không yếu, đại khái đó là chỉ ba đời bên trong huyết thống liên hệ. Có lẽ vẫn là trục hệ. Thân ra ra. Giả nhân một mặt một bước. Tựa hồ không biết rõ xảy ra chuyện gì, Viện Sóc suy nghĩ một chút, cũng không có nhận thần và giải thích, mà là đem người đi động tiên bên trong bị lại, hướng Khương sư huynh gật đầu, "Trên cơ bản hoàn thành, chúng ta hồi tông môn a." Tốt. Khương Thần biết nghe lời phải, mang theo Viện Sóc quay trở về tông môn. Về phần những cái kia trước đó cùng xuất hành tông môn đệ tử, đường. Nhân là Nhu Tuận Đợi đang bay pháp bảo trong không gian. Mặc kệ là khương thần vẫn là viện sóc đều có thể tùy tiện đem bọn hắn mang theo. Tu vi đạt đến khương thần trình trạng, một giới bên trong, chỉ cần có tọa độ, đều có thể thông qua giới tầng không gian xuyên qua, chớp mắt đã tới. Mang theo một người xuyên qua độ khó lên cao, nhưng nếu là đối phương tự thân cũng có trưởng khống cực cao không gian pháp tắc, thậm chí có thể pháp tắc cộng minh ra chỉ. Siêu. Ngự thú tông bên trong, truyền thừa điện. Khương thần đem lần này xuất hành thu hoạch hướng Trạch Lao truyền niệm báo cho. Viện sóc cũng lưu tại truyền thừa điện, không có vội vã rời đi. Chỉ là trước đem chúng đệ tử ném tới truyền thống quan trường, để trách tiền bồi cấp cho nhiệm vụ hoàn thành tin tức cùng điểm tích lũy bản tường. Đương nhiên, xuất thị cũng đưa ra một phần từ Hạc Thiên cầm bút chúng đệ tử hành vi ghi chép. Đây là từ viện sóc yêu cầu ghi chép. Tông môn đệ tử bên ngoài nói chuyện hành động cùng làm việc thái độ, chấp hành nhiệm vụ tình huống, tỉ thí thì tình huống cụ thể, đều sẽ an bài người ghi chép một phần trở về sau đưa ra. Trách tiền bối đem những này ghi chép nhận lấy cùng tồn tại vào những đệ tử này thông tin cá nhân trong tư liệu. Dung viện sóc lại nói, đây gọi xây ngăn. Một bước này, trách tiền bối đã sớm tại làm chỉ là căn cứ hắn một chút đề nghị, xây nan nội dung càng thêm cẩn thận rõ ràng. Đạo tử so người nào đó càng thích hợp khi chủ môn." Trạch Tiên Bối phi thường xác định nói. Khương Mộ Nhân nhưng là không quan trọng cười cười, còn đại lực đồng ý, cười hướng Viện Sóc nói, "Sư đệ dự định lúc nào tiếp thu vị trí chủ môn?" Viện Sóc trầm tư đứng lên, "Có thể làm trưởng môn sao? Lục giai luyện thể, cũng chính là lục giai tu sĩ. Bởi vì thiên đạo hạn chế, đây một giới bên trong, trước mắt tối cường một nhóm tu sĩ cũng chỉ có lục giai luyện hư tầng thứ." Khương Thần mọ trừ, bởi vì hắn thất giai hợp thể kỳ tu vi là ở ngoại giới tu thành. Vậy phấn hắn vì sao lấy thất giai hợp thể kỳ tu vi, còn có thể giới bên trong nhẹ nhõm hành động, ngoại trừ bản thân hắn am hiểu đàm khí cơ tu liễm ngụy trang bên ngoài, còn có ngự thú tông khí vận che chở. Bản giới đã gần 2000 năm chưa từng xuất hiện phi thăng giả, bao quát bản tông ở bên trong, chỉ cần có tu sĩ đột phá đến luyện hư đều sẽ nhận thiên đạo áp chế. Khương Thần giảng thuật những lại việc sóc tại tông môn ghi chép bên trên gặp qua nội dung. Hắn trở thành đạo tử về sau, tông môn bên trong tất cả bí ẩn đối với hắn cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, Trạch Tiên bối cùng Khương sư huynh đều đang toàn lực đem những tin tức này truyền đạt cho hắn. Lục giai thủ áp chế, Viện Sóc một mặt mê mang, Hắn làm sao không có cảm giác đến áp chế? Khương Thần cũng có chút không hiểu. Bất quá, suy tư sau có suy đoán, có lẽ bởi vì ngươi luyện khí tu vi cảnh giới cũng không có đột phá, luyện thể phúng diện, ngươi khí cơ nội liễm, xem như tự mình che giấu tu vi. Viện Sóc tạm thời công nhận lý do này. Sau đó, Khương Thần cùng Trạch Tiễn Bối liền về Viện Sóc tiếp xuống an bài sinh ra nho nhỏ xung đột. Khương Thần hy vọng mang theo Viện Sóc đi tông môn có địa bàn những giới khác vực giạo chơi. Tốt xấu đem tông môn hóa thần luyện hư đám tu sĩ nhặt toàn, cũng đi lộ ra lộ ra cơ bắp, miễn cho về sau khi trưởng môn bị người tưởng, lầm là đi quan hệ lên này. Thực lực không đủ, dễ dàng dẫn đến phía dưới lá mặt lá trái." Đơn giản nói, đó là hy vọng viện sóc đi ra ngoài chiến chiến chiến. Giống trước đó lịch luyện đồng dạng, đi ra ngoài đánh lên một vòng, uy danh tự nhiên là đi ra. Ma Trạch tiền bối lại cho rằng, viện sóc hẳn là tiểu tu. Đã Khương Thần mới nói, viện sóc để thăng luyện thể tu vi không có bình cảnh, vậy liền cung cấp đại lượng tông môn tài nguyên, lấy cung cấp đạo tử tu hành tiểu tu. Đem thực lực tăng lên tới tông môn tài nguyên không thể lại để thăng tình trạng. Khương Thần cho rằng chiến đấu là tiêu hóa tài nguyên thủ đoạn tốt nhất. Giới ngoại vốn là tông môn tài nguyên nơi sản sinh, liên tính cũng có bình cảnh những chiến đấu không riêng có thể tăng tốc tiêu hóa tài nguyên, còn có thể dương ai hiển danh, để tương lai chức trưởng môn càng thêm vững chắc. Một mũi tên chúng mấy chim. Trạch Tiên bối lại cho rằng, tóm lại, song phương bên nào cũng cho là mình phải, cuối cùng đem quyền lựa chọn lại giao cho viện sóc trên tay. Sư đệ, ngươi dự định an bài như thế nào? Đạo tử, an toàn đệ nhất, tông môn nơi này tài nguyên coi như xung tốc. Khương Thần vô ngữ. Đối với sư đệ đến nói, hiện tại có ta ở đây, ra ngoài cũng là an toàn nhất thời kỳ, thiên đạo tạm thời không thể khóa chặt ta, nhưng thời gian dài ta liền không thể dạng này hoạt động. Khương Thần nhiều năm đợi ở ngoài giới ngoại trừ mình không muốn tại giới bên trong tụ thiên đạo gấp chằm chằm bên ngoài, cũng là bởi vì giới ngoại mới có thể tùy ý hơn hoạt động, ai cũng không muốn bị bức bách trưởng kỳ đợi tại một chỗ, áp chế tu vi, không thể toàn lực thi triển, đây ngưỡng đường ý là tiêu giao tự tại hắn thực sự không tiếp thu được. Chương 447, lúc đầu phiên bản. Ta trước tiên ở tông môn tiềm tu một trận đi, xin lỗi sư huynh, bất quá, sư huynh ngươi còn có thể không nhận áp chế thời gian cụ thể là bao nhiêu? Đã bản giới lục giai đó là cao cấp nhất một tầng tường giả. Hắn hiện tại cũng lục giai. Luyện thể lục giai cũng là lục giai a. Tính toán ra, tại bản giới tính nguy hiểm đã không cao về phần những rơi khắc vực, luôn luôn cầu được viện sóc tuyệt không gấp. Viện sóc nghi hoặc là, những giới khác vực thiên đạo cũng biết áp chế sư huynh người xuất thủ sao? Khương Thần dừng lại, trả lời trước cái trước vấn đề. Ta nhiều lắm là có thể lựa trời đạo 3 năm 5 năm. Thời gian ngắn lựa gạt một chút thiên đạo không khó. Nói đến đây, hắn không hiểu liếc nhìn Viện Sóc, biểu lộ có chút phức tạp, lại có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Viện Sóc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, là ta nghĩ sai, ta đoán, sư đệ ngươi tại tông môn tiềm tu bế quan thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 3 năm a. Hắn nhất thời không nhớ tới đến, viện sư đệ tiềm tu bế quan thời gian quan niệm cùng. Hắn khắc biệt Hoặc là nói, cùng bình thường tu sĩ cũng không quá tương đồng. Bất kỳ tu sĩ nào, cái gọi là tiệm tu bế quan, chẳng lẽ không phải theo năm cất bước, vị này theo tháng, hoặc là theo ngày. Viên Sóc gật đầu, ta tu luyện đều không ba năm, làm sao có thể có thể lập tức bế quan ba năm. Tu hành đến hắn loại tầng thứ này, có đôi khi đều chẳng muốn nói đối. Thấy Khương Thần cùng Trạch lão đều rất bình tĩnh bộ dáng, Viên Sóc biết, bọn hắn hẳn là đã sớm rõ ràng những này. Ta thử trước một chút nhịn, có thể hay không đem luyện khí cảnh giới tu vi tăng lên, một mực kẹp lấy cũng không phải biện pháp, luyện thể cũng phải không ngừng hấp thu tiêu hóa năng lượng. Ngay đến lúc trước hắn đột phá tiêu hao năng lượng, viên sóc lấy ra còn lại hai mươi mấy cái lục giai thú đan. Trạch Tiên Bối, ngài giúp ta kiểm tra một chút, thứ này mẹ ta có thể luyện hóa sao? Hắn lúc ấy nhất thời hứng khởi, không có nói luyện hại thú trong huyết mạch bản nguyên, mà là đem toàn bộ nhi chưa cắt về sau, xem như luyện chế linh đan, cuối cùng đi ra thú đan. Tràn ngập sinh cơ cùng năng lượng, đối với hắn tu luyện tới cũng tác dụng cực lớn, nhưng có thể hay không đền bù mẹ hắn bản nguyên tổn thất cũng không rõ ràng. Một đạo vô hình ba động đạo qua viên sóc trên tay thú đan. Sau đó, Trạch Tiên Bối âm thanh lọt vào tai. Đây là đồ tốt bất quá nuốt luyện hóa không được, bên trong sinh cơ lớp năng lượng lần quá cao, mẹ ngươi tu vi quá thấp không luyện hóa được, chỉ có thể ngoại luyện một chút xíu hấp thu. Đây thú đang còn chứa một tia cực mỏng manh long tức bản nguyên, chính hợp mẹ ngươi đền bù bản nguyên sử dụng. Viên Sóc nghe đến đó, thở dài một hơi. Không cần lại đi làm thịt một đầu, hiện tại liền có thể dùng tới đương nhiên tốt nhất. Trở lại tông môn sau, hắn lại một lát không muốn rời đi. Làm sao? Các ngươi tìm được Long Tiên thảo? Tựa hồ cũng không quá giống, đây là Mối phối phương thú huyết đan. Trạch Tiên Bối trong trí nhớ không có cái này vật phẩm. Viên Sóc biết Long Tiên thảo đó là cùng Phượng huyết thảo cùng loại một loại tăng thêm long phượng huyết mạch tiềm lực bảo dược, xin trưởng hoàn cảnh yêu cầu tự cao. Vô pháp nhân công bổ dưỡng. Bất quá, đây hai loại vật tư, Lự thú tông bên trong có. Đúng lúc là hắn có thể trao đổi hạng nghịch loại tài liệu chân quý một trong. Đối với người khác đến nói chân quý hạng nghịch, với hắn mà nói, chỉ cần tông muốn có, hắn đều có thể trao đổi đi ra, đây là trạch tiền bối mở cho hắn cửa sau. Đúng, là ta vừa sáng tạo ra đến mới thú đan. Viên Sóc cũng không tiện nói cái gì lục giai thú đan, dù sao theo hắn pháp môn luật chế, trọng yếu là nguyên vật liệu mà không phải thủ pháp luyện chế đem vối phương cùng luyện chế pháp để trạch tiền bối thu vào sau. Viện Sóc lập tức nói sang chuyện khác. "Đúng trạch tiền bối, ta chuẩn bị tiếp tục dẫn Tiểu Thiên tiếp tu luyện, trình thủ đệm cửu tiếp hoàn thành." Hắn nói xong tiểu kiếp, Khương Thần biểu lộ có chút khổ cái, không đợi trạch tiền bối mở miệng, Khương Thần chủ động hướng Viện Sóc dò hỏi, "Sự lệ, ngươi trước mắt đã mấy cấp?" Viện Sóc nội thị một chút, trả lời, "Ngũ kiếp hoàn thành hơn 6 phần 10." Khương Thần lại hỏi, "Ngươi trong khoảng thời gian này không có chuyên môn tu luyện qua, cho nên, đây là chúng ta lần trước cách tông chức tầng thứ, không có biên hòa đúng không?" Viện Sóc suy nghĩ một chút, xác thực như thế. Tiểu Thiên tiếp tiếp lôi hiệu quả Đến đằng sau càng ngày càng thấp, mấy vòng qua thứ, hắn cũng chỉ đạt đến ngũ kiếp nữa. Lúc đầu coi là đi những tông môn khác đi dạo một vòng, có thể tiếp khí tăng nhiều, nhưng đợi hồn nửa điểm tiếp khí đều không có nhổ đến, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, may mắn đằng sau lịch luyện một vòng, mới miễn cưỡng để trước đó năm thành, tăng lên tới 6 thành. Chỉ có một thành để thằng, sắc thực cũng tương đương với không có biến hóa. Sư đệ ngươi có nghe nói hay không qua, cựu kiếp thành tiên tuyết pháp. Khương Thần nhìn Viên Sóc, mở miệng hỏi. Viên Sóc sững sốt một chút, lúc đầu chuẩn bị lắc đầu, Nhưng ngay lúc đó nghĩ đến hắn ban đầu nhìn thấy trong truyền thừa một chút tiền bối lưu lại tu hành tin tức, trong đó giống như có nâng lên đây một cái khả năng. Điều này chẳng lẽ không phải nói, đem công pháp hoàn thành cửu tiếp về sau, liền có thành tiên tiềm lực sao? Khương Thần lắc đầu. Đây là chỉ về sau sửa chữa sau phiên bản. Với lại, ngươi nói cái này cửu tiếp nắm giữ thành tiên tiềm lực tu hành phương thức, nếu là nhị giai trúc cơ kỳ tu luyện, tác dụng là lập đi lặp lại rèn luyện pháp lực, để thăng ngưng tụ kim đan thì phẩm chất. Nói chung, có thể chuyển tam kiếp đó là cực hạn. Đem trung phẩm kim đan tăng lên tới thượng phẩm, hoặc là đem hạ phẩm kim đan tiềm lực tăng lên tới trung phẩm. Đây chính là nguyên lai tu luyện môn công pháp này ý nghĩa lớn nhất. Khương Thần nhìn với sốc, gàn từng chữ, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại chốc cơ kỳ tu luyện, chuyển tiếp vượt qua tam kiếp trở lên, bởi vì tam kiếp kỳ thực đó là hạn mức cao nhất. Tương đương với lần ba kết đan lại phục hồi như cũ. Nhân thể nhiều nhất có thể tiếp nhận lần ba dạng này ngụy kết đan hay vì, tam kiếp là hạn mức cao nhất. Vậy hắn đều ngũ kiếp. Viên Sóc có chút ngộp, lại nghe Khương Thần nói ra, môn công pháp này chính xác phương thức tu luyện là chốc cơ kỳ tu luyện, tam kiếp đột phá kim đan, kim đan kỳ chuyển tam kiếp đột phá nguyên anh, nguyên anh lại chuyển tam kiếp đến hóa thần. Hóa thần về sau, môn công pháp này liền viên mãn. Đây cũng là sửa chữa bản công pháp cấp bậc tầng thứ, ngũ giai công pháp. Bất quá, không đợi Viết Sóc mở miệng hỏi thăm, hắn tu luyện thế nào cùng các tiền bối không giống nhau thì, trách tiền bối thầm thẳm ở miệng. Có hay không một loại khả năng? Tiểu tử này truyền thừa là lúc đậu phiên bản. Cũng chính là Khương tiểu tử ngươi nói, kỹu tiếp thành tiên cái kia một bản. Khương Thần Thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Ta chính là dạng này suy đoán. Hắn nhìn về phía trách tiền bối ngưng tụ ra năng lượng linh thể, nghi hoặc hỏi, cho nên Việt sư đệ hắn truyền thừa lúc đầu phiên bản Phượng Hoàng chuyển tiếp nghiệt bản cùng một chuyện, là trách lão ngài tận lực căn bản. Lúc đầu phiên bản không phải căn bản là không có cách tu luyện hoàn thành sau tam kiếp sao? Chương 448, là phá giải, không phải dị thế. Chẳng lẽ là trách lão lúc ấy tay run, cầm nhậm? Đương nhiên, bất kể có phải hay không là nguyên nhân này, chỉ cần trách lão nói như vậy, Khương Thần liền định tin một tin. Môn công pháp này hai loại luyện pháp đều truyền thừa, vốn chỉ là để Việt tiểu tử trước tạm thời tu luyện, luyện hóa kiếp khí sử dụng. Đương nhiên, nguyên bản tại luyện hóa kiếp khí phương diện hiệu quả càng tốt. Trách tiên bối có thể kiểm tra việt xóc mặt ngoài tu hành tầng thứ. Nhưng Viện Sóc cụ thể chuyển kiếp mấy lần? Hắn là nhìn không ra, hắn cũng không nghĩ tới, đã vượt qua tam kiếp. Hai môn công pháp ba vị trí đầu tiếp tu hành nội dung không có khác nhau, chỉ là tam kiếp về sau, đột phá kim đan lại chuyện tiếp hoặc không đột phá kim đan tiếp tục chuyển kiếp hai cái phương hướng. Dùng cái này đi hướng khác biệt phiên bản. Viện Sóc không biết rõ hắn dạng này tu luyện có vấn đề gì, nhưng Khương sư huynh thái độ tựa hồ hắn dạng này tu luyện là không đúng. Đằng sau tam kiếp vô pháp hoàn thành tu luyện. Mặc dù có có thể đổi công pháp ý nghĩ, nhưng Viện Sóc vẫn là hỏi tới một cái. Vì sao nguyên bản đằng sau tam kiếp vô pháp hoàn thành tu luyện? Khương Thần còn chưa mở miệng, Trạch Tiên Bối trước hết một bước cho Viện Sóc giải thích. Bởi vì Cửu Kiếp thành tiên phía trước lục kiếp cũng có thể tại linh giới thỏa mãn kiếp khí nhu cầu, đằng sau tam kiếp đối với kiếp khí yêu cầu quá cao. Viện Sóc dừng lại, tiếp tục hỏi: "Yêu cầu cụ thể là cái gì?" Trạch Tiên Bối ngài biết không? "Yêu cầu cụ thể?" Lão phu cũng là biết một chút, môn này truyền thừa bên trên một vị chân chính tu luyện thành công giả, là vị phi thăng tiên nhân, làm tiên sát cô tỉnh mệnh cách, trời sinh kiếp khí cực nặng, cuối cùng phá giải diệt thế chỉ tiếp sau công thành phi thăng. Trạch Tiên Bối đem hắn ký ức bên trong nội dung nói ra. Viện Sóc nghiêm túc ghi lại, cũng sẽ nhớ ở từ mấu chốt là phá giải diệt thế chi kiếp, mà không phải sản xuất diệt thế chi kiếp. Trạch Tiên bối trầm mặc một chút, nghiêm túc đánh giá Viên Sóc, lại xem xét mắt Khương Thần, muốn xác định Viên Sóc đây nhu thuận hải tử có phải hay không đã bị Khương tiểu tử mang sai lệch. Là phá giải, không phải diệt thế. Trạch Tiên bối ngữ khí tăng thêm nói, Viên Sóc là một mục đang tu luyện môn công pháp này, cho nên đối với lời giải thích này, rất nhanh liền lý giải thấu triệt. Hắn lẩm bẩm nói, cho nên, chí ít tại cuối cùng tam kiếp bên trong, không chỉ có chỉ hấp thu kiếp khí tới tu luyện, càng mấu chốt, hoặc là còn phải là thu hoạch được khủng lỗ khí vận. Hắn vừa nhìn về phía Khương sư huynh, Sư linh nói vô pháp tu luyện cuối cùng tam kiếp, đại biểu có tu hành giả thử qua, chỉ là thất bại, đã tu luyện phía trước lục kiếp, khẳng định biết như thế nào sản xuất kiếp khí. Thất bại nguyên nhân, có lẽ khả năng có kiếp khí không đủ, nhưng Trạch Tiên Bối nói tới vị kia trước khi phi thăng bối kinh nghiệm đến xem. Kiếp khí cùng khí vận đều tại cùng tồn chuyển hóa, có lẽ mới là trọng điểm. Viết Sóc phân tích tổng kết năng lực cũng khá. Trạch Tiên Bối cùng Khương Thần sau khi nghe cũng đi theo suy từ, cũng đồng dạng cảm thấy Viết Sóc phán đoán hắn là so sánh chính xác. Cho nên, người vẫn là không chuẩn bị thay đổi công pháp, dự định tu luyện thử một chút. Viết Sóc nghe được Khương sư huynh hỏi thăm, gật đầu. Sư huynh mới nói cựu kiếp liền có thể thành tiên, ta cách cựu kiếp đã không xa, còn kém 3 4 kiếp liền hoàn thành, ta muốn thử xem. Đặc biệt là, hắn có nhiều kiếp khí thủ đoạn. Về phần khí vận, hắn cũng biết lên làm ngự thú tông trưởng môn về sau, liền có thể hưởng, thu được tông môn khí vận giá trị. Tông môn càng mạnh, khí vận càng mạnh. Với lại, hắn tự thân khí vận hẳn là cũng không yếu, thậm chí còn rất mạnh. Viên Sóc nghĩ đến mình không gian ý thức chỗ sâu hắc bạch thái cực độ, người khí vận, cùng xuất thân, thiên phú, tu vi, nắm giữ bảo vận, thân phận địa vị trở mặt thiết liên quan. Giếng là hắn nắm giữ món kia không biết phẩm giai kim thủ chỉ. Liên đầy đủ để hắn khí vận cái người. Tất, Khương Thần tại viện Sóc sau khi có quyết định, vỗ tay bảo hay, dẫn tới trạch tiền bối ghế mắt. Khương Thần bận bịu giải thích nói, "Ta nói như vậy nhiều, đó là nhớ xác nhận một chút sư đệ tu luyện môn công pháp này quyết tâm bao nhiêu ít, về phần khí kíp khí, vậy còn không dễ dàng sao?" Đương nhiên, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới tu luyện sau tam kiếp thất bại khả năng còn thiếu khí vận. Nhưng là, viện sư đệ thiếu khí vận sao? Khương Thần so viện Sóc mình còn có lòng tin. Ngẫm lại, 3 năm không đến tu luyện tới chiến lực lục giai tầng thứ, đại năng chuyển thế không thể nghĩ ngờ, xuất hành không có chỗ không thuận, nếu như có gì ngoài ý muốn, Tất nhiên, có kinh người thu hoạch. Ma khí vận là có thể khiến người ta sưu cắt thị hùng. Via sóc từ nhỏ đến lớn tu hành kinh lịch trạch tiền bối cùng Khương Thần đều nghiêm túc phân tích qua. Vô cùng vô cùng tiêu chuẩn đại khí vận trị tự. Không phải loại kia tiên sát cố tính loại mượn tiền thức khí vận trị tự. Tiên sát cố tình khí vận vì sao cao? Bởi vì bọn hắn khí vận cùng loại với mượn trước thiên đạo, cho nên bọn hắn nhân sinh mới khắp nơi long đong, khí vận không thể để cho bọn hắn nhân sinh trải qua càng bấp hơn. Chỉ có thể bảo vệ hắn nhóm mặc nhỏ, lại thôi động bọn hắn đi thiên đạo hy vọng phương hướng trưởng thành. Trải qua thiên kiếp bất nan, cuối cùng hoàn lại mất nợ. Vận khí tốt. Còn sông nợ còn có thừa. Lại thêm bị ma luyện đi ra cường đại tâm tính, tương lai sẽ trở thành cực kỳ không tệ. Suối quái điểm, tất cả tất cả đều bị điển mắt nợ. Không có tương lai có thể nói. Sư Minh nói tiếp khí, là chỉ giới ngoại. Đúng. Khương Thần gật đầu xác nhận, đồng thời nói bổ sung, mặc kệ là kiếp cùng vận, tại trong tranh đấu lại càng dễ thu hồi được. Cho nên, người trước tiên ở tông môn bên trong tăng lên tới lại khó nhanh chóng để thằng tình trạng, sau đó Vi huynh dẫn ngươi đi những giới khác thu hoạch kiếp khí cùng phí vận. Viện Sóc suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Sư Minh cũng coi là không quên sở tâm vẫn muốn để hắn đi những giới khác dạo chơi. Nếu vì càng nhanh tu luyện trưởng thành, hắn đương nhiên nguyện ý chỉ là hiện tại, tông môn bên trong tài nguyên hắn đều còn không có hoàn toàn tiêu hóa đâu. Không đợi, mà độ tiểu thiên kiếp liền tính bị thiên đạo nhằm vào, tại tông môn bên trong có trách tiền bối nhìn chằm chằm, hắn trong lòng cũng càng an tâm một điểm. Viên Sóc rất gần cùng Khương sư huynh, trách tiền bối đạt thành chung nhận thức. Sử dụng trước tông môn tài nguyên tiềm tu, vô pháp nhanh chóng tăng lên, lại cùng Khương sư huynh cùng đi những giới khác vực dạo chơi, mục đích lấy để thăng hắn tu vi chủ. Tông môn bên trong tài nguyên toàn bộ hướng Viên Sóc khai thác. Trạch Tiên Bối cùng Khương Sư huynh còn tư nhân quà tặng đại lượng không phải tông môn tổn kho tài nguyên. So vừa trở thành đạo tử thì thu hoạch lớn hơn gấp trăm lần. Dù sao trước đó, Trạch Tiên Bối cùng Khương Thần cũng không rõ ràng viện xốc tu hành cần tài nguyên lượng như vậy lớn, còn có, không, có bình cảnh chuyện này. Coi là trước đó tài nguyên, liền đầy đủ hắn tu luyện mấy chục năm trăm năm. Kết quả, so với bọn hắn dự tính chênh lệch quá xa. Quả thực là thiên xoa địa viễn. Trạch Tiên Bối, ta đối với tông môn tương lai có chút ý nghĩ. Viện xốc không có vội vã ngay lập tức đi tiệm tù, mà là đem hắn đi dạo toàn bộ linh giới sau cảm tưởng nói ra. Trước kia không có sách là bởi vì hắn biết mình với cái thế giới này hiểu rõ độ không đủ, không dám mù bi bi đề nghị. Hiện tại sao? Kết hợp đòi trước tiểu thuyết thế giới quan tin tức khó, tăng thêm đối bạn giới đủ loại hiểu rõ, còn có trách tiền bối cùng Khương sư huynh đại lực cùng hội trình độ. Hắn không do dự nữa, đưa ra một chút ý nghĩ đề nghị. Vừa vặn Khương sư huynh còn chưa phi thăng. Khương Thần, hắn còn không có phi thăng, liền cho an bài lên. Tiểu tử này, cũng quá sẽ kẻ sai khiên. Cũng đúng. Khương tiểu tử vừa vặn người ở chỗ này, đã chúng ta ngự thú tông trước mắt khí vận nhất định dâng lên, vậy cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Trạch Tiền Bối đối với Viện Sóc đề nghị tiếp thu tốt đẹp. Còn lần nữa tán dương. Khi trưởng môn Phương Diện này, người xác thực so Khương tiểu tử mạnh hơn nhiều. Chương 449, cha ta không có xấu như vậy a. Viện Sóc có chút hổ thẹn. Dù sao hắn dám đối với tông môn bên trong đòi dượng thủ đoạn đưa ra sửa chữa đề nghị, cũng là ỷ có Khương sư huynh vị này bản giới đệ nhất cường giả tại Song Lưng đứng đấy, còn có Trạch Tiền Bối vị này giữ gốc tồn tại. Không phải, hắn sợ là sẽ để cho Trạch Tiền Bối cùng Khương sư huynh hào hào hiểu rõ dưới, cái gì gọi là lập nghiệp mới là tối cường bại gia phương thức. May mắn, không cần hắn tự thân đi làm. Viện Sóc yên tâm câu ý. Tông môn đối ngoại bồi dưỡng nhân tài ngoại viện trước dùng để làm thử cải tạo, gia tăng Tiên Thiên Võ Giả bồi dưỡng, gia tăng tinh thần đạo công pháp truyền thừa. Viết sóc đem sao trời đạo cơ sở công pháp cùng bản giới công pháp luyện thể dung hợp bên dưới, vốn là cực kỳ phù hợp, hiện tại càng là không có chút nào không hài hòa, đặt nền móng hiệu suất cực cao. Cường hóa tứ tượng thần thú, nhị thập bát tú tiên thú cùng tông môn ngự thú ở giữa liên hệ, dùng cái này dung nhập tỉnh thần đạo công pháp, đơn giản hóa trình tự để tăng hiệu suất. Mục đích chính là vì càng nhiều bồi dưỡng nhân tài, giảm xuống tài nguyên tiêu hao. Mà nhân tài nhiều, phi thăng hạt giống tự nhiên là nhiều lấy ngự linh làm hạt tâm, tinh thần làm phụ. Tương lai còn có thể ở ngoại giới bố trí Tinh Thần Đại Trận, không riêng đem tiên ngoại chỉ lực luyện hóa tiếp dẫn ra tăng bản giới nội tình, còn có thể đem đây một giới hoàn toàn đặt vào trong khống chế. Viên Sóc tại truyền thừa điện bên trong đem hắn tưởng tượng từng cái nói ra. Trạch Tiên cuối cùng Khương Thần nghiêm túc phân tích sau, đều cho rằng khả thi cực cao. Dạng này, còn có thể đem tiên đạo triệt để đặt vào khống chế, không còn giống bây giờ đồng dạng, cần tông môn tốn hao hơn phân nửa tâm lực đi phòng ngự đi phòng bị. Đương nhiên, trước mắt mà nói, Viên Sóc tưởng tượng cũng không thể một lần là xong, nhưng sớm làm tốt một chút chuẩn bị đã có thể bắt đầu. Đây là tương lai Ngự Thú Tông, không, Ngự Linh Tông mở rộng tốt đẹp trên vọng, liền xem như một lòng nhớ phi thăng thân thần, cũng cảm thấy hắn tựa hồ không cần quá gấp, trước đem tông môn mở rộng một chút cơ sở cho đĩnh tốt, liền tính vô pháp tận mắt thấy tông môn tương lai huy hoàng, cũng giống vậy có thể chờ mong tương lai đại lượng khí vận phần hồi. Chiệp cứ chỗ cao nhất, mới là chế bá ưu thế lớn nhất. Bố trí tinh thần đại trận, ta chỗ này vừa vặn có một cái hoàn chỉnh trận pháp phiên bản, lấy tinh hạch làm trận cơ, thuộc tính khác nhau tinh lực tuần hoàn đồng thời luyện hóa cùng trải vượt thiên ngoại hỗn loạn chỉ lực. Tông môn đều đem tất cả truyền thừa cùng tồn kho khai phát cho hắn. Viên sóc tự nhiên cũng ném lý báo đạo, đem mình tại động thiên thu hoạch đưa tặng đi ra. Mình cùng tông môn hỗ trợ cùng có lợi. Bản này đó là tông môn tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Viên sóc tra xét tông môn tồn kho. Cảm giác tài nguyên cùng vật liệu kỳ thực rất nhiều, tựa hồ một mực tại chữ hàng, cá nhân hắn cảm thấy có tiền liền nên xuất ra giá trị ít một nửa tìm tới tư. Hình thành chính tuần hoàn. Với lại, bản giới tài nguyên không đủ, liền hướng ra phía ngoài khai thác. Chỉ cần có tinh thần khai thác, tông môn loại này tích lũy đại lượng tài nguyên cùng tu sĩ nhân lực tổ chức, rõ ràng có thể nắm giữ càng tốt hơn phát triển. Đương nhiên, Khai thác phương diện khả năng vẫn là có không nhỏ nguy cơ. Việc sóc phương diện này vẫn chưa từng gặp qua, cũng không có đối với phương diện này đưa ra bất kỳ đề nghị, chuẩn bị trở về đầu trại sau lại mở miệng. Với lại, hắn cho mình định vị là đưa ra linh cảm, nhưng cụ thể có thể áp dụng hay không, hắn hy vọng Trạch Tiễn bối cùng Khương sư huynh nghiêm túc xem kỹ một cái. Việc sóc thoảng tham dự một cái tông môn sự vụ, lưu lại Hạc Tiên để Trạch Tiễn bối huấn luyện, thân lại hắn linh hạt động tử, tương lai nhiệm vụ cũng không nhẹ. Mình lại lần nữa quay trở về quá viện phòng, trước tiên gặp người nhà, đem động thiên bên trong vị kia viết thống bên trên ra ra phòng ra, ném cho hắn trà. Việt Thanh Tiêu một mặt méo hoặc. Đây hay vậy? Lại đổi một chỗ càng lâu phương, nhìn trước mắt cái này cùng vợ hắn lớn lên rất tương tự nam tử, cái nào đó suy đoán phun lên trái tim. Lại nhìn kỹ đối phương tướng mạo cùng hình dáng. Tiêu Nhi, chúc cơ viên mãn hắn mặc dù không giống Kim Đan Nguyên Anh tư sĩ như thế đối với huyết thống liên hệ cảm ứng như vậy rõ ràng, nhưng cũng sát thực nắm giữ một loại nào đó huyết thống ở giữa cảm ứng, càng thân cận, càng mê liệt. Đặc biệt là, hắn nhi tử từ, từ nhỏ đã lớn lên đầy mắt. Gương mặt kia, sau khi lớn lên biến hóa cũng không phải quá lớn. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn hiện lên đem hắn từ cổ tu động phủ cứu ra vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia tựa hồ lớn lên cũng rất giống bọn hắn. Chẳng qua là lúc đó đối phương uy thế quá mạnh, hắn cũng không dám nhìn kỹ, chỉ quét đến một chút, sau đó liền đổi một chỗ. "Sóc Nhi, người kia là ai a?" Việt Thanh Tiêu vô pháp đem trước mắt gọi hắn Tiêu Nhi người, cùng hắn ký ức bên trong ai liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao hắn tra hình dạng thế nào hắn vẫn có chút ấn tượng. Rất anh tuấn. Chí ý không phải trước mắt cái này miệng đầy râu mép xấu đến rất có đặc sắc người có thể giả mạo. Việt Thanh Tiêu không nhìn đối phương, hỏi thăm Nhi tử. Viện Sóc trầm mặc bên dưới. Hắn tra ghét bỏ cảm xúc hắn cảm ứng được rất là rõ ràng, cho nên nhà bọn hắn là tổ truyền truyền thừa có thứ tự ghét bỏ cha ruột cha từ từ tiểu đại hiếu tử. Đây là cha ngươi." Viên Sóc sắc mặt không gợn sóng giới thiệu. Viên Thanh Tiêu trong nháy mắt cứng đờ. "Hắn cha? Thật ra, cha ta không có xấu như vậy a." Lời này vừa ra, Viên Sóc trầm mặc, Cang Lâu Phong cũng trầm mặc. Hắn vô ý thức sợ lên mình mặt, "A, không có sói đến, tất cả đều là lông." Hoàng Bét, một mình hắn bị kẹt quá lâu, đều quên quản lý tự thân. Trước đó thoát khốn một hồi lại bị nhốt, bởi vì vẫn như cũng là một thân một mình đợi tại một nơi nào đó, hắn cơ hồ đều coi là trước đó thoát khốn chỉ là ảo giác. Cho nên cũng không có nắm chặt thời gian quản lý hình dung, hắn cũng không nghĩ tới, sau khi ra ngoài liền gặp được mình tưởng nghiệm nhiều năm nhi tử. Nhi tử không nhận ra hắn, hắn cũng không có quá mức tức giận, dù sao hắn tại nhi tử nhỏ như vậy thời điểm liền rời đi. Tâm lý ôm lấy mảnh liệt tái nãy cảm xúc. "Tiêu Nhi, ngươi chờ một chút lát." Càng lâu Phương lập tức xoay người, trên ngón tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng nhận, nhanh chóng đem mình sợi râu trưởng mi đều cho nhanh chóng tu chỉnh một cái. Sau đó lại bóp một cái sạch sẽ chú thi triển ở trên người. Cả người mấy hơi ở rữa trở nên thanh thản sạch sẽ đứng lên, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao gầy. Mặt mày mang theo một cỗ trời sinh trầm ổn đại khí hiên tĩnh, viên sóc nhìn khá quen, tự hồ cùng hắn đại ca so sánh giống, khó trách đại ca lớn lên không giống cha nhưng không giống lắm nương. Nguyên lai là giống ra ra. "Tiêu Nhi, ta thật là người cha, ta là Càng Lâu Phương." Càng Lâu vừa mới mặt nghiêm mặt nhìn về phía nhi tử, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra chịu mến chờ mong thần sắc. Đây là hắn nhi tử, là hắn một thân một mình tỉ kiên trì trụ cột. Hắn hối hận năm đó thê tử qua đời không dám đối mặt nhi tử. Hắn hối hận nhiều năm như vậy không thể nhìn tận mắt nhi tử trưởng thành, lấy vợ sinh con, tu hành trưởng thành. Càng lâu Phương Húc mắt ẩm ướt đứng lên. Thật đúng là giống. Sóc Nhi, có gì có thể đo người thân quan hệ thuật pháp sao? Việt Thanh Tiêu không có lập tức liền tin, mặc dù đây người xác thực lớn lên giống hắn cha. Nhưng là, ba. Việt Thanh Tiêu trị vợ hắn một cái. Tô Nương Tử đã lấy lại tinh thần, nàng vung ngửa đập phu quân một bàn tay, tâm cực kỳ mệt mỏi. Nhi tử đều đem lời mang về, ngươi cho rằng nhi tử không có dò qua. Ngươi còn, thật xin lỗi công đà, ta tướng công hắn đầu hốc bị nước biển ngâm lâu, thỉnh thoảng có chút ít mà bệnh. Tô Nương Tử cố gắng thay phu quân Tô lại bổ. Viên Sóc nghe được mẹ hắn nói, trong lúc nhất thời càng hơi trầm xuống hơn lặng yên. Càng lâu Phương cũng cảm xúc thẽ dừng lại, kém chút không quá an khớp. Chương 450, thăng cấp linh mạch. Nhận thân mặc dù có chút ít khó khăn chắt chờ, nhưng cũng không có kéo quá lâu, rất nhanh liền viên mãn hoàn thành. Hai cha con tương đối hai mắt đẫm lệ. Cha, Tiểu Nhi, cha ngải những năm này đi nơi nào? Tiểu Nhi, ngươi những năm này trải qua thế nào? Có người khi dễ ngươi sao? Nói cho cha, cha cho ngươi xuất khí. Viên Sóc cùng mẹ ruột liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng vô ngữ. Tô Nương tự tại không yêu đương náo gì. Đầu óc vẫn lạ rất khôn khéo lại lý tính. Viên Sóc truyền niệm tình thân nương, đem khảm nạm tại một kiện ngọc bội thức cổ bảo bên trên thú đan đưa tặng mẹ ruột, để nàng tiếp thân mang theo. Có thể đưa đến tùy thời ở giữa hấp thu luyện hóa tầm bổ bản thân, còn có hộ thân mây loại tác dụng. Cùng loại mang theo cổ bảo hắn dự định giống luyện chế nhiều mấy cái. Trước mắt chỉ có 2 cái, một cái tiến hắn mẹ, còn lại một cái hắn giữ lại nghiên cứu. Nương, vậy ta đi trước, người tốt nhất tú hành. Tô Nương tự giật rõ ràng, bọn hắn một nhà càng phát ra an nhàn viên mãn cùng nhị tự tu hành trưởng thành có vô cùng trọng yếu quan hệ. Ân. Viên Sóc mấy câu về sau, Lưu lại cha ruột hai lỗ hổng hỏa thân gia gia ở chung. Hai cha con này thiếu tổn nhiều năm thân tỉnh, cần thời gian đển bổ. Chính hắn tác tâm cảnh vô cùng bình tĩnh, không hiểu biết hắn lại đền bổ thân duyên bên trên một chút xíu bạn giới nhân quả. Viên sóc để hắn cha nhận thân thì, đã an bài người đem đại ca hắn tam đệ tiếp đến. Vừa vặn, nhận thân kết thúc, hắn cha cùng gia gia rõ ràng không để ý tới bọn hắn. Viên sóc liền thuận tiện đem đại ca tam đệ mang đi, trở về mình nội phủ, ba huynh đệ hơn 1 năm không thấy trao đổi một trận, cho đại ca tam đệ chỉ điểm một hai. Viên sóc hiện tại pháp tắc đều lĩnh hội đến lục giai, thời gian tu hành cũng ngắn. Đối với nhị giai trúc cơ tâm đắc vô cùng rõ ràng, tự thân luyện khí cảnh giới cũng coi là miễn cưỡng đứng tại đặc thù nhị giai trúc cơ trạng thái, chỉ là hắn xây là tiên cơ. Cửu kiếp thành thiên, cửu kiếp xê tiên cơ. Hai huynh đệ bị hắn chỉ điểm một chút, tại chỗ khí cơ ba động liền muốn đột phá. Nguyện đều không nín được loại kia đột phá. Nhị đệ, ta muốn đột phá. Ca, ta cũng muốn đột phá. Hai người kích động vừa khẩn trương. Đừng nóng độ. Đột phá thôi, chuyện nhỏ. Viên Sóc bình tĩnh cho hai người bảy trận, cho tài nguyên cam đoan đột phá không bị bên ngoài linh khí nồng độ ảnh hưởng, đồng thời đem người dợi đến viêm kim phong đột phá. Hảo hảo đột phá. Nguyện anh trước tài nguyên bao no. Tu hành ba vị trí đầu tứ giai đoạn tài nguyên, đối với Viện Sóc đến nói một điểm số lẻ cũng cũng bằng. Bồi dưỡng người trong nhà cũng là hắn quy hoạch mục tiêu một trong. Bất quá, hắn lập tức liền muốn dẫn lôi tu hành. Đến lúc đó, nếu là không cẩn thận đem xung quanh linh phong linh khí đều cho rút đi, ảnh hưởng đến lão đại lão tam đột phá sẽ không tốt. Tựa hồ môi đem sự tình xử lý xong thành một kiện, cảm giác có một loại thoải mái hơn cảm giác. Viện Sóc tự lẩm bẩm. Đây để Viện Sóc không có quá tùy ý liền mở ra tu luyện. Mà là trước đem mình quá Việt Phong cẩn thận xử lý một lần, nên đưa ra ngoài người cùng thú toàn bộ đều đưa đến Viêm Kim Phong hoặc địa phương khác. Cẩn thận xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, cũng chính là đem người nhà toàn bộ đưa đến Viêm Kim Phong, đem tùy tùng mấy vị, Động Thiên bên trong tiểu động bọn cũng lấy ra báo cho tình huống, đem bọn hắn từng cái an trí tại tông môn bên trong. Chuẩn bị kỹ càng tặng cho tài nguyên từ mình Động Thiên thu hoạch bên trong lấy ra. Cũng theo đẳng cấp phân tốt, cảm thời lưu tại trách tiền bối chỗ. Cũng không phải là không có lý do tặng cho, mà là mang khích lệ ban thưởng tính tặng cho. Ngoại môn đệ tử danh mạch hắn hiện tại có thể tùy ý an bài, nội môn hắn không có cưỡng ép an bài. Có hắn tại, mọi người đã tại tông môn bên trong tự nhiên chiếm cứ ưu thế cực lớn, nội môn danh mạch nếu là tùy ý cho ra, liền phá hủy tông môn quý cũ. Hơn nữa nhìn tại hắn trên mặt, chỉ cần nhà hắn những người này đột phá đến chốc cơ, nhiều la nội môn trưởng lão muốn nhận bọn hắn làm đồ đệ. Hải tộc nhóm tất thu nhập động thiên bên trong, cái khắc linh thú trợ, ngoại trừ đã hóa hình bên ngoài, toàn diện thu nhập động thiên bên trong, tăng cường gọi dưỡng, để bọn chúng tùy thời có thể lấy bị truyền thống đi ra, thử đột phá dẫn tiểu thiên kiếp trình độ. Người nhà, bằng hữu cấp dưới, linh thú xung vật, đều an chỉ xong, có thể bắt đầu tu luyện. Viên Sóc nhìn trống rỗng quá vi phòng, trong lòng nổi lên một cỗ nhẹ nhõm cùng bình tĩnh, hắn đưa tay đem nhị giai viên mãn tùy thời đột phá cự kình lấy ra. Sư đệ trống đã. Người đây linh phong, không trước thăng cấp một cái linh mạch sao? Viên Sóc thu được Hương sư huynh nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng. Thời gian qua rồi đến, hắn đều quên cho mình linh phong thăng cấp. Về phần tài nguyên, tông môn tự nhiên toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, đạo tử cũng có thể đem đến ngự linh chủ phong đi lên, chỉ là trước đó trạch tiền bối nâng lên thì Viên Sóc mình tự tuyệt. Nếu như Hương sư huynh sau khi phi thăng, không có truyền nhân kế thừa, hắn đến cũng yên tâm thoải mái đem đến chủ phong. Nhưng bây giờ, Khương Sư Minh không phải còn không có phi thăng sao? Viện Sóc cũng không muốn lộ ra tướng ăn khó coi, hắn đối với Khương Sư Minh cùng Trạch Tiền Bối đều là có cảm kích cùng tôn kính. Mặc kệ hai vị này phải chăng mang theo mục đích tính đầu tư cùng thân cận, chí ít, hắn là thu hoạch lượng lớn tài nguyên. Nếu là không có hai vị này nhìn chúng cùng ủng hộ, hắn về việc tu hành, muốn đạt tới hiện tại thành tựu, dưới tình huống bình thường còn cần càng lâu thời gian. Viện Sóc thản nhiên tiếp nhận loại trợ giúp này, đương nhiên cũng vui vẻ tương lai tiến hành phản hồi. Loại mô thức này là để hắn thoải mái. Tông môn linh mạch tài cao nhất đạt đến thật dày. Đây là bản giới địa mạch linh mạch có khả năng đạt đến cấp bậc cao nhất, đồng thời cũng không thích hợp đại lượng tiêu hao linh khí tiến hành tu hành. Khương Thần thuận tiện đem tông môn địa mạch linh mạch tình huống giới thiệu cho Viện Sóc biết được. Trạch Lao đem đây thất giai trấn áp tại chúng ta tông môn, khiến cho không đến mức di động, thất giai linh mạch là chủ cán, có mấy đạo so sánh rõ ràng chi nhánh là lục giai linh mạch. Trong đó một đạo đó là trưởng môn chủ phong, còn lại mấy đạo hóa thành tông môn cấm địa. Cái này Viện Sóc nghe Trạch Tiền bối nói qua, tông môn cấm địa bên trong có một chút thái thượng trưởng lão tọa trấn, là tông môn tại bản giới gần với trưởng môn Khương sư huynh tối cường một đợt chiến lực. Trước mắt, muốn hay ngươi di chuyển một đạo lục giai chỉ mạch đối với tông môn linh mạch ảnh hưởng hơi lớn, cho nên, Trạch Lao cùng ta sau khi thương nghị quyết định, thay ngươi thăng cấp hỗn dưỡng một đạo lục giai linh mạch. Về sau, đợi ta sau khi phi thăng, ngươi liền có thể đưa ngươi linh mạch dung nhập chủ phong bên trong. Như thế, liền có thể thu hoạch được cả thất giai tầng thứ linh mạch tu hành. Viện Sóc nghe Khương sư huynh an bài thỏa khi, đương nhiên giật là đồng ý bất quá, đối với tam giai trở lên linh mạch, hắn vẫn là kiến thức không nhiều, chỉ tại truyền thừa trong tri thức gặp qua miêu tả cùng hình ảnh thôi. Nghe nói, tam giai trở lên linh mạch sẽ sinh ra linker. Mà linker là pháp tắc chỉ lực pha loãng Cao cấp hơn linh mạch nắm giữ linh cơ càng thêm nồng đậm, linh mạch bên trong còn có thể đản sinh một chút linh cơ ngưng kết linh vật. Những này linh vật, thậm chí có thể tích tụ ra một chút hạ phẩm kim đan. Đây là từ ngoại vật đột phá kim đan một trong thủ đoạn. Chương 451, gia tăng 10 lần tiểu thiên kiếp quá yếu. Thăng cấp hồn dưỡng linh mạch sẽ có linh cơ ba động. Nếu như ngộ tính cao tu sĩ một mực đứng ngoài quan sát lĩnh hội, tất nhiên sẽ có chỗ đến. Điểm này việc sóc vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn lần trước dung hợp mình quá việt phong linh mạch thì liền đã từng đột phá qua, kém chút liền ngưng tụ kim đan. Nếu không phải hắn tu luyện Lạp Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển kiếp công, hắn lúc ấy liền tự nhiên mà vậy đón ngộ lấy đột phá đồng thời ngưng tụ thượng phẩm kim đan. Lần này thăng cấp vẫn dưỡng linh mạch động tĩnh càng lớn, vẫn như cũng là hắn tự tay hành động. Khương sư huynh cùng trách tiền bối ở một bên chỉ điểm, đồng thời cung cấp đại lượng linh mạch vật tư, thuận tiện để hắn đem trọn cái tông môn địa mạch linh mạch phân bố tình huống thông qua trách tiền bối cảm ứng một lần. Toàn bộ ngự thú tông bên trong đều tại trách tiền bối một mực bao phủ xuống, từ trên trời đến dưới đất, từ linh khí đến pháp tắc. Đây để vietsóc đối với màn trời tỉnh trận kế hoạch, có một loại khác linh cảm. Màn chơi tình trận cũng là cần một cái hải tâm, cùng đem đây hải tâm giao cho hay thay đổi trên thân người, không bằng để trách tiền bối cực khổ lửa một điểm. Đương nhiên, đây là về sau sự tình, Viên Sóc chỉ tạm thời đi lại. Trước mắt, hắn đem lấy tu hành trưởng thành là nặng, linh mạch thăng cấp, trải vượt linh mạch. Ròng rã 3 ngày 3 đêm, Viên Sóc toàn thân tâm nhào vào thăng cấp linh mạch chuyện này bên trên. Mà trong 3 ngày này, đại ca hắn tăng đệ đều đột phá trúc cơ hoàn thành. Hai người lúc đầu căn cơ liền vững chắc, trước đó bọn hắn sư phụ chỉ là áp chế bọn hắn tự chủ đột phá dự định, để bọn hắn tiếp tục cấp tu vi đến ép không được mới thôi. Dạng này tự nhiên đột phá, không cần chúc cơ đan. Đối với căn cơ càng tốt hơn, thuận tiện, còn có thể đột phá thì đem hai người thể chất đặc thù gỡn dưỡng để bổ cường hóa một phen. Phương diện này, Viêm Sóc tự nhiên càng tin tưởng, cho nên đem hai người chuyển đến Viêm Kim Phong, bố trí trận pháp cung cấp hai người đột phá thì cũng đem phương diện này tài nguyên cho cung cấp. Tự nhiên đột phá, lại tài nguyên xung tốc. Cho nên, đột phá thời gian rất ngắn. Những người khác đột phá chúc cơ thời gian dài, là bởi vì đột phá trước thời gian chuẩn bị dài, cùng sau khi đột phá củng cố thời gian dài. Trên thực tế, chân chính dùng tại đột phá thì thời gian Đồng dạng cũng liền một ngày một, ban đêm khoảng, nhanh một chút một ngày nửa ngày thời gian thôi. Việt Đại Ca cùng Việt Tiểu Đệ trong vòng 3 ngày hoàn thành đột phá, cũng thuận tiện đem tự thân thể chất cường hóa một đoạn, tu vi cũng cố không cần tiếp tục bế quan liền đi ra. Vừa vặn, phong bên trong những người khác đều ở bên cạnh nhìn nơi xa linh mạch thăng cấp động tĩnh lớn. Tìm hiểu linh mạch thăng cấp thì linh khí, linh cơ, pháp tắc ba động. Việt Đại Ca Việt Tiểu Đệ lập tức cũng tới trước ngồi xếp bằng. Mọi người đều không có mở miệng nói chuyện. Chúc Cơ trở lên tu sĩ, đều đối với linh cơ ba động có chút cảm ứng, cho nên mới có thể nhờ vào đó lĩnh hội. Chúc Cơ trở xuống Luyện khí kỳ tu sĩ, cũng biết bởi vì linh khí nồng đậm mà có thể thuận tiện tu luyện một cái, cho nên cũng tại xung quanh ngồi xuống nhập định. Mà chút cơ trở lên, đặc biệt là tứ giai tầng thứ, đã đối với pháp tắc có chút nghiệm môn. Lục giai linh mạch thăng cấp, kích thích pháp tắc ba động không nhỏ, linh hâm cùng Viêm Linh, còn có một mục bị Viện Sốc Gan bài tại Viêm Kim Phong chăm sóc người nhà đại tiên hạ hạc thanh nhi, cũng bắt đầu đối với thiên địa pháp tắc tiến hành lĩnh hội. Đương nhiên, nội tính khác biệt tu hoạch khác biệt, còn có linh mạch thăng cấp thì dẫn động pháp tắc bất đồng, cũng đem dẫn đến lĩnh hội kết quả khác biệt. Trận này lĩnh hội pháp tắc kỳ ngộ hết thảy tiến hành 3 ngày. Viêm Kim Phong bên này đám người thu hoạch đều không ít. Về phần nội môn cái khác nội môn đám trưởng lão, cũng là tại cảm ứng. Được động tĩnh về sau, không xa không gần vậy ở quá việt phong xung quanh linh hội. Điểm này, vốn chính là tông môn một trong phúc lợi. Khương Thần cùng trạch tiền bối không có ngăn cản. Tự tay thăng cấp linh mạch viện xốc càng là không có ngăn cản. Tông môn trưởng lão, về sau đều là mình thủ hạ làm việc, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Lúc trước hắn cũng cân nhắc qua, như thế nào tiến hành cao khối lượng hiệu suất cao tu sĩ cấp cao bổ dưỡng, chỉ là trước mắt hắn luyện khí tu vi quá thấp phương diện này không tốt lắm nói chuyện. Không đợi, Tri Tạ Sách vợ bên trên, phải đâu, đều an bài lên. Tại viện Sóc xem ra, tông môn đó là trường cao đẳng, là xã hội, thượng giới, bồi dưỡng nhân tài, là chỉ định đơn vị, thượng giới tông môn, cung cấp tinh anh nhân tài, phi thăng giả. Trước mắt bồi dưỡng chế độ lực qua lòng lẹo, đến mục tiêu minh xác, còn phải định ra bồi dưỡng nhân tài chính xác chỉ tiêu. Thì như, bao nhiêu năm phi thăng mấy cái dạng này, chỉ có thể càng làm càng náo nhiệt, thành tích càng tốt, nhưng nơi này tông môn, đồng dạng làm lấy làm lấy liền thành tích giảm xuống. Chuyên nghiệp tố chất không đủ, phải nghĩ biện pháp để thăng. Viện Sóc liên quan tạm niệm cũng liền chợt lóe lên, theo linh mạch thăng cấp hoàn thành. Còn cần đại lượng thời gian luẩn giữa mới có thể đạt đến lục giai đỉnh phong. Trước mắt lục giai sơ linh mạch cũng đang thích hợp hắn tu luyện sử dụng. Hắn liền mượn trước mắt linh cảm, trận pháp không gian mở ra. Tự động tiên bên trong chuyển ra bao quát đại kình ở bên trong chín vị nhị giai đỉnh phong linh thú, ném cho đại kình một mai linh đan, để nó trong nháy mắt tiến vào bị động đột phá trạng thái. Rầm rầm rầm. Mây đen phi tốc ngưng tụ, tiểu thiên kiếp lần nữa sắp mở ra. Viên Sóc đứng ngoài quan sát lấy cái khác tám con linh hạt, cũng giống như bị cộng mình dẫn động, cũng một hạt ném đi một mai linh đan, trận pháp đem bọn hắn hoảng ngăn cách. Từng cái cũng liên tiếp dẫn động tiểu thiên kiếp. Viện xốc thay bọn hắn gánh chịu 800 thành lôi kiếp. Trước trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận kiếp lôi, cảm giác cùng xoa bóp giống như có chút nha, toàn thân đều tại chấn động, thế là nhân cơ hội rèn luyện thân thể. Tất cả đều là tam giai tiểu thiên kiếp, liền tính trọng điệp gấp 10 lần gấp 20 lần. Với hắn mà nói cũng quá yếu đi chút. Bất quá, trước đem hơn 800 con tiểu hạc nhóm toàn bộ xốc đến tam giai, suy nghĩ thêm dẫn gấp 10 lần tứ giai tiểu thiên kiếp sự tình a. Chương 452, thương trưởng môn Lu Cở Na O từ như a. Ngay tại viện xốc bắt đầu dẫn kiếp tu luyện thì, linh hội linh mạch thăng cấp 3 động tu sĩ từng cái từ từ ngừng lại. Có người trở về củng cố lĩnh hội đến tin tức, có người lại lưu lại cùng đồng môn giao tế. Viện đạo tử quá lợi hại. Đây trải vượt linh mạch cùng chơi giống như, không phải người ta như thế nào là đạo tử đâu. Đây cũng không đúng, trước kia đạo tử có thể không có lợi hại như vậy. Trước kia? Trước kia cũng có đạo tử sao? À, tựa như là có, bất quá nhiều thiếu niên trước việc, năm đó cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Đúng đúng. Trước kia là qua tử, hiện tại mới là chân đạo tử. Ta nghe nói, Viện đạo tử đi cái kia 6 tông, thế nhưng là hung hăng dương chúng ta Ngự thú tông uy danh, ta mới từ bên ngoài trở về. Các ngươi lạ không biết, cái kia thái độ đại biến dạng. Một chút vừa trở về không lâu đám trưởng lão nâng lên việc đạo tử, đều là cùng kính sùng kính cực kỳ. Trước kia chỉ là nghe nói việc đạo tử tồn tại, biết đối phương thiên phú cao, thực lực cường, giống như có thể lấy một địch nhiều, nhưng đây chỉ là tông môn bên trong tỉ thí, ai biết trình độ bao nhiêu ít. Nhưng là, nếu là tin tức tương quan là từ tông môn truyền ra ngoài đến đâu? Đồng thời, còn không chỉ có chỉ là tin tức. Bên ngoài một ít trưởng lão nhóm đều đã nhận ra, cái khác mấy đại tông môn bên ngoài hành tẩu đám trưởng lão đối bọn hắn một loại nào đó trên thái độ biến hóa. Càng khách khí, chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, không có trước kia nhằm vào cùng tính toán chỉ li. Trước kia, những tông môn khác đám trưởng lão đó là một lòng gây sự, một lòng dày vò, một chút xíu sự tình đều có thể cùng ngươi cái cỏ hơn nửa năm, động một chút thì là để trên tông môn tầng can thiệp. Mấy cái tông môn cùng một chỗ nhằm vào ngươi, dạng đó là một cái cùng ngươi không hợp nhau. Ngươi nói đại thu hận, cũng nói không lên, đó là việc nhỏ bên trên, đủ loại không thuận. Thật muốn mở lớn, tông môn chiến, lại không đến mức. Để cho người ta mỏi mệt mỏi. Cho nên, Lữ thú tông nguyện ý đi xử lý những tông môn này, đối ngoại sự vụ nội môn trưởng lão càng ngày càng ít. Sự tỉnh không lớn, nó cách tướng người a. Nhưng bây giờ, đối ngoại thương lượng một ít trưởng lão nhóm rõ ràng cảm thấy khác biệt. Tựa hồ đối phương tông môn người đều không muốn lãng phí thời gian, là đúng hay sai, mấy lần liền cho ngươi kéo rõ ràng, không còn lãng phí ngươi thời gian. Trong mơ hồ, tựa hồ còn mang theo điểm nhượng bộ nịnh nọt ý vị, tựa như là nói, ta nhượng bộ, trước kia sự tỉnh cứ tính như vậy. Loại này biến hóa lớn, Lự thú tông đám trưởng lão khẳng định là muốn hiểu rõ rõ ràng, nguyên nhân là cái gì. Một trận thăm dò sau phát hiện, tựa hồ, giống như có thể là nhà bọn hắn đạo tử quá hung tàn. Nhẽn nói không quá dạng đạo lý, lại cực độ bao che khuyết điểm, chỉ cần liên quan đến môn hạ phân tranh, đạo tử đi lên trước hết cho đối phương một kế thiên lôi để cho người ta trở về nằm xuống bình tĩnh suy nghĩ một cái đúng sai. Chủ đánh đó là một cái, bỏ ra sự thật không nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có sai sao? Đều tốt cho ta tỉnh lại tỉnh lại. Chúng trưởng lão, thật giả? Làm sao bọn hắn quen biết việc đạo tử không giống như là cùng là một người? Lự thú tông nội môn đám trưởng lão đối với việc sóc lúc đầu ấn tượng, là Tử Viêm Ninh thay hắn rộng là chủ bá. Đại khái đó là, một cái tính tính tốt thiên phú cao tuổi trẻ lại có hay không nghèo tương lai luyện đan đại sư. Tương lai tông sư luyện đan cùng đan phương phong chủ, thiền tâm thu dưỡng gần ngàn chỉ linh hạt. Lại về sau, đó là trận đạo tông sư, luyện khí đại sư, luyện đan đại sư, tông môn đạo tử. Ngoài ra còn có trưởng môn sư đệ, thượng giới hàng lâm tiên nhân chuyển thế cái gì. Những nội dung này đều là loại bỏ nghe xong liền hư giả bộ phận. Đi qua rất nhiều người chứng thực tin tức. Nhưng là, những tin tức này bên trong, trên cơ bản đều để viện sóc cho người ta một loại, hắn là một cái thiên phú cao, tâm địa thiện lương, am hiểu mấy loại tu hành phụ trợ kỹ nghệ kỹ thuật đại lão một dạng tồn tại. Dạng này người, đồng dạng cho người ta cảm giác đó là công kích tính cũng cường. Kết quả, những tông môn khác lại nói việc đạo tử hung tàn không nói đạo lý cực độ bao che khuyết điểm. Sơ nghe thì, mọi người rất phẫn nộ. Như vậy bố trí bản thân đạo tử, vẫn là nói bữa loạn tạo, quá phận. Nhưng là, trước đó đi những tông môn khác một nhóm, cũng không chỉ có việc sóc việc đạo tử, còn có cái khác hơn 10 vị tông môn chân truyền, dự bị chân truyền, hạch tâm đệ tử chờ. Những người này, trên cơ bản đều là các trưởng lão đệ tử, hoặc là đều có thể kéo tới thượng quan hệ. Thông qua những người này, sắp nhận gộp giải tại Thiên Cực Tông cùng những tông môn khác phát sinh sự tình sau. Chúng trưởng lão trầm mặc, nguyên lai thật không phải nói bữa Nguyên lai nhà chúng ta đạo tử lợi hại như vậy. Hóa thần thái thượng cũng cho nói bộ liền bộ, bộ còn để cho người ta không dám phản kháng, còn đi còn lại tông môn giễu võ dương ai bắt chẹt đe dọa một lần. Thật quá bá khí. Đây chính là chúng ta đạo tử. Tương lai trưởng môn, một người liền có thể trấn áp cái khác toàn bộ tông môn tuyệt thế thiên kiêu, cường giả tuyệt thế. Kích động, dúi dậy. Đúng, Khương trưởng môn lúc nào từ nhiệm a? Chương 453, Mang Nhi tự đi dập đầu bái tạm vị tiền bối này. Khương trưởng môn bản thân cũng rất muốn từ nhiệm. Hắn nhìn việc sóc dẫn lôi tu luyện, trông chất tiểu thiên kiếp một điểm phòng ngự đều không cần. Đơn giản lấy thân tiếp nhận, ngay tại Thiên Lôi bên dưới nuốt vào cái khác tài nguyên bắt đầu luyện hóa tu luyện. Sư đệ hắn có phải hay không lại quên, hắn mục đích là để tăng lực khí, không phải luyện thể a. Trạch Tiên Bối cũng một mực đang chăm chú, chủ yếu là phòng bị thiên đạo gây sự. Nghe vậy, Trạch Tiên Bối thay Viện Sóc giải thích nói, hắn hiện tại luyện khí chỉ cần luyện hóa kiếp khí, kiếp khí phải do Thiên Lôi tán loạn sau chuyển hóa đi ra. Sóc Nhi từ trước đến nay không thích lãng phí thời gian, thuận tiện liền luyện thể. Dù sao cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đang nói, hai người nhìn thấy Viện Sóc lại tu luyện một cái lôi pháp. Tốt, một công ba việc. Sau đó Không đợi đây một đợt tiếp lôi tiêu tán, lại bắt đầu mới một vòng. Viện Xóc động thiên bên trong nhị giai đỉnh phong tiểu linh hạt rất nhiều. Trước đó lưu tại quá viện phong tiểu linh hạt càng nhiều. Hắn lại tài nguyên phong phú. Đặc biệt là 1 2 3 giai tài nguyên, hắn động thiên bên trong cũng có thể lại lượng sản xuất, có trận pháp cùng nhân công, lại thêm hắn trải vượt sau tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Còn có trước kia chữ hàng tài nguyên, thông môn cùng trạch tiền bối, khương sư huynh cung cấp tài nguyên. Đều đầy đủ hắn đem mình mấy trăm con tiểu linh hạt nhóm, toàn bộ bổ dưỡng đến nhị giai, nhị giai trung hậu kỳ, thoáng thiên phú tốt điểm toàn bộ nhị giai đỉnh phong. Đối với linh tu đến nói, tài nguyên luyện hóa sau để thăng đứng lên nhanh chóng, chỉ cần có thể tiêu hóa, có thể luyện hóa. Mà phương diện này, viện xóc cũng có ưu thế cực lớn. Hắn đã sớm căn cứ hạc tiên hạc trận của mình, tinh trận dung nhập, để hạc tiên những này tiểu linh hạc nhỏ có thể cộng minh luyện hóa nuốt linh đan. Tu hành trưởng thành bên trên, tài nguyên là mấu chốt, luyện hóa cũng là. Trừ cái đó ra, đó là huyết mạch hạn mức cao nhất ảnh hưởng tới. Tu sĩ hạn mức cao nhất một là tâm tính, hai là thiên phú, ba là khí vận, đương nhiên tài nguyên cùng công pháp, những này cũng là ảnh hưởng trưởng thành yếu tố mấu chốt. Nhưng tóm lại là linh thú trưởng thành điểm mấu chốt đơn giản hơn một chút, việc sóc cung cấp đứng lên cũng càng dễ dàng. Ngay tại việc sóc tiếp tục dẫn tiếp tu luyện thì, cái kia vị vừa bị tìm trở về thân gia gia cảng Lâu Phương, cũng tiêu hóa xong linh hội linh mạch linh cơ, đột nhiên sinh ra đột phá cảm ứng. Không tốt, ta muốn đột phá. Càng Lâu Phương trước đó cùng thân nhi tử nhận nhau, lẫn nhau tố những năm này kinh lịch, mới vừa tâm cảnh chập trùng sau bình tĩnh trở lại, liền gặp được linh mạch thăng cấp kỳ ngộ. Hắn là vị so sánh tiêu chuẩn tu sĩ, gặp gỡ loại này có thể tìm hiểu kinh ngộ, thấy không có người ngăn cản, đương nhiên lập tức liền chủ động nhập định linh hội đi. Kỳ ngộ biến mất hắn cũng kịp thời củng cố tiêu hóa. Tiêu hóa xong, đột phá cơ duyên cũng tới. Là kinh hỉ. Nhưng là, nếu như bên người còn có hai vị tứ giai hậu kỳ, mới vừa đột phá đến tứ giai đỉnh phong đại lão, liền từ kinh hỉ biến thành hoảng sợ. Càng lâu Vương cũng không biết sắt vách tại độ kiếp. Hắn chỉ là một cảm ứng được mình lập tức muốn đột phá, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên trời kiếp vân mật đến thiên lôi lấp loé, hắn trong cảm giác một đạo đều không tiếp nội dị. Doa đến cho là mình tao ngộ xấu nhất tình huống. Thiên kiếp trùng chất. Song đời. Vừa mới cùng nhi tử nhận nhau. Vừa mới biết nhi tử cùng con dâu đều bái nhập Trung Châu siêu cấp đại tông môn Ngự Thú Tông. Vừa mới biết nhi tử còn trở thành nguyên anh đại lão thân truyền đại đệ tử. Hắn còn có cái khác rất nhiều chuyện không có thể giải. Hắn còn không có cùng hắn tôn nhị nhóm hào hào ở chung, cũng liền cùng nhi tử nhận nhau thì gặp mặt một lần, nói cũng không kịp nói vài lời. Hắn thật không muốn chết a. Trong lúc nhất thời, Cáng Lâu vương giác được bản thân cái này nhân sinh đơn giản quá khổ cực, mỗi lần đều lên lên xuống xuống, buồn vui giao nhau. Liên tính lấy hắn nhiều năm rèn luyện đi ra cường đại tâm tính. Giờ khắc này, hắn cũng thật có hồ tuyệt vọng. Cha, ngươi đừng ngồi. Tiêu Nhi Cả ngươi mau rời đi. Không đúng, là ta phải rời đi. Ta Thiên tiếp tại khóa chặt ta, làm sao bây giờ? Càng lâu mới là thật gấp. Xem xét bên người con trai con dâu đều tại. Hắn có cẳng đi một cái phương hướng đột lên mấy chục bước, phát hiện khắp nơi đều hài kiếp vân phạm vi bên trong, hắn căn bản không biết chạy trốn nơi đâu mới tốt. Không. Đừng nóng độ. Ngươi đi, ngươi bây giờ chéo phía bên trái hướng phi đi. Càng lâu phương trong thai thu được nhắc nhở. Hắn cũng không lo được đi xem là ai đang nhắc nhở hắn, trong nháy mắt vòng qua đầu, hướng trước đó chéo phía bên trái hướng phi tới, càng bay, áp lực càng lớn. Cả người không bay được tuống xuống mặt rơi đi, trước mắt một trận lôi đình lập loé, hắn coi là hắn phải chết. Sau một khắc, hắn phát hiện mình bị xê dịch đến một chỗ đỉnh núi, xung quanh vẫn như cũ tiếng sấm rền rĩ, nhưng rơi xuống trên người hắn lôi đình điện quang lại chỉ là để hắn hơi cay hơi đau. Mau chóng đứng đứng, môn này công pháp luyện thể ngươi thử một chút có thể hay không tu luyện. Trong hai đạo thanh âm này lựa quân hai. Không đợi càng lâu phương đi hồi ức, liền truyền đến một chút công pháp tin tức, hắn cố gắng ký ức. Loại này có thể tại thiên kiếp hạ tướng hắn truyền tống Nazi đại lão. Hắn chỉ có thể nghe theo phục tùng. Nửa điểm khi đau đầu ý nghĩ đều không có. Hú hô Đối phương để hắn cách xa con trai con râu chỗ vị trí, dù sao cũng là con trai con râu của hắn ân nhân cũ mạng. Đã giúp hắn, lại hại hắn khả năng liền tương đối nhỏ. Cho nên, càng lâu phương trực tiếp liền theo truyền vào trong thai công pháp bắt đầu tu luyện, đây là một môn lấy lôi đình luyện thể công pháp, tại trước mắt hoàn cảnh bên dưới tu hành cực kỳ thông thuận. Đồng thời, hắn tiểu thiên tiếp vi lực cũng so với hắn tưởng tượng thấp quá nhiều. Mỗi lần đều vừa vặn đạt đến hắn tiếp nhận cực hạn, còn thấy hắn tối thể, quá mạnh. Hắn là chỉ vị kia khống chế trận pháp, thay hắn ngăn lại hơn nửa ngày lôi còn trợ hắn tối thể tiền mỗi. Cáng Lâu phương đối với độ tiểu kiếp đột phá lòng tin mười phần, cũng cảm kích và phần. Quay đầu, hắn nhất định phải mang nhi tử đi dập đầu bái tại vị tiền bối này. Chương 454, số lượng có thể gây nên chập biến. Xem ra, hợp lý lợi dụng nhiều người hơn lực tài nguyên mới là tu hành chính đạo lý. Khi Viêm Kim Phong rắc được Viêm Kim Phong bên trên có người sinh ra đột phá dẫn tiếp ba động thì, lập tức liền khóa chặt đối phương, thông qua đối với trận pháp cùng không gian khống chế đem người chuyển đến quá việt phong. Tiểu Thiên kiếp chồng chất uy lực tăng cường. Hắn cũng đã nhận ra một điểm nhỏ vấn đề, đó là Viêm Kim Phong cùng hắn quá việt phong giữa, vị trí quá gần. Trong tình huống bình thường, hai tòa linh phong giữa, đột phá tam giai tiểu thiên kiếp căn bản không có khả năng lẫn nhau sinh ra liên hệ. Nhưng là, đi qua hắn căn tiếp sau, hiện tại quá việt phong tiểu thiên kiếp căn bản cũng không phải là tình huống bình thường, mà là uy lực đạt đến đột phá tứ giai tiểu thiên kiếp tầng thứ, còn hơi cao một chút, nhưng chưa đạt đến đột phá ngũ giai trọng chất tiểu thiên kiếp tầng thứ. Nói cách khác, 100 dặm thẳng tắc khoảng cách, quá gần. Viên Sóc thậm chí cảm ứng được Ninh sư phụ cùng Viêm linh sư thúc đều mơ hồ nhận lấy một điểm kiếp vận ảnh hưởng, may mắn bọn hắn kịp thời đem linh phong đại trận mở ra. Đó là hắn tự tay sửa trước qua, cách ngũ giai chỉ thiếu chút nữa đại trận sử dụng tỉnh trận nguyên lý, tại ngăn cách khí cơ bên trên hiệu quả vượt qua đồng dạng cùng giai trận pháp, cho nên mới kịp thời đem kiếp vân ảnh hưởng ép xuống. Có lẽ lần sau có thể mang hai vị trưởng lão cùng một chỗ đột tiếp. Đột phá ngũ giai tiểu thiên kiếp, ta còn chưa có thử qua, lần sau không trọng chất thì thử lại. Trước mắt Viện Sóc dẫn lôi tu luyện đều là đột phá tam giai tiểu kiếp. Đột phá tứ giai, hắn cũng thử qua. Áp lực hơi lớn, cần các phương diện toàn lực hành động mới có thể chính xác khống chế. Bất quá, ta hiện tại cùng trước đó cũng có một chút khác biệt, sức thừa nhận mạnh hơn, có lẽ đến nhanh thêm một chút loại tu luyện này mô thức. Viên Sóc vốn là cẩn thận lắm chủ, duy trì an toàn nhất độ tiểu thiên tiếp trồng chất trạng thái, cơ hội vô hại tu hành luyện thể. Nhưng hắn lại nghĩ lại, hắn đều có thể mang tiểu linh hạc nhóm nổ thiên đạo lông dê, vì cái gì không thể mang theo tông môn bên trong đệ tử cùng đám trưởng lão cùng một chỗ độ? Bất quá, hắn dù sao chỉ là nói tử, không phải trưởng môn. Viên Sóc dự định lần này xuất quan hỏi một chút trách tiền bối bọn hắn, một bên suy nghĩ một bên tu hành. Trong mấy mắt, càng lâu phương độ tiếp hoàn thành, thu được thiên tiếp phản hồi chỉ lực, Viên Sóc liền đem người đưa đến động thiên bên trong cùng củng cố cùng tu luyện đi. Lưu lại một câu, cực kỳ tu luyện nhanh chóng đột phá tứ giai. Viện Sóc cảm giác, hắn cũng chờ mong hắn cha sớm ngày tấn thăng nguyên anh, không đúng hạn đợi vị này vừa tìm trở về người thân gia gia sớm một chút tấn thăng. Vị này về việc tu hành, thật biết bất kỳ ngộ. Nhìn qua người cũng cũng không tệ lắm, trên tu hành cũng rất có chủ. Động tính, nộ tính cũng không kém. Những tình huống này, Viện Sóc thông qua đối phương dẫn tới tiểu thiên kiếp cường độ liền có thể đánh giá ra 7, 8 phần đến. Nếu là lấy tiểu linh học nhóm tiểu thiên kiếp làm tiêu chuẩn một, vậy hắn vị này thân gia gia tiểu thiên kiếp cường độ tác đạt đến 6 trình độ, dưới tình huống bình thường là tiểu linh học nhóm gấp 6 lần thiên kiếp trình độ. Mà trước đó Đại Kình cũng mới tiểu linh hạc gấp năm lần. Đại Kình bị hắn hải vực tầm bổ về sau, huyết mạch tiềm lực tăng lên một đoạn, có tam giai chi tứ, tứ giai tiềm lực cũng có ngàn phần chi năm vạng. Mà tiểu linh hạc nhỏ, trời sinh huyết mạch tiềm lực cũng không tệ. Liên tính đản sinh sau có điểm thiếu linh vật tầm bổ, tại khế dược viện sóc sau cũng bị bổ sung đến. Cũng là toàn bộ đều có so sánh ổn định tam giai chi tứ, tứ giai tiềm lực hơi có chênh lệch, tốt so Đại Kình mạnh hơn, kém so Đại Kình kém một chút trạng thái. Nhưng liên tính như thế, tiểu linh hạc cùng Đại Kình ở giữa tại độ kiếp bên trên chênh lệch cũng là rất rõ ràng. Bởi vì Đại Kình thể số lượng nhiều, mà sinh vật thể tích lớn, năng lượng tích lũy đến thì càng nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, căn cơ liền càng thâm hậu, cũng liền càng khó lấy đột phá tấn thăng, chí ít nhớ tấn thăng chỗ hoa thời gian cùng tài nguyên đều xa xa lớn hơn cái khắc của dai. Đương nhiên, hiện tại trọng điểm không phải đại kinh tiềm lực, mà là cái kia vị gia gia tiềm lực. Căn cơ đều rất mạnh. Lấy Viện Sóc hiện tại nhân lực, nhìn ra được đối phương là luyện hóa hấp thu qua mọi chút cao khối lượng linh vật, với lại tu vi rất là vững chắc thâm hậu ổn định. Chúc cơ căn cơ đánh thật hay, đằng sau tấn cấp thì càng dễ dàng. Viện Sóc trong lòng suy nghĩ lấy bồi dưỡng kế hoạch cũng bắt đầu từng bước một để cao độ tiểu thiên tiếp tiểu linh hạc nhóm số lượng, cuối cùng kẹt tại 20 con tiểu linh hạc nhón cùng một chỗ độ tiểu thiên tiếp bên trên. Như vậy độ kiếp uy lực trồng chất sau, đã không còn là tứ giai tầng thứ uy lực, mà là chân chính đạt đến ngũ giai. Quả nhiên, số lượng có thể gây nên chất biến, may mắn ta trước đó không có tùy tiện tăng lớn quá nhiều độ kiếp hạ số lượng, vẻn vẹn 20 con liền chất biến. Đây nhất định là có thiên đạo tại phía sau màn thao tác, nhưng cũng nhìn ra được, đối phương thao tác cũng là có hạn mức cao nhất. Cần nhất định cơ sở tiền đề, mới có thể cho ngươi làm chút chuyện, tựa như là hắn ban đầu tao ngộ thiên phạt kỳ cũng là có hỗn độn thánh thể thức tỉnh dẫn phát, nhưng chỉ cần hắn không cần thái cực tu luyện hỗn độn luyện thể, vẹn vẹn sử dụng tông môn công pháp luyện thể, liên tính luyện thể một mực trưởng thành, cũng không có xuất hiện cái gì thiên phạt hoặc ngoài ý muốn. Viên sốc đối thiên đạo có thể thi triển phạm vi, lại có nhất định lý giải, hắn cũng đang không ngừng thăm dò, đồng thời còn tại rèn luyện tự thân thân thể đối thiên lôi sức thừa nhận. Chỉ chớp mắt, hắn liền tiến hành 20 vòng dẫn lôi tu hành. Bảng bên trên, lục tiếp xong, ba chữ đã thẻ một lượng luân. Xem ra, trước mắt ngũ giai cường độ tiểu thiên tiếp tiếp lực, vô pháp kích thích đến mở ra thứ bảy kiếp tình trạng, viên sốc bất đắc dĩ bên trong ngừng lại trên 455, hai vị này rõ ràng đối với hắn đã có lòng kính. Tiểu Thiên tiếp tiếp khí không đủ, có thể đột phá tiểu linh hạt số lượng cũng không đủ. Việc sóc dừng lại dẫn lôi tu luyện, củng cố một hồi. Đợi đến khiếp vân triệt để tảng đi, hắn mới dọn dẹp hiện trường, đem độ kiếp sau khi biến hóa tiểu linh hạt nhõm truyền tống đi ra, còn có cái kia vị một mực tại bắt gấp thời gian củng cố rèn luyện sau khi đột phá tu vi thân ra ra. Tiền bối, càng lâu phương còn không có thấy rõ ràng trước mắt tình huống, trước hết cung kính kêu một tiếng. Đừng gọi ta tiền bối. Viên sóc khỏe miệng ngươi quất, hắn cùng cái này huyết thống bên trên ra ra tuyệt không quen, để hắn trực tiếp mở miệng gọi ra ra vẫn có chút tiêu không được, chỉ có thể trước ngăn cản đối phương lung tung xưng hô. Liên tính cùng vị này thân ra ra tuyệt không quen, hắn cũng không có chiếm đối phương tiện nghi ý nghĩ. Cùng hắn tra giữa đó là hai việc khác nhau, xem như có nhân quả nhân tố á viện sóc hiện tại đang cố gắng lý giải nhân quả. Những này siêu giai pháp tắc, hoặc là nói quy tắc chỉ đạo, sớm một chút có chút ấn tượng không phải chuyện xấu, cũng có thể tránh cho tuyệt không hiểu mà ảnh hưởng tương lai. Viên sóc như có điều suy nghĩ, trước đem người đưa đến viêm kim phòng. Lúc đầu nhìn thấy thân ra ra thị Hắn tự thực liền có một loại kỳ dị cảm giác. Đối phương cùng hắn giữa liên hệ như có như không đồng dạng, loại này vô hình liên hệ, hắn cảm thấy mình nếu như nguyện ý, thậm chí có thể chặt đứt. Nhưng là, theo hắn đem người chữa vào động tiên, để hắn tra nhật thân, còn có vừa rồi độ kiếp cùng lại một lần động tiên chữa người hành vi. Giữa hai người vô hình liên hệ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, vẫn như cũng là hắn chặt đứt tầng thứ. Đây là nhân quả vẫn là khí vận liên hệ. Viên Sóc nhất thời cũng chưa không rõ ràng, vừa vặn chuẩn bị lại quan sát quan sát. Trước mắt hắn cũng không phải là quá lo lắng giữa hai người liên hệ làm sâu sắc về sau. Loại kia vô hình liên hệ dạy đặc đến hắn chặt đứt không được tình trạng. Bởi vì, hắn nhớ ký một cái so sánh thú vị biến hóa. Hắn cùng đối phương giữa liên hệ, chói càng chặt tựa hồ là đối phương. Nếu như đem giữa hai người vô hình liên hệ hóa thành hữu hình chi dây, như vậy, đường dây này tất nhiên là phẩm chất rất rõ ràng. Thu cái kia một đầu bọ tại trên người đối phương, mà mảnh đây một đầu mới tại hắn nơi này. Cho nên, hắn có thể rất dễ dàng chặt đứt. Viện Sóc đi trước nhìn lướt qua lấy trận pháp hấp chế mình đột phá xúc động Ninh trưởng lão hai vị, tại hắn không có tiếp tục dẫn tiếp sau bọn hắn đã bình phục xuống tới. Viện Sóc như có điều suy nghĩ gật đầu. Trước hiện thân hiện ra cùng xa xa chú ý các tông môn trưởng lão thông lệ Hàn Nguyên ngoại câu. Sau đó gọi bên trên Khương sư huynh, cùng một chỗ quay trở về truyền thừa điện. Đương nhiên, trước khi đi trước đem bản thân những cái kêu hóa hình là đồng tử đại lượng linh hạt các đồng tử tự động thiên truyện ra một bộ phận, bắt đầu mượn quá việc phong trước mắt linh khí nồng nặc tập bổ trưởng thành. Truyền thừa điện bên trong, viện sóc đem hắn ý nghĩ báo cho Khương sư huynh cùng Trạch Tiên Bối. Khương sư huynh nghe cả người đều có chút chíl lặng. Tiểu tử này, còn chưa lên vị đâu. Liên lần lượt xuất ra đối với toàn bộ tông môn đều hữu ý có thể để thằng tông môn tu sĩ thực lực thủ đoạn, đều khiến hắn cảm giác mình giống như là bị thúc dục. Nếu không, ngươi mau chóng tự vị." Khương Thần mở miệng nói. Trạch Tiên Bối mặc dù cũng rất tâm động, nhưng hắn vẫn là cân nhắc đến viện sóc ý nghĩ. Thời gian này an bài, liền tự việc tiểu tử tự làm quyết định a. Viện sóc, ta mới 15 tuổi. Tuổi mụ 16. Cốt Linh bên trên đo, làm gì cũng chỉ có 15, cách 16 còn kém một đoạn a. Viện sóc nghe được Trạch Tiên Bối nói để tự làm quyết định, đương nhiên không có khả năng biểu hiện được mình phi thường khát vọng thượng vị đồng dạng. Miễn cho thời khắc sống còn gây nên hai vị mặt trái ấn tượng. Với lại Hắn cũng là thật nhớ chờ một chút. Tốt xấu, ba vòng nào đó một hạng đạt đến thất giai cấp độ này a. Nếu như chuyện kiếp số lần tiến vào thất kiếp hoặc thất kiếp hoàn thành, việc sóc khả năng liền sẽ không như vậy kiên định cử tuyệt. Ai? Còn phải hẩm. Khương Thần chân tâm thật ý nói, Trạch Tiên Bối cũng đi theo thở dài. Còn tốt thời gian nháy mắt mấy cái liền đi qua, ngay tại lúc này lão phu không thể ngủ, tốt xấu phải đợi đến tông môn khí vận ra thế. Đây đủ an ổn sau mới có thể vào ngủ. Viên Sóc nghe đến đó, tâm lý một tịch. Trạch Tiên Bối đây là ý gì? Chờ hắn thượng vị về sau, Trạch Tiên Bối cũng muốn chạy trốn. A Không phải, tựa hồ là ngủ say, tựa như trước đó đờ đẫn dạng, chỉ để lại một điểm không, có linh trí phân thần xử lý tông môn một chút xin giám tra hỏi để sao. Nghe đứng lên hắn giống như có thể một người lập đoán. Nhưng là, cái này cũng đại biểu hắn không có người có thể giúp một tay. Nếu như việc xóc là tất quyển, tương lai tiềm lực cùng kỳ vọng mục tiêu không cao, hắn khả năng đối với kết cục này sẽ rất hài lòng. Nhưng hắn rõ ràng biết được một sự kiện. Hắn tương lai hạn mức cao nhất, quyết định bởi với hắn chăm chỉ cùng cố gắng, còn có thời gian. Nếu để cho tông môn sự vụ chiếm cứ quá nhiều thời gian, Tông môn tài nguyên đối với hắn trợ giúp lại không đủ để triệt tiêu hắn tiêu hao bộ phận này thời gian, vậy hắn khi trưởng môn chẳng phải thành hại lớn hơn lợi. Không được. Viện Sóc liền tính nhớ báo ân, cũng không có ý định lấy chính mình tiền đồ đi báo. Sự tinh gì với hắn mà nói mới là mấu chốt nhất. Hắn một mực tâm lý năm chắc, cá nhân trưởng thành trọng yếu nhất, tông môn chỉ là trợ lực, chỉ là hỗ trợ, mà không phải trái lại ảnh hưởng đến hắn tự thân tốc độ phát triển. Báo ân lại không quy định nhất định phải tổn hại mình lợi người a sư huynh. Trách tiếng uối. Đã các ngươi đều hy vọng ta mau chóng, vậy ta liền không lãng phí thời gian. Viện Sóc trong đầu nhanh chóng vật chuyện. Ngươi nguyện ý khi trưởng môn. Ta hiện tại khi trưởng môn cũng vô pháp phục chúng đi, ta không phải chỉ tông môn bên trong những trưởng lão này, cho nên ta dự định theo vừa rồi ta nói kế hoạch tiếp lại để thằng một đoạn. Như thế nào? Lại tiếp tục dẫn tiếp. Đúng. Viên Sóc phán đoán, hắn hiện tại tiếp khí không đủ mở ra thứ bảy kiếp, sợ là cùng kiếp lôi tầng thứ có quan hệ. Đương nhiên, hắn cũng không dám hiện tại liền đi tiếp xúc thất giai tầng thứ kiếp lôi. Hắn phán đoán, theo hắn bảng tăng độ thuần thục một loại não đó quán tính phán đoán, tựa hồ thấp hơn một đại giai lớp năng lượng lần, hắn là có thể tự động chuyển hóa làm thích hợp bản thân năng lượng. Đây tự kỹ nghệ độ thuần tục, thấp một đại giai thành phẩm đồng dạng có thể sinh ra độ thuần tục, nhưng vượt qua dòng rã một đại giai sau, liền không thể. Đã từng tu luyện thái cực thì cũng là như thế. Mặt khác, hắn phát ra được, chỉ cần hắn thành công chuyển tiếp, cũng liền không còn cần quy định tầng thứ kiếp lực, liền tính thấp hơn hai đại giai cũng giống vậy hữu dụng. Dạng này để thăng chậm là chậm một chút, nhưng góc gió thành báo cũng an toàn. Nói một cách khác, đó là hắn phỏng đoán mình bây giờ chỉ cần có đạt đến lục giai tầng thứ kiếp lôi, liền có cực lớn khả năng mở ra lần thứ 7 chuyện kiếp tu luyện. Đồng thời Hắn cùng người khác cùng một chỗ độ kiếp cũng là sẽ để cho kiếp lôi chồng chất sao uy lực bảo tăng, cho nên hắn cũng không cần cùng đột phá lục giai tu sĩ cùng một chỗ, mà là có thể thử một chút đột phá ngũ giai. Vừa vặn, linh trưởng lão bọn hắn ngay tại đột phá vùng ven. Viện Sóc đem hắn suy đoán nói ra, đây là đối với tông môn đều có lợi sự tình. Khương Thần cùng Trạch Tiễn Bối đối với cái này cũng biểu thị đồng ý thảo luận xong. Viện Sóc liền rất có hành động biểu thị lập tức mở làm. Khương Thần một mặt phức tạp. Đối với Trạch Tiễn Bối nói, sư lệ mặc kệ là đối với tông môn công tâm vẫn là tu hành tâm tính bên trên, đều hơn ta xa. Trạch Tiễn Bối nhưng là cười nhạt một tiếng. Ngươi mới biết được sao? Viên Sóc nghe được rất là đỏ mặt, đối mặt hai vị này, hắn mặc dù nhớ làm tốt quan hệ, nhưng cũng không muốn hai người hiểu lầm hắn sâu như vậy. Chỉ là cố gắng giải thích nói, ta chỉ là muốn nắm chặt một ít thời gian. Khương Thần cảm động cực kỳ, ta liền biết, sư đệ là vì để ta sớm ngày đạt thành phi thang nguyện vọng đúng không? Trạch Tiên Bối đánh ghế Khương Thần, Sóc Nhi là vì lão phu có thể sớm ngày tĩnh dưỡng mới như lúc này đang cố gắng. Tiểu tử ngươi mới xuất hiện mấy ngày a? Viên Sóc, được rồi, không giải thích. Hai vị này rõ ràng đối với hắn đã có lòng kính. Khục, cái kia sư huynh, Trạch Tiên Bối ta đi trước thử một chút ta phỏng đoán, mà các làm phiền trách tiền bối thông kê một cái tông môn kẹt tại đột phá bình cảnh tam giai trở lên tu sĩ cùng linh thú các đệ tử. Tông môn bên ngoài cũng muốn xin nhờ sư huynh đi thống kê còn có tiếng người. Chương 456, tứ tượng tinh trấn vị. Kẹt tại bình cảnh bên trong tu sĩ, khẳng định là khưu yếu. Đặc biệt là đứng tại thọ nguyên hạn mức cao nhất phạm vi bên trong lão đám tu sĩ. Chỉ là cái này tu sĩ đồng dạng đều đang bế quan, hoặc là bế tử quan, chuẩn bị liều chết nếm thử đột phá, tìm đường sống trong chỗ chết. Không chết tức sinh. Mà Khắc cũng có một số nhỏ đã đối với đột phá mất đi lòng tin, lại tâm tính thản nhiên một điểm liền bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt hoặc an bài hậu sự. Với quan chỉ có thể trước thông kê, đem có thể liên hệ với trước liên hệ một lần. Ra ngoài, liền phải trước liên hệ, lại tìm người, lại đi tiếp người. Dù sao việc sóc đối với cái này rất tích cực. Đương nhiên, việc sóc tại rất để ý bản thân lợi ích đồng thời, cũng nguyện ý tận khả năng bảo hộ tông môn lợi ích. Cho nên, hắn đưa ra loại này dẫn người đột phá một chuyện không miễn phí. Không phải bản thân hắn tu phí, mà là tông môn thu lấy điểm tích lũy hoặc tài nguyên chống đỡ trụ, nhưng có thể trước thiếu sau còn. Nếu như thất bại, cũng không cần trả. Với lại, đây không phải cưỡng chế tính, vẫn như cũ tuân theo ngự thú tông từ trước đến nay tu chỉ, tận khả năng công bằng cùng hỗ trợ cùng có lợi, muốn hay không đánh cược một lần đều xem cá nhân. Tại Khương Thần xem ra, đây đối với Việt sư đệ tại tông môn hy vọng để thăng rất có lợi. Thậm chí so với hắn trước đó cân nhắc lấy lực trấn áp thủ đoạn, càng thêm có lợi một chút. Chỉ cần những cái kia bên ngoài đóng dự hóa thần, Luyện Hư đám trưởng lão biết Việt sư đệ còn có thể giúp người đột phá bên cạnh, vậy khẳng định là hận không thể lập tức đổi hắn xuống đài. Hôm lấy Việt sư đệ đại. Chân. Khương Thần nghĩ tới đây, khóe miệng hơi quất mấy lần. Hắn cho là mình ý nghĩ một chút cũng không có khoa trương, mà khác, còn có mấy vị kia hợp thể đàm trưởng lão, những người này cũng tại tông môn bên trong cũng có hậu bối. Bọn hắn đều thất giai hợp thể kỳ, cũng là sẽ không ở chuẩn bị không được đầy đủ thì đi đến thử phi thăng chi kiếp. Nhưng viện sư đệ vẫn là trợ đạo tông sư, luyện đan đại sư, tương lai ai biết vẫn sẽ hay không trở thành tông sư luyện đan, thậm chí luyện đan đại tông sư luyện đan tiên sư. Sư đệ mới lấy tự thân làm trọng. Khương Thần lo lắng việc xóc quá mức để ý tới mang tu sĩ khác độ kiếp mà ảnh hưởng tự thân. Viện xóc đối với cái này chỉ có thể mỉm cười. Vậy đại khái đó là độ thiện cảm soát quá cao chỗ xấu, sư huynh đối với hắn lọc kính thế mà như vậy giải sao? Khương Thần rất nhanh liền rời đi. Hắn lại bị Viên Sóc giao bài nhiệm vụ, nhưng hắn một chút cũng không có oán trách, ngược lại vừa nghĩ tới sư đệ mục đích là vì để hắn sớm ngày giải thoát. Liên, làm việc tính tích cực cao hơn. Trạng tiến bối năng lượng thể trên mặt cũng lộ ra có thể gọi là một lời khó nói hết biểu lộ, nhìn Khương Thần biến mất tại truyền thừa điện, biến mất tại tông môn pháp vi. Sau đó, hắn lại hướng về phía Viên Sóc, cảm thán nói: "Sóc Nhi, ngươi vất vả." Viên Sóc chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, nói đây là hắn nên làm vội quen lại lộ ra đối với Trạch Tiền buổi trước đó che chở cảm ơn cùng báo đáp ý nghĩ. Sau đó, hắn không có chờ Trạch Tiền buổi liên hệ người đến, mà là trước một bước tiến đến Viêm Kim Phong, tìm tới Ninh trưởng lão hai vị, nâng lên nói ra suy nghĩ của mình, đem người trước thu nhập đầu tiên, lại đem hắn muốn dẫn bọn hắn độ kiếp sự tình nói ra. Có mấy lời, tốt nhất chỉ tại truyền thư điện, hoặc là hắn động thiên bên trong nói. Việc sóc chỉ là vô ý thức cẩn thận một cái, có hiệu quả hay không không rõ ràng. Dù sao nếu như thiên đạo có đầu óc, tại lúc trước hắn mang theo linh hạt nhỏ không ngừng nổ hắn lông rễ thì nên đã phát hiện Viên sốc nổ lâu như vậy Thiên đạo lông dê cũng nổ ra kinh nghiệm đến. Nói chung, càng là cách bản đại giai đỉnh phong càng gần, càng viên mãn sinh linh, lại càng dễ bởi vì ở bên cạnh hắn sinh ra đột phá đốn nộ. Với lại, hạng quý tại nhị giai đỉnh phong cấp độ. Nói cách khác, nhất giai đỉnh phong đốn không đến cái này lông dê. Nhị giai sơ, bên trong, hậu kỳ, rõ ràng cũng không có hiệu quả, chỉ có nhị giai đỉnh phong, tam giai đỉnh phong. Nhị giai là tiểu linh hạt nhỏ làm chủ, tam giai là hạt tiên hai lỗ hổng. Với lại, loại này đốn nộ sinh ra, cùng bọn hắn phải trang phục dụng linh đan không quan hệ. Nói cách khác, Viên Sóc hoàn toàn có thể dùng linh đan đem tu sĩ hoặc linh thú cấp bậc cứng ép tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. Lại tại đỉnh phong bên trong nuốt vào để thăng tu vi linh đan. Có không cần. Liên có thể mượn độ kiếp kiếp lôi tôi thể, đem đột phá giả tu vi rèn luyện mấy lần, đạt đến cùng bình thường đột phá không sai biệt lắm đột phá kết quả. Phương diện này, Viên Sóc lập đi lặp lại quan sát qua. Chỉ là duy nhất không rõ ràng, đó là không rõ ràng có thể hay không ảnh hưởng tu hành tiên lực, hoặc là nói, đột phá kế tiếp đại giai tu hành tiến độ. Phương diện này, còn cần quan sát. Viên Sóc chuẩn bị trước dùng mình linh thú thử một chút. Cho nên, tại Ninh trưởng lão hai vị quyết định độ kiếp một thử, nhưng cần làm tiếp một điểm chuẩn bị thì, chuẩn bị trở về mình quá việt phong thân thỉnh linh dược chuẩn bị mở lò luyện đan. Đồng thời, gọi Hạc Thiên cùng Hạc Thanh Nghi. Nói rõ hắn thí nghiệm mục đích, hai cái đại tiên hạc đều phi thường tích cực yêu cầu tham dự thí nghiệm. Dù sao thật thí nghiệm thành công, bọn hắn cũng có thể sớm hơn trưởng thành là ngũ giai linh hạc. Về phần thất bại, hai cái đại tiên hạc tâm lý không có ý nghĩ này. Tại viện sóc không biết tình hình dưới, những người khác hoạt thú, kỳ thực đối với hắn lòng tin, so với hắn mình đủ nhiều. Hai cái đại tiên hạc theo viện sóc ném cho ăn cùng trợ giúp luyện hóa. Tu vi không ngừng lên cao. Về phần Viên Sóc tiểu bảo bối Thanh Vũ, nhưng là lần nữa tiến nhập một loại nào đó huyết mạch thuế y biến trạng thái, ngủ say, Viên Sóc vì hắn có thể sớm một chút thuế y biến còn đầu nhập vào mình tiên tinh cùng đại lượng linh tinh. Đối với Thanh Vũ, hắn là rất hào phóng. Mặc dù một đoạn thời gian rất dài Thanh Vũ thực lực đều đối với hắn không có đưa đến cái tác dụng gì, nhưng chỉ là làm bạn cùng hợp thể biến tân chí vượng mắt trị số tin bại độ. Liên đệ Viên Sóc nguyện ý đối với Thanh Vũ đầu nhập càng nhiều tài nguyên, để hắn không đến mức tại mình phi tốc để thăng thì, bởi vì thực lực theo không kịp mã từ từ rời xa. Mà Thanh Vũ cũng quả thật có để hắn ngồi dưỡng tiềm lực. Thanh vũ thực lực cũng ảnh hưởng việc sốc sau khi biến thân chế lực, đây là hắn áp chủ bài một trong. Đáng tiếc mình đặc tu huyết mạch phương diện, khả năng không lớn là chim vượng nhất hệ, tương phản, có cực lớn khả năng có thể chiết xuất chuyển hóa làm chân long huyết mạch. Viện Sóc biết loại này huyết mạch thức tỉnh là không thể nghịch. Cho nên, một mực không dám tùy ý mở ra. Đương nhiên, trước mắt hắn tinh cung tứ tượng kỳ thực đã thỏa mãn một cái nữa, mà tình cung tứ tượng tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là bố trí tối cường tứ tượng tinh tốc đại trận. Không phải loại kia cố hóa tại linh mạch bên trên trận pháp không gian, mà là có thể trong chiến đấu nhanh chóng sử dụng, hóa thành hắn chiến lực một loại khác cách dùng. Nếu là có số sống tứ tượng tinh trận trận cơ sử dụng, khẳng định là so Lâm thời sử dụng tinh cung cộ bảo kích hoạt cổ bảo chi lực, bố trí xuống tinh trận càng linh hoạt cùng hao tổn thấp. Tinh cung cộ bảo bên trong có rất lớn một bộ phận là có sử dụng số lần hạn chế. Tại hắn còn không thể sao chép đi ra trước, cần tiết kiệm một chút sử dụng. Tứ tượng tinh trận chu tất vị, có thể sử dụng thanh vũ hoặc đại tiên hạc nhõm chiếm cứ, mà Huyền Vũ, trước mắt cũng miễn cưỡng có thể dùng hắn xung vật rùa cùng tiểu sa cùng một chỗ chiếm cứ. Thanh Long, tiểu sa đại khái chiếm không được. Bạch hổ, một điểm lông đều không có. Bất quá, Thanh Long cùng Bạch hổ Hắn có lẽ đều có thể thông qua tông môn bổ sung, dù sao cũng chính là lại khế ước vài đầu linh thú thôi. Huyền Vũ cũng được, tông môn bên trong cũng có huyết mạch tiềm lực cao cái khác linh quy. Sự tình vẫn rất nhiều. Viên Sóc một bên Thu Đan, một bên Tiếp Linh trưởng lão hai người tiến vào Quá Việp phòng, một bên truyền niệm Trạch Tiền Bối, đem hắn phương diện này linh thú nhu cầu truyền cáo. Chương 457, đây sợ là Chí Tôn VIP đánh ngộ. Tại Viên Sóc còn chưa mở ra dẫn cái trước, Trạch Tiền Bối liền hồi đáp Viên Sóc, đồng thời cho một chút có thể chọn lựa tuyệt hạng. Có vị hậu cần đại tổng quản thật thoải mái a. Viên Sóc biết Hạc Thiên cách trạch tiền bối loại này năng lực kém đến quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng khi hắn quản gia cùng sinh hoạt trợ lý, cách toàn năng còn cần càng nhiều thời gian tiến hóa. Chỉ cần Hạc Thiên còn không có tiến hóa đến toàn năng tình trạng. Viên Sóc liền vẫn như cũ đối với trạch tiền bối ôm lấy một loại nảo đó tham muốn. Dù sao chỉ cần nắm giữ trạch tiền bối, hắn liền phản phát sinh hoạt tại tiện lợi nhất siêu trí năng thời đại. Tiếp đó, Viên Sóc cũng không có cùng cảm xúc căng cứng lĩnh trưởng lão viêm trưởng lão giao lưu cái gì, dù sao độ kiếp trước hận trưởng đây rất bình thường, dù sao đến lúc đó bọn hắn liền biết. Viên Sóc mình cũng không có khinh thị tứ giai đột phá ngũ giai tiểu thiên kiếp. Trước kiểm tra đại trận, đem một chút có mài mòn vật liệu thay đổi, Quá Việt Phong kiểm tra một lần, đem không cẩn thận chui vào tiến đến hư không chuột đội ra, để Trạch Tiễn Bối đem Phong Vân khóa lại. Trạch Tiễn Bối truyền đến so sánh ngưng trọng xin lỗi, "Sóc Nhi, lão phu kém chút cô phụ người tín nhiệm." Viện Sóc mỉm cười hồi phục, có ngoại ý muốn, không phải rất bình thường sao? Trước đó một mực không có ngoại ý muốn, nhưng Viện Sóc cũng không có cư như vậy phô lọ, vừa vặn, lần này vừa muốn nếm thử tầng thứ cao hơn thiên kiếp liền xảy ra ngoại ý muốn. Tiếp đó, Viện Sóc tại Trạch Tiễn Bối phối hợp xuống, đem Quá Việt Phong quét một lần lại một lần đem tất cả có chút khả nghi vật phẩm cùng sinh linh toàn diện rời ra ngoài. Cuối cùng Trạch Tiền Bối thậm chí sử dụng một lần quan trắc loại linh bảo. Viên Sóc muốn từ tuyệt, nhưng cân nhắc đến an toàn, vẫn là để Trạch Tiền Bối dùng. Viên Sóc có thể mơ hồ phát giác được, Trạch Tiền Bối đang không ngừng tiêu hao hắn năng lượng nào đó, hắn dự định thăng cấp kết thúc hỏi thăm một cái như thế nào đến ngủ. Tiếp xuống, ầm ầm, thiên lôi áp đỉnh, tiếp khí tràn ngập. Tứ giai đột phá ngũ giai tiểu thiên kiếp có lẽ không thể dùng chữ nhỏ hình dung. Không riêng gì Ninh Hâm cùng Diêm Linh cả hai cùng nháo độ kiếp mang đến tiếp lôi uy lực lên cao. Còn có việc xóc vị này không nên trộn rộn người trộn rộn dẫn đến hùng lên chồng chất uy năng. Linh Hâm cùng Viêm Linh Cơ hồ khiến trên trời cái kia phiến vô biên vô hạn kiếp vân hủy chết. Uy lực này, tùy tiện một đạo lôi rơi xuống. Trên người bọn họ lại nhiều pháp bảo phòng thân cũng cho không, nhiều nhất là bị một đạo sét đánh chết hoặc bị một đạo rưỡi sét đánh chết hai cái này tuyển hạng thôi. Bất quá, hai người mặc dù có chút hú đến, lại tâm tính coi như ổn định. Chỉ là lẫn nhau cười khổ, thế đó, nửa điểm văn tâm cũng không dám, toàn lực tại đây rõ ràng vượt xa bình thường ngũ giai kiếp lôi áp lực dưới chết bên trong cầu sinh. Đây sợ là lục giai Còn không phải phổ thông lục giai tầng thứ kiếp lôi uy lực đi. Đạo Lữ hai trong lòng yên lặng phán đoán lấy, làm xong lấy thân tuấn đạo dự định, chỉ là Viên Sóc có thể không có muốn để hai vị này tuấn đạo. Viên Sóc cảm thụ được hạ xuống kiếp lôi uy lực, cũng từ từ minh bạch, hắn bố trí ngũ giai đại trận đã không thích hợp nữa độ kia rồi. Mặc dù hắn ngũ giai đại trận tại lục giai linh mạch gia chỉ bên dưới, còn có tông môn sân nhà gia chỉ bên dưới, miễn dưỡng cũng có thể đạt đến ngụy lục giai tầng thứ. Với lại, hắn còn sẽ chồng chất trận pháp, chỉ cần không phải duy nhất một lần đem toàn bộ trận pháp đều đánh nát, hắn bố trí xuống trận pháp có thể một bên bị hao tổn một bên khôi phục kéo dài hơn thời gian, lần này uy lực trọng chất so với trước kia mạnh hơn nhiều. Viên sóc ngẩng đầu nhìn lên trời. Đương nhiên, không nhìn thấy bầu trời bản sắc, chỉ có thể nhìn thấy lấm tấm màu đen mây đen. Để hắn không khỏi trong lòng thầm mắng, đây thật đúng là mây đen che đại đỉnh. Theo đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống, viên sóc không dám để cho Ninh trưởng lão hai người nếm thử, chỉ có thể dùng trận pháp ngăn chặn trông chốc lát, sau đó toàn lực chuyển dời đến vị trí của mình. Chỉ có thể linh trưởng lão hai vị lưu lại 1% khoảng lôi kiếp uy lực. Oanh. Viên sóc cả người run một cái. Đau nhức. Thật mẹ nói đau nhức tằm e. Lần này Giống như là đi thật, Viện Sóc đè xuống thể nội khí huyết quay cuồng, không nhìn trên thân cháy ra cùng kịch liệt đau nhức, bắt đầu toàn lực hấp thu luyện hóa cùng tu luyện lôi pháp. Lúc này mới đạt thứ nhất. Kim Đang tiểu thiên kiếp bình thường là 19 số lượng, Nguyên Anh tiểu thiên kiếp là đôi 9 số lượng, Hóa Thần tiểu thiên kiếp thì làm 39 số lượng. Hiện tại, hắn kinh lịch đó là 39 tiểu thiên kiếp. Hoặc là nói, là 39 lôi kiếp. Có thể đây lôi kiếp vi lực, lại so trước đó hắn bị qua phán đoán là ngũ giai thiên lôi vi lực, mạnh trí ít gấp trăm lần. Viện Sóc cũng lập tức liền hiểu lần này trọng chất mê lý, cùng tiểu thiên kiếp phương diện trọng chất hạn mức cao nhất. Một người cao nhất trọng chất gấp 10 lần ý lực, lại thêm một người, lúc đầu nên gấp 20 lần ý lực, nhưng Thiên đạo khẳng định gây sự, cư nhiên là lại một cái gia tăng 10 lần. Nay Thiên đạo tựa như là có đầu óc. Viên Sóc đối với gấp trăm lần ngũ giai thiên lôi còn có thể tiếp nhận, luyện hóa đồng thời, ý niệm trong lòng không ngừng. Đây sợ là chí tôn VIP đánh ngộ. Hắn nhớ kỹ, Viên Sóc thể nội vận chuyển sinh cơ thần thông, chữa trị nhục thân đồng thời, cũng tại cường hóa nhục thân cường độ. Cũng có thể cảm nhận được luyện thể trình độ đang nhanh chóng đề thăng, giống như là mở kinh nghiệm ít 10 chỉ đồng dạng. Đồng thời thấy bên trong một chút bảng, thất tiếp bên trong Uy lực biến thái tiếp lôi cuối cùng mang đến hai cái chỗ tốt, Viên Sóc ổn định tâm tính, một bên tu luyện lực ý, một bên tu luyện lực thể, một bên đồng thời tu hành lôi pháp. Đồng thời, hắn còn thỉnh thoảng dẫn một tia thái cực quán tượng trì lực cung cấp linh quang, để lôi pháp tu hành cũng mở gấp 10 lần độ thuần thục. Ầm ầm, lại là đạo thứ 2 thiên lôi hạ xuống. Viên Sóc ngược lại thích hứng, đem đây đạo thiên lôi luyện hóa vào thể, toàn thân lôi quang ngứa ra. Lôi pháp đột phá một tiểu giai. Viên Sóc luyện hóa thiên lôi tốc độ lại tăng thêm một bước. Bất quá, không chờ hắn lại thích hứng một hồi, liên tiếp ba đạo thiên lôi thời gian rất gần rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Viên Sóc đều kém chút bản năng đem Hỗn Độn Thánh Thể thi triển đi ra. Hỗn Độn Thánh Thể toàn lực thôn vệ trạng thái. Hắn tin tưởng đối với giờ khắc này tiên lôi nguy cơ có cực lớn tác dụng. Nhưng là, trong lòng hiện lên một đạo tím đậm nhanh. Chương 458, một giới bản nguyên cùng khí vận chi lực. Đến từ trực giác hoặc là tâm huyết dâng trào cảnh báo, để Viên Sóc biết. Không được. Viên Sóc trong lòng lần nữa thầm mắng, này thiên đạo, tựa hồ thật rải đầu góc, đây là nhớ buộc hắn thi triển Hỗn Độn Thánh Thể sau đó lại mở sóng lớn, nguy bự. Nếu là hiện tại thiên kiếp biến thiên phạt, Trạch Tiên Bối cũng không phải năng lượng vô cùng tận trạng thái. Khương sư huynh vừa vặn không tại tông môn bên trong. Mặc kệ là hắn bị thiên phạt đập chết nghẹn tổ thương, vẫn là trạch tiền bối bởi vậy dẫn đến bản nguyên tiêu hao, đều là một kiện đối thiên đạo đến nói có lợi sự tình. Đặc biệt là, hắn phát hiện hóa thần kiếp là khóa chặt thức. Nói cách khác, hắn không thể tại thiên kiếp hạ tướng linh trưởng lão hai vị tu nhập động thiên. Hoặc là nói thiên kiếp kỳ thực đều là khóa chặt thức, chỉ là trước đó hắn động thiên lớp năng lượng lần tới hạn có tứ giai, cho nên, tứ giai phía dưới tu sĩ đột phá đều có thể na di. Tam giai tân cấp tứ giai có thể. Nhưng tứ giai tấn cấp ngũ giai lại vượt qua cái kia động thiên trước mắt tiếp nhận lớp năng lượng lần Vừa vận làm không được phá vỡ ngũ giai này cấp độ khóa chặt. Đây cũng là vừa vận kịp lại. Loại này vòng vòng đan xen tính kế năng lực, không hiểu để Viết Sóc có chút quen thuộc cảm giác. Loại kia mặc kệ ngươi lựa chọn kết quả gì đều đã rơi vào tính kế bên trong. Chỉ cần hắn muốn lợi dụng Thiên Kiếp dẫn người, cuối cùng đều sẽ mang tứ giai đột phá ngũ giai, sau đó dẫn đến vượt qua động thiên na gì tầng thứ, gặp lại thiên kiếp vi lực gấp trăm lần bạt tăng. Đổi một người, đại khái đã không có. May mắn hắn từ trước đến nay tăng lên nhanh. Viết Sóc tại phát giác được mình lôi pháp độ thuần thục phi tốc lên cao, không ngừng mượn thái cực quán tượng chi lực lĩnh hội. Sau đó tại ba lôi hạ xuống thì Toàn lực thi triển mình lôi pháp cùng tiên lôi đốioanh. Thi triển lôi pháp về sau, bắt đầu tìm hiểu đến cũng tốc độ nhanh hơn, dù sao hắn công pháp pháp thuật loại hình đều là có sử dụng để thăng độ thuần thục khái niệm. Ầm ầm. Giữa không trung song lôi đốioanh, Viên Sóc có thể cảm giác được đỉnh đầu tiếp Vân Phượng phất càng thêm phẫn nộ. Nhưng là, liền tính càng thêm phẫn nộ, cũng không có để tiên tiếp uy lực tiếp tục đề thăng, cái này đại biểu hắn suy đoán cũng là chính xác. Trước mắt mà nói, hắn loại này độ kiếp phương thức, ba người tình huống dưới, cao nhất uy lực hạn mức cao nhất là gấp trăm lần. Nhiều một người đề thăng gấp 10 lần, mà lại là phép nhân. Viên Sóc tại luyện thể nhanh chóng để thăng đồng thời, Lôi Pháp cũng đang nhanh chóng để thăng. Nhìn lướt qua bảng, thất tiếp tỷ lệ phần trăm cũng tại lấy so sánh rõ ràng tốc độ để thăng. Viên Sóc chỉ thoáng phân tâm nhìn lướt qua, lập tức lần nữa hết sức chăm. "Chủ, lĩnh hội tu luyện cùng thi triển Lôi Pháp, luyện thể, luyện hóa kết lừ, ba cửu kết lôi, 27 đạo. Tiểu tiếp thiên lôi số lượng là cố định." Bất quá, Viên Sóc cũng không có hoàn toàn tin tưởng điểm này, liền tính cái này thưởng thức là các tông môn liên quan ghi chép bên trong đều có. Tiếp đó, thiên lôi duy trì một lần chỉ có thể gia tăng một đạo tăng trưởng tốc độ rơi xuống. Ba lôi cơ hổ liên tục rơi xuống sau, liên thành bốn lôi, sau đó ngũ lôi, uy lực cũng tại một chút xíu để tăng, nhưng đơn lôi uy lực như lấy đạo thứ nhất thiên lôi làm tiêu chuẩn một, đằng sau chỉ so với đạo thứ nhất lôi để thang không. Năm tiêu chuẩn như vậy uy lực, 27 đạo thiên lôi, không có áp vụ quá lâu, rất nhanh liền bổ xong. Đây là việc sóc kết thúc nhanh nhất một lần độ kiếp. Trình thể bên trên, lần này tiên lôi cũng chính là theo một, 1, 1, 5, 2, 2. Năm dạng này để thang tiến dần lên, cuối cùng thu hoạch 100% thất kiếp, kiếp khí. Vẫn còn dư lại non nửa kiếp khí không có luyện hóa. Viên sói có chút kinh hỉ. Lần này thiên kiếp tính nguy hiểm là tăng lên chí ít gấp 10 lần, nhưng thu hoạch cũng xa xa vượt quá hắn dự kiến. Chỉ là mở ra bắt kiếp, rõ ràng cần tầng thứ cao hơn thiên kiếp lực. Ngũ giai tân cấp lục giai. Viên sói khẽ miệng hơi quất. Hắn luyện thể tầng thứ cùng lôi pháp lần này đều có không kém đề thăng. Song song xoát đến lục giai hậu kỳ, nhưng hắn cũng thật không dám hiện tại liền đi nếm thử mở ra mới văn chương. Bất quá, lôi pháp cùng luyện thể đề thăng, có lẽ còn có đối với pháp tắc không ngừng lĩnh hội, cũng làm cho hắn thần hồn chi lực cũng bị động lại tăng lên một đoạn. Trước đó luyện thể tấn cấp lục giai thì kỳ thực liền tăng lên một tiểu giai. Hiện tại, viện sóc thần hồn tầng thứ cũng tại lần này so sánh nguy hiểm độ tiếp bên trong, lại tăng lên một tiểu giai, đạt đến lục giai hậu kỳ. Trước mắt, hắn lôi pháp, luyện thể, thần hồn đều lục giai hậu kỳ. Nhìn qua, cách Hương sư huynh thất giai cũng không xa. Nhưng viện sóc biết, muốn tiếp tục dạng này siêu nhanh đề thăng, thời gian ngắn là không thể nào. Bởi vì thân thể trưởng thành cũng có một loại nào đó kháng tính. Tương đồng thủ đoạn, cũng hiện tại lúc đầu đề thăng nhanh nhất, tiếp xuống tiến hành giống như lúc rèn luyện hình thức, cắt thu hoạch kém xa tí tấp lúc đầu. Chí ít tại luyện thể cùng thần hồn tầng thứ phương diện. Hắn là tao ngộ loại tình huống này. Đây không phải bình cảnh. Chỉ là tu vi bùng lên sau một cái bình nguyên kỳ thôi. Đương nhiên, nếu là có mới kích thích luyện thể thủ đoạn, vượt qua bên trên một vòng giàn luyện cường độ tình huống dưới, luyện thể vẫn có thể lần nữa nhanh chóng để thăng. Nhưng Viện Sóc dự định ổn một cái. Hắn trước chờ Ninh trưởng lão, Viêm trưởng lão luyện hóa độ kiếp sau thiên địa phản hồi tình hoa, ra hiệu hai vị trước tiên có thể trở về linh phòng, lúc này mới truyền niệm hồi phục chút ít người tin tức sau. Liên hệ Trạch Tiên Đối, biến mất tại chỗ. Ninh Hâm cùng Viêm Linh hai vị đột phá hóa thần cùng ngũ giai tin tức, tại Viện Sóc ra hiệu dưới, không có che giấu. Một chút mới vừa thu được Trạch lão liên hệ tông môn các lão nhân. Mừng rỡ như điên lại tìm hiểu một trận tình huống, nhau nhau hướng trách tiền bối đưa ra đột phá xin. Viện Sóc từ trách tiền bối chỗ thu vào vô số xin, nhìn nộp trước điểm tích lũy cùng tài nguyên, trên mặt nặng nề biểu lộ cũng chuyển hóa làm khoái trá. Hắn đã đem thiên kiếp biến cố cùng trách tiền bối trao đổi. Thiên đạo chiêu này, sát thực cũng làm cho Viện Sóc cùng trách tiền bối đều đề cao cảnh giác. Lúc đầu trách tiền bối ý là, tạm thời không tiến hành dẫn người đột phá hành vi, nhưng Viện Sóc chỉ là quyết định không tiến hành dẫn người đột phá lục giai hành vi, chỉ đột phá tứ giai ngũ giai, hắn tính toán một chút cảm giác có thể. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, Viện Sóc cùng trách tiền bối cũng cẩn thận thương nghị thảo luận. Đầu tiên, muốn tham dự đột phá giả, cần từ Trạch bối Tiên Bối tiến hành một lần kiểm tra, kiểm tra phải chằng bắt thân, phải chằng mang theo cái khác có thể đột phá sinh vật chờ. Tự mình truyền tống đến truyền thừa điện kiểm tra. Ở chỗ này, có thể lớn nhất trình độ bên trên che đậy thiên địa cùng tiên đạo ảnh hưởng. Trạch Tiên Bối coi trọng, cũng làm cho Viện Sóc nhớ tới trước đó ý nghĩ. Hắn dò hỏi, "Trạch Tiên Bối, ngươi làm như vậy, tiêu hao có thể hay không quá lớn? Có biện pháp nào có thể đền bù lại mức tiêu hao này?" Trạch Tiên Bối đối với Viện Sóc quan tâm rất là xu sướng, cười nói, "Ngươi bây giờ làm mọi chuyện đều là tại đối với ta Tiêu Hao tiến hành đền bù." Tông môn khí vận đệ thăng, cái này khí vận chi lực vốn là vận năng. Đương nhiên, nói tới nói lui, hắn cũng không có đại lượng tiêu hao khí vận khôi phục tự thân dự định. Trước mắt chỉ là đứng tại một loại bị tông môn khí vận bị động tạm bộ trạng thái. Khí vận chỉ là có thể chuyển hóa làm đền bù lại tiêu hao năng lượng, vậy cụ thể ngoài trừ khí vận chi lực bên ngoài, còn cần cái gì tại nguyên đâu? Viết sóc không có đem chuyện này đơn giản thả xuống, mà là lần nữa truy vấn đứng lên. Trạch Tiên Bối thấy Viết Sóc, hơi trầm tư, cũng là nói thật, lão phu bản thể cấp bậc quá cao, tại đây một giới, trước mắt chỉ có một giới bản nguyên cùng khí vận chi lực muối có thể đối với Lao Phu sinh ra một chút tác dụng. Chương 459, đến khi trưởng môn A trách tiền bối trả lời không có ra viện sóc đoàn trước phẩm y. Bản nguyên cùng khí vận chi lực sao? Viện sóc như có điều suy nghĩ, lại hỏi, như thế nào thu hoạch được một giới bản nguyên chi lực đâu? Trạch Tiên bối cười lắc đầu, một giới bản nguyên chi lực, quan hệ trọng đại, dính đến đây một giới năng lượng cùng pháp tắc hạn mức cao nhất, tùy tiện không thể đánh cắp. Viện sóc vẫn là tiếp tục truy vấn, nếu là ta tương lai có cơ hội đi những giới khác, có năng lực thu hoạch đâu? Trạch Tiên bối suy nghĩ một chút, cái này cũng đúng là một cái đạo lý. Lại nói Viên Sóc vốn chính là tông môn trưởng môn dự bị, tùy thời có thể lấy tiếp nhận trưởng môn chi môn, có chút tin tức, hắn làm trưởng môn cũng giống vậy liền hiểu. Thế là, Trạch Tiên bối nhẹ giọng cáo chi việc Sóc tông môn những giới khác vượt cấp đoạt bản nguyên kế hoạch. Viên Sóc nghe một mặt giật mình. Cho nên, đi những giới khác, ngoại trừ đoạt tài nguyên bên ngoài, còn có cấp đoạt một giới bản nguyên mục đích giá về phần một giới bản nguyên chỗ. Trạch Tiên bối trực tiếp đem một chút tư liệu tin tức biến thành ngọc giản cho Viên Sóc, để chính hắn đọc tiêu hóa, đây nhưng so sánh hắn từng câu nói đến được nhanh nhiều. Viên Sóc đem tin tức đặt vào trong đầu, nhanh chóng tiêu hóa. Trong đầu hắn tiếp thu qua đủ loại công pháp tư liệu đều phi thường nhiều, trước đó đối bạn tông môn, cùng đối với Mạc Khắc lục đại tông môn vờ vẹt hắn ký ức còn không có dung hội hoàn thông, chỉ là toàn diện ghi xuống, tại lúc cần phải, nhắc lại lấy tài liệu tương quan. Những này đều chính là hắn lĩnh hội pháp tắc thuần mới. Viết xem hết liên quan với thế giới cùng bản nguyên một chút tin tức về sau, như có điều suy nghĩ. Cho nên, một giới bản nguyên nhưng thật ra là phân tán dung nhập thiên địa các nơi. Thế giới bản nguyên đồng dạng tại những thế giới kia cấp chí bảo, bản giới ổn dưỡng loại này, còn có bản giới đạn sinh người mạnh nhất, khí vận chi tự ngang bên trên. Bao quát thiên đạo Bản giới tiên địa trí cao pháp tác loại hình tồn tại. Nói một cách khác, trước mắt hắn cách gần nhất thế giới bản nguyên cương sư huynh trên thân liền có. Khương Thần vừa vặn xuyên qua trở lại truyền đợ điện. Nghe được đây nửa câu, không chút do dự trả lời, "Sư đệ cần gì? Chỉ cần vi huynh trên người có, ngươi cứ việc nói." Viện Sóc dừng lại, lại động dung lại không còn gì để nói. "Sư huynh, ngươi liền không thể nghe xong cả mới tỏ thái độ." Trạch Tiên Bối ở một bên a a cười vài tiếng. Bất quá không tiếp tục ngay trước viện Sóc mà đoán Khương Thần. Dù sao hắn rõ ràng nếu là hắn thật đến cần bản nguyên một khắc này, Khương tiểu tử đối với hắn cũng biết như trên nói tới đồng dạng hắn nói tới ngôn ngữ chưa từng nói qua. Chúng ta đang nói thế giới bạn nguyên. Viết Sóc không có để Khương Thần nhiều đoán, không có lãng phí thời gian, nói thẳng ra đã bán. Khương Thần sắc mặt chưa biến, nhìn về phía Trạch Tiền Bối, đánh giá mấy lần. Ngài nhịn không được muốn chèo. Trạch Tiền Bối mở miệng đó là hừ hừ hừ vài tiếng, nhỏ nước bọn nói, ngươi chèo lão phu đều còn tại. Còn không phải việt tiểu tử quan tâm lão phu, nghe ngóng nơi nào có thế giới bạn nguyên chỉ lực tồn tại. Viết Sóc mở miệng xác nhận điểm này. Đúng. Bởi vì ta nguyên nhân, Trạch Tiền Bối đã ra tăng nhiều lần kế hoạch bên ngoài tiêu hao. Cho nên ta muốn nhìn xem có thể hay không thay trạch Tiễn Bối bồi bổ tiêu hao. Ngoại trừ người mạnh nhất, còn có khí vận chi tử, Viên Sóc trong đầu hiện lên Trình Phàm. Bất quá, Trình Phàm đã chết. Nhưng một cái thế giới, luôn không khả năng chỉ có Trình Phàm một cái khả năng khí vận chi tử a. Thế là Viên Sóc lại hỏi, "Trạch Tiễn Bối, sư huynh, các ngươi biết làm sao tìm kiếm loại kia khí vận chi tử sao?" Hắn còn chưa nói phía dưới nửa câu, hỏi thăm làm sao từ khí vận chi tử trên thân thu hoạch bản nguyên. Liền thấy Trạch Tiễn Bối cùng Khương Thần sư huynh đều biểu lộ kỳ dị nhìn về phía hắn. Rất khó được, biểu lộ đồng bộ. Viên Sóc dừng lại, hỏi Các ngươi nhìn ta như vậy? A, các ngươi là muốn nói, ta chính là bản giới khí vận chí tử. Viên Sóc chỉ chỉ mình, cũng kịp phản ứng. Khương Thần nhịn không được cười đến rất thoải mái, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Đương nhiên, ngươi cũng không chỉ khí vận chí tử vòng này thân phận. Đại năng chuyển thế là khí vận chí tử. Đây là thông thường đạo lý. Bởi vì chân chính công hướng khí vận chí tử nói tới đó là trời sinh khí vận dị thường nồng đậm ngưng tụ, cơ duyên cường, để thăng nhanh, gặp nạn thành tưởng tu sĩ. Về phần cái này khí vận làm sao tới? Kỳ thực cũng không trọng yếu. Chỉ cần đứng tại khí vận nồng đậm ngưng tụ viễn siêu tự thân tu vi tầng thứ, cũng có thể xưng là đại khí vận giả, hoặc khí vận chỉ tử. Ma thế giới bản nguyên vốn là khinh hướng dạng này đại khí vận chỉ tử, cùng loại với một loại đầu tư. Sớm một chút gia nhập, hậu kỳ có phân thành. Phi thăng thất bại, bản nguyên tự động trở về. Phi thăng thành công, sẽ có thượng giới ban thưởng phản hồi, giống nhau là đại ích lợi. Là một loại 100% không có hao tổn đầu tư. Đương nhiên, đây là chỉ ngự thú tông bên ngoài. Viện Sóc nghe được Khương Thần Sư huynh giải thích, cũng nghi ngờ đứng lên, cho nên Sư Minh không có thu hoạch được loại này bản nguyên đầu tư. Khương Trần lắc đầu, cười nói, hoàn toàn tương phản, ta có. Ngươi cho rằng Thiên đạo là trạch lão dạng này, đem tông môn bên trong tất cả người cùng tài nguyên đều an bài phân bố đến cẩn thận lại rõ ràng, một chút không kém sao? Viên Sóc hồi tưởng, hắn cảm thấy Thiên đạo phản ứng cũng không nhanh. Chí ít lúc đầu ấn tượng là như thế này. Nhưng bây giờ, hắn cũng không chính xác có phải hay không Thiên đạo một mực đang diễn hắn, hoặc là nói, đang diễn cho thiên hạ tất cả tu sĩ nhìn, luôn cảm giác không đến mức, cũng không phải làm cung đấu. Tu hành thế giới, khiến cho phức tạp như vậy làm gì? Chẳng lẽ không nên là, nắm tay người nào lớn, liền ngày ai? Cho nên, thế giới này bản nguyên là chỉ cái gì? Nếu như ta là các ngươi nói khí vận chí tử, ta làm sao không biết ta trên người có cái gì thế giới bản nguyên đâu? Viên Sóc cảm giác lại suy nghĩ thiên đạo chuyện gì xảy ra, hắn cũng nhanh nướng hổ, tạm thời thả xuống đối thiên đạo suy nghĩ, cùng Khương sư huynh thảo luận đứng lên liên quan với thế giới bản nguyên tình huống. Thế giới bản nguyên, nói như thế nào đây, vì huynh cái nhìn là, thứ này là một loại vô hình tồn tại, hẳn là cùng khí vận chi lực là một người có hai bộ mặt, liên quan tới trong tu hành chi thức thưởng thức. Có đôi khi cũng không có một cái vô cùng chuẩn xác đáp án. Cho nên Khương Thần nói thẳng, đây là bạn thân hắn cái nhìn, mà không phải nói đây chính là chân tướng cùng sự thật. Đang Vi huynh đột phá thất giai thì đã từng mơ hồ cảm ứng được, mà khác, Đang Vi huynh năm đó đánh lên lục đại tông môn thì cũng có kỳ dị nào đó cảm giác. Đặc biệt là, đánh xong lục đại tông môn, Vi huynh cảm giác tu vi có chút ép không được, đi những giới khác vực. Sau đó, phi thường thông thuận, khí vận tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm cũng nhiều, cũng càng dễ dàng bị mặt khác thế giới tiên đạo để mắt tới, chỉ là bị ta chém giết giới kia đại lượng cường giả về sau, ta mơ hồ cảm giác được thế giới kia suy yếu mấy phần. Cho nên Ta kỳ thực cảm thấy, một giới bản nguyên, đại khái không hề chỉ chỉ tại bộ phận tồn tại trên thân. Những cái kia một giới cường giả đỉnh cao, trên thân cũng có. Nhưng bản nguyên mà nói, chúng ta kỳ thực không cảm giác được cái gì, cần phải nói là thành là khí vận, sư đệ, nghĩ đến ngươi hẳn là có thể hiểu a. Viên Sóc nghe đến đó, dùng sức gật đầu. Cho nên, Khương sư huynh ý là, thế giới bản nguyên kỳ thực đó là khí vận. Nhưng trạch tiền bối cho bên trong ngọc gián. À, bên trong ngọc gián chỉ nói là, bản nguyên khả năng tồn tại những cái kia chí bảo, thiên đạo, chí cao pháp tắc, người mạnh nhất, khí vận chỉ từ trên thân. Mà một giới đỉnh tiêm các cường giả Khí vận bản thân cũng nên là đỉnh tiêm a gọi bọn họ là đời trước, hoặc đời trước nữa khí vận chỉ tự. Không có bất cứ vấn đề gì. Viện Sóc nhìn về phía Trạch Tiền Bối, Trạch Tiền Bối chỉ là cười không đáp. Viện Sóc cũng không hỏi tới nữa, chỉ là hỏi thăm Khương Sư huynh. Cho nên, tông môn nội tu sĩ thực lực căn mạnh, tông môn khí vận liền căn mạnh, đây cũng là chúng ta trước mắt dễ dàng nhất phản hồi Trạch Tiền Bối phương thức. Khương Thần gật đầu, nhưng vẫn là lại nói một câu, trên người ngươi khí vận viễn siêu vi linh, cho nên, ngươi nếu là khi trưởng môn, tông môn khí vận cũng sẽ có một cái bùng lên kỳ. Viện Sóc xem xét mắt Khương Sư huynh, Cảm thấy đối phương mỗi ngày đều tại đối với mình tiến hành thúc dục hoặc dụ hoặc. Đối với hắn nói, đến khi trưởng môn a, chỗ tốt cực kỳ. Hắn là cái có thể được tùy tiện dụ hoặc người sao? Chương 460, sẽ không phạm đồng dạng sai lầm lần thứ hai. Viên Sóc có chút tâm động. Hắn hiện tại đã hoàn thành thất tiếp. Tầng thứ bên trên, nếu như thất tiếp có thể tương đương với thất giai, hắn liền đã cùng Khương sư huynh cấp bậc giống nhau. Nhưng, thất tiếp có thể cùng thất giai cùng cấp sao? Viên Sóc mình không hiểu, nhưng hắn lớn miệng, hỏi ra sau. Khương Thần Quân hỉ, trách tiền bối cũng là thay hắn phân tích. Phượng Hoàng Niết Bàn truyền tiếp công, không phải bình thường công pháp, cho nên vô pháp dùng cái khác luyện khí công pháp cung cấp, môn công pháp này lấy truyền tiếp làm chủ. Luyện hóa kiếp khí. Nếu là theo cựu kiếp thăng tiên đến nói, thất kiếp hẳn là cùng cấp thất giai hợp thể kỳ. Nhưng cảnh giới cùng chiến lực khác biệt. Theo lão phu lý giải, người đây một mực bảo trì tại chốc cơ kỳ truyền tiếp, lần lượt ngưng tụ kim đan lại hóa kim đan thành đạo văn lặc ẩn ngưng tụ thể nội. Đây giống như là tại xây thành một loại nào đó tiên thể. Cựu kiếp thành tiểu cơ sở tiên thể giản khung phôi thai sau, tự nhiên là lại nhận thượng giới hấp dẫn. Dù sao chỉ có thượng giới tiên linh khí mới có thể để cho tiên thể chân chính thu hoạch được chuyển hóa cùng ngưng tụ ra năng lượng. Tu sĩ tu hành, vốn là từng bước một để tự thân tiến hóa làm càng thêm tiếp cận có thể thu nạp cao tầng thứ năng lượng tiên linh khí tình trạng. Từ phàm hóa tiên, bắt giai độ kiếp kỳ sau. Đại thừa, cũng bất quá là bản tiên thể trạng thái. Muốn tạo dựng chân chính tiên thể, còn phải hoàn thành một cái khác bước chuyển hóa tiên thể trình tự, cũ kiếp thăng tiên tựa hồ sớm đánh tốt cơ sở. Chí ít tương lai một bước này, có thể tiết kiệm lại đại lượng thời gian. Viên sóc theo trách tiền bối nhắc nhở, nội thị thể nội Hắn phát hiện, cái tia bảy viên đạo trùng lạ gấn đúng là cắm rễ đan điền đồng thời, còn kéo dài đến trong thân thể của hắn bộ cái khác bảy cái bộ vị đi. Trước kia không có cẩn thận quan sát, bây giờ lại phát hiện, có chút cùng loại linh căn, lại có chút giống như là thần thông phù văn. Không, giống như là thần thông phù văn, vốn chính là hắn tu luyện ngũ hành thần thông, còn lại còn có hai cái trống không đạo trùng lạ gấn có thể tu hành thần thông. Những này thần thông tựa hồ đã theo hắn lúc đầu ý nghĩ như thế, cắm rễ hắn lục thân trong thân thể bộ. Cùng lôi pháp, không gian pháp khác biệt, hai cái này ngưng tụ thần thông phù văn là tồn tại ở thần hồn bên trong không gian ý thức bộ. Bất quá Hắn trong thân thể cái kia Mây Đạo đã đang giao hòa bên trong ngũ hành thần thông phụ văn, cũng không phải không thể tại thần hồn không gian ý thức hình chiếu ra phụ văn đến, chỉ là lúc trước hắn vô ý thức lựa chọn là dung nhập nhục thân làm chủ. Việc xác minh bạch mình tình huống sau, Khối Trá sau cũng lo lắng đứng lên, đặc biệt là đối với Khương Thần. "Sư huynh, nếu như ta không cẩn thận so ngươi còn sớm hoàn thành cửu kiếp thăng tiên làm sao bây giờ?" Khương Thần nghe xong, cười to đứng lên. "Sư đệ, mặc dù ngươi khí vận là rất cường đại, tiếp khí trước mắt cũng có đồng mẫn, thế nhưng, tầng thứ càng cao càng khó tiến bộ. Ngươi sẽ phát hiện càng là một điểm cuối cùng càng khó viên mãn." Cười về cười, Khương Thần vẫn là rất thành khẩn đối với việc xác tiến hành chỉ điểm. Đây việc sư đệ tu hành Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển tiếp công có ưu thế, dù sao đối phương khí vận cực mạnh, phía trước thất tiếp một mạch mà thành hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Một tôn đại năng chuyển thế, nói không có thành tiên khí vận đó là không có khả năng. Nhưng là, Khương Thần là thật không tin, có người có thể tại mới tu hành 3 năm không đến, liền tiếp xúc đến phi thăng này cấp độ. Lại là đại năng chuyển thế, lại là đột nhiên tăng mạnh. Vẫn là cần lắng đọng 1 2 a, mà khí vận vô diện. Cửu Kiếp sợ là đối với cái này có cực cao yêu cầu. Tại Khương Thần xem ra, Viện sóc chỉ có tại sau này tiếp tục để thăng tông môn khí vận. Thông nhất bản giới, lại thêm quốc bộ phận ngoại giới khí vận chỉ lực tương trợ, mới có thể lấy cỡ nào giới chỉ lực, cung cấp tự thân sóng hơn mấy ngày kỷ luật chuyện viên mãn. Tu hành đại giai bên trong, trên dưới giai, cơ sở nhất năng lượng chênh lệch đó là gấp trăm lần cất bước. Thậm chí không có cao giai năng lượng khó mà tiến bộ. Cho nên, theo viện sư để nói, lần này thiên tiếp uy lực là gấp trăm lần ngũ giai, lục giai hắn đều tiếp nhận đứng lên có chút khó khăn. Vậy liên chỉ sợ không ngừng bình thường gấp trăm lần ngũ giai chỉ lực. Dù sao sư đệ thần ma luyện thể thân thể cường độ cũng không phải phổ thông lục giai tầng thứ, chỉ có lục giai đỉnh phong cấp độ lực lượng mới có thể gây tổn thương cho hạ. Cho nên, sư lệ tao ngộ là tiểu tiên kiếp vi lực hẳn là gấp trăm lần đỉnh phong ngũ giai chi lực. Theo bình thường gấp trăm lần tiến dần lên về tính, cũng chính là đỉnh phong lục giai chi lực. Lại thêm đằng sau một lôi siêu nhất lôi uy lực để thằng, cuối cùng mấy lôi, sợ là gần đất giai lực. Lần tiếp theo, nhớ lại dựa vào loại thủ đoạn này để thằng một kiếp, đem tiếp nhận cao nhất bắt giai uy lực thiên lôi. Khương Thần đem điều phỏng đoán này cáo tri về sóc. Người sau biểu lộ bình tĩnh, hắn đối với cái này cũng sớm có dự đoán. Ta kế hoạch là Trước để thăng lôi pháp, đem lôi pháp tăng lên tới thất giai về sau, mà khác đem trận pháp cũng một lần nữa bố trí một lần, bố trí ra lục giai trận pháp. Viên Sóc cũng không muốn tìm chết, hắn tại vừa kết thúc thiên kiếp thì liền có ý tưởng, ta tận khả năng đem luyện thể tầng thứ cũng tăng lên tới lục giai đỉnh phòng, sau đó lại mở ra bát kiếp nếm thử. Theo ta phỏng đoán, bát kiếp chỉ cần nếm thử mang một vị ngũ giai đột phá lục giai tu sĩ, ít bel một vị, trọng chất bên trên hắn là biết hàng một chút. Viên Sóc ý nghĩ, Khương Thần nghe xong cũng minh bạch. Bất quá, hắn lại đưa ra một cái khả năng, nếu là mấy cái đeo một vị ngũ giai đột phá lục giai có thể hay không không đạt được tiến vào bát kiếp yêu cầu. Viện Sóc ngây mận cả người. Sắt thực có khả năng này. Hắn trầm tư, bất đắc dĩ nói, vậy ta chỉ có thể lại chuẩn bị đến càng đầy đủ một điểm. Khương Thần nhưng là nhìn về phía Trạch Tiền Bối, người sau khẽ gật đầu. Nếu là thật sự đến viện Sóc cần truyền tiếp, mà thiên kiếp vi lực thấp vô pháp thành công, cao lại không chịu nổi tình huống dưới, Trạch Tiền Bối sẽ ra tay. Chỉ là, Trạch Tiền Bối cũng truyền niệm Thương Thần. Loại này can thiệp, ta chỉ có một lần cơ hội. Khương Thần khẽ gật đầu. Thiên đạo mặc dù không có trí tuệ nhân tâm, nhưng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm lần thứ hai. Viện Sóc trước mắt dẫn tiếp tu hành hình thức là đã chiếm thiên đạo nhất định phải cho tu sĩ tiên lôi khảo nghiệm đây vừa tới cao quy tắc ưu thế, quy tắc là thiên đạo vận chuyển cơ sở nhất hạch tâm nguyên lý. Tựa như là phàm nhân cần hô hấp mới có thể sống sinh tồn nguyên lý, chỉ cần có tu sĩ đột phá đại giai, thiên đạo liền phải hạ xuống tiểu thiên tiếp tiên lôi khảo nghiệm tu sĩ tu vi, đây là linh giới vận chuyển cơ sở một trong những quy tắc. Chương 461, tiên phẩm linh thú, ngươi chừng nào thì đi khế ước. Viết xong suy tư xong như thế nào tại mở ra bắt kiếp chuẩn bị trước đến càng đầy đủ. Trong đầu cũng đem tiếp xuống nên làm sự tình hoạch định xong. Thừa dịp Khương sư huynh cùng Trạch Tiễn bối đều tại, liền từng cái nói ra để hai vị thay hắn tra để lọt bổ sung. Khương Thần nghe xong, hơi có không hiểu, sư đệ, người ba ngày này liền an bài một lần tất mang hai người lộ tiếp, có thể hay không quá cần một điểm. Khương Thần thống kê qua tông môn bên trong thẻ bình cảnh tu sĩ. Tông môn trong ngoài, dạng này thọ nguyên gần tu sĩ số lượng cũng ít, đặc biệt là kim đan tấn cấp nguyên anh giai đoạn này. 500 năm khoảng chừng kim đan thọ nguyên. Đối với một chút tiên phú hơi kém, hoặc khúc mắc chưa giải, có lẽ có ám thương ảnh hưởng, hoặc thọ nguyên bị hao tổn, hoặc phân tâm, cái khác dẫn đến thọ nguyên gần mới phát hiện cách đột phá còn có không nhỏ khoảng cách. Giả. Số lượng thật đúng là không biết rất lớn một bộ phận ngoại phái đi ra. Bất quá Khương Thần căn cứ hắn đối với tông môn công hiến, cũng chính là đã từng đạt đến qua điểm tích lũy cùng quyện hạn số lượng, để trạch lão đẩy một cái bảng. Từ cao xuống thấp, đi mọ một số người đã từng đối với tông môn công. Hiện rất cao người trở về, trước mắt đã mang theo hai mươi mấy người trở về. Còn lại, bởi vì đủ loại môn nhân, Khương Thần chuẩn bị nhìn lại một chút về phần bên ngoài giới vực những lao gia hỏa kia. Khương Thần không đội. Loại chuyện này, nên gấp là bọn hắn mới đúng. Hiện tại Ninh Hâm cùng Viêm Linh thành công tấn cấp hẳn là truyền ra ngoài, bất quá Ví dụ thực tế vẫn là quá ít, sư lệ dự định lại mang mấy vị tông môn trưởng lão đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng không cần quá thời gian đang gấp. Dù sao cần bị mang theo đột phá tông môn tu sĩ số lượng cũng là có hạn. 3 ngày một lần, một lần cũng liền nhiều nhất 1 giờ không đến. Viên Sóc cảm giác hắn đã cân nhắc đến những người khác làm việc quá chậm rãi mà cho 3 ngày giăng cách. Sư Minh Thế mà còn cảm thấy quá nhanh. 3 ngày liền 3 ngày a. Sóc Nhi sớm một chút đem những này xin hoàn thành, cũng có thể có càng nhiều thời gian bận việc mình, lão phu cảm giác rất hợp lý. Trạch Tiên bối lên tiếng đồng ý. Khương Thần thấy một lần trước thiếu đều là ý tứ này, cũng không nói thêm lời. Thế là, Viện Sóc hướng trạch tiền bối thân thỉnh tiếp tục tham ngộ tiên khí bản thể pháp tắc cấm chế 3 ngày, trạch tiền bối đương nhiên phi thường vui sướng đã ứng. Khương Thần bối rối, "Sư đệ, ngươi không phải muốn dẫn người độ kiếp sao?" Viện Sóc một mặt kỳ quái hồi nhìn hắn, "Đúng vậy à, ta cũng chỉ là dẫn người độ kiếp, 3 ngày sau ngài đem người mang đến là được rồi, đợt tiếp theo không cần 4 tấn 5, tới trước 3 vị 3 tấn 4 là được rồi." Khương Thần, "Ngươi không cần sớm an bài một chút." Viện Sóc trầm tư mây hơi, nhìn về phía Khương Thần, "3 tấn 4 còn cần cái gì an bài?" Ngài là chỉ, không chi bọn hắn khi nào chỗ nào gặp mặt. Vẫn là chỉ. Chưa chỉ trận pháp sư đình. Viên Sóc thấy sư huynh như vậy quan tâm, vẫn là cho giải thích hai câu. Ba tân bốn cặp ta đến nói không có chút nào nguy hiểm, về phần thống chi người tham dự, trạch tiền bối cùng ngài không phải sẽ cho một lần sáng chọn sao? Chữa chỉ trận pháp ta đơn giản quá quen, đến lúc đó mở ra trước ta trăm hơi thở liền có thể giải quyết. Sư huynh, ngài còn có cái gì lo lắng sao? Khương Thần còn có thể nói cái gì? Nói độ kiếp trước bế quan ngưng thần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói độ kiếp trước đủ loại linh đan pháp bảo trận pháp nghiêm tốc kiểm tra mang theo. Vẫn là nói, thân là đạo tử phải đi sớm cùng người độ kiếp hiệp thương giao lưu, trấn an người độ kiếp cảm xúc. Ngẫm lại, tự hồ đều không cái gì tất yếu. Khương Thần chỉ có thể nói, sư đệ ngươi còn cần cái gì tài nguyên hoặc vật liệu, tông môn tổn kho nếu là không có, ngươi trực tiếp mà miệng, ta mau chóng thay người tìm tới. Đa tạ sư huynh. Viện sóc cảm kích lại nu thuận ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, viện sóc lại cùng sư huynh hàn huyên vài câu, mới đi nhập định linh hội pháp tắc. Đầu tiên, lấy nguyên thần chi lực lập đi lập lại là cẩn tại tiên khí bản thể bên trên, tiếp theo linh hội tiếp thu đại lượng tin tức, sau đó một bên tiêu hóa, một bên khôi phục. Viên Sóc đem lần này lĩnh hội trọng điểm bỏ vào trận pháp để thăng bên trên. Trước đó ngũ giai trận đạo tu vi không đủ. Trận đạo cùng pháp tắc lĩnh ngộ mật thiết liên quan. Trận đạo cùng cấm chế cũng mật thiết liên quan, có thể loại suy. Viên Sóc tại mấy phương diện trận đạo lĩnh ngộ đạt đến lục giai, nhưng chỉnh thể bên trên còn thiếu một chút, bất quá, hắn có thể tự tay bố trí trận pháp tới lấy xảo thăng cấp. Bảy trận cần vật liệu, tông môn tổn khó phư phú. 2 ngày sau, Viên Sóc gia định, hướng Trạch Tiền bối thân thỉnh đủ loại ngũ giai cùng lục giai vật liệu. Đối với tông môn những người khác đến nói rẻ nhất một kiện cũng phải mấy trăm vạn điểm tích lũy, trên ngàn vạn điểm tích lũy vật liệu. Tại Trạch Tiền Bối nơi này, Viện Sóc chỉ cần xin liền có. Có tông môn vật liệu vô hạn lượng cung ứng, Viện Sóc xoát lên kỹ nghệ đến càng là thuận buồm xuôi gió. Lại thêm hoạt dụng thái cực quán tưởng chỉ lực đốn lộ. Lục giai trận đạo, ngũ giai luyện đan, ngũ giai chế phù rất nhanh đạt đến, chính là thời gian có hạn, ngũ giai luyện khí vẫn chưa hoàn thành, Viện Sóc đứng dậy đi dẫn người soát bản. 3 tấn 4 bản, dễ dàng cực kỳ. Một lần 3 người, dễ dàng. Viện Sóc thuận tiện còn đem mình quá việt phong đại trận thăng cấp một cái, tăng lên tới lục giai đại trận, sau đó không có để lại Hàn Nguyên, giao hiệu Hạc Tiên xử lý những này. Minh lần nữa trở về Trạch Tiền Bối truyền thừa địa tiếp tục tham lộ, soát ký nghệ, luyện ký ngũ giai. Viên Sóc nếm thử đem tự thân giao đấu đạo lý giải, dung nhập vào một kiện ngũ giai trong tài liệu, rốt cuộc hoàn thành một kiện hạ phẩm linh bảo lựa chế. Thuận lợi tham giai. 3 ngày thời gian lại đến. Viên Sóc lần nữa dẫn người soát bản, lần này 4 người, vẫn như cũ bình an hoàn thành. Tiếp đó, hắn coi là nhân sinh liền sẽ là lĩnh hội, soát ký nghệ, dẫn người soát độ tiếp phó bản bên trong lập đi lập lại vừa qua. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Vất quá mới khoảng 6 tháng, sư huynh liền đánh gậy hắn thường ngày tiếp đấu, nói cho hắn biết, 3 tân 4 soát bản ứng viên đã không có. Viên Sóc Thông môn nhân miệng như vậy thiếu sao?" Viên Sóc khiếp sợ. Hắn mặc dù trầm mê ở lĩnh hội pháp tắc cùng xuất cấp, nhưng mang quá nhiều ít người cũng là có ấn tượng. Hắn tính toán một chút, cũng liền mới khoảng 500 người. Còn không có hắn linh hạ số lượng nhiều. Chỉ có lần đầu tiên chỉ dẫn theo 3 người, lần thứ 2 bốn người, lần thứ 3 năm người, đằng sau từ từ để tăng, phát hiện một lần mang 9 người thích hợp nhận. 9 người, 60 lần. Thang thêm phía trước tham dò kỳ không đủ 9 người. Cho nên, số lượng hẳn là 500 ra mặt, cái số này cùng ngự thú tông bên trong khổng lồ kim đan số lượng so sánh, thật không có ý nghĩa. Khương Thần lắc đầu, Không phải tất cả mọi người đều cần bị người mang theo độ kiếp, có lòng tin càng muốn mình độ kiếp, dạng này đối với đạo tâm có lợi. Đây hơn 500 người đều là không có lòng tin, hoặc là không có biện pháp tự mình vượt qua tiểu thiên kiếp. Với lại, tông môn bên trong kim đan số lượng là nhiều, nhưng đứng tại kim đan đỉnh phong lại cần mau chóng đột phá, không sai biệt lắm liền số lượng này. Đây còn bao gồm một chút từ ngoại giới vực gấp trở về tu sĩ. Viện Sóc nghe gật đầu. Con linh thú này các đệ tử đâu? Ta làm sao phát hiện để ta mang linh thú đệ tử số lượng rất ít? Khương Thần một mặt bất đắc dĩ. Trạch Tiên Bối không phải cho ngươi xem vượt ngoại một chút tình báo sao? Linh thú đệ tử đột phá nhưng so sánh tu sĩ dễ dàng nhiều, chỉ cần có tài nguyên có bảo địa. Với lại linh thú đệ tử thọ nguyên rất dài, bọn hắn cũng không vội lấy độ kiếp đột phá. Viện Sóc hồi tưởng một cái, giống như có liên quan nội dung. Chỉ là hắn trước mắt trọng tâm không phải suy nghĩ giới ngoại tình huống, mà là để thăm mình, cho nên chỉ là đại khái nhìn lướt qua nhớ kĩ nhưng không có vào tâm. Đúng, sư đệ ngươi cần tiên phẩm linh thú, ngươi trưởng lão thì đi khế ước. Đây cũng là Khương Thần đánh gãy Viện Sóc lịch trình một cái khác nguồn gốc. Chương 462, đưa tặng bán tiên khí. Nghĩ đến tiên phẩm linh thú, Viện Sóc cũng rất bất đắc dĩ. Khi Trạch Tiền Bối hiểu rõ đến hắn khế ước tiên phẩm linh thú mục đích về sau, liền đem trước đó chuẩn bị linh thú cho loại bỏ, để hắn đợi thêm nhất đẳng. Vì chính là cho hắn chuẩn bị huyết mạch tiềm lực càng tốt hơn linh thú. Tư Khương Thần sư huynh chuẩn bị 2 cái, mà Trạch Tiền Bối thông qua thủ đoạn nào đó cho hắn luẩn giữ một cái. Chứng. Viện Sóc trước mắt chỉ nhìn qua Trạch Tiền Bối chuẩn bị cho hắn trứng, chưa có xem Khương sư huynh cho chuẩn bị. Thấy thế, cũng lực kích động đứng lên. Ở nơi nào? Khương Thần vung tay lên, trước mắt một con chó nhỏ kích cỡ màu trắng tiểu lão hổ rơi xuống Viện Sóc trước mặt, hắn vội vươn tay tát được, tiểu lão hổ hướng hắn trước tham chào tử, sau đó lại ngừng. Sinh đẹp mắt to nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đây con non khá quen. Bất quá, chỉ là cùng Đông Hải ngoại viện Bạch Thâm tiểu bạch hổ có điểm giống, so cái kia tiểu bạch hổ còn nhỏ một vòng lớn, chỉ là lớn lên tương tự. Viên Sóc nhìn tiểu động vật, đã sớm không còn mặt mũi. Đây có điểm giống Bạch Thâm cái kia. Viên Sóc nghi hoặc liền hỏi lên. Khương Thần cười nói, đó là cái kia người thân tiểu huynh đệ. Vừa ra đời 3 tháng, có thể rời tổ ta liền ôm tới, vì tiểu gia hỏa này. Ha ha, tóm lại ngươi xem một chút có thích hay không. Khương Thần không nói hắn vì cho Viên Sóc trao đổi đến cái này tiểu gia hỏa bỏ ra cái gì. Với hắn mà nói đều là vấn đề nhỏ. Hắn vì thăng lại không thể mang cho tiên tỉnh tiên khí bên ngoài vật phẩm, không gian đạo cụ không có tiên phẩm cũng đừng hòng cùng một chỗ phi thăng. Cho nên, tài nguyên cái gì hắn là thật không thèm để ý. Viên Sóc đưa tay xoa tiểu lão hổ thịt Tô Cục tiểu thân thể, tiểu gia hỏa đối với hắn từ lạ lẫm đến thân cận, bất quá mấy hơi thời gian. Ước thích. Đương nhiên ưa thích. Viên Sóc hướng sư huynh biểu đạt cảm kích, mặt mày hớn hở ôm lấy tiểu bạo hổ, vô cùng vui vẻ. Hắn cho là hắn càng ưa thích xinh đẹp linh cầm. Kết quả, hắn phát hiện hắn ưa thích chỉ là xinh đẹp, chỉ cần là xinh đẹp tiểu động vật tiểu linh thú, hắn kỳ thực đều rất thích. Đặc biệt là loại này xuất sinh không bao lâu, ánh mắt đều lộ ra một loại hồ đồ tiểu con non. Cang Lam cho hắn bị mênh đến. Cái này đưa thích, vậy cái này một cái đâu? Khương Thần cười, vươn tay, đem hắn quấn tại trên tay một cái màu xanh trong suốt vòng tay đưa tới. Viên Sóc mở miệng tiếp nhận. Lúc này mới phát hiện đây thật ra là một con sinh sản tỉnh sạo. Tiểu giao xả, tứ tượng, ngươi có phượng huyết hầu duệ, tiểu bạch hổ huyết mạch cũng phản tổ, so với nó ka ka còn phải mạnh hơn một chút, trách tiền bối chuẩn bị cho ngươi một cái có một tia viễn vũ huyết mạch chứng, còn kém thanh long. Khương Thần cười nhắc nhở Viên Sóc, ta biết ngươi có nuôi linh xà. Nhưng từ linh xà bồi dưỡng đến thành dao, cần thời gian cùng tài nguyên, ngươi hẳn là lo lắng hơn cái trước. Còn có thuộc tính phương diện vấn đề. Đầu này biến dị tiểu thanh dao, là từ vi huynh tử hải ngoại giao long nhất tộc giao dịch mà đến, huyết mạch có chút biến dị. Hắn hướng viên sóc trừng mắt nhìn. Người cũng biết, có chút hải tộc đối với huyết mạch độ tinh khiết yêu cầu rất cao, mà bản giới giao long nhất tộc luôn luôn là thiên hướng về thủy linh phương hướng. Viên sóc tiếp nhận thì liền cảm ứng được, trên tay hắn cái này là thủy mộ song thuộc tính tiểu dao xà, không phải giao long, là dao xà. Bất quá, bởi vì một thuộc tính quá đồng nặng, cho nên thủy thuộc tính bị áp chế. Nếu như không phải hắn nắm giữ mát chỉ số thủy linh căn, sợ cũng không cảm ứng được đối phương thủy thuộc tính, theo thuộc tính đến nói, cái này thật đúng là rất thích hợp bổ dưỡng thành tứ tượng chi thanh long. Bởi vì hai cái tiểu động vật đều quá nhỏ, Viện Sóc Liên Tĩnh rất ưa thích, cũng không dám tùy tiện đưa vào nguyên thần chi lực cùng pháp lực ngưng tụ bản con. Cho nên hiện tại cũng không rõ ràng hai tiêu chí con số cụ thể, bất quá, hắn có linh tê chi nhãn, cũng có lục giai hậu kỳ thần hồn tầng thứ. Nhẹ nhàng lấy sinh cơ chi lực đảo qua hai tiêu trị, liền có thể tính ra một chút tiên phú ước định. Huyễn mạch rất mạnh trước mắt cũng liền đang say giấc nồng không ngừng tăng lên huyết mạch thanh vũ so ra mà vượt đây hai cái, đại tiên hạc hạc tiên chết xuất sau huyết mạch phẩm giai đều thua xa đây hai cái tiểu. Sau đó, Trạch Tiên Bối cũng yên lặng đem hắn chuẩn bị quả trứng kia đưa đến viện sóc trước mặt. Một cái nam tử trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay trứng, màu đen hoa tiết. Khí tức so với hắn lần trước nhìn thấy thì mạnh hơn nhiều. Đây trứng, viện sóc không hiểu nhìn không rõ lắm, vô pháp phán đoán hắn phẩm giai. Nếu có cơ hội, còn có thể ẩn dưỡng mấy trăm năm, đương nhiên đối nó huyết mạch tiềm lực càng tốt hơn, thế nhưng là hiện tại lô sắc cũng kém không được quá nhiều. Trạch Tiên Bối nhìn về phía Quả Trứng kia, trong mắt lóe lên từ ái thương tiếc, bởi vì bỏ lỡ cơ hội lần này, Tiểu Huyền Quy liền lại khó đợi đến lần thứ hai như viện sóc như vậy đại khí vận dạ, đại năng chuyển thế tuyệt hảo chủ nhân. Với lại, cũng nói không chính xác việc tiểu tử đó là lão huyền dự đoán bên trong tiểu huyền quy chủ nhân. Nếu là không có viện sóc tiểu tử, không có tông môn khí vận bùng lên, hắn cũng không thể đem tiểu huyền quy sinh cơ sớm ngẩn dưỡng đi ra, tiểu huyền quy vốn là sẽ chỉ ở ngự thú tông lần nữa khí vận phóng đại thì khôi phục sinh cơ. Hắn lúc đầu coi là sẽ ở mấy trăm năm sau. Khế ước nó a, chỉ có ngươi khế ước nó, nó mới có lộ sắc cơ hội. Trạch Tiền Bối ánh mắt nhu hòa nhìn cái viên kia vẫn đan chứng. Viên Sóc gật đầu, không chút do dự tiếp nhận. Theo Trạch Tiền Bối nói tới, cùng vỏ trứng bên trong sinh mệnh trước tiến hành huyết khế, lại tiến hành nguyên thần khế ước. Cuối cùng lại đưa vào khủng long nguyên thần chi lực cùng pháp lực. Sau đó, cái tia quả trứng màu đen truyền đến tiếng tách tách tiếng vang, vỏ trứng vỡ ra từng đạo hoa tiết, Trạch Tiền Bối rõ ràng mừng rỡ lại kích động, tiến lên tới gần, sau đó lại lui ra phía sau mấy bước. Sóc Nhi, toàn bộ nhỏ ngươi. Viên Sóc một bên cảm ứng đến vỏ trứng bên trong tiểu sinh mệnh, một bên trực tiếp hướng Trạch Tiền Bối hỏi thăm. Trạch Tiên Bối, ta đều đã hoàn thành khế ước, ngài hiện tại có thể nói một chút, đây chứng, tiểu gia hỏa này là chuyện gì xảy ra đi." Trạch Tiên Bối luôn luôn đối với Viện Sóc biết gì nói nấy, nhưng lần này quả chứng màu đen lai lịch, lại một mực bí mật, chỉ là trước đó để Viện Sóc nhìn qua một chút. Viện Sóc là nghĩ đến, hắn dù sao cũng có một đám tiểu bạch ngọc quy, lại có linh xà. Đến lúc đó từ bạch ngọc rùa bên trong chọn một chỉ, cùng linh xà tạo thành quy xà tổ hợp, cũng coi như miễn cưỡng phù hợp tứ tượng một trong huyền vũ tình huống. Cho nên, có hay không quả chứng màu đen hắn cũng không phải quá để ý, chỉ là xem như là Trạch Tiên Bối tâm ý hắn nguyện ý càng nghiêm túc đối đãi. Đây là một cái Huyền Quy. Tên đầy đủ ngươi về sau liền biết, nó hẳn là có huyết mạch truyền thừa, ngươi gặp qua lão phu mặt này quấn ngải đo linh kính đi." Trạch Tiên Bối đột nhiên nói sang chuyện khác, Viên Sóc sững sốt một chút, gật đầu. Hắn lúc đầu nghĩ, nếu như Trạch Tiên Bối thật không muốn nói coi như xong. Dù sao đều khế ước, lai lịch ra sao cũng không trọng yếu. Mặt này đo linh kính là kiện bán tiên khí, bởi vì cũng không có đi qua luyện chế, lại tiêu hao quá nhiều bản nguyên, cho nên chỉ là bán tiên khí." Trạch Tiên Bối ngữ khí trầm chậm, "Mặt này bán tiên khí, về sau liền giao cho ngươi, không cần lo lắng nhận chủ vấn đề, ngươi khế ước tiểu Huyền Quy." liền tự nhiên có thể sử dụng cái này bán tiên khí, nhận chủ cũng sẽ không có bài xích. Nói lấy, Trạch Tiên Bối vừa nhìn về phía Khương Thần. Chương 463, Huyền Quy cùng sinh tử tử mệnh. Lão phu đem mặt kính này cho vị tiểu tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu là ngươi có thể khế ước tiểu Huyền Quy, kính này lão phu liền cho ngươi. Trạch Tiên Bối lo lắng Khương Thần có ý tưởng. Dù sao chơi thì chơi, dính đến bán tiên khí liền quan hệ đến tương lai con đường. Khương Thần dừng lại, bất đắc dĩ cười. Chậc lão, ngài còn sợ tiểu tử ta suy nghĩ nhiều không thành. Ta thật muốn làm đến còn lại mấy cái bên kia bán tiên khí, chẳng lẽ còn không có cơ hội sao? ra đây không phải sợ đến lúc đó độ tiếp uy lực quá lớn. Khương Thần hướng Viên Sóc giải thích một câu, nếu là hấp thu bản giới pháp tắc chi lực bán tiên khí, muốn mang lấy độ tiếp phi thăng cũng quá khó khăn. Thiên tiếp tăng cường 1 2 lần đều là chuyện nhỏ. Dù sao những vật này đều là gánh chịu một giới bản nguyên cùng khí vận chí bảo. Mang theo đây độ tiếp phi thăng tương đương với tại tiên đạo trước mặt trắng trận cướp đoạt giả khi chạy trốn. Đối tiên đạo kích thích cũng lớn. Viên Sóc nghe đến đó, đã minh bạch vừa nghi nghi ngờ. Thế nhưng là Trạch Tiền Bối không phải đang cần cái này bản nguyên cùng khí vận sao? Vì cái gì không thể đem tới tay, trực tiếp để Trạch Tiền Bối hấp thu đâu? Trặc tiên đối ôn hòa cười, cũng không phải không thể hấp thu, chỉ là bản giới tiên khí đều có đặc thù lai lịch, rút ra những này tiên khí bên trong pháp tắc bản nguyên trị lực, cũng là sẽ cùng tiên khí bản thân sinh ra nhân quả, hoặc là cùng thế giới sinh ra nhân quả. Lão phu là không cần quá cân nhắc cái này, nhưng là, lão phu nhất cử nhất động lại ảnh hưởng Ngự Thú Tông. Trừ phi tông môn bên trong có người có thể gánh chịu loại này nhân quả, hắn không nói làm sao gánh chịu. Mà khác, ngươi cái này bán tiên khí không có vấn đề này, bởi vì thì triển hắn tiêu hao đều đến từ lão phu tự thân, cho nên ngươi có thể mang theo hắn phi thăng. Hắn không hề chỉ chỉ có thể quan ngày Đa Linh, còn có một số đặc thù công năng, ngươi về sau có thể bổ sung hắn tiêu hao thì liền tự nhiên minh bạch. Đúng, ngươi vẫn muốn tìm động thiên chi linh, cũng có thể dùng hắn thay ngươi tìm kiếm. Bất quá, tốt nhất chờ Tiểu Huyền Quy mạnh hơn một chút lại tiến hành. Lão phu sử dụng hắn, kỳ thực cũng chỉ là cưỡng ép sử dụng, tiêu hao quá lớn, chờ ngươi thành công nhận chủ, lại mượn Tiểu Huyền Quy chi lực thi triển liền không có quá lớn tiêu hao. Trạch Tiền Bối luôn ngứ đều tại biểu đạt Tiểu Huyền Quy cùng bán tiên khí Đa Linh kính ở giữa quan hệ. Viên shop thấy Trạch Tiền Bối không có nói rõ, cũng liền không hỏi tới nữa. Chỉ là gật đầu. Cái kia tiểu Huyền Quy làm sao thôi? Có hay không đặc thù nuôi nâng pháp? Nó thích dị dạng đồ chơi cùng chỗ ở, bình thường hẳn là nhiều chú ý cái gì? Viện Sóc trực tiếp theo sủng vật nuôi nâng yêu cầu hỏi tham đứng lên. Macel ở trên bả vai hắn tiểu bạch hổ tách nô ra móng vuốt nhỏ, một mực đang cố gắng hướng về phía chiếc cào, tựa hồ muốn đem Viện Sóc nâng ở trên tay quả trứng màu đen cào xuống dưới. Bất quá, nó quá nhỏ, móng vuốt cũng dân ngắn, căn bản cào không đến. Về phần tiểu thanh dao, Viện Sóc thói quen bẹo lên lấy cổ tay bên trên, trước mắt hắn một tay một cái, một thanh ngọc hồng. Lúc đầu cái kia tiểu U Linh xà Hiện tại trưởng thành quá nhiều, không tiện vòng trên tay, hắn tại động thiên thì không cẩn thận rơi vào quá viện phong động phủ bên trong không mang đi. Về sau, liền được linh hạc nhỏ thay hắn nuôi nấng, vô béo. Sau khi trở về, hắn liền thu được động thiên bên trong đi. Động thiên bên trong cũng có cần cụ tiểu linh hạc nhỏ sẽ thay hắn nuôi nấng, bao quát những cái kia hải tộc ở bên trong, viên sóc trên cơ bản đều hướng động thiên bên trong nhé. Bên trong địa phương đại, nhưng so sánh không gian linh thú thoải mái nhiều, cho nên, trên tay hắn cũng liền tại không phải độ kiếp trạng thái bên trong, sẽ đem cái kia tiểu dược hỏa xà lấy ra, quấn tại trên cổ tay. Mục đích rất đơn giản, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đem cái tiêu biến mất tàn linh dẫn ra. Đương nhiên, hắn cũng không có ngốc đến tại khi độ kiếp còn lưu niệm vì sao sinh vật ở trên người, toàn diện đều là nhốt vào động thiên bên trong, phong tỏa động thiên môn hộ. Theo bình thường linh quy ngôi a. Trạch Tiên bối quẹo miệng hơi quất. Liên tính hắn cùng Tiểu Hiển Quy có rất thân cận quan hệ, hắn cũng không nghĩ tới để Viện Sóc đem Tiểu Hiển Quy cùng cấp đến. Giống như vậy ngay cả đồ chơi đều chuẩn bị kỹ càng thái độ. Luôn cảm giác quái trô nào quái. Các ngươi nó phá xác, lại cùng nó tự mình giao lưu a. Viện Sóc nghe xong, có chút kinh ngạc. Phá xác liền có thể trao đổi. Hắn biết Trạch Tiên bối nói giao lưu không phải chỉ mơ hồ truyền lại cảm xúc, mà là chỉ có thể rõ ràng biểu đạt yêu thích cùng ý nghĩa. Đây Huyền Quy, là cùng chạch lão ngài cùng một chỗ từ thượng giới đến." Khương Phần trực tiếp hỏi. Chạch Tiên Bối yên lặng bắt đầu, nhưng không có giải thích quá nhiều, chỉ nói là: "Có một số việc, các ngươi hiện tại biết quá nhiều, lại càng dễ sinh ra một ít nh nhọạ. Các ngươi không nên ấp, đi lên cũng không cần vội vã nghe ngóng cái gì, trước làm từng bước tu luyện trưởng thành, nữ linh ngự thú tông cho các ngươi, các ngươi đang phi thăng thì liền đã trả. Nhớ kỹ, sau khi phi thăng, các ngươi cùng hạ giới nhân quả đầy đủ thành." Im. Chạch Tiên Bối nhìn hai người Lúc đầu những lời này, chờ các ngươi trước khi phi thăng ta mới có thể nói với các ngươi, nhưng bây giờ, các ngươi bên ngoài cũng không cần thảo luận, mình ghi lại là được rồi." Viết Sóc cùng Khương Thần liếc nhau một cái, Thượng Trạch Tiên Bối gật đầu. Hai người đều không phải là vô náo xúc động thế hệ, đã Trạch Tiên Bối đều như vậy cẩn thận, bọn hắn có suy đoán, chỉ là ghi ở trong lòng, tương lai có năng lực lại nói. "Cái kia tìm kiếm tổ sư gia nhiệm vụ." Khương Thần lại hỏi. Viết Sóc cũng đúng lúc nghĩ tới chỗ này. Bất quá, hắn còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến Khương sư huynh hỏi thăm. Trạch Tiên Bối mỉm cười. "Không có việc gì." Dù sao các ngươi cũng không biết muốn tìm là ai, đến lúc đó sẽ có Đa Phi Thăng tông môn tiền bối tiếp ứng các ngươi." Viện Sóc nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt đang nói, ngươi cũng không biết. Khương Thần Vô ngữ lại chỉ có thể gật đầu. Không có trách lão ở chỗ này, hắn còn có thể thuận miệng lắc lư một cái việc sư đệ. Hiện tại nha, chỉ có thể thừa nhận hắn kỳ thực cũng không phải như vậy nhận trách lão coi trọng cùng tín nhiệm. Khương Thần ánh mắt u đoán nhìn về phía Trạch Tiên bối. Trạch Tiên bối không nhìn hai người ánh mắt, lực chú ý trở lại đang cố gắng phá xác tiểu huyền quy trên thân. Viện Sóc cũng lấy lại tỉnh thần, Phát hiện tiểu huyền quy phá sát có chút chậm, có chút muốn rút nữa, ngón tay xo so đầu móc động đến càng nhanh, nhẹ nhàng tại vỏ trứng bên trên gảy bên dưới. Hắn giảm cam đoan, hắn chỉ là rất nhẹ rất nhẹ đánh. Không thể so với hắn bình thường đuốt ve tiểu động vật thì dùng khí lực lớn một tia nửa điểm, nhưng theo hắn gõ nhẹ vỏ trứng. Lúc đầu một hồi lâu đều chỉ có vết rách họa tiết như tim một dạng vỏ trứng, lập tức vết rách nhanh chóng mở rộng mở ra, gần phân nửa chỉ còn nhỏ mai rùa lộ ra đen kịt một màu chi sắc. Viên sóc phảng phất tại cái kia màu đen mai rùa bên trên thấy được tinh không. Bất quá, chỉ là có chút chật loẻo lại nhìn, lại không còn có cái gì nữa, chỉ là đen kịt một mảnh. Viên Sóc lấy lại tinh thần, nhìn thấy không nhúc nhích Tiểu Huyền Quy, gấp một bên lập tức đưa vào sinh cơ chi lực, một bên lo lắng hoán trách Tiên Bối. Trách Tiên Bối, Tiểu Huyền Quy sẽ không bị ta đã ngộ thương a. Trách Tiên Bối cũng ở một bên, nhìn thấy việc Sóc động tác, bất quá, hắn không có ngăn cản, chỉ là có chút lo lắng nhìn Tiểu Huyền Quy, chậm rãi nói: "Sinh tử tự mệnh, nếu nó vô pháp xuất sinh, cũng chỉ có thể đại biểu các ngươi vô duyên. Từ kiếp, cũng không phải dễ dàng như vậy tan đi." Trách Tiên Bối rất rõ ràng điểm này. Chương 464, Tam đại thần thông Nghe đột sinh tử từ mệnh câu nói này, mệnh ta do ta không rõ trời. Viện Sóc thoát ra câu này tiếp trước nghe qua so sánh câu. Trạch Tiên Bối nhìn chằm chằm Viện Sóc một chút, đồng thời, Viện Sóc một mực không ngừng đưa vào sinh cơ chi lực cũng không có hiệu quả gì về sau, dứt khoát tiếp tục đưa vào nguyên thần chi lực cùng pháp lực. Đương nhiên, sinh cơ chi lực cũng duy trì đưa vào, nhưng vỏ trứng bên trong tiểu huyền quy vẫn không có biến hóa, không lúc nhích. Trạch Tiên Bối ánh mắt từ từ ảm đạm. Viện Sóc lại thành công đối với tiểu huyền quy ngưng tụ ra bản con. Nhìn thấy phía trên không biết là khóa máu vẫn là tàn huyết đồng dạng một chút máu biểu hiện, đồng thời cái kia một còn tại chậm chạp mơ hồ xám trắng phai màu. Viên xốc giật lại mình. Sinh cơ chỉ lực đều không dùng chỗ sao? Viên xốc gấp đến độ có thể ra chỉ toàn bộ gia chỉ lên đi. Thậm chí dẫn động một tia thái cực quán tưởng chỉ lực sản xuất linh quang pháp cục. Theo thái cực quán tưởng chỉ lực dẫn động, trên tay tiểu Huyền Quy cũng tại vỏ trứng bên trong vô cùng chậm chạp huy động xuống tứ chỉ, cơ hồ mơ hồ rơi một điểm cuối cùng lượng máu cũng rõ ràng đồng thời tăng lên. Viên xốc trong lúc nhất thời cảm giác mình trên thân thiếu một chút cái gì, nhưng loại này vô hình đồ vật trên người hắn tựa hồ có rất nhiều, thiếu một đoạn Trên trực giác cũng không ảnh hưởng hắn cái gì. Thế là, hắn cũng không có để ý tâm lý còn tại mặc niệm, thêm thêm thêm. Nhìn tiểu Huyền Quy bằng con, viên sóc càng mừng rỡ hơn tại hiểm tử hoàn sinh tiểu Huyền Quy cái kia chậm chạp nhô ra cái đầu nhỏ, một chút xíu gặm ăn vỏ trứng động tác, không hiểu cảm động. Chủng loại, Huyền Quy, Huyền Vũ huyết mạch, đại đạo Huyền Quy huyết mạch. Cấp bậc, tam giai, thiên giai, máu, 3, pháp, 3, hồn, 3, thân thông, nhìn thiên vận vận, Huyền Vũ chế chở, chấm chết chuyển sinh, sám. Bàng nội dung từ từ ổn định rõ ràng xuống tới, tạo thành trở lên biểu hiện. Viên Sóc nhìn Huyễn Vũ huyết mạch cùng cái kia đại đạo huyền quy huyết mạch, mặc dù không hiểu người sao là cái gì tầng thứ, nhưng cảm giác cũng không phải là cái gì phàm phẩm. Cấp bậc tam giai, đằng sau tiên giai là tiềm lực hạn mức cao nhất. Máu, pháp, hồn ba cái tại ổn định sau cũng không còn lấy số lượng biểu hiện. Thiêu Hao thời điểm hắn là biết biểu hiện tỉ lệ phần trăm. Viên Sóc chỉ là nhìn lướt qua, sau đó lực chú ý rơi xuống thần thông bên trên. Nhìn tiên đoán vận, Huyễn Vũ chế trợ, chánh chết truyền sinh, sáng. Ý niệm tiếp xúc ba cái, tin tức tương quan lập tức liền hiểu rõ đứng lên. Viên Sóc ý niệm lại rơi xuống chánh chết truyền sinh bốn chữ bên trên biểu hiện là xám, bởi vì trước mắt không sử dụng được. Nhưng, chứng chết chuyển sinh, chuyển sinh hai chữ, hắn phảng phất biết một chút cái gì. Viên Sóc nhìn trên tay Tiểu Huyền Quy, đối phương còn tại nhìn như chậm chạp lại để vỏ trứng biến mất cực nhanh gặm sau khi sinh đẻ nhất nữa ăn. Viên Sóc nhịn được nhớ vặn xuống đến hai khối nghiên cứu một chút xúc động, xem xét mắt trạch tiền bối. Đối phương ánh mắt từ ái lại mừng rỡ nhìn chằm chằm vào Tiểu Huyền Quy nhịn. Được rồi, xem ở trạch tiền bối trên mặt. Viên Sóc chuẩn bị đem Tiểu Huyền Quy bưng ra, trước đem có hiếu động chứng tiểu bạch hổ khế ước, lại đem ngủ say đến phảng phất phỉ thúy vòng tay một dạng tiểu thanh giao cũng cho khế ước. Chờ một chút, Trạch Tiên Bối ngăn cản viện sóc động tác, nói khẽ: "Sóc Nhi, đây tiểu Huyền Quy, hiện tại toàn bộ nhờ ngươi mới có thể bảo mệnh. Ngươi đại khí vận mới có thể che chở nó sống sót. Đã đều sông qua lúc sinh ra đời tử kiếp, Trạch Tiên Bối cũng không muốn một bước cuối cùng phạm sai lầm." Đại khí vận, viện sóc dừng lại động tác, nhìn về phía tiểu Huyền Quy, có chút giật mình. Cho nên, trên người hắn biên mất cái kia một đoạn vô hình chỉ vật, đó là khí vận chỉ lực. Viện sóc không chút lo lắng. Dù sao nếu như ai khí vận chỉ lực một mực tại liên tục không ngừng đản sinh, đồng thời theo thời gian đều đang tăng trưởng, một mực đứng tại càng ngày càng nhiều trận thái, cũng sẽ không quá lo lắng biến mất cái kia 1% không đến khí vận. Đặc biệt là, theo tiểu huyền quy sinh mệnh khôi phục thành công, ổn định trạng thái. Lại có một sợi bền bị cao khối lượng khí vận chỉ lực từ nhỏ huyền quy trên thân phản hồi đến trên người hắn, để hắn rõ ràng cảm ứng được khí vận tăng trưởng đầu nguồn một trong. Viên Sóc trước kia không có lưu ý đến khí vận chỉ lực. Tại khế ước tiểu huyền quy sau, lại đối với loại này lực vô hình lập tức cảm ứng biến cường. Viên Sóc lại nhìn lướt qua bảng con bên trên thần thông nhìn thiên vận vận, cảm giác hẳn là cái này thần thông dẫn đến một ít tác dụng hiệu quả. Hắn cùng tiểu huyền quy ở giữa khóa lại vừa xa quá cái khác linh sủng. Chỉ tại cùng Thanh Vũ phía dưới, Cho nên, đây là lẫn nhau giữa giá trị thu hoạch. Vẫn được. Tương đương với dùng khí vận đổi lấy ba cái thần thông năng lực. A, là hai cái. Viên Sock hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai mắt phảng phất mở ra cái gì công tắc, thấy được thiên địa lập tức liền trở nên vô cùng khác biệt. Hắn tại truyền thừa điện bên trong liếc mắt liền thấy được ngoại giới thiên địa. Phảng phất tầm mắt đâu đâu cũng có. Cuối cùng còn chứng kiến một chùm sáng cầu, quả cầu ánh sáng kia nhìn qua có chút hiệu xỉu đẹp. Bất quá, cũng liền một hồi thời gian, Viên Sock cũng cảm giác được con mắt mệt mỏi đứng lên, vô ý thức nhắm hai mắt lại, tầm mắt toàn bộ biến mất. Sock Nhi người mới vừa rồi là tại. Con này Viên Sóc trầm một hồi, cảm giác con mắt thoải mái một chút, lúc này mới mở ra. Bất quá, trước mắt bình thường tầm mắt lại có điểm giống độ cao cận thị đồng dạng, chỉ là đang thông thả để cao rõ dao độ. Hắn biết, đây là hắn thị lực đang khôi phục. Trong mắt một mực có một đoàn mắt mẹ tại. Đây là hắn sinh cơ nghiệt bản chi hỏa tại trợ hắn khôi phục, nghiệt bản chi hỏa thưởng chú gan một vị đượng, mà gan một cùng hai mắt có mật thiết liên hệ. Nguyên lai, like, cái loại cảm giác này đó là con này. Con này, nhìn tiến hạ, hoặc là, nhìn tiến đạo. Viên Sóc trong đầu hiện lên đoàn kia con cầu, hắn chỉ thấy một chút con cầu. Quả cầu ánh sáng kia nhìn qua làm sao có chút thảm hề hề. "Xem ra, Tiểu Huyền Quy đã cùng ngươi hoàn mỹ khế ước, ngươi có không hiểu, có thể thử cùng nó giao lưu." Trạch Tiên Bối mở miệng nói ra. Viện Sóc nghe, biểu lộ có chút cổ quái, tối đầu nhìn về phía trên tay lớn chừng cái trứng gà Tiểu Huyền Quy. "Giao lưu?" Tiểu Huyền Quy Hanan đột nhiên há miệng một ngụm, vỏ trứng biến mất, sau đó nó tứ chi cùng cái đầu nhỏ đều rụt trở về, không lúc nhích. Viện Sóc vô ngữ, một cái tay khác nhẹ nhàng điểm xuống nó mai rùa. "Đây, làm sao giao lưu?" Khô khụt. "Nó còn nhỏ." Trạch Tiên Bối cũng kịp phản ứng. Lược Tiếc muối lại giật mình lắc đầu. Nó có chút đặc thù, phương diện trí khôn trưởng thành, lại so với cái khác linh thú nhóm nhanh hơn nhiều, tương lai ngươi sẽ biết, nó sẽ là người tốt. Giúp đỡ. Tốt, nó là ngươi, lão phu đi nghỉ trước một hồi. Trạch Tiên Bối cũng phát giác được hắn quá mức chú ý không tốt lắm. Dù sao chỉ là chuyển sinh, không phải hắn lão hữu. Chuyển sinh sau, đó là mới sinh mệnh. Tất cả đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Liên Tính sẽ có huyết mạch truyền thừa cùng bộ phận ký ức hậu kỳ thức tỉnh, trước mắt cũng chỉ là lão hữu chuyển sinh, mà không phải lão hữu tự thân. Chỉ có đem chân chính xem như tân sinh mới có thể cùng tự kiếp triệt để thoát ly. Trạch Tiền Bối Thu Liễm suy nghĩ, có một loại hoàn thành một kiệt đại sự giải thoát cảm giác, tâm thần công rộng, tạm thời bỏ mặc mình chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn Trạch Tiền Bối năng lượng thân thể biến mất, Viện Sóc không có tiếp tục kêu gọi Trạch Tiền Bối, bởi vì trong khoảng thời gian này Trạch Tiền Bối quá mệt mỏi. Sư Minh, sau này dẫn người liền an bài vì 4 tấn 5 lượng người a. Hắn đã có thể tự mình kiểm tra, không cần Trạch Tiền Bối xuất thủ liền có thể muốn mang người quan chắc đến rõ ràng, đây là tới từ nhỏ Huyền Quy Thần Thông giá trị. Tốt. Khương Thần không có nhân cơ hội lừa nhác. Dù sao Viện Sóc cố gắng, cũng là vì hắn có thể sớm hơn Phi Thăng. Khương Thần cũng rời đi, trách tiền bối chú ý biết không tại, hắn cần bận rộn sự tình thì càng nhiều chút. Viện Sóc cũng thuận tay đem Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Thanh giao khế ước. Chương 465, khế vận quá lại. Khế ước tứ tượng trận ba cái trọng yếu linh thú sau. Viện Sóc trước cho ăn nhị giai Tiểu Bạch Hổ cùng nhị giai Tiểu Thanh giao vừa khi linh đan, để thiên phú bất phàm bọn hắn trong trạng thái mê man luyện hóa tiêu hóa đi. Lúc này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem truyền thừa trên điện treo cái kia mặt quan ngày đo linh kính treo xuống dưới. Mặt này bán tiên khí kính đó là trách tiền bối tiền hắn lễ vật. Viện Sóc nhìn thấy mặt kính này thì Liễn lưu ý đến tiểu Huyền Quy bạn con bên trên, thần thông một hạng, nhìn tiên đoán vận sau nhiều một cái đi chú, tiếp trước kính sắc, bốn chữ. Đây bản tiên khí kính nguyên vật liệu là cái gì xem như triệt để rõ ràng. Viết Sóc nhìn rơi xuống trên tay hắn hắc kim mặt kính. Hai mắt lộ ra vô hình trung sáng. Rơi xuống mặt kính sau, tính liền biến hóa đứng lên, biến thành một cái màu đen bên trong, ẩn ẩn lộ ra màu sắc sặc sỡ mai rùa bộ dáng, kích cỡ có thể tùy ý biến hóa. Cần nhận chủ mới có thể sử dụng. Viết Sóc nghĩ đến trạch tiền bối nói như thế, nhưng là, hắn cầm tới thứ này về sau, chỉ cảm thấy thứ này tựa như là chính hắn độ vật đồng dạng. Nguyên thần chỉ lực tiếp xúc liền hoàn toàn minh bạch làm sao sử dụng. Kính này đối với hắn lưu lại dấu ấn nguyên thần hoàn toàn tiếp nhận. Thân cận phảng phất vốn chính là hắn thân thể. Viên sói như có điều suy nghĩ, hắn cùng tiểu huyền quỷ ở giữa chỉ là nhiều một cái ngưng tụ bảng con, cho nên đây cũng là hắn ngưng tụ bảng con chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, viên sói đều suy nghĩ nhiều tìm một chút người hoặc linh thú đến ngưng tụ bảng con. Bất quá, hắn suy nghĩ khẽ động. Kế hoạch quan ngày đo linh kính, cũng chính là đời trước huyền quỷ xác, hướng phía mình suy nghĩ phương hướng quan trắc đứng lên. Quan trắc mục tiêu là tất cả hắn ngưng tụ qua bảng con người cùng thú. Đây xem xét, viên sói đại khái hiểu khí vận quá lại. Viên Sóc phát hiện hắn cùng ngưng tụ bản con sinh linh giữa đều tồn tại khí vận ở giữa vô hình dây thừng, đồng thời duy trì một loại nào đó khí vận lưu động. Đương nhiên, loại này khóa lại cùng khí vận lưu động hẳn là theo hắn tâm ý điều chỉnh. Hắn quan sát một trận, ra kết luận. Tại hắn phi thường nhớ nhà bên trong người cùng linh thú nhóm trưởng thành càng nhanh, tu luyện càng có hiệu suất, bồi dưỡng đến càng cường đại thì sẽ từ trên người hắn phân ra rất nhỏ khí vận chạy tới đối diện. Đương nhiên, đây điểm khí vận tiêu hao với hắn mà nói không có ý nghĩa. Dù sao hắn tầng thứ cao, không hề chỉ là khí vận tầng thứ, còn có hắn khí vận cùng những người khác khí vận khác biệt, lộ ra phi thường ổn định cùng vững chắc, mà những người khác khí vận giống như mù hoặc đám mây, là tán hình dáng, mà bản, hách là biển mây. Biển mây chỗ sâu còn giống như có cảng thực chất hóa một mặt. Viên Sóc mới vừa kém chút nhìn thấy, liền phát hiện huyền quy kính tắt máy, không, là tạm thời đen màn hình. Viên Sóc cũng không đội, hắn biết hắn khí vận có thể cho mặt này mai rửa kính bổ sung năng lượng. Quan này đo linh kính, có lẽ còn nên gọi làm nhìn tiên đoán vật kính. Ngư Chi, có thể sử dụng huyền quy thần thông, nhìn tiên đoán vận. Viên Sóc thông qua đây bán tiên khí kính chỉ cần không phải toàn lực thi triển đi nhìn tiên hạ nhìn tiên đạo, tiêu hao liền hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Cũng chính là phổ thông thi triển thì tiêu hao nguyên thần chi lực cùng pháp lực tôi. Hắn hai cái này vốn là khôi phục được nhanh. Không có trách tiền bối nói tới, cần tiểu huyền quy mới có thể sử dụng, sẽ tiêu hao tiểu huyền quy cái gì lực lượng loại hình tình huống. Mà khác, huyền quy kính bản thân cũng biết tiêu hao năng lượng nào đó. Đây chính là cần hàn khí vận nạp tiền một loại năng lượng, nhưng nếu như không thèm quan tâm, tựa hồ cũng biết chậm chạp khôi phục, chỉ là vô cùng chậm chạp. Mà sử dụng huyền quy kính xem xét, cùng viên sóc tự thân sử dụng linh tê mắt thấy. Cái trước càng hiệu suất cao hơn một điểm. Với lại, tiên khí bản chất, để hắn có thể quan sát được tiên cảnh tầng thứ vật thể, viên sóc đều muốn cầm cái này đến chiếu chiếu Trạch Tiền Bối. Bất quá, hắn không phải hùng hại tử, cũng biết ân báo đáp. Đối với Trạch Tiền Bối, hắn là thật tâm cảm ơn nhớ kỹ. Mặc dù tiểu Huyền Quy sống sót là hắn tác dụng, nhưng không có Trạch Tiền Bối tiến nhiệm đem tiểu Huyền Quy ban cho, hắn cũng sẽ không thu hoạch được dạng này năng lực. Không có thu hoạch được Trạch Tiền Bối đồng ý trước, hắn sẽ không đối với Trạch Tiền Bối nhìn lung tung cái gì. Đối với mình ra trận doanh trưởng bối, đến có đầy đủ tôn trọng. Không thể khi một cái không có có chừng có mực cảm giác không biên giới giới cảm giác người. Viên Sóc tự xét lại một cái, phát hiện hắn đối với hắn cha giống như thiếu một chút phương diện này tôn trọng ý vị, bất quá, đây phần lớn cũng là hắn cha tự tìm. Viên Sóc chậm chậm hô hấp, đè xuống nhìn thấy hắn cha lại tại mờ cá, không có cố gắng tu luyện táo bạo cảm xúc. Trong nhà những người khác đều đang bận rộn, cố gắng tu hành. Chỉ có hắn cha, hắn là cha ta, ta không thể cưỡng chế quản giáo hắn. Không được, ta phải tìm hắn cha để hắn cha quản lý giáo dục hắn. Viên Sóc thực sự áp không dưới khẩu khí kia. Dựa vào cái gì cả nhà đều đang cố gắng, liền hắn đang nghỉ ngơi? Hắn tra so lão đại lão tam sớm hơn chúc cơ. Kết quả, hiện tại lão đại lão tam đều tùy thời có thể đột phá đến chúc cơ trung kỳ, chỉ là tại Luy Thật Tu Vi, cố gắng khắt chế mình tận lực nhiều củng cố bên dưới lại đột phá. Dù sao đối bọn hắn đến nói, mới đột phá chừng nửa năm, mà hắn tra việt thanh tiêu, hiện tại vẫn là phổ thông chúc cơ sơ kỳ. Mẹ hắn đều phải chúc cơ. Ách. Viên Sóc tỉnh táo lại, kịp phản ứng, mẹ hắn giống như vốn là đã trưởng thành đến luyện khí đại viên mãn, vừa rồi hắn kiểm tra hậu truyện một tia khí vận đi qua. Viên Sóc quét mắt huyền quy kính, lại trước lưu ý một cái bên ngoài lạ bằng ngày lại nhớ lại trước đó nhìn thấy hình ảnh, hắn cha mẹ không có ở một chỗ, mẹ hắn đang tính toán, hắn cha bên ngoài mặt mồ cá, ngươi thật giống như tại một chỗ phường thị tiểu lâu cùng người uống rượu nói chuyện thiếu đâu, nhìn tình huống là tại tông môn bên trong, viện sóc cũng không có nhìn kỹ, không nhìn hắn nữa cha, lại liếc nhìn mẹ hắn tình huống, khá lắm, quả nhiên tại bắt đầu đột phá, xảy ra bất ngờ đột phá, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý loại kia đột phá, viện sóc một bước bước qua thứ, đồng thời cho hắn nương truyền âm chỉ điểm vài câu, lại lập tức bày trận cùng ném vào mấy món khả năng cần dùng đến linh đan cùng linh vật. Viêm Kim Phong nơi này Linh trưởng lão hai vị trước mắt không tại. Nửa năm trước thành công đột phá, hai người vốn là cận bế quan cùng cố một đoạn thời gian. Bất quá, bởi vì một ít nhu cầu, cho nên bị Khương sư huynh an bài đến một chỗ ngoại giới vực thay phiên trấn thủ đi. Tông môn tại ngoại giới vực rất nhiều tu sĩ, đều thân thỉnh đặc thu đột phá. Dù sao rất nhiều tu sĩ vốn chính là bởi vì thiên phú không đủ, tài nguyên không đủ, thảo nguyên sắp hết, lúc này mới đi ngoại giới vực liệu một phen muốn đánh cược cược nhìn có thể hay không đang chiến đấu cùng phong phú tài nguyên tu hoạch bên trong đột phá. Lần này tốt, đi ngoại giới vực cược đột phá tỉ lệ, đại khái là chừng một thành, trên dưới 3 đoạn một nửa. Nhưng hội tông môn xin đặc thù được phá. Nghe nói 3 tấn 4 vị 100%, mà 4 tấn 5, trước mắt chỉ có 2 vị ví dụ thực tế, tạm định tỉ lệ cũng vì 100%. Cho nên, trước mắt ngoại giới vực nu cầu cấp bách đại lượng thay phiên trưởng lão tọa trấn tại nguyên khu. Trạch Tiên bối đem ngoại giới vực tọa trấn nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy đều lên điều, chỉ là vẫn như cũ thiếu người, bất quá thời gian còn thiếu. Đối với tu sĩ đến nói một năm nửa năm cũng liền một tin tức vừa đi vừa về thời gian, rất nhanh liền không thiếu người. Viện Sóc nghĩ đến đã có hơn 500 vị nguyên anh hoặc tứ giai đàn sinh. Chương 466, Chân Long huyết mạch chỉ là tu sĩ nhà, tuổi thọ lớn, làm việc liền chậm chạp. Rất nhiều bị viện sóc mang theo đột phá nguyên anh đám tu sĩ, còn đang bế quan củng cố, hoặc là hô bằng hữu dẫn bầu bạn chúc mừng, chỉ có số rất ít cần cẩn cụ chăm chỉ bắt đầu nhận nhiệm vụ. Viện sóc cân nhắc đến hắn hiện tại còn không phải chuyên môn. Nhịn xuống chụp những người này điểm tích lũy xúc động. Bất quá, cùng yên lặng nhớ kỹ. Về sau, không đủ cẩn cụ tu sĩ, bản thân liền làm máp nợ xin, lại xin hắn đặc thu độ kiếp, điểm tích lũy yêu cầu bên trên, nhất định phải gấp bội. Rảnh rỗi như vậy, không đi kiếm điểm tích lũy trả nợ, chẳng lẽ không quá phận. Viện sóc canh giữ ở mẹ hắn bế quan ngoài độc phủ cũng không có gọi người khác. Dù sao đột phá ba động hắn phát hiện trước nhất, sau đó trực tiếp bố trí trận pháp liền đem động tinh che lại. Hiện tại, liền tính cách hắn nương gần nhất hạt thanh nhi cũng không có phát ra được. Viện Sóc đang tại chú ý mẹ hắn đột phá, thấy nàng đột phá quá trình thuận lợi, nhưng trong lòng khẽ động, lại lấy ra trước đó bên ngoài biển tinh luyện còn lại thú đan, lấy hắn hiện tại thủ đoạn, luyện đan kỹ nghệ dòng giá tăng lên một đại giai tình huống dưới. Đối với trước kia luyện chế đan dược liền có ý nghĩ mới. Viện Sóc nhớ thừa dịp mẹ hắn đột phá chúc cơ, cho hắn nương đệ thằng cũng thức tỉnh một cái huyết mạch. Viên Sóc dùng ba loại phương thức quan sát một cái mẹ hắn tự thân tình huống, đều phải ra tương đồng kết luận. Mẹ hắn trước mắt đã đền bù trước đó sinh con bản nguyên hao tổn. Dù sao cấp độ luyện khí tổn thất, Dung La lục giai hải thú bản nguyên đền bù. Liên tính người sau bản nguyên chỉ sử dụng một tia, có đúng không thân thể vật chứa tầng thứ thấp tồn tại đến nói, cái kia một tia đã không thể so với nàng bản thân bản nguyên đi đi. Đây là bởi vì hắn nương hết mạch bản nguyên tầng thứ cũng không thấp hơn nhân. Ma tu hành cùng tần giai, vốn là có thể làm cho lúc đầu một điểm bản nguyên, không ngừng chết xuất đồng thời tiến giai tăng cường, cuối cùng đạt đến di truyền cái kia sợi bản nguyên đầu nguồn tầng thứ. Điều kiện tiên quyết là tất cả thuận lợi, đồng thời tài nguyên không thiếu, không tệ bình cảnh. Ba cái này, nhưng là cần tu hành mấu chốt nhất ba cái điều kiện: khí vận, tài nguyên, thiên phú. Ta hiện tại vừa vặn có thể cho ngài cung cấp ba cái này việp sóc nhìn lấy đột phá bên trong hắn một thế này mẹ ruột, trên tay từng viên lục giai thú đan hoàn tan, lập đi lập lại tinh luyện, cuối cùng đệ luyện ra một kia màu vàng chất lỏng, thậm chí ngay cả một giọt đều đụng không đến. Bất quá, đầy đủ. Viên sóc lần nữa nhìn về phía mẹ hắn, trước thông qua khí vận kết nối truyền tống từng sợi khí vận quá khứ, đồng thời đem cái kia một tia chất lỏng màu vàng óng quay đầu sang chất lòng màu vàng nóng phảng phất trở về bản thể đồng dạng dung nhập mẹ hắn thể nội. Viết sóc đem niết bản hỏa cũng ném tới. Đồng thời, truyền niệm để mẹ hắn theo hắn chỉ thị tu luyện luân thể. Có tốt mẹ hắn nghe khuyên cũng không phản nghịch. Viết sóc cũng thông qua bản con cùng linh tê mắt chờ chú ý mẹ hắn tình huống biến hóa, không ngừng điều chỉnh, thông qua bản con đầu nhập đủ loại giá trị. Cuối cùng, hắn nhìn thấy điều chỉnh qua mẹ hắn bản con bên trên nhiều hơn chân long huyết mạch mấy chữ. Quả nhiên, tu vi tầng thứ càng thấp thì thức tỉnh huyết mạch chỗ tốt càng nhiều. Đương nhiên, cũng rất dễ dàng thức tỉnh thất bại, hoặc thức tỉnh không trọn vẹn. Muốn hoàn mỹ thức tỉnh, một là cần đại khí vận hay là cần đại lượng tài nguyên, ba là cần phải có có thể chỉ điểm cùng phụ trợ tồn tại để ngươi làm đến hoàn mỹ thức tỉnh. Thiếu một thứ cũng không được, ít đi bất kỳ hạng nào đều có thể thức tỉnh thất bại hoặc thức tỉnh không trọn vẹn. Ít đi cuối cùng một hạng, tất khả năng thức tỉnh không đủ hoàn mỹ. Sau khi hoàn thành, Viên Sóc nhìn về phía mẹ Han Thị, luôn cảm giác tâm lý triệt để bùng lòng hơn phân nữa. Trong tối bên trong, hắn hiểu được, một thế này hắn thiếu đến nhiều nhất nhân quả mẹ ruột đã trả lại hơn phân nữa. Quả nhiên, cho lúc trước tài nguyên cho an bài tốt hoàn cảnh kỳ thực đều không đủ lấy hoàn lại sinh dưỡng tri ân. Chí ít tại tiên địa trên quy tắc Loại kia có thể hoàn lại cái khác ngân tình chỉ vật có thể hoàn lại không được 10 tháng hoài thai cùng sinh dưỡng đại ân. Ở kiếp trước nào đó bộ thần thoại tiểu thuyết bên trong, bên trong vị kia Na cha, thế nhưng là lấy huyết nhục tính mệnh trả lại, lúc này mới xem như hiểu rõ một đời sinh dưỡng nhân quả ân tình. Ở trong đó, Na cha phụ thân đối với hắn có thể tính không lên tốt. Cho nên, cho con cá không bằng cho cần câu cá. Viên Sóc chỉ cảm thấy trong lòng sáng rực khắp, hắn hiểu được như thế nào còn một thế này sinh dưỡng nhân quả, giúp đỡ nhập đạo, để thăng hắn đắc đạo tỉ lệ. Lời này nói, theo bản giới quy tắc đến nói, hẳn là phi thăng thành tiên vị đắc đạo. Đương nhiên cũng không phải là nói hắn không trả xong nhân quả xảy ra đại sự, chỉ là việc sóc trực giác bên trong, cho rằng vẫn là một đời nhân quả trả hết nợ vì bên trên. Việc sóc tại xác nhận mẹ hắn đang huyết mạch hoàn mỹ sau khi thức tỉnh, lưu lại một chút nói liền rời đi. Dù sao huyết mạch thức tỉnh cũng là sẽ tẩy cân phạt tùy. Thân là tu sĩ, mẹ hắn cũng biết xử lý như thế nào tẩy cân phạt tùy sau tình huống, cái này cũng không cần hắn lại chỉ điểm cái gì. Trước khi đi, lại không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến mắt hắn tra tình huống. A, nhịn không được, lập tức tìm được ra gia gia hắn, đáng tiếc gia gia hắn là người tu luyện cường, trước mắt đang tại nhập định trong tu luyện. Viện Sóc chỉ có thể xuất ra Ngọc Giản, lưu lại tin tức, ném tới ra ra hắn trước mặt. Lần này lấy nhi tử tôn tử thân phận đưa ra hắn cha tu hành kế hoạch, nếu như không có cải thiện, lần sau hắn liền dùng đạo tử thân phận đưa ra. Sóng biết, liền không cho Ninh trưởng lão bọn hắn rời đi. Viện Sóc thở dài. Trước đó có Ninh trưởng lão hai vị tại, hắn cha coi như có người quản giáo chỉ điểm, cũng không biết vị này không quá quen già già có tác dụng hay không. Chỉ là trước mắt tình huống, sợ là trước đó không chút xuất thủ quản giáo nhi tử, mà Ninh trưởng lão bọn hắn có thể yên tâm rời đi. Sợ cũng là bởi vì cho là có tra giột tại, bọn hắn đô đệ có người chỉ điểm lúc này mới đi nhận cao điểm tích lũy tọa trấn nhiệm vụ. Dù sao tính toán ra, Viện Sóc là cho bọn họ hai vị miễn đi đột phá điểm tích lũy. Lý do nhưng là, bọn hắn tham dự là thí nghiệm tính lần đầu tiên bốn tấn năm đột phá, không bảo đảm xác suất thành công loại kia, cho nên mới miễn điểm tích lũy. Đương nhiên, chân thật lý do là, hai vị này là hắn người quen trường mối, đương nhiên đãi ngộ cùng những người khác khác biệt. Viện Sóc không có lãng phí thời gian, liên hệ một cái Khương sư huynh, hỏi thăm một chút một lần dẫn người qua kiếp thời gian cụ thể an bài sau hồi chuyển tự địa. Hắn cảm giác chỗ này an toàn nhất. Viên Sóc sau khi rời đi, càng lâu phương không bao lâu liền gia định. Bình thường lại tính cảnh rất đủ, từng có đầy đủ lịch luyện tu sĩ, đều sẽ kịp thời phát hiện bên người nhiều xuất hiện đồ vật. Trước kinh ngạc, sau đó kiểm tra. Sau khi xem xong biểu lộ phức tạp, đi ra ngoài, theo Ngọc Giản bên trên nói tới hoàn cảnh miêu tả, tìm tới đồng thời đem nhị tử sách hồi viêm kim phong. Theo Tôn Tử nói, quản giáo nhi tử. Chương 467, tiếp này lôi xoa bóp lực đạo có chút ít. Cha ngươi ta trước đó đang bế quan, ngươi nương tử hiện tại còn đang bế quan. Người ba cái nhi tử đều đang bế quan thậm chí con trai của ngươi là dâu. Việt Thanh Thiêu. Được rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, tiếp đó, ngươi cùng ta cùng một chỗ bế quan. Nói xong, không nhìn Nhi tử kháng cự, giải thích, đem người mang đi, không có bất kỳ người nào can thiệp. Dù sao lão tử dạy bảo Nhi tử, dưới tình huống bình thường, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Càng lâu phương kết thân Nhi tử quản giáo cũng rất buồn rầu. Nhẹ không được nặng không đến. Trước đó nghĩ đến, tốt xấu cũng chuốc cơ. Hàn Kim đăng kỳ, toàn gia đều là Ngự Thú Tông nội môn đệ tử, cháu thứ hai hắn cũng biết là tông môn đạo tử. Bọn hắn viết gia tại Ngự Thú Tông đã cường thịnh cực kỳ chỉ cần vững vàng không ra được dễ, tương lai không thể đo lường. Có dạng này ra thế cùng hoàn cảnh, nhị tử trên tu hành không có tôn tử cố gắng, giống như cũng không có gì vấn đề lớn. Dù sao Thiên Phú so ra kém, tương lai cũng không có quá nhiều có thể đàm nhặt lo. Chỉ cần nhìn chằm chằm điểm, đừng để hắn cho đạo tử thân tôn gây tai họa là được rồi. Dù sao chỉ là nói tử, còn không phải trưởng môn. Nhưng là, bọn hắn Việt gia tại Ngự Thú Tông bên trong lớn nhất chỗ dựa, hắn thân tôn tử đạo tử đã chưa cho hắn nói, để hắn độc xúc đạo tử tra ruột, hắn thân nhị tử tiến tới. Càng lâu phương đương nhiên cũng không có khả năng không nhìn. Hắn thậm chí tự mình thay Hán Việt gia kỳ lân tử cân nhắc đến lý do. Thân là đạo tử cha ruột, nếu là thực lực quá kém, xem xét liền dễ dàng trở thành người khác nhắm vào thì tốt nhất mục tiêu, nếu là bị người tính kế cho đạo tử sản xuất tâm ma. Không được. Đạo tử thân tồn thế nhưng là bọn Hán Việt gia trời ban kỳ lân tử. Hiện tại chính là hắn nên xuất lực thời điểm. Càng lâu phương chỉ là kim đan kỳ, đối với việc xác thực lực kỳ thực cũng không có quá chính xác nhận biết, chỉ là biết chân truyền đệ tử đều có nguyên anh chiến lực. Đạo tử lấy một đệ nhiều, hẳn là có trong nguyên anh hậu kỳ, thậm chí cao hơn chiến lực. Chỉ là nhà hắn kỳ lân tử sinh ra đặc thù thiên phú. Sợ là lôi linh đạo thể loại hình, như vậy mới có thể tuổi còn nhỏ khống chế cực kỳ cao cấp lôi pháp, còn có thể dẫn người độ kiếp, trở thành ngự thú tông chức mắt chói mắt nhất tồn tại. Đây kỳ thực cũng là tông môn bên trong phần lớn tu sĩ lý giải, phòng đoán hắn có nguyên anh hậu kỳ khoảng thực lực, lôi pháp siêu tự thân nửa giai di lực, cũng chính là nắm giữ ngũ giai lôi pháp. Trong truyền thuyết hàng xét đánh ngược lại một vị thiên cực tông hóa thần thái thượng sự tình liền rõ ràng, mà những tông môn khác đối với việc sóc cố kỵ cũng làm cho người có lý giải. Khống chế lôi pháp tuyệt thế thiên kiêu. Cân nhắc đến đám tu sĩ đều hy vọng có thể thuận lợi vượt qua tiểu thiên kiếp, liền tính không thể mời đến vị này hỗ trợ hộ pháp giảm xuống kiếp lôi cường độ, cũng sợ là không dám đắc tội đối phương. Để phong mình khi độ kiếp bị người cường hóa thiên lôi, thân tử đạo tiêu. Cái này nghe đồn xem như truyền bá đến khá rộng, cũng đại biểu tán đồng cái tin đồn này tu sĩ tương đối nhiều. Tại viện xóc không biết tình huống dưới, hắn kỳ thực từ từ có một cái mọi người đều biết danh hiệu. Ngự lôi chân quân, ngự thú tông bên trong, quá vi phong. Viện xóc lấy huyền quy kính kiểm tra phòng bên trong cùng trận pháp, lại quét một lần bị Khương sư huynh tự mình đưa vào phòng bên trong hai vị lạ lẫm nguyên anh tu sĩ. Hai người tiến lên tam viếng, Bái Kiến Ngự lôi chân quân. Nguyên Anh đồng dạng xưng chân nhân, cùng Kim Đan đồng dạng, chỉ có một số nhỏ không bình thường lắm Nguyên Anh tu sĩ mới bị người sớm xưng lại chân quân. Đồng dạng, cũng đều đại biểu vị này tất nhiên có thể thành hóa thần. Hoặc nắm giữ hóa thần chiến lược thủ đoạn. Xưng một vị Nguyên Anh làm thật quân, vốn là một loại lấy lòng Hàn Nguyên xảo lộ. Bất quá, Viên Sóc không phải Nguyên Anh, hắn đối với chân nhân, chân quân xưng hô đều không chút nào để ý, hắn để ý là ngự lôi chân quân. Đây hay vậy? Viên Sóc trên mặt mỉm cười gật đầu, nói thầm trong lòng. Đương nhiên, hắn không phải người ngu. Người ta hướng hắn cung kính tương sướng, đây ngự lôi chân quân khẳng định đó là đối với hắn xưng hô, về phần có phải hay không gọi sai người, hắn nhìn thoáng qua Khương sư huynh. Đối phương không có ngăn cản, không nói cái gì. Đại biểu đây hai tu sĩ không có gọi sai người. Hắn chỉ là đối với cái này mới danh hào có chút không quá thói quen. Viện Sóc không có đối với mới tới lạ lẫm nguyên anh quá khách qua đường khí khiếm tổn, dù sao đều không quen, hắn chỉ là gật đầu, đồng thời tự giới thiệu nói ra mình đạo hiệu Quá Cảnh. Đồng dạng đạo hiệu từ sư trưởng dạy cùng, nhưng hắn không phải là không có chính thức bái sư sư phó sao? Dù sao lấy phong tiên tử, hắn lúc ấy cũng cân nhắc qua danh hảo đạo hiệu loại hình xưng hô, nghi tới Vô Sô êm thai uy phong có ngụ ý xưng hô. Cuối cùng vẫn là quyết định đại đạo chí giản, lấy họ thành đạo hảo. Thăng thêm thái cực chi quá, tự xưng quá càng, cũng đơn giản thuận tiện, đồng thời bao dung ẩn chứa đủ loại ý tứ, quá càng chân quân. Hai vị nguyên anh tu sĩ lần nữa hành lễ, Viết Sóc phất tay đem bọn hắn đưa đến trong trận pháp an bài tốt vị trí, bình tĩnh truyền thị thẩm. Không cần đa lễ, ngưng thần tĩnh khí, mà đối đãi kiên lỗi. Vâng. Hai vị nhìn qua có chút giản mua nguyên anh tu sĩ cung kính hồi phục. Sau đó rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, ngồi xếp bằng vào tĩnh, khí tức bình ổn. Sư đệ, vậy ta tại ngoài trận chờ. Khương Thần biết Trạch Tiễn bối ngủ say, là dự định tại ngoài trận thay việc sóc hộ pháp. Không cần, sư huynh ngươi nếu là không cẩn thận dẫn tới thiên kiếp, ta hiện tại cũng không xác định có thể ứng đối được. Việc sóc chuyên niệm hồi phục tự tuyệt. Trước đó có Trạch Tiễn bối nhìn chằm chằm, việc sóc biết Trạch Tiễn bối có thôn vệ thiên phạt năng lực, cho nên Khương sư huynh thỉnh thoảng tại ngoài trận quan sát hắn cũng không chút nào lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Khương sư huynh bên ngoài mặt trông coi hắn nguy hiểm hơn một điểm. Kiên định cự tuyệt. Đây là hắn kinh nghiệm lời tiên bố. Đừng nhìn tất cả thuận lợi, nhưng nên cảnh giác cũng phải bảo trì cảnh giác, ai biết có thể hay không ngay tại ngươi buông lòng coi là an toàn một khắc này liền xảy ra sự cố. Vậy được. Khương Thần cũng là đầu não thanh tỉnh làm việc quyết đoán. Nghĩ đến sư đệ trên thân còn có bán tiên khí hộ thân, sắp thực không cần hắn nhiều can thiệp cái gì. Hắn mặc dù tự tin khí tức tu liễm đến cực kỳ hoàn mỹ, Thiên đạo hẳn là không phát hiện được. Nhưng sư đệ là đại khí vận giả, loại này tâm huyết dâng trào giữ cảnh ý nghĩ, vẫn là nghe nhiều nghe việc sư đệ. Khương Thần nghĩ tới đây, không riêng cách viện sóc độ tiếp địa phương xa xa, Còn chuyên môn đi đem mình trước kia chuẩn bị kỹ càng độ tiếp vật tư lại kiểm kê chuẩn bị kỹ càng, tùy thân mang theo đứng lên, hắn cũng không dám xem thường một vị đại khí vận gia nhắc nhở. Việc sóc chỉ là thông lệ cảnh giác một đợt. Hắn không biết gương sư Minh đem hắn thói quen cẩn thận đã cho độ hiểu. Hắn theo dĩ vãng kinh nghiệm, làm từng bước dẫn người qua tiếp. Cùng trước đó hơn 500 người lần khác biệt, lần này là 4 tấn 5. Là cùng nửa năm trước mang Ninh trưởng lão hai vị thì, tao ngộ gấp trăm lần ngũ giai đỉnh phong thiên lôi là động dạng tình huống. Bất quá, lúc ấy gấp trăm lần ngũ giai đỉnh phong thiên lôi, đối với hắn còn có chút tổn thương. Dù sao cuối cùng mấy lôi Theo sư huynh nói, đã đạt đến thất giai lôi pháp uy lực. May mắn, hắn nửa năm này cũng không phải quân phí. Ầm ầm, thiên lôi hạ xuống. Viên Sóc chỉ cảm thấy dễ dàng. Luyện thể lục giai đỉnh phong, trận pháp cũng là nhiều tầng lục giai được trận, thân hồn lục giai đỉnh phong, lôi pháp lục giai đỉnh phong. Khi trước thiên lôi rơi xuống trên thân, giống như là đang cho hắn xoa bóp. Tiếp này lôi xoa bóp lực đạo có chút ít. Viên Sóc nghi hoặc ngẩng đầu, hắn làm sao cảm giác lần này thiên lôi uy lực còn không bằng lần trước mang linh trưởng lão bọn hắn đột phá thì thiên lôi cùng đâu? Chương 468, tùy thời tùy chỗ đón lộ trạng thái. Đương nhiên, Viên Sóc cũng biết đây chỉ là đợt thứ nhất Thiên Lôi, cũng không có quá xem thường. Tiếp xuống vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, thẳng đến bốn tấn ngũ tiểu thiên kiếp kết thúc, thiên địa phản hồi linh vũ tí tách tí tách rơi xuống. Viên Sóc giờ mới hiểu được lần này thiên đạo kiếm chuyện phương hướng. Khôi phục kiếp sau trạng thái linh vũ cam lỗi đi. Thiên đạo kiếm chuyện đây là thông thường. Viên Sóc tuy không ngạc nhiên, chỉ là lần nữa thông lệ kiểm tra, xác định không có vấn đề về sau, đem người đưa ra ngoài trận, chính hắn tác điều khiển tinh vi xuống trận pháp liền rời đi. Tìm tới Khương sư huynh, thông tri một chút lần bốn tấn năm, mang ba người Không phải hắn tung bay, mà là hắn phát hiện trước mắt lôi kiếp uy lực, đối với hắn lôi pháp, luyện thể đều không đạt được càng tốt hơn xúc tiến tác dụng. Hắn cần cảm thụ một chút chân chính tất giai tầng thứ thiên lôi. Khương Thần nghe được viện xúc nói, suy tư sau hỏi hắn: "Như vậy, mang một vị năm tấn sáu đột phá tu sĩ, liền tính thiên lôi uy lực bạo tăng gấp 10 lần, có phải hay không so đánh cược một lần bốn tấn năm bốn người thiên lôi tăng gấp bội càng tốt hơn tính toán? Dù sao lần này mang ba người, không có bạo tăng đến 10 ít 10 ít 11000 lần uy lực. Nhưng nếu là mang cho bốn người, nếu là thiên đạo chơi một cái vạn lần uy lực, có phải hay không sẽ quá hiểm?" Mặc dù bọn hắn đã suy đoán ra, thiên đạo để thằng nào đó nhất giai tầng thiên lôi bí lực, hẳn là có hạn mức cao nhất, không, có khả năng vô hạn để thằng. Tựa như trước đó hơn 53 tấn 4 tu sĩ như thế, viện sóc cao nhất mấy cái đều chín người, một vị 3 tấn 4 tu sĩ sẽ dẫn phát cường độ cao nhất vì tứ giai thiên lôi, mà mang chín người, cũng không để ý gì tới luận bên trên đạt đến tăng lên trăm lần nhất giai, đạt đến cao nhất bắt giai thiên lôi tầng thứ, vẹn vẹn đạt đến lục giai thiên lôi, tăng lên hai cái đại giai. Cho nên, theo viện sóc hương thần bọn hắn phỏng đoán, thiên lôi hạ xuống cao nhất ý lực, không có khả năng vượt qua đột phá giai hai đại giai cao nhất chỉ có thể đạt đến đi lên hai giai tầng thứ. Tiếp lôi chồng chất cùng chân chính nguyên bản thiên lôi uy lực vẫn là hơi có chút khác biệt. Viện Sóc suy tư mở miệng. Cái này cùng loại với bị cưỡng ép tăng lên tới một cái cao tầng thứ vật phẩm, cùng bản thân liền là cấp độ này vật phẩm, tồn tại một loại nào đó yếu ớt khác biệt. Người khác khả năng cảm thụ không ra. Nhưng Viện Sóc lại cảm ứng phương diện vượt mức bình thường. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn mang bốn vị 4 tấn 5 nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần. 4 tấn 5 tiên lôi uy lực, lại thế nào để thằng, cũng không có khả năng đạt đến bắt giai tầng thứ. Với lại, không có một chút áp lực hắn liền sẽ tại lục giai đỉnh phong nhiều mãi một trận thời gian. Hắn hiện tại phải mau chóng sớm một chút nắm giữ thất giai lôi pháp cùng lợi thể. Có lẽ là trạch tiên bối ngủ say mang đến áp lực. Viên Sóc như có điều suy nghĩ. Vậy được, lần này nghỉ ngơi mấy ngày. Liền ngày mai a. Khương Thần biểu lộ kém chút không kềm được, ngày mai. Muốn hay không như vậy được a? Viên Sóc gật đầu, ngày mai a. Muội nhiều một vị hóa thần tu sĩ, tông môn khí vận tăng trưởng nhưng so sánh đạn sinh nguyên anh tu sĩ nhiều không chỉ gấp 10 lần. Trạch tiên bối có thể bị khinh bị vận tầm bổ khôi phục. Đồng thời Viên Sóc cũng phát hiện hắn cũng có thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Sư huynh vị này tông môn trưởng môn cũng có thể tại đây một đợt tông môn khí vận phóng đại quá trình bên trong đạt được lợi ích. Bất quá, liên tính Khương Sư huynh là trưởng môn, mà hắn mới là trợ tông môn đạn sinh tu sĩ cấp cao chủ lực. Cho nên, khí vận phương diện, hắn chiếm đầu to. Viên Sóc đối với chia lại khí vận cho Trạch Tiền Bối, Khương Sư huynh cũng không có nửa điểm ý nghĩ. Hai vị này càng mạnh hắn cũng càng có cảm giác an toàn, mà tông môn càng mạnh, hắn căn cơ cũng càng dày. Tương lai liên tính phi thăng lên giới, sau lưng cũng có khủng lồ hậu viện cùng liên tục không ngừng cùng trận doanh trợ lực. Viên Sóc cũng càng phát ra hiệu những cái kia xây tông môn, lưu lại truyền thừa, đồng thời đối với hậu bối cố gắng ngồi dưỡng trước khi phi thăng đối môn tâm lý ý nghĩ. Đương nhiên, phương diện này còn có lưu lại huyết mạch thủ đoạn này. Bất quá, Viên Sóc suy nghĩ một chút, lưu lại huyết mạch từ phương diện nào đó đến nói, vẫn là lực nguy hiểm một điểm. Chí ít hắn hiện tại, liên có thủ đoạn mượn một người người thân hậu đại, mà trả giá đắt truy tung Tố Nguyên, thậm chí có thể thông qua huyết mạch tiếp theo chút truyền dược loại hình. Chỉ là như vậy phản vệ có chút đáng sợ. Nhưng chỉ vẹn vẹn là truy tung Tố Nguyên, về sau thay mặt người thân khóa chặt một người vị trí, cũng đã đầy đủ để hắn cảnh giác chỉ ít tại hắn đạt đến có thể mơ hồ nhân quả, để cho người ta suy tính không thể tầm tứ trước, hắn không thể lựa chọn sử dụng huyết mạch truyền thừa cho mình gia tăng trợ lực. Với lại, sự tất yếu cũng rất thấp. Huynh đệ huyết mạch hậu đại cũng có thể là hắn tự nhiên đồng minh nguồn mộ lính. Với lại cách một tầng. Sử dụng huyết mạch loại thủ đoạn đối với hắn tính uy hiếp cực nhỏ. Về phân phụ mẫu người thân, việc sóc hiện tại cũng từ từ minh bạch, giảm xuống cùng hoàn lại nhân quả thủ đoạn, cũng đem để hắn tương lai không hề bị đến loại này đến từ phụ mẫu hệ thống liên hệ đặc thủ công kích cùng tổn thương. Bởi vì con cái đến dáng sinh về sau, liền thiếu phụ mẫu nhân quả. Song Vương nhân quả liên hệ chặt chẽ, trừ phi chủ động hoàn lại, không phải, hắn nếu là có nhi nữ, chỉ cần hắn nhi nữ không có đối với hắn hoàn lại song đầy đủ nhân quả, mặc kệ hắn không thèm để ý, đều sẽ cùng hắn có cực rõ ràng huyết thống cùng nhân quả liên hệ. Viên xóc cầm trong tay Huyền Quy kính không ngừng lĩnh hội. Liên quan tới nhân quả, khí vận chỉ đạo, từ từ nhiều rất nhiều lĩnh ngộ. Cũng làm cho hắn đối với vượng hoàng truyền kiếp niết bàn công có cấp độ càng sâu lý giải, dung nhập hắn đối với nhân quả, khí vận lĩnh ngộ, cũng bắt đầu dung nhập hắn cái khác pháp tắc lĩnh ngộ. Môn công pháp này, chiêu rộng cùng hạn mức cao nhất đều cực kỳ kinh người. Việt Sóc nhở vào đó làm cơ sở. Dự định tôi diễn ra duy nhất thuộc về mình công pháp tu hành. Phương hoàng cái này định nghĩa, lúc đầu đến nói đối với hắn rất là bao la, nhưng từ từ, hắn cảm thấy kỳ thực có thể càng mở rộng một cái, cái tên này liền có chút không quá thích hợp. Bất quá, Việt Sóc trước mắt đối với công pháp thôi diễn còn đang tiến hành, chỉ là mơ hồ có một chút thu hoạch. Theo hắn khí vận không ngừng tăng lên, phản phất đạt được thiên điệu tương trợ đồng dạng. Tùy thời đều có linh cảm, tùy thời đều linh quang chợt hiện, chỉ cần phảng nhập định, liền có thể tiến vào một loại nào đó phản phất là đốn ngộ một dạng trạng thái. Đều theo kịp hắn dẫn động thái cực quán tưởng chi lực trạng thái. Cho nên, Viện Sóc một ngày tương đương với tu sĩ khác 1000 ngày, một vài ngày chí ít tại Ngộ Đạo Phưng diện, hắn cảm thấy tự thân trước mắt phảng phất ngâm mình ở đạo tắc trong hải dương. Liên hô hấp đều có linh quang thoáng hiện. Viện Sóc cảm thụ một cái, phát hiện những này cảm ngộ cũng không hư dả, cho rằng là đại khí vận mang đến. Thế là, tiếp tục tại ngày thứ 2 tiếp người, lần nữa qua kiếp. Bốn vị tứ giai nguyên anh tu sĩ, không có mang đến Viện Sóc muốn thất giai tầng thứ thiên lôi, uy lực so với lần trước hơi mạnh một điểm, nhưng vẫn như cũ đứng tại lục giai thiên lôi phạm vi. Viện Sóc đưa người rời đi, tiếp tục thăm ngộ huyền quy kính. Đối với Huyền Quy trời sinh mang theo Huyền Vũ che chở đây một thần thông có hiểu ra. Đây là một môn phong ngự thần thông, vẫn là chỉnh thể tính phong ngự. Viên Sóc thông qua bảng, sắp nhận mình có thể thi triển về sau, lúc này mới phóng đại một điểm bước chân, lần tiếp theo khai ra năm vị tứ giai tần ngũ giai nguyên anh tu sĩ. Xuống lần nữa lần, sáu vị. Tiếp tục. Bảy vị, tám vị, chín vị. Đạt đến chín vị thì rốt cuộc có thất giai thiên lôi. Viên Sóc tuật lý thành chương lôi pháp đột phá thất giai, luyện thể đột phá thất giai, hắn thậm chí còn không dùng Huyền Vũ che chở đây một phong ngự đại thần thông. Chương 469, tiên phẩm huyết mạch học ối. Viên Sóc chỉ cảm thấy mặc kệ là tu hành vẫn là lĩnh hội, đều đứng tại một cái cực tốc tăng vọt trạng thái, thế là, cũng không có lãng phí thời gian, để Khương Sư Minh tiếp tục an bài 4 tấn 5 nguyên anh hoặc tứ giai đến đây. Khương Thần, lúc này mới mấy ngày a? Chỉ còn lại có 8 người. Khương Thần tâm tình cực kỳ phức tạp. Viên Sóc ngây mẫn cả người. Nguyên Anh đỉnh phong cùng tứ giai viên mãn trưởng lão, hết thảy mới như vậy điểm. Khương Thần tự giải, lần nữa giải thích, không có đến thọ nguyên hạn mức cao nhất phẩm vị, cũng không đổi, dù sao có thể mình đột phá khẳng định là càng muốn mình bự phá. Mà khác, tông môn bên trong nguyên anh tu sĩ càng nhiều vẫn là nguyên anh sơ kỳ, chủng kỳ cùng hậu kỳ. Mà khác, còn có một số tu sĩ còn đang do dự, dù sao bọn hắn thọ nguyên không xa không gần, có chút tự mình đột phá cơ hội, cho nên dự định nhìn lại một chút. Dù sao tại bình thường tu sĩ xem ra, loại đại sự này, suy nghĩ cái 3 5 5 năm, không phải rất bình thường sao? Chỉ có những cái kia thọ nguyên thẻ quá gần, mới vội vã đột phá. Còn có một số thân có ám hương, hoặc là không có mình đột phá lòng tin, lúc này mới đúng vu việt sốc tồn tại, vô cùng cảm kích thế linh. Tu sĩ khác còn phải quan sát một cái. Nhìn xem những này mượn ngoại lực đột phá tu sĩ, có thể hay không ảnh hưởng tiềm lực cùng thực lực. Viện Sóc nghe, cũng là không quan trọng. Dù sao bốn tân năm không có, còn có năm tân 6. Số lượng thiếu điểm liền thiếu điểm a. Rất nhanh, liền đem còn lại 8 người cũng cho mang qua. Dạng này nhẹ nhõm dễ dàng. Để một chút có chút mình đột phá cơ hội tông môn tu sĩ, sắc thực do dự đứng lên, dù sao độ kiếp như vậy đại sự tình, dạng này vẽ vời nước đã vượt qua. Luôn cảm giác không quá bảo hiểm. Không xác định. Nhìn lại một chút. Viện Sóc rất bình tĩnh. Dù sao hắn đã thất giai, chỉ là bát kiếp còn chưa mở ra. Hắn thậm chí có dự cảm, chỉ cần mang hai vị Hóa Thần tu sĩ vượt qua 5 tấn 6 đột phá đến luyện hư kỳ tiểu tiên tiếp, liền có thể thuận lợi mở ra bát kiếp. Cảm giác này tới rất kỳ dị, Viện Sóc thậm chí dẫn động Huyền Quy Kính trị lực bản thân kiểm tra, cũng nghiêm túc xem xét bảng, còn dẫn động thái cực quán tưởng trị lực. Ra kết luận, không khất thượng. Đồng thời, mấy tầng thủ đoạn đều rõ ràng cho hắn biết, bát kiếp đang ở trước mắt. Sư huynh, an bài hai vị cận 5 tấn 6 Hóa Thần tu sĩ. Đúng, có tông môn Hóa Thần xin độ kiếp a. Có có có. Khương Thần chỉ cảm thấy sự tình phát triển được quá nhanh. Vất quá Hắn dù sao không gian nhất đạo cực kỳ tinh thông cao thâm, liền tính tông môn bên trong không có hắn cũng có thể lập tức liên hệ cũng đem người tiếp trở về. Cùng viện sóc thương nghị một cái, đem thời gian định tại 10 ngày sau, thương thần lúc này mới rời đi. Viện sóc đối với thời gian 10 ngày coi như có thể tiếp nhận, thừa dịp này 10 ngày hắn lại chú ý một cái tông môn bên trong tu sĩ tu hành tình huống. Phát hiện hắn cha bị gia gia hắn mang theo bế quan, lịch trình đồng bộ. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Hán cha cuối cùng cách trúc cơ trung kỳ càng gần. Bất quá, đại ca hắn cùng tam đệ đã không níu được, đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Không, mẹ hắn cũng trúc cơ trung kỳ. Viên Sóc nhìn thấy điểm này, rất là kinh ngạc, kiểm tra một hồi mẹ hắn bản con, phát hiện tất cả bình thường, chỉ là luyện thể tầng thứ đã nhị giai hậu kỳ. Ách, chân long huyết mạch, không kịp bái. Viên Sóc cảm ứng một cái, phát hiện mẹ hắn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đạt đến tam giai. Theo câu nói nói, từ giờ trở đi, liền tính mẹ hắn bất tu luyện, chỉ ngủ cảm giác, thân thể cũng biết tự động hấp thu thiên địa linh khí cường hóa, đạt đến tam giai cái này thấp nhất huyết mạch hạn cuối tu vi. Đây mới gọi là tiên phẩm huyết mạch. Tam giai chỉ là người ta thấp nhất hạn trạng thái. Liên cung tiểu huyền quy đồng dạng, lô xác đó là tầng giai, đương nhiên, muốn nói chiến lực bao nhiêu ý? Cái này không tốt lắm nói. Dù sao tầm thứ là tầm thứ, có đôi khi chiến lược cũng không hoàn toàn chỉ nhìn tầm thứ. Tra ruột trên lệch này quá lớn. Được rồi, huyết mạch thứ này cũng không phải ta có thể từ không tới có biến ra. Hách, giống như cũng không phải không được. Viện sóc trước mắt đứng tại một loại trí nhớ đỉnh phong trạng thái. Vừa mới nghĩ đến huyết mạch không thể từ không tới có, đột nhiên trong đầu liền hiện lên mình nhìn qua một ít công pháp thư từ nội dung. Luyện hóa huyết mạch. Nhân loại tu sĩ là có thể thông qua luyện hóa để luyện ra một ít đặc thù cường đại huyết mạch, cho tự thân gia tăng huyết mạch cùng nội tình, chỉ là luyện hóa đứng lên yêu cầu khá cao. Đầu tiên Luyện hóa đồng tộc huyết mạch, ghi nhớ thua nghiệt nợ. Tiếp theo, luyện hóa dị tộc huyết mạch, tắc sẽ có huyết mạch phản vệ. Nghiệt nợ vô pháp tri tiêu. Huyết mạch phản vệ lại là có biện pháp làm dịu một chút, đồng thời lựa chọn dị tộc cũng có rất nhiều chọn lựa phương thức, tỉ như linh thú cũng có công đức đại khí vận giả vô pháp luyện hóa. Nơi này linh thú là chỉ có trí tuệ linh tính sinh vật, đi là hấp thu thiên địa linh khí chỉ đạo sinh linh. Luyện hóa linh thú huyết mạch, phản vệ cực kỳ đáng sợ. Luyện hóa có công đức giả, nghiệp hỏa phần tâm, luyện hóa có đại khí vận giả. Trên cơ bản không có luyện hóa khả năng, bị phản luyện còn tạm cảm liền tính thực lực sai biệt thực sự quá lớn, cũng biết tao ngộ đủ loại thái kiếp, cho nên có thể chọn lựa luyện hóa giả. Đồng dạng đều là xác nhận đi đại ác đặc thù huyết mạch dị loại. Đồng thời, chỉ có thể xuất thủ một lần, nếu là hắn đạo thoát rơi, tất đại biểu hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, chí ít không đáng chết đang xuất thủ giả trên tay. Càng là đến cao giai tầng thứ, những này nhân quả khí vận càng là cần cố kỵ cẩn thận. Đương nhiên, đây đều là việc xóc hồi ước đi ra thư từ bên trên tin tức, về phần có chính xác hay không? Hắn hơi suy nghĩ một chút, trực giác nói cho hắn biết là chính xác. Cho nên, hắn ban đầu đi hải ngoại thì Nếu là cái kia đầu lục giải hải thú tại hắn xuất thủ sau chạy mất, hắn lại một mà tiếp xuất thủ, cái kia tinh luyện hải thú bản nguyên sợ sẽ không có duyên với hắn, sẽ sinh ra cực đáng sợ vết mạch phản phệ dẫn đến luyện hóa thất bại. Nói trắng ra là, thực lực mới là cực kỳ trọng yếu. Viên Sóc Yên lặng đích xác nhận điểm này. Viên Sóc có chút nhớ lại đi hải ngoại tìm xem hữu duyên thú. Bất quá, niệm động về niệm động. Hắn vẫn là đè xuống cảm giác kích động này, không có thừa dịp này 10 ngày nhàn rỗi, một người ra ngoài cho khả năng tồn tại địch nhân sản xuất tốt đẹp vây công mai phục cơ hội. Mặc dù hắn hiện tại đã thất giai lự thể, nhưng là Đi ra ngoài nhất định phải tùy thân mang theo bạn giới người mạnh nhất Hương sư huynh, đã là hắn cái nào đó kiên định tín nhiệm. Tiếp đó, viện sóc thừa dịp này 10 ngày thời gian, lại đuôi nâng một đợt linh thú nhóm, đem còn lại linh hạt toàn bộ đưa đến Tam giai, còn cho bị linh đan trồng chất đến Tam giai trung hậu kỳ mấy chục con linh hạt lại ném cho ăn bên dưới. Hơn 800 con linh hạt bên trong, luôn có mấy con tại luyện hóa linh đan dược lực phương diện, có siêu quần bạt tụy thiên phú. Trước mắt đại bộ đội đều tại Tam giai sơ trung kỳ, chỉ có mấy chục con đến Tam giai hậu kỳ, Hạc Tiên cùng Hạc Thanh Nhi cũng đang cố gắng trưởng thành, bất quá tứ giai để thằng sắc thực muốn chậm rất nhiều. Cũng liền Hạc Tiên cách tứ giai trung kỳ còn kém một bước. Chương 470, tu hành giới chi tiếp. Viện Sóc trợ Hạc Tiên vừa qua. Hạc Tiên trở thành tứ giai trung kỳ linh hạt, tại Viện Sóc yêu cầu dưới, linh hạt nhóng toàn lực mở ra luyện hóa linh đan trưởng thành tu hành hình thức. Tu sĩ khác đối với hắn mang qua kiếp có điều cố kỵ, nhưng Viện Sóc biết, thiên lôi đó là tốt nhất rèn luyện tất cả thủ đoạn. Mặc kệ là ngoại lực để thăng tu vi, vẫn là luyện thể tầng thứ, thậm chí thần hồn tầng thứ, đều có thể tại thiên lôi lập đi lặp lại rèn luyện bên dưới sinh ra chất biến. Tu vi là ngoại lực chất lên đến sợ cái gì? Để thiên lôi giúp ngươi rèn luyện Viên Sóc suy nghĩ một chút, mọi người khi độ kiếp cao nộ thiên lôi khả năng vẫn là có yếu, hoặc là nói, số lượng quá hiếm ít đi. Thế là, hắn bắt đầu bố trí thiên lôi trận pháp. Tại thiên lôi trận bên dưới tu luyện cùng luyện hóa linh đan a. Viên Sóc hành động lực cực mạnh, dù sao có tài nguyên có kỹ thuật, thoăn thoắt một cái đều có thể lập tức dẫn một đạo thái cực quán tượng chỉ lực đón ngộ linh quang. Thời gian 10 ngày, không riêng bố trí xong một lần nữa thiết kế thiên lôi được trận, còn lần nữa điều chỉnh một cái quá việt phong trận pháp. Viên Sóc liên hệ cũng hỏi thăm toàn bộ người trong nhà, ai nguyện ý đến thử loại này, lấy thiên lôi luyện thể cường hóa linh đan luyện hóa hấp thu tu hành phương thức. Đại ca hắn cái thứ nhất hơn ứng, đại ca hắn là Lôi Lincoln, chỉ là mới trúc cơ trung kỳ. Bất quá, trước đó vợ hắn vẫn an mẹ hắn thì phát hiện mẹ hắn cũng đã tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Việt Cố vẫn có chút thắng bại muốn cùng trưởng tử tâm tính. Nghĩ đến đến cho phụ mẫu dưỡng lao tổng trung, nhưng nếu như phụ mẫu tu vi vượt qua hắn. Về sau tình huống gì liền có nói, cho nên, hắn tại xác nhận Thiên Lôi trận đối với hắn vốn là có cực lớn tăng thêm sau, cơ hội là Viết Sóc vừa liên hệ với, hắn liền báo danh muốn đi qua. Viết Sóc gan bài một cái tam giai linh học đi đón hắn. Đại ca muốn lên vào, Viết Sóc đương nhiên rất vui vẻ. Hắn mơ hồ đối với mình trước mắt trạng thái như có cảm giác, tốc độ phát triển căn bản không dừng được. Đương nhiên, hắn cũng không muốn dừng lại, không nhân cơ hội nhất phi trùng thiên. Hắn tăng tối bên trong cảm giác bỏ lỡ cơ hội này, hắn sợ là đến lại đợi thêm mấy trăm năm. Thiên đạo đang cho hắn bật học, trợ hắn thăng cấp phi thăng. Đây chỉ là một mơ hồ suy nghĩ. Viên Sóc chợt lóe lên, còn không có nghĩ lại, thương sư Minh liên hệ hắn, nói là hai vị xin độ kiếp hóa thần trưởng lão đến. Viên Sóc để đại ca hắn đến sau tại Viêm Kim Phong chờ một chút. Thiên Lôi trận viện Sóc không riêng tại quá viện Phong bố trí, còn tại Viêm Kim Phong cũng bố trí mà khắc còn tìm một tòa mới linh phong bố trí. Sau này, hắn cũng sẽ đem Thiên Lôi trận bố trí thủ pháp ghi chép lại, vì phong ngự tông môn không có tương ứng trận pháp sư. Viện Sóc còn quyết định lần này độ kiếp sau, lại luyện chế một bộ Thiên Lôi trận trận khí. Vừa vặn, đại ca hắn mua tới, trận pháp phương diện. Đại ca hắn coi như có chút thiên phú, hắn cho bố trí một chút học tập tài liệu và luyện tập. Viện Sóc trong đầu nghĩ đến một chút liên quan tới tương lai an bài, cùng hóa thần trưởng lão đơn giản hàn huyên hai câu, liên mở ra độ kiếp. Một trận 5 tấn 6 đột phá luyện hư tiểu thiên kiếp, vượt quá những người khác dự kiến. Tiên lôi uy lực cũng không có chổng chất hơn gấp 10 lần bộ dáng, bất quá cũng thuận lợi cho Viện Sóc mở ra thứ tám kiếp. Qua loa viết ngẫy tiên địa linh sau cơn mưa, Viện Sóc Phượng bất cảm nhận được tán đi trong tiếp vân truyền đến một vị thủy quất cùng thúc dục. Viện Sóc lấy lại bình tĩnh, không có thuận theo đi cảm ứng cái gì, hắn tiếp tục làm từng bước, an bài người trong nhà tu hành trưởng thành, liên hệ sư huynh tiếp tục dẫn người đến đột phá. Đáng tiếc, cần đột phá luyện hư hóa thần trưởng lão số lượng không nhiều. Sư Minh chỉ cấp hắn tiếp cận tạm vị. Đồng thời, sư Minh cũng cho Viện Sóc truyền tới một ngoại giới tin báo. Sư Minh ngươi nói là Trước mắt những tông môn khác cũng có người đột phá tiếp nhận tiểu thiên kiếp, không chỉ một người phát hiện, tiểu thiên kiếp uy lực giảm xuống, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Một chút lúc đầu dự định lại chuẩn bị đầy đủ một điểm lại độ kiếp tu sĩ, cũng bắt đầu độ kiếp. Toàn bộ thế giới không hề chỉ là Ngự Thú tông mới mỗi ngày có thiên lôi hạ xuống. Đương nhiên, địa phương khác thiên kiếp chỉ là so thông thường bình thường thì yếu một chút, cũng không phải là cũng rất dễ dàng vượt qua, cũng có một số người vẫn lạc tại độ kiếp bên trong. Cũng có rất nhiều tu sĩ bởi vì độ kiếp sau thiên địa linh mê mờ manh, dẫn đến độ kiếp sau trọng thương chưa khôi phục, bị người ám toán đánh giết. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Ngự Thú tông Bên ngoài tu hành giới, nhưng nói là gió nổi mây phun, rất nhiều có chút bấm đốt ngón tay năng lực đều biết hiện tại thời điểm không đúng lắm. Có người đi ra quấy phong vân, có người tị thế tiềm tu. Mọi người các thái, thậm chí ngoại giới còn có nghe đồn nói, tu hành giới đại kiếp sắp đến. Viên Sóc, Viên Sóc nhìn lướt qua mình bảng, bát kiếp đang tiến hành. Nhưng tông môn bên trong cần ngũ giai tuấn lục giai hóa thần định phong trưởng lão đã không có. Nếu như chỉ là kiếm ra một hai người, rất đối thiên lôi đối với hắn chuyển kiếp hiệu quả phi thường giải giác. Viên Sóc trầm tư đứng lên. Sư huynh, có luyện hư trưởng lão cần đột phá đến hợp thể sao? khương thần khẽ miệng hơi quất, chỉ có 3 người. Liên xem như ngự thú tông dạng này, đại tông môn bên trong, tất giai hợp thể tầng thứ sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có mấy vị, bao quát hắn ở bên trong. Mà các mấy vị, một mực tọa chân giới ngoại. Hợp thể đỉnh phong chỉ có hắn một người. Thật thiếu a. Cái kia luyện hư hậu kỳ trưởng lão nhiều không? Có một ít. Cái kia để bọn hắn lại cố gắng một chút, không thừa dịp hiện tại đây một đợt đột độ kiếp tấn cấp, ta cảm giác. Về sau rất dài thời gian nhớ đột phá sợ là có chút khó khăn. Theo đem lời nói này lối ra, trực giác càng phát ra nùng đậm. Viên sóc trong lòng hơi động. Trên tay Huyền Quy kính bên trên một trận lưu quang lẩn lẫy, một ít tin tức truyền vào trong đầu hắn. Bên trong là một chút hình ảnh, hình ảnh có chút mơ hồ, lại tránh đến tự nhanh, nội dung rất nhiều, liền xem như lấy việc sóc trước mắt nhãn lực cùng trí nhớ đều vẹn vẹn chỉ ghi nhớ một phần trong đó. Thậm chí ghi lại về sau, có chút còn tại bắt đầu mơ hồ rơi. Ách, việc sóc lập tức lấy ra ngọc giản đem một chút hình ảnh nhớ kỹ. Bất quá, ngọc giản nổ tung. Không thể dùng phàm vật ghi chép. Dùng cái này? Khương sư huynh tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức lấy ra một khối viên sóc khá quen, sau đó nhận ra tình thần kim. Viên Sóc ngay lập tức đem một chút hắn cảm thấy rất mấu chốt hình ảnh đưa vào trong đó. Tinh thần kim lấp loé mấy lần, cuối cùng không có nổ tung, Viên Sóc nhắm mắt mình ghi lại những hình ảnh kia, suy nghĩ một chút, lại dẫn Thái Cực quán tưởng chỉ lực nếm thử có tác dụng hay không. Một chút hình ảnh bị đầy mê sợi Thái Cực quán tưởng chỉ lực bao vây lấy ổn định lại. Viên Sóc lúc này mới có rảnh suy tư đứng lên. Đây là liên quan tới tương lai một chút hình ảnh. Hắn đem sao trời kim đưa cho Khương Sư Minh, mình trầm tư sau một lúc mà miệng, "Sư Minh, sợ là ngươi nói kia cái gì tu hành giới chỉ kiếp, thật muốn tới." Khương Thần không có quá kinh ngạc, bình tĩnh nói, Cho nên, những tin tức này bên trong hình ảnh là, Viên Sóc đem hắn thông qua Huyền Quy Thần Thông nhìn tiên đoán vận đo lường tính toán đi ra tương lai xuất hiện ở trong đầu hiểu một hồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bản giới bản nguyên đại lượng tiêu hao, tương lai sinh cơ đại thịnh, dẫn tới tu chọc đạo giả tham muốn. Đến giới liên thủ, muốn chia cắt bản giới. Đây lại kiếp, cũng sát thực cùng hắn trước mắt làm việc có quan hệ. Bất quá, cũng còn chưa xong tất cả đều là hắn tai họa, bởi vì liền tính không có hắn, mấy trăm năm sau cũng sẽ có dạng này tu hành giới đại kiếp phát sinh. Liên tính không có hắn, tu hành giới cũng sẽ ở mấy trăm sau đạt đến một cái đỉnh thịnh chi thái cũng chính là thế giới một cái bay vụt cơ hội. Chương 471, thiếu nhất chính là thời gian. Tiếp cùng vận, vốn là một đôi song sinh tử, linh giới cần hoàn thiện tự thân, tăng cường bản nguyên, để cao trên tu hành hạng, liền cần giới bên trong tất cả lực lượng thôi động. Mà dẫn phát cố này tần cấp thôi động. Đó là thế giới bên trong, cao tầng thứ cường giả số lượng. Đương nhiên, đây chỉ là động lực, mà không phải tấn cấp tài nguyên. Về phần tấn cấp cần thiết khủng lồ thế giới bản nguyên chi lực, chỉ cần đem giới ngoại chi lực thu hoạch, đem nguy hiểm hóa thành tự thân tư lương, chuyển kiếp vi vận. Viên Sóc nghĩ tới đây, tự tiểu phi tiểu nói, giết rối chi kiếp mở ra cựu kiếp, lại lấy cứu thế chi vận viên mãng tiểu kiếp. Đây thật là xảo a. Khương Thần nghe được câu này, biểu lộ lập tức cổ quái đứng lên. Hắn xem xét mấy lần Viết Sóc, thấy hắn thần sắc cũng không phải là quá vui sướng bộ dáng. Dừng một chút, cân nhắc lại lo về sau, mới chậm rãi mở miệng nhắc nhỏ nói, "Sư đệ, ta liền nói có hay không một loại khả năng. Đây thật ra là chính ngươi thay mình an bài tốt." Viết Sóc nụ cười hơi dừng lại, nhìn về phía Sư Minh. "Ý gì? Cho là hắn là phía sau màn há thủ?" Viết Sóc biểu lộ một lời khó nói hết nói, "Ta mới 15 tuổi." Sư Minh Sư huynh quá để cao hắn, hắn mới tu hành mấy năm qua lấy, làm sao có thể có thể bố trí như vậy đại một cái bẫy?" Khương Thần ho nhẹ một tiếng, lần nữa nhắc nhở nói, "Cái kia tăng thêm đời trước đâu?" Viện Sóc liền tính tâm tính lại ổn, giờ phút này cũng không nhịn được mí mắt chớp chớp, cả người đứng tại một loại cực kỳ khiếp sợ trạng thái. "Ý gì? Đời trước?" Viện Sóc có chút trầm lặng yên, Khương Sư huynh đã sớm biết hắn là chuyển thế người. Khương Thần khẽ gật đầu. Trạch lão cũng biết, không phải vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao biết một mực tốt ngươi khi trưởng môn? Trạch lão một mực tin tưởng ngươi khi trưởng môn so với ta mạnh hơn. Viện Sóc giật mình, nghĩ đến trạch tiền bối đối với hắn nhìn với con mắt khác, còn có Khương sư huynh cho tới nay bảo vệ cùng tiến nhiệm, Viện Sóc trong lòng lần nữa dâng lên nồng đậm cảm động. Cũng không biết sư đệ tiếp trước là nhân vật bậc nào, thật hy vọng sớm ngày nhìn thấy sư đệ khôi phục ở kiếp trước tu vi, bất quá, mặc kệ sư đệ ngươi kiếp trước như thế nào, đều là cả cuộc đời trước chuyện. Khương Thần cũng lo lắng, hắn đem sự tình chỉ ra sẽ để cho Viện Sóc sinh ra một loại náo đó tâm chứng. Viện Sóc biểu lộ phức tạp cực kỳ, hắn xem như minh bạch. Sư huynh cùng trạch tiền bối đây là coi hắn là đại năng chuyển thế. Suy nghĩ mây vọng Hắn cũng minh bạch dạng này, tình huống đối với hắn là có lợi, lại thân cận tín nhiệm nhiều người, cũng phải lẫn nhau có một điểm ắt chủ bài ẩn tàng lưới được. Với lại, hắn cũng không phải chủ động gật người. Không, hắn liền không có gật người. Viên Sóc không muốn thảo luận tiếp trước chủ đề, lập tức rời đi chủ đề, không, là khôi phục trước đó chủ đề, tu hành giới đại kiếp chính sự bên trên. Sư huynh, ta vừa rồi cho ngươi những hình ảnh kia, đó là trọc giới thẩm thấu một chút khu vực. Giới cùng giới giữa công thủ thôn vệ, khẳng định không phải chỉ do điều động thủ hạ bài binh bố trận đánh, mà là từ độ loại thẩm thấu mở ra. Ma bản giới, vừa vận đứng tại một loại bản nguyên suy yếu trạng thái, Lực phòng ngự không đủ. Theo Viên Sóc cái nhìn, tựa như là một người thân thể hắn vừa vận tiêu hao quá lớn, đưa đến sức miễn dịch theo không kịp đến, ngoại tà liền nhân cơ hội xâm lấn. Viên Sóc trước đó hành vi, giống như là đem một người một đoạn thời gian rất dài rèn thời gian ngắn lại qua. Thế là, đây người gục xuống. Nhưng nếu như có thể có thể sống, đồng thời hình thành đang tuần hoàn, rèn luyện tạo thành chỗ tốt cũng sẽ ở đằng sau một chút xíu hiện ra. Dù sao một cái thế giới cụ thể mạnh cỡ nào, cũng phải nhìn bên trong tu sĩ cấp cao số lượng, Viên Sóc hành vi, xem như thay thế thế giới nuôi dưỡng cao dài chiến lực. Hiện tại Vấn đề ngay tại ở hắn vợ chân tử, đến giúp cái thế giới này vượt qua một kiếp này, bởi vì hắn tu hành, cũng cần cứu thế đại vận đến viên mãn thứ chín kiếp. Để viên sóc trước đó không vui đó là, hắn phát hiện mình lại bị tính kế. Loại kia mặc kệ ngươi đi phương hướng nào đi, lựa chọn thế nào, cuối cùng, kết quả đều sẽ theo người khác cố định an bài đi làm, liền tính cả hai cùng cũng có lợi hắn cũng cũng có chút khó chịu. Hắn cùng Ngự Thú Tông cũng là cả hai cùng có lợi. Nhưng hắn rất vui sướng, thật cao hứng, rất có chủ động tính, thậm chí đối với Ngự Thú Tông tràn đầy hảo cảm. Nhưng hắn cùng Thiên Đạo giữa, cuối cùng liền tính cả hai cùng có lợi. Hắn trong lòng cũng không phải như vậy thoải mái, dù sao ai nguyện ý mình mỗi một bước đều là bị người tính toán đi đi đâu. Viện Sóc cũng biết, đây là tâm tính vấn đề, nhưng hắn vẫn là khó chịu. Sư huynh, dưới tình huống bình thường, chúng ta ứng đối ra sao loại này chọc giới thẩm thấu cùng xâm nhập chiến? Viện Sóc cố gắng tỉnh táo lại, mở miệng hỏi thăm Sư huynh. Khương Thần khai thác qua không ít thế giới khác, đối với cái này có không ít kinh nghiệm, nghe được Viện Sóc hỏi thăm, hắn trầm tư mấy hơi sau mở miệng, đồng thời đem một chút kinh nghiệm ghi chép đến ngọc giản bên trên. Luôn ngữ giao lưu tốc độ quá chậm, vẫn là tin tức đưa vào, lại đọc đến càng nhanh. Thế là Một người đưa vào ngục giam, một người lập tức lập đến, Viên Sóc cùng Khương Thần dứt khoát liền dùng loại thủ đoạn này giao lưu lên tiếp xuống tông môn cùng bản giới an bài. Viên Sóc một chút ý nghĩ cùng Khương Thần khác biệt. Bất quá, nói ra cùng Khương Thần thảo luận về sau, Khương Thần cũng cảm thấy sư đệ ý nghĩ rất có ý mới, có rất cao xác suất thành công. Thậm chí sư đệ loại kia một sự kiện dự thiết mấy cái xử lý phương án thủ đoạn, dùng tốt phi thường. Liên quan tới lần này tu hành giới đại kiếp một chuyện, cụ thể ứng đối ra sao? Khương Thần nhìn thấy sư đệ cho ra mấy cái phương án, đối nó bên trong hai cái rất tâm động. Kít sâu một hơi. Cái kia, thử một chút. Viên Sóc cười gật đầu. Hai người liền một ít sự tình đạt thành chung nhận thức. Tiếp đó, Viên Sóc lần nữa dẫn người độ kiếp, một lần mấy cái đeo một người. Dẫn người qua lục giai luyện hư tấn cấp thất giai hợp thể tiểu thiên kiếp, thiên kiếp mắt Trần có thể thấy bình thường, còn lại hai vị luyện hư thái thượng bận bịu năm chật thời gian cũng độ kiếp rồi. Tiếp đó, hai người lại cùng nhau xử lý tông môn bên trong tình huống, chuẩn bị chiến đấu, bồi dưỡng cơ chế ổn định cùng giữ gìn. Viên Sóc còn đi xem người trong nhà. Mẹ ruột Tam giai, ngoại trừ hắn bên ngoài, người cả nhà đều sợ ngây người. Tam giai về sau, mẹ hắn vẫn như cũ duy trì một loại nào đó kinh người tốc độ tăng lên. Luyện hóa tốc độ, Viết Sóc cho hắn nương cung cấp đầy đủ tu hành tài nguyên. Đại ca hắn tại Thiên Lôi trận bên dưới đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đến Chúc Cơ viên mãn. Bất quá, vẫn như cũng là áp chế tu vi, tiếp tục lui thực, nhưng lúc nào cũng có thể đột phá đến Tâm giai. Ngược lại là Lao Tam, hơi chậm một bước, cũng tiến vào Thiên Lôi trận, nhưng Thiên Lôi trận đối với Đại ca càng thêm phù hợp, đối với Lao Tam đến nói, chỉ là để hắn ăn vào linh đan luyện hóa cùng tôi thể càng nhanh. Trước mắt Chúc Cơ hậu kỳ, thân gia gia càng lâu phương cũng là vị cận tại tu hành nhân sĩ. Thiên Lôi trận tu hành kiên trì thời gian gần với với cố, lại thêm có Viết Sóc ban cho linh đan Còn có hắn tự thân chức kia tích lũy tình huống. Trước mắt Kim Đan trung kỳ, Viện Sóc là chuẩn bị trong nhà người bên trong chí ít chọn lựa một vị, mau chóng bổ dưỡng đến tứ giai nguyên anh tầng thứ. Lúc đầu hắn là cân nhắc bổ dưỡng ra gia hắn hoặc đại ca. Nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ mẹ hắn tu hành tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, mấy người cũng cùng một chỗ nuôi dưỡng, nhìn xem có thể hay không tại hắn trước khi phi thăng, đem mấy người cùng một chỗ bổ dưỡng đến tứ giai a nếu như có thể, ta đương nhiên nguyện ý đem tông môn đóng gói, nhưng quyết định này xác thực quá khó khăn. Viện Sóc cân nhắc tương lai an bài một trồng, đó là đem chọn cái tông môn đóng gói đem hắn động thiên bồi dưỡng đến chí ít để thăng 2-3 đại giai hạn mức cao nhất trình độ, đây cũng là tông môn cuối cùng đường lui một trong. Nhưng, thực tế thao tác đứng lên, thiếu nhất chính là thời gian. Chương 472, lão phu còn có thể đem bạn giới Na Di một lần. Việc sóc giành giật từng giây nỗ lực, một lòng đến dụng, linh hội phát tác, luyện hóa kiếp khí, linh hội lôi pháp, nuốt tài nguyên tu hành luyện thể, an vào một chút đặc thù tẩm bộ thần hồn bảo vật ổn dưỡng thần hồn. Bồi dưỡng chúng linh thú nhỏ, bồi dưỡng mọi người trong nhà, bồi dưỡng tông môn các tinh anh dẫn người độ kiếp. Bay trận, lưu lại tâm đắc, luyện khí, lưu lại tâm đắc Luyện đan, lưu lại tâm đắc, chế phù. Viện sóc tại không có dẫn người độ kiếp thời kỳ vẫn như cũ bận rộn, cũng vẫn như cũ thỉnh phảng mang mấy người độ kiếp, những người này đều là Khương sư huynh mang đến, là nộp lên đại lượng tài nguyên bảo vật danh nghạch. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng đến mấy tháng về sau, Thỉnh phảng ra ngoài Khương sư huynh chuyển đến tin tức, tìm được viện sóc cho hắn thư tương lai hơi thở bên trong mấy chỗ xâm lấn chuẩn xác địa điểm, đồng thời đã tại nào đó một chỗ phát hiện một điểm manh quẻ. Nhanh như vậy, trọng giới bắt đầu xâm lấn bước thứ nhất, viện sóc ngẫm lại cũng có thể lý giải. Hiện tại ngoại trừ hắn dẫn người qua một đợt thiên kiếp bên ngoài, Bên ngoài thật nhiều kẻ tại đột phá bình cảnh nghe nói gần nhất độ kiếp dễ dàng cũng đội vàng đi cọ sát hỗn độn. Đương nhiên, tỷ lệ thành công là so thường ngày cao một chút, nhưng thất bại tỷ lệ cũng không thấp. Điều này cũng làm cho tông môn bên trong đối với viện sóc vị này ngự lôi chân quân càng lạ xuống bái. Chí ít hắn dẫn người độ kiếp không một thất bại. Quá nhiều độ kiếp, thời gian ngắn đối với thế giới bản nguyên cũng là một loại tiêu hao. Đương nhiên, mức tiêu hao này vốn là một loại đầu tư tính chất cơ chế. Mỗi gia tăng một vị tu sĩ cấp cao đều có lợi cho ổn định thế giới. Đương nhiên, tại viện sóc xem ra, cùng loại với tu sĩ cấp cao gia tăng thế giới tổng hợp thực lực để thăng. Bất quá, nếu theo chơi trò chơi kinh doanh thủ đoạn đến xem, cái thế giới này loại này trưởng thành hình thức liền có chút quá chậm. Rõ ràng có thể Bạo binh, Bạo binh không đi ra đoạt tài nguyên. Đây không phải là lãng phí bản thân tài nguyên sao? Hoặc là cực hạn thẻ thời gian làm kiến thiết, gia tăng bản thân tài nguyên điểm đẳng cấp, hoặc là liền Bạo binh lưu, đi đoạt nhà khác tài nguyên đây như lúc trước. Ngự thú tông bên này có chút cùng loại loại mô thức này, nhưng vẫn là quá bảo thủ. Dũng viên xốc ý nghĩ, đó là đem giới ngoại cấp tới tài nguyên, bố trí thành từng cái lĩnh địa, hoặc đất lành để tu hành, dùng để đại lượng bồi dưỡng tông môn tình anh lại đem bồi dưỡng được đến tông môn trong tình anh am hiểu chiến đấu phái đi ra. Am hiểu kinh doanh cùng kỹ nghệ lưu tại hậu cận đại bản doanh. Đương nhiên, chỉ dựa vào đoạt tài nguyên không phát triển bản thân địa bản phòng ngự cũng không được. Viên Sóc trước đó nhớ cái kia bố trí thiên ngoại tinh thần đại trận một chuyện, nếu như tại chọc giễu xâm lấn trước liền bố trí xong, hiện tại ứng đối xâm lấn thì càng dễ dàng. Viên Sóc lắc đầu, đem tiếc nuối bài trừ. Cái này đến quy hoạch đứng lên. Viên Sóc đợi đến Khương Sư huynh trở về tông môn về sau, hai người sau khi thương nghị vẫn là tỉnh lại trách tiền bối, từ trách tiền bối chú ý biết chân thủ tông môn mới an toàn hơn. Mặt khác, tinh thần đại trận một chuyện cũng phải trừ trách tiền bối chủ tính chung quy hoạch nhiệm vụ. Hắn cùng sư huynh cũng phải nắm chặt thời gian, thống hiệp bạn giới tài nguyên, đem bố trí thiên ngoại tinh thần đại trận tài nguyên cho chuẩn bị kỹ càng, thừa dịp lần này tu hành giới đại kiếp vừa vận hành động. Thế là, khi trách tiền bối tỉnh lại, phát giác được một ít không thích hợp. Ta ngủ say đã bao nhiêu năm? Mới hơn nửa năm không đến 1 năm. Trách tiền bối cảm thụ được ngự thú tông khủng lồ khí vận, toàn bộ năng lượng thể hình người đều chợt mắt hốt hồn. Trách tiền bối, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm. Viện sóc mở miệng tỉnh lại trách tiền bối, đem cho đối phương an bài nhiệm vụ một một giảng thuật, càng nhiều ghi lại ở bên trong ngọc giản giao cho năng lượng thể trách tiền bối. Trách tiền bối, mà khác, nếu là trách tiền bối ngài có rảnh, ta còn phải tiếp tục tham nộ một cái ngài bản thể. Trách tiền bối không có cự tuyệt. Viên Sóc nhanh chóng đem trong khoảng thời gian này tông môn cùng thế giới phát sinh sự tình nói một lần. Sau đó lại nói hắn cùng sư huynh muốn đi bận bịu sự tình. Trách tiền bối lấy lại tinh thần, chỉ tới kịp nhắc nhở Viên Sóc một câu, Huyền Quy có thể thu các Tỷ Hùng. Viên Sóc gật đầu, cũng lấy ra Tam Gia đỉnh phong tiểu Huyền Quy cho Trách Tiền Bối nhìn thoáng qua, cười nói, yên tâm, chờ chúng ta trở về nói liền tất bốn. Hàn Huyên xong, Viên song, Sóc cùng Khương sư huynh ra cửa. Lần này, bọn hắn đi chỗ kia lượng giới chô giao giới, dự định trước quan sát một chút. Sau đó, chuẩn bị thuận tiện từng cái bái phòng một cái những tông môn khác. Về phần nói mời được ngự thú tông ở ra sẽ, Viện Sóc cùng Khương Thần nghĩ tới, nhưng đều cảm giác quá chậm. Đúng, mời những tông môn khác đến bản thần tông môn thống nhất hợp, ngược lại càng lãng phí thời gian. Người khác đi đường cần thời gian, đến sau tiếp đãi cần thời gian, tiếp đãi sau hợp giao lưu cũng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian cái quỷ. Đối với người sau, Viện Sóc xem như so sánh có trải nghiệm, còn không bằng hắn cùng Khương sư huynh chui qua lại, trực tiếp tìm tới tông môn thái thượng Không cần gần nửa ngày liền có thể đánh thành trung nhân thức. Phương diện này, Khương Thần kinh nghiệm xung tức, Viện Sóc trước mắt kinh nghiệm cũng đang không ngừng gia tăng. Thiên Cừ Tông, cái khác mười tông, còn lại một chút đang cố gắng hướng siêu cấp đại tông hăm hở tiến lên tông môn nhỏ. Còn có một số mới vừa cọ sát một đợt thế giới phúc lợi, đột phá nguyên bản tu vi tầng thứ 8 tu các đại lão, cùng tao ngộ Khương Thần cùng Viện Sóc bái phỏng. Tán tu các đại lão, Khương Thần cùng Viện Sóc đều là truy cầu hiệu suất cao. Đi ra ngoài vũ trụ 1 tháng, liền hoàn thành cố định mục tiêu, quay trở về Ngự Thú Tông, đi tới truyền thừa điện. Trách tiền bối năng lượng thể hình người đều rõ ràng hơn. Nhìn qua, cùng người không khác, hắn có thể rõ ràng biểu đạt rất nhỏ thần thái trên mặt, giờ phút này đang xoắn xuýt phức tạp lại một lời khó nói hết nhìn về phía Khương Thần cùng Vi Sóc. Tinh thần đại trận kế hoạch cùng tu hành liên minh một chuyện, các ngươi cứ như vậy. Đánh tới người khác đồng ý. Khương Thần một mặt vô tội, bọn hắn đều phát hạ thiên đạo tệ ngôn, chẳng lẽ còn dám đổi ý? A, đổi ý cũng không có việc gì, sư đệ còn không có bổ đủ đâu. Vi Sóc nghe xong, đây là Vu Hoan háng hại a. Phẫn nộ phản bác, ta làm sao không có bổ đủ a? Ta bổ đến đủ nhiều. Không phải, ta nói là Ta có thể không có ý định lại đối với những cái kia giả yếu tàn tật nhóm đạo thủ, chết nhiều lắm về sau phòng ngự luyện phải toàn bộ nhờ chúng ta. Trạch Tiên Bối, đều chém thành giả yếu tàn tật. Viên Sóc không muốn bị Trạch Tiên Bối hiểu lầm, cố gắng giải thích, "Ngài trước hết nghe ta giải biện. Không phải, nghe ta giải thích, ta là sợ bọn họ bị Khương sư huynh đánh chết, lúc này mới." Trạch Tiên Bối tâm mệt mỏi. Trước kia tông môn liền một cái để hắn đau đầu, hiện tại lại đến một cái để hắn tim đau thắt. Hắn hảo hảo một cái khí linh, nhân loại ma bệnh đều bị bước đi ra. Cái gì tu hành giới đại kiếp, diệt thế đại kiếp, không cần nghĩ quá nhiều, thật đến thời khắc nguy hiểm. Lão phu còn có thể đem bản giới Nazi một lần. Chương 473, Tiên thú thi thể. Trạch Tiên Bối cũng biết hai đứa bé là vì tông môn, đó là làm việc lực. Thở dốc một chút. Đội vàng dao động một điểm. Sóc Nhi rõ ràng là bị Khương tiểu tử làm hư, mà Khương tiểu tử cũng là hắn năm đó không có giáo tốt, mới đưa đến như bây giờ tính tình. Trạch Tiên Bối đem vấn đề về đến trên người mình, cũng không còn chỉ trích hai người, nhẹ lời nói ra hắn còn có thể đem thế giới Nazi một lần áp chủ bài. Sau đó lại nhắc nhở, thừa dịp hiện tại thiên đạo thế yếu, Khương tiểu tử Ngươi chuẩn bị một chút, đem trưởng môn chi môn chuyển nhượng cho Sóc Nhi, sau đó, mau chóng độ kiếp phi thằng A. Lại tiếp tục để đây hai tiểu tử đợi cùng một chỗ. Bến Ngoan Sóc Nhi liền muốn triệt để bị mang lệch ra tính tình. Ta tùy thời có thể lấy. Khương Thần đối với chuyển nhượng chức trưởng môn, không có chút nào dị nghị. Hắn nhìn về phía Vi huynh trước đem chức trưởng môn chuyển cho ngươi, lấy dư đệ ngươi bây giờ hy vọng, cũng không cần lo lắng tông môn người nào khinh phục, tông môn khí vận sẽ không nhận ba động. Đúng, đã Vi huynh phi Thang an bài đã sắp nhận, cái kia huyết thú một chuyện. Khương Thần nhìn về phía Trạch Tiên Ngôi. Huyết thú kế hoạch là đã từng vì để cho Khương Thần Phi thăng một cái khác phụ trợ kế hoạch, chi cần tông môn bên trong rất lớn một bộ phận hậu cần lực lượng. Shock Nhi sợ là không dùng được. Trạch Tiên Bối nghe hai người giảng thuật trong khoảng thời gian này ở biên cố về sau, cũng minh bạch viện Shock Sợ là đã bố trí xong Cửu Tiếp Phi thăng an bài. Bất quá, các ngươi tinh thần đại trận kế hoạch xác thực cần càng nhiều nhân thủ. Cho nên, rút về huyết thú kế hoạch hậu cần lực lượng, ngược lại bố trí tinh thần đại trận. Trạch Tiên Bối cùng Khương Thần Cơ hộ liếc nhau liền có quyết định. Đương nhiên, đã việc Shock lập tức liền là trưởng môn, những này trọng yếu tông môn sự vụ, cũng phải từ hắn vị này trưởng môn tự mình quyết đoán mới được. Thế là, Viện Sóc liền nghe Khương Sư huynh nói cái gọi là huyết thú kế hoạch. Trên mặt hắn một điểm ngạc nhiên đều không có. Một là từng nghe Khương Sư huynh còn có trạch tiền bối đều đề cập qua đôi câu vài lời. Hai là đây huyết thú kế hoạch cũng là hắn cân nhắc qua. Vừa vận cùng hắn đã từng nhớ một cái để tu sĩ ngày muốt nắm giữ đặc thú huyết mạch phương án gần, điều chỉnh một chút, liền có thể thu hoạch một phần đặc thú huyết mạch. Ta tự mình đi một chuyến a. Lấy Viện Sóc hiện tại thực lực, mặc kệ đi nơi nào Khương Thần đều là yên tâm. Sư huynh, chúng ta nắm chặt thời gian đi xử lý, ta cũng thuận tiện nhìn xem các ngươi trước kia bố trí một cái khác tông môn đường lui tiểu linh giới như thế nào. Khương Thần thấy sư đệ vẫn như cũ đối với hắn rất là ủy lại, giống như bất đắc dĩ cười một tiếng, Liếm mắt, mắt trách tiền bối biểu lộ, lúc này mới ấm giọng giải thích nói, "Chỗ kia tiểu linh giới hoàn cảnh bên trên cũng không phải là như vậy thích hợp phàm nhân đại lượng sinh sôi sinh tức, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, đây một giới không nên từ bỏ." Viết Sóc cũng như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó, hắn cùng Khương Thần bắt đầu tiến hành vị trí trưởng môn chuyển giao trước hàng loạt giao tiếp. Trách Tiên Bối vẫn như cũ đóng giữ hậu phương. Viết Sóc nhưng là cùng Khương Thần cùng đi tông môn khống chế một chút tiểu thế giới, bí cảnh, dị giới cửa vào chờ một chút địa phương. Những địa phương này tại bị tông môn triệt để khống chế thì đều có bị bố trí đặc thủ cấm chế. Đây một cấm chế, có thể từ trưởng môn dẫn phát. Cấm chế chỉ có mấy cái đơn giản chỉ lệnh, mở ra, quan bế, lưu vòng, tự hủy. Viện sóc bị Khương sư huynh tự mình mang theo, tại đã từng cấm chế hạch tâm bên trong lưu lại mình dấu ấn một thần, nhìn một đạo khắc vàng rực lạ cẩn nghe được trưởng môn sư huynh tinh tế giải thích những cấm chế này tồn tại. Những cấm chế này là sao chép trạch lão bản thể bên trong một phần nhỏ nhất, cũng có thể nhận trách lao không chế. Chỉ có giống chúng ta dạng này từng tại trạch lão bản thể bên trên lạc ấn mà không bị bài xích ra mới có thể không thụ những cấm chế này bài xích, có thể lưu lại là cấn khống chế hải tâm. Bất quá, chờ sau khi phi thăng, bởi vì lượng giới ngăn cách, nguyên thần chi lực vô pháp bổ sung. Thời gian dài, tiền trưởng môn lạc cấn liền sẽ biến mất. Khương Thần giảng thuật đời trước trưởng môn sau khi phi thăng cùng những cấm chế này ở giữa liên quan. Về phần vì sao không cho trước khi phi thăng trưởng môn đem tự thân dấu ấn nguyên thần xóa đi. Đây cũng là trách lão cho chúng ta chủ mạch đây nhất hệ một cái bảo hộ. Để cho chúng ta đang phi thăng sau trong một thời gian ngắn, nếu là bỏ mình, tàn hồn đem bị tiếp dẫn truyền tống về đến. Khương Thần nói đến cái này, ánh mắt tiến tĩnh Sau đó hắn vừa cười nói: "Đương nhiên, chậc lão hữu sao bạn thể lưu tại hạ giới, đối với chúng ta che chở đảng phi thăng sau liền trên cơ bạn khó mà bảo đảm, đây chỉ là một. Ngươi coi như là tâm lý an ủi a. Ai biết chết tại thượng giới còn có hay không tàn hồn đâu. Vì huynh phi thăng trước đi dò thám đường, chờ ngươi đi lên, chúng ta sư huynh đệ sẽ cùng nhau sống sáo thượng giới, cũng không chỉ là việc sóc một người cảm giác cùng Khương Thần sư huynh cùng một chỗ có cảm giác an toàn. Khương Thần bản thân cũng cảm giác cùng viện sư đệ khó được hợp ý mọi người hành vi ý nghĩ cực kỳ gần. Làm việc không cần giải thích. Cái kia sư huynh ngươi sau khi phi thăng nhất định phải chờ chờ ta." Viên sóc thuận miệng định ra cùng Khương sư huynh tổ đội ước định, có cố định đội ngũ khẳng định so độc thân khai hoang mạnh hơn nhiều. Lại nói, chờ hắn phi thăng thì, Khương sư huynh sợ cũng mạnh hơn. Có đại hào mang tiểu hào luyện cấp, đương nhiên rất sảng khoái. Đó là đương nhiên. Sư đại ngươi yên tâm. Vi huynh đến lúc đó đang phi thăng sau địa phương chờ ngươi nằm. Không, trăm năm. Nếu là người khác rất khó nói, nhưng sư đại ngươi, sợ là trăm năm không đến liền có thể cùng Vi huynh hợp hợp. Đối với Khương thần đến nói, mấy trăm năm thời gian thật không tính là gì. Vậy thì tốt, chúng ta lại ước định một cái, nếu là có ngoại ý muốn khác, nên như thế nào tìm người? Ngoài ra còn có, Viện Sóc lập tức liền hội hợp một chuyện dự xếp đặt đủ loại dự án. Khương Thần cũng thảo luận một cái, Song Vương định đủ loại hội hợp thủ đoạn cùng ngốc định. Loại này thượng giới kết minh ngốc định vừa ra, hai người cũng càng cảm, cảm giác là thân nhất sư huynh đệ. Sau đó, cùng đi chỗ Kiêu Huyết thú giới vực, Khương Thần còn nhắc nhở Viện Sóc, sư đệ ngươi liền tính tự thân liền có đặc thú huyết mạch, cũng có thể nếm thử lại luyện hóa một loại. Đó là cái gì đặc thú huyết mạch? Viện Sóc có chút hiếu kỳ. Khương Thần cười không nói, hắn để Viện Sóc mình đi xem. Chờ đến Huyết thú giới vực, Viên Sóc phát hiện nơi này hoàn cảnh cùng linh giới có cực lớn khác biệt, cả người thế giới mang theo một cỗ nhàn nhạt sắc khí, bầu trời đều lộ ra có chút mờ nhạt vỏ quýt, giống như là hoàng hôn đồng dạng. Bất quá giữa thiên địa năng lượng rất là nồng đậm, không tại linh giới trung châu phía dưới, viện siêu linh giới những châu khác vực. Nguyên lai tiểu linh giới cùng tiểu thế giới khác nhau như vậy lại. Viên Sóc đi qua tiểu thế giới, đầu tiên cũng cảm ứng qua một chút bí cảnh nội bộ tình huống. Trước mắt huyết thú giới vực, cùng hắn gặp qua tiểu thế giới khác nhau cực lớn. Viên Sóc nhắm mắt chuyên chú cảm ứng một cái phiến thiên địa này. Suy nghĩ một chút, hắn còn dùng một lần huyền quy kính, nhìn thiên đoán vận Đương nhiên, hắn chỉ là dùng qua ngày. Một chút đem phiến tiên địa này quét vào trong mắt, một lần cuối cùng nhìn thấy bầu trời chỗ cực kỳ cao hoàn toàn mơ hồ không thành hình màu đỏ nhạt linh vụ, mà dưới mặt đất nơi cực sâu có một bộ khổng lồ không phải người thi thể. Viên Sock hai mắt nhắm lại. Nhìn phiến tiên địa này thì lúc đầu không có một chút phản vệ, nhìn cái kia chưa thành hình tiên đạo ý thức cũng không có phản vệ, nhưng nhìn thấy dưới mặt đất nơi cực sâu không phải người thi thể thì lại nhận lấy phản vệ. Đương nhiên, hắn là mượn Huyền Quy Kính nhìn, phản vệ hơn phân nửa bị Huyền Quy Kính đỡ được. Huyền Quy Kính năng lượng hao hết, lại không có bị hao tổn cạn năng lượng hao hết trước đem tin tức truyền vào viện sóc vị chủ nhân này trong đầu. Viện sóc kích động đứng lên. Tiên thú? Không, phải nói, đó là một bộ tiên thú thi thể. Chương 474, huyết thú hoàng. Sư huynh, cái thế giới này dưới mặt đất nơi cực sâu, có một bộ tiên thú thi thể. Viện sóc không có che giấu, đem hắn phát hiện cáo tri Khương Thần. Khương Thần gật đầu. Ban đầu trạch tiền bối còn có thừa lực, để tông môn tiền bối mang theo hắn một bộ lâm thời hóa thân đến đây dò xét qua, cũng đem cái kia tiên thú thi thể bản nguyên luyện hóa một bộ phận bổ sung tự thân. Về phần còn lại, bản nguyên trách tiền bối cũng không có biện pháp, chỉ có thể dẫn đạo cái thế giới này nhiều đàn sinh linh thú. Nơi này cũng coi là chúng ta ngự thú tông linh thú bội dương giới. Viết Sóc không có may mắn cảm xúc gần sóng. Hắn cũng biết, đã nơi này đã là ngự thú tông dự thiết đường lui một trong, khẳng định là bị trách tiền bối triệt để đã kiểm tra an toàn tình huống. Cho nên, cái kia huyết thú. Huyết thú chính là cái này thế giới đối với chúng ta không chế thế giới phản công, cũng là chúng ta thu hoạch cùng lịch luyện một cái tốt, đáng tiếc sư đệ ngươi tăng lên quá nhanh, đều không vòng đi lên nơi này lịch luyện một đợt. Khương Thần nghĩ đến Viết Sóc chỉ tu luyện mấy năm thành quả, Liên Tính biết đây là kiếp trước di quỹ, cũng không nhịn được khẽ miệng ngây quất, tâm tình vẫn như cũ phức tạp. Sư đệ chẳng lẽ vội vã hoàn thành chuyển thế đi xử lý ở kiếp trước đã đoán? Khương Thần thật muốn hỏi một chút, nhưng suy nghĩ một chút, chuyển thế phương diện sự tình, theo Trạch Lao nói, tốt nhất tận lực không chủ động can thiệp, miễn cho ảnh hưởng đến sư đệ tự thân an bài. Đương nhiên, khả năng tại đại năng tính không lộ chút sơ hở bên trong bọn hắn tồn tại cũng chính hợp trong đó. Nhưng, chuyển thế bố cục loại hình quá phức tạp đi, vượt qua Khương Thần lý giải. Hắn vẫn là quyết định nghe Trạch Lao nói liên hào hào khi một cái đại năng chuyển thế thân tốt sư hình, cùng hiện tại thuận mắt cực kỳ sư đệ cực kỳ ở chung, kiếm nhiều một chút hương hỏa tình là được rồi. Đương nhiên, đây cũng là sư đệ sát thực rất thuận mắt duyên cơ. Không phải, theo Trạch Lao nói tới, nếu là vô duyên, tốt nhất kính nhi viễn chi, chỉ có kim đan kỳ mới có thể đến nơi này lịch luyện. Ta còn chúc cơ đâu. Viên Sóc trước đó một chút quan ngay thì, cũng nhìn thấy bản giới một chút tình huống. Càng la thấy được tại đây một giới, lự thú tông đám tu sĩ, bọn hắn tổ đội tìm kiếm bốn phương huyết thú đi giao thủ. Lũ thú tông tu sĩ chiếm cứ địa bàn, chỉ có đây một giới 1 phần 10 không đến, còn lại địa phương trên cơ bản đều là huyết thú cùng một chút thú loại địa bàn. Bất quá, đằng sau những cái kia thú loại lại cùng huyết thú khác biệt, hẳn là tông môn hợp tác linh thú tộc đàn. Nơi này loại kia sát khí sẽ không ảnh hưởng đến linh thú nhóm linh trí trưởng thành sao? Viên Sóc nghĩ đến một chút điện tích ghi chép tin tức, có chút nghi hoặc. Khương Thần tắc cười nói: "Sư đệ muốn hay không lại tới gần nhìn xem?" Viên Sóc suy nghĩ một chút, gật đầu. Thế là cùng Khương Thần cùng một chỗ, ở cái thế giới này sử dụng không gian xuyên qua nhìn rất nhiều địa phương, hiếu kỳ xuất thủ bắt vài đầu huyết thú. Đây với thú có huyết mạch chỉ lực, luyện thể cực mạnh, lại không có quá nhiều linh trí. Với lại, huyết thú còn chia làm các biệt chủng tộc, đều không cái gì linh trí, thế mà còn có thể có khác biệt tộc đàn. Viên Sóc quan sát sau vẫn rất hiếu kỳ, đem các biệt chủng tộc huyết thú đều bắt một chút. Dù sao hắn có động thiên, có thể trang rất nhiều sinh vật ở bên trong. Khương Thần một đường cũng chỉ là mỉm cười, đứng ngoài quan sát Viên Sóc bắt hành vi, cái này vốn chỉ là việc nhỏ. Viên Sóc thấy sư huynh không để ý đến, chính hắn chơi một trận bắt tiểu động vật hành vi về sau, cũng cảm giác được hơi có điểm lây tơ, thế là bắt đầu bận biểu chính sự. Sư Minh đại hai người đi trước ngự thú tông tại bản giới đại bản doanh. Lục giai trận pháp không gian. Không tệ. Viên Sóc nhìn đại bản doanh bố trí trận pháp đàn, cảm giác rất là tinh diệu, liền tính hắn xuất thủ bố trí cũng không có khả năng mạnh hơn. Dù sao cái này tiểu linh giới hạn mức cao nhất cũng liền ngũ giai thôi. Một đầu tiên thú thi thể biến thành thế giới chỉ là tiểu linh giới, vốn là rất kỳ quái, nhưng Viên Sóc biết Trạch Tiễn Bối đã từng tu lấy qua đây một giới bản nguyên liền không kỳ quái. Bản nguyên quá ít, diễn sinh thế giới tự nhiên tiên tiên không đủ, không giống linh giới. Đúng, bọn hắn bản thân linh giới có hay không mặt khác tiên đâu. Viên Sóc đối với một mực không có nghĩ qua hỏi linh giới cụ thể tên, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao ngươi sẽ đối với chính ngươi ra khác lấy một cái xưng hô sao? Ra không phải liền là nhà sao? Linh giới không phải liền là linh giới sao? Ngoại trừ có phi thăng cần tu sĩ, sợ sau khi rời đi không biết như thế nào miêu tả mình phi thăng thế giới, sẽ cần một cái cụ thể xưng hô bên ngoài. Sinh hoạt tại thế giới bên trong người, cũng không cần biết thế giới gọi cái gì giới. Viên Sóc bước vào trận pháp trong không gian, hiện tại lục giai trận pháp không gian đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, xuất nhập hoàn toàn tùy tâm. Dù sao hắn trận đạo đã cách thất giai chỉ kém một kia Trước mắt, hắn hoặc là tự tay bố trí ra thất giai đại trận, đem trận đạo tăng lên tới thất giai tầng thứ, hoặc là đó là lĩnh hội đủ loại pháp tắc đến thôi diễn trận đạo cấp bậc. Bởi vì lĩnh hội pháp tắc là nhất thông bát thông, đối với những khác kỹ nghệ cũng có ảnh hưởng. Cho nên, Viên Sóc trước mắt lựa chọn là lấy lĩnh hội pháp tắc đến thôi động kỹ nghệ để thăng. Chủ yếu là với hắn mà nói, hiện tại luyện chế lục giai thất giai chi vật, cần thời gian để thăng quá nhiều. Tổng hợp tính lực, không có lĩnh hội pháp tắc hiệu suất cao. Lĩnh hội pháp tắc mới thật sự là có thể đồng bộ đem mặt khác tất cả tu vi, kỹ nghệ, thần thông đạo thuật đều cùng một chỗ để thăng tốt nhất tu hành phương thức. Viên Sóc cũng minh bạch Vì sao đến thực sự tiếp xúc đến pháp tắc ngũ giai hóa thần cùng về sau cảnh giới tầng thứ, đám tu sĩ tu hành đều lấy lĩnh hội pháp tắc là chủ, không còn giống như trước, liên tính kim đan nguyên anh đều sẽ thụ nạp lực khí, mà không có đặc tu huyết mạch thú loại, đồng dạng đều khó có khả năng trưởng thành đến ngũ giai, tứ giai đó là hạn mức cao nhất, thậm chí tuyệt đại bộ phận nhị giai đó là hạn mức cao nhất. Đương nhiên, đối với con người mà nói cũng là như thế. Tam giai kim đan kỳ là một đạo cảm nhi, ngũ giai hóa thần cũng là một đạo cảm nhi. Tu hành đến đằng sau, cũng không đủ độ tính căn bản đi không đi xuống. Hậu kỳ lĩnh hội pháp tắc mà có thể chân chính đề thăng tu vi tầng thứ cảnh giới. Viện Sóc hiện tại lôi pháp thất giai, cái khác ngũ hành pháp tắc cũng cách thất giai rất gần. Đây chính là huyết thú hoàng, cũng là cái thế giới này đầu nguồn tiên thú thuần túy nhất máu me đầy nội mạch. Nếu là có thể luyện hóa hấp thu, không chỉ có có thể thu được tiên thú huyết mạch, còn có thể thu hoạch được một bộ phận thế giới bản nguyên, tại phi thăng thì có thể chống đỡ tiêu bộ phận đến từ thiên đạo áp lực. Viện Sóc đến trận pháp trong không gian, con mắt lập tức nhìn về phía trận pháp hoạch tâm bên trong. Nơi đó có một cái cự đỉnh, xung quanh trận pháp nghiêm cẩn. Treo trên bầu trời cự đỉnh phía dưới thiêu đốt lên một mảnh biển lửa. Xung quanh Huyền Lập lấy vài tòa to lớn tiên các, nơi này hoàn cảnh so Ngự thú tông bên trong càng có mấy phần tiên ma thần huyền cảm giác. Viên Sóc Linh Tê Chi nhãn nhìn thấy cự đỉnh bên trong cái kia còn tính hoàn chỉnh cự thú. Cự thú còn tại gà két. Hắn nhíu mày, "Sống luyện, không là sống?" Chuẩn sắp nói, "Nơi này huyết thú kỳ thực cũng chỉ là sát khí cùng năng lượng ngưng tụ sau hình thành một loại sát linh thôi." Khương Thần giải thích nói. "Với lại, số luyện sinh linh, cái kia sát khí lệ khí càng khó tiêu tổn trừ, luyện hóa vào thể không phải tự tìm cổ sao? Chúng ta là nhớ phi thăng, cũng không phải nhớ dẫn phát tâm ma." Viên Sóc thuận theo sư huynh nói, thấy rõ trong đỉnh tình huống. Lúc này, có mấy đạo độn quang bay tới, rơi xuống trước người hai người. Có người kinh hỉ thê ư, Sóc Nhi. Chương 475, dị thưởng cùng quyết đoán. Viên Sóc nhìn thấy Viêm Ninh sư thúc cũng tại, cũng là mừng rỡ không thôi. Bất quá, hắn cũng có chút nghi hoặc, Viêm trưởng lão, ngài không phải cùng Ninh trưởng lão đi một cái khác giới vực sao? Huyết thú giới nơi này truyền đến tin tức nói có dị thưởng tình huống, cho nên ta cùng lão Ninh tới trợ giúp đến, vừa tới mấy ngày mà tôi. Sóc Nhi, a không đúng, đạo tử, ngài cùng trưởng môn lúc nào đến? Khương Thần gia hiệu viện sóc thông qua lưu lại dấu ấn nguyên thần liên hệ Trạch Tiền Bối. Cũng chính là thông qua lưu tại trước mắt huyết thú giới vực lối vào cấm chế hạch tâm bên trong là ấn, thông qua cấm chế chúng chuyện, liên hệ với Trạch Tiền Bối. Khương Thần đem phức tạp lý luận giải thích một chút. Viện Sóc nghe xong liền hiểu. Tín hiệu cơ chạm nha, hắn hiểu. Từ Trạch Tiền Bối cho biết, tại hắn cùng sư huynh một đường xem xét những giới khác vực lưu lại là cần thì, huyết thú giới nơi này sát thực xảy ra chút tình huống dị thường. Cho nên, Trạch Tiền Bối an bài bộ phận ngũ giai tu sĩ đến đây. Dù sao đây một giới hạn mức cao nhất đó là ngũ giai. Đừng nhìn Khương Thần cũng ở nơi đây. Hắn ở chỗ này, cảnh giới bên trên cũng chỉ có thể thi triển ra ngũ giai tầng thứ thôi. Có cái gì dị thường? Viên sóc tại Khương Thần vị này trưởng môn đứng ngoài quan sát dưới, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm bạn dưới tìm hiểu tình huống tư sĩ. Rất nhanh, hắn cũng biết tựa hồ là lòng đất xuất hiện dị thường động tĩnh. Trước đó có tông môn tu sĩ tại một chỗ hang động tao ngộ hai đầu cùng huyết thú không giống nhau lắm hung lệ sinh vật, do xét sau phát hiện hang động phía dưới pháp tắc tựa hồ có trô biến hóa. Trước mắt, đã phái một đội ngũ giai hóa thần tiên đến xem xét. Linh Hâm trưởng lão đó là đi thăm dò nhìn người một trong, lưu lại đạo lư Viêm Linh, ngoại trừ là vì càng tốt hơn đồng bộ truyền lại tin tức cũng là bởi vì chỗ kia hang động dễ dàng để linh thú nhận một loại nào đó ô nhiễm, nhưng tu sĩ chống cự tính cao hơn. Viện Sóc lấy liền quy kính, đưa vào một điểm khí vận chi lực bổ sung năng lượng. Lúc trước hắn quan ngải chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút đây một giới từng cái phương hướng tình huống, ngoại trừ đối trên trời cùng dưới mặt đất cái nhìn kia bên ngoài quan ngải tại không có mục tiêu tình huống dưới. Bốn là rất ngẫu nhiên tính. Cùng loại với tại đại địa đồ bên trên ngẫu nhiên lựa chọn vài chỗ phóng đại chụp ảnh, thế giới như vậy lớn, làm sao có thể có thể một chút liền thật toàn bộ xem hết. Xem hết, đâu hốc cũng chứa không nổi toàn bộ thế giới toàn bộ hình ảnh tin tức. Đương nhiên, tu sĩ khả năng chứa nổi. Viện Sóc cũng không có suy nghĩ cái này, hắn chỉ là bổ sung năng lượng nguyên quy kính về sau, từ Viêm Linh sư thúc trên thân rút lấy một tia khí tức, sau đó thuận theo Viêm Linh sư thúc cùng Ninh trưởng lão ở giữa liên hệ, lần nữa sử dụng quan ngày nhìn sang. Lần này, mục tiêu tính rất rõ ràng, cho nên, hắn thu vô cùng rõ ràng lại đầy đủ tình báo. Hắn nhìn về phía sư huynh, truyền thị thầm. Xem ra, huyết thú giới cũng bị trở thành chọc giối xâm lấn đường tắc một trong. Khương Thần nhưng là trầm tư sau trả lời, huyết thú giới năng lượng tiên địa cũng không tính thanh linh, có lẽ là bị trở thành một cái năng lượng tiếp tế kho. Viên Sóc dừng lại, cảm thấy sư huynh nói vô cùng có khả năng. Bất quá, hắn không có liên quan kinh nghiệm, chỉ có thể hỏi thăm sư huynh. Như vậy, chúng ta muốn hay không đem đây một giới mở ra thành chiến trường? Dạng này, chí ít đối với linh giới là có lợi. Chủ động mở ra chiến trường, đem chọc giới lực lượng dẫn một chút tiến đến, lại ngăn chặn. Sau đó từng bước một bản ăn rơi chọc giới lực lượng. Đương nhiên, địch nhân theo không theo hẳn nhiều đến, thì cần muốn nhỏ hơn gây nên bố trí cùng thử. Nhưng theo sư đệ như lời người nói, lần này tới xâm lấn chọc giới không ngừng một giới, cũng đúng, cho nên liền tính nơi này mở ra vì chiến trường. Linh giới bên kia xâm lấn sợ cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục, ngược lại chúng ta Ngự Thú Tông sẽ bị ngăn chặn rất lớn một phần lực lượng. Viện Sóc trước đó là đem linh giới coi là mình địa bàn cần nhắc, nhưng hắn cũng kịp phản ứng. Trước mắt linh giới, mặc dù Ngự Thú Tông thế lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thuộc về bọn hắn, Thiên đạo cùng những tông môn khác đều tại nhìn chằm chằm. Hải ngoại còn có hải tộc. Viện Sóc trầm tư một hồi, lúc này mới tại Khương Thần chờ mong dưới ánh mắt, mở miệng nói: "Đã nơi này dễ dàng trở thành ngăn chặn chúng ta một cái phiền toái vòng xoáy, không bằng đem bản tông lực lượng chuyển đi, sau đó hủy đi đây một hư giới." Nơi này Trừ hầu ngoại trừ chúng ta tông môn tu sĩ bên ngoài, chỉ có linh thú tập đoàn, người sau di chuyển sau khi rời đi, nơi này liền không có sống sinh linh đi. Vậy sư đệ dự định như thế nào hủy đi đâu?" Khương Thần chỉ là mỉm cười hỏi thăm. Viên Sóc nhìn sư huynh một chút, biết đây là đang nhìn mình thân là trưởng môn năng lực xử sự. sự. Thiết lập một cái thời gian, đem vết thú có thể bắt đi bao nhiêu bắt bao nhiêu, toàn bộ người cùng vật đều mang về tông môn, về phần còn lại đây mở giới. Viên Sóc lúc đầu muốn nói, dẫn tới bộ phận địch nhân, lại tự bảo. Nhưng suy nghĩ đột nhiên động một cái. Hắn nói, "Ta thử một chút, có thể hay không dùng đây một giới đến thức tỉnh ta thể chất thiên phú?" Tại linh giới thức tỉnh, đối thiên đạo kích thích quá lớn, nếu là không được, liền dẫn vào bộ phận đích nhân, lại tự bảo mang đi một đợt. Nhìn về phía Thương Sư Minh, thấy hắn không nói gì thêm. Viện Sóc minh bạch, đây là để hắn nơi đến lý, từ đầu tới đuôi đem chuyện này giao cho hắn nơi đến lý quyết định. Viện Sóc không biết hắn xử lý ý nghĩ là đúng hay sai, nhưng Sư Minh nếu như đã bỏ quyền, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Hắn tâm lý chỉ kiên trì mấy cái xử lý danh giới cuối cùng. Một là, không thể tùy tiện tiêu hao trách tiền bổ lực lượng, hai là, không thể đối với tông môn sinh lực cùng tài nguyên tạo thành tổn thất quá lớn mất, ba là, tông môn hoặc mình đến tu lợi xử lý bất luận một cái nào tông môn sự vụ, chỉ cần không đúng trách tiền bối bị hư hỏng, không đúng tông môn bị hư hỏng, đối với tông môn hoặc mình có lợi, liền có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, viên sóc tâm tính bên trên kết thúc xuống tới, cũng không nhìn nữa hướng Khương sư huynh, mà là trực tiếp lấy đạo tử thân phận bên dưới phát hắn chỉ lệnh. Bên người vừa vặn có Viêm Linh sư thúc, liền từ đối phương hướng những người khác truyền đạt, dù sao không phải tất cả mọi người đều đợi tại đại bản doanh nơi này. Rất nhanh, viên sóc chỉ lệnh truyền khắp một giới. Viên sóc mình tác tự mình xử lý ba chuyện. Một, linh thú tộc đàn nhóm muốn truyền đi, có thể từ hắn thu nhập động thiên lại mang theo ra ngoài. 2. Đi dưới mặt đất có dị thường vị trí, bố trí xuống cấm chế, lâm thời tính ngăn cách cùng kéo dài chọc giới thẩm thấu xâm lấn thời gian. 3. Đi hiệp trợ luyện hóa huyết thú hoàng. Một điểm cuối cùng, cũng là việc sóc trước đó không nghĩ tới. Nguyên lai, like, đây huyết thú hoàng không thể mang rời khỏi bản giới, chỉ có thể ở bản giới luyện hóa. Việc sóc đi trước đem dưới mặt đất nơi khác thường bố trí xong trận pháp cấm chế về sau, cho tông môn chuyển di cùng bắt huyết thú lưu lại thời gian, lúc này mới đi xử lý luyện hóa vấn đề. Đây xem xét, liên hiểu vì sao những người khác thủy chung không luyện hóa được huyết thú hoàng. Kỳ thực cũng không phải không luyện hóa được, chỉ là cần đại lượng thời gian. Đi mày. Chương 476, sư đệ ngươi đơn giản quá tính không lộ chút sơ hở. Luyện thú tông tại luyện hóa huyết thú hoàng phương diện, quy hoạch vẫn là rất hoàn mỹ. Sử dụng dây chuyền sản xuất thức thao tác, dùng trận pháp sản xuất từng cái công vị, từ mấy trăm tu sĩ ở nơi đó phân công hợp tác, luyện hóa mình cái kia bộ phận nhiệm vụ cuối cùng hòa hợp. Chấm la chậm một điểm, nhưng tựa như là con kiến chuyển con cọp đồng dạng. Một chút xíu giảm ăn vận chuyển dưới, lại lớn côn trùng đều có thể bị giảm ăn vận chuyển về nhà. Viễn sóc suy tính xuống, theo hiện tại luyện hóa hiệu suất, đại khái có thể tại 1-200 năm khoảng hoàn thành đối với huyết thú hoàng luyện hóa. Hách, có chút chậm chạp a. Viên Sóc cũng đã nhìn ra, Ngự thú tông bên trong phụ trợ kỹ nghệ phương diện truyền thừa là thật không cao. Nếu như nói, Ngự thú cũng tính toán làm phụ trợ kỹ nghệ một trong. Như vậy, đây một hạng, Ngự thú tông là mát cấp truyền thừa. Nhưng cái khác đan, khí, trận, phù trợ kỹ nghệ, tông môn bên trong cũng chỉ có một chút tiền bối nghiên cứu lưu lại tâm đắc cùng truyền thừa, cao nhất cũng mới ngũ giai. Đương nhiên, ngẫm lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Bởi vì tu hành kỹ nghệ đến ngũ giai thì đã là tông sư giai, cũng chính là một đạo đại thành trạng thái, tại kỹ nghệ có lợi là đã đăng phong tạo cực. Ngũ giai về sau, kỳ thực dính đến là pháp tắc lĩnh ngộ cùng dung nhập. Nói đơn giản, đó là ký nghệ bản thân chỉ có ngũ giai truyền thừa, ngũ giai về sau, vô pháp dựa vào học tập một ít cố định phối phương hoặc thủ pháp mà để thăng, thậm chí tầng thứ 5 cũng không phải dựa vào học tập tiền nhân tâm đắc có thể thành tựu. Ký nghệ tầng thứ 5 đều là đi ra mình liên quan con đường, cho nên mới xưng là tông sư. Tại phụ trợ ký nghệ phía trên, ngũ giai cũng được xưng là ký gần với nói, muốn tiếp tục trưởng thành, khẳng định chỉ có tại nội đạo bên trên tiếp tục tăng lên. Viên Sóc trước đó không có loại cảm giác này, là bởi vì hắn có bảng. Hắn bảng kim thủ chỉ để hắn có thể không riêng tại lĩnh ngộ pháp tắc cùng hiểu rõ hơn đồng thời đề thăng ký nghệ. Còn để hắn có thể đang không ngừng trong luyện tập để thằng kỹ nghệ độ thuần thục cùng cấp bậc. Đương nhiên, hiện tại Viện Sóc đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lấy chính hắn thoáng đa đoán một hai kim thủ chỉ địa vị đến nói, hiện tại loại này khái niệm tính công năng, giống như cũng không coi là nhiều kỳ dị. Theo thời gian trôi qua, vẫn là thái cực quán tưởng độ không ngừng hoàn thiện. Viện Sóc tại lập đi lặp lại dẫn động thái cực quán tưởng chi lực đốn ngộ về sau, đối với mình cái kia thần hồn chỗ sâu kim thủ chỉ cũng có càng nhiều hiểu rõ. Viện Sóc phát hiện hắn kim thủ chỉ kỳ thực có thể trợ hắn thôi diễn hoàn thiện công pháp và kỹ nghệ phối phương, mà đốn ngộ linh quang, đó là loại năng lực này hiện hiện. Cho nên, tại luyện hóa huyết thú hoàn thượng, hắn lập tức dẫn động từng tia thái cực quán tưởng trì lực hóa thành đốn ngộ linh quang, bắt đầu lấy hắn tự thân tri thức cùng lý giải, thôi diễn ra càng nhanh dễ dàng hơn luyện hóa thủ đoạn. Tại hắn hấp thu các tông môn tri thức điển tịch, còn có tìm hiểu tới tiên khí bản thể cấm chế sau, lại thêm lời trước đại lượng tin tức làm phụ trợ linh cảm. Trong đầu hắn khủng lô tri thức lượng mới tại thái cực đốn ngộ linh quang dẫn động dưới, không ngừng có linh quang phản hiện, linh cảm toát ra, rất nhanh liền suy nghĩ ra hoàn mỹ luyện hóa pháp. Đây luyện hóa pháp dính đến trận, khí, đan, phù bổ đao. Viên Sóc lập tức chỉ huy huyết thú giới đại lượng hậu cận nhân viên, tham dự mình luyện hóa an bài, luyện chế khác biệt trận khí phân luyện. Một người cùng mọi người chỉ lực tương hợp. Bất quá mấy ngày thời gian, cuối cùng tổ hợp thành một tòa khủng lồ trồng chất hình luyện hóa tinh thần đại trận. Công suất so trước đó tăng lên gấp trăm lần. Tại Viên Sóc xem ra, không sai biệt lắm đem trước 100 năm luyện hóa thời gian, rút ngắn đến 1 năm, nhưng vẫn như cũng là quá chậm rãi. Bất quá, luyện hóa đại trận bố trí, chỉ là hắn hoàn mỹ luyện hóa một nửa trình tự. Còn lại, liền cần Viên Sóc tự mình xuất thủ tăng cường luyện hóa. Thế là Tại tông môn những cái kia trong vòng mấy ngày, liền đối với Viên Sóc coi là thần linh tu hành phụ trợ kĩ nghệ chúng đại sư, khiếp sợ lại hưng phấn đứng ngoài quan sát nhìn soi mói. Rầm rầm rầm. Viên Sóc dẫn tới Thiên Lôi Địa Hỏa, bắt đầu thôi động luyện hóa đại trận, không còn là trước kia đơn thuần hỏa cùng chấn hỏa, phân công chồng chất luyện hóa hình thức. Đây một giới lập tức gió nổi mây phun, tiếng sấm nổ nổ lên bốn phía. Mây đen dày đặc, phản phất tận thế đồng dạng. Viên Sóc loại này dẫn lôi luyện hóa hình thức, cũng làm cho hắn an bài dòng suối rút lui chỉ lệnh đạt được càng tốt hơn áp dụng. Những cái kia do dự do dự lập tức tốc độ tăng lên đứng lên. Đạo tử nói bạn giới đem diệt. Nguyên lai like, Hiện tại lại bắt đầu sao? Nhanh nhanh. Lúc đầu tại huyết thú giới vực bên trong đã được lợi ích đám người, là không nỡ nơi này phong phú ích lợi, đáng tiếc, đạo tử có lệnh toàn viên rút lui. Bọn hắn lúc đầu nhớ lại kéo dài một chút. Viện Sóc hy vọng sát thực như Khương Thần mong muốn truyền khắp linh giới cùng những giới khác vực. Chỉ ít tông môn bên ngoài phải biết không nên biết, đều giải đến Ngự Thú tông có dạng này một tồn ẩn tàng cực kỳ thâm, mới xuất thế cường giả tuyệt thế. Nhưng nhân tính luôn luôn phức tạp, luôn có một số người đối với không có tận mắt đến sự thật, ôm lấy nhất định lo nghĩ. Hoặc là nói, bán tiến bán nghi. Lại hoặc là ôm lấy may mắn ý nghĩ. Làm việc cũng không tích cực, đối với từ bỏ huyết thú giới vực một chuyện sinh lòng bất mãn hoặc bại xích. Những tình huống này, Khương Thần liền tính toán được cũng không có nhắc nhở Viện Sóc. Hắn là dự định tại truyền vị trước, đều không can thiệp Viện Sóc bất luận tông môn gì chỉ lệnh, chỉ cần không dính đến tông môn sinh tử tổn vong, đều mặc kệ thao tác. Bất quá, khi nhìn đến Viện Sóc luyện hóa đại trận vừa mở ra, thiên địa biến sắc. Lúc đầu không cam lòng không muốn rời đi tu sĩ cùng linh thú tộc đàn nhóm, lập tức gấp, dù sao xem ra thiên địa này phảng phất liền muốn hủy diệt. Cùng bố thiên lôi bị áp, thiên địa rung dậy. Khương Thần thấy cảnh này, cũng không khỏi đắc truyền niệm Viện Sóc tán thưởng không thôi. Sư đệ ngươi đơn giản quá tính không lộ chút sơ hở. Đang tại dẫn tiên lôi, dẫn điệu hỏa, luyện hóa huyết thú hoàng viền sóc nghe được không hiểu ra sao. Cái gì? Khương Thần một bên ý niệm chú ý giới vực thông đạo bên trong rút lui tình huống, một bên mỉm cười nhẹ khen. Khó trách sư đệ chỉ truyền đạt rút lui chỉ lệnh sau liền không lại nói thêm cái gì, trực tiếp bố trí luyện hóa đại trận sự tình, nguyên lai, like, lại là một vòng chụp một vòng. Chấm mê ở thôi diễn luyện hóa đại trận vi sóc, nghe rõ sư huynh nói, nếu như ta nói, ta chỉ là dự định một sự kiện một sự kiện đến, cho bọn hắn lưu một điểm thu thập hành trang cùng bắt huyết thú thời gian. Viền sóc xem xét mắt Khương sư huynh, Sư huynh ngươi đừng tổng quá đề cao ta, ta làm việc ý nghĩ thật cũng không cao thâm. Xin đừng quá độ giải độc. Ba chuyện, hắn đi trước dưới mặt đất bảy cấm chế. Sau đó lại trở về xử lý luyện hóa huyết thú hoàng sự tình, cuối cùng lại đem còn lại người cùng linh thú thu nhập động thiên duy nhất một lần mang đi mang về tông môn. Đây không phải rất phổ thông một cái chủ tính trung an bài sao? Khương Thần mỉm cười gật đầu. A đúng đúng đúng đúng đúng. Sư đệ ngươi nói đúng, là vì huynh hiệu là ngươi. Viên xốc kém chút đem dẫn thiên lôi bộ lệnh ra rơi xuống Khương sư huynh trên ót. Hắn liếc một chút Khương Thần. Khương sư huynh ngươi như vậy hiểu âm dương, trách tiền bối biết không? Khương Thần nụ cười hơi dừng lại, nhìn chằm chằm Viện Sóc. Mặc dù là huynh không biết rõ ngươi nói âm dương đây là ý gì, nhưng ta biết, ngươi khẳng định là đang lén lén mắng ta. Viện Sóc cứng cạc đàng hoàng phản bác. Âm dương chính là thiên địa chính phủ, vạn vật xung đột lẫn nhau chỉ đại đạo lý, làm sao có thể có thể là mắng chửi ngươi nói? Lại nói, ta phải mắng ngươi chắc chắn sẽ không vụng trộm mắng, cái kia rất không ý tứ a. Khương Thần vốn đang muốn cùng Viện Sóc tranh luận tranh luận, lại đột nhiên nghe được câu kia âm dương chính là thiên địa chính phủ, vạn vật xung đột lẫn nhau chỉ đại đạo lý. Cả người nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ. Khí cơ ba động không thôi.